trong ư c 1, m phòng có cái ba mươi tuổi trên dưới nam tử lúc này vội vàng cười đáp tổng thanh tra vừa vặn hôm nay có hai cái dò xét hẹn đến người mẫu hai cái người mẫu ta cũng đã xem qua cảm giác còn có thể ngài hiện tại có muốn hay không xác nhận một chút muốn vị nào ngươi liền nói ngươi cảm thấy hai cái này người mẫu đến cùng như thế nào đây mã tuấn tài c a o mày nói ích tuy ở phương diện khác tựa hồ là không thể hoàn toàn đạt tới hộ khách yêu cầu nhưng ta cảm thấy có đây là hộ khách yêu cầu thật sự quá cao ngươi cùng ta nói những thứ vô dụng này khách nhân chính là thượng đế vâng ta đương nhiên minh bạch những cái này nam tử gật gật đầu bất quá bất kể thế nào nói hiện tại cũng có hai cái người mẫu nhân tuyển cuối cùng bởi ngài xác định rốt cuộc muốn dùng cái nào ta biết mã tuấn tài t h ở sâu ta nhớ được còn có một cái mới tới kêu hàn ca rõ xét đâu này hắn không có hẹn đến phù hợp người mẫu sao hàn ca hôm trước ngược lại là ước hẹn đến một cái nhưng người mẫu chất lượng không được không thể thông qua công ty phỏng vấn nam tử dừng một cái lại nói hơn nữa hôm nay là hàn ca thử việc ngày cuối cùng hắn nếu như vẫn không thể hẹn đến một cái để cho công ty thỏa mãn nghệ nhân sắp sẽ bị công ty khai trừ tiếp một tháng thậm chí ngay cả một người nghệ sĩ cũng không có hẹn đến mã tuấn tài t h ầ n sắc mang theo chút nộ khí ngươi lập tức gọi điện thoại cho hắn nói rõ ràng nếu như hôm nay lại kết thúc không thành nhiệm vụ hắn ngày mai sẽ không cần tới công ty đi làm vâng thống thanh tra nam tử móc ra di động bấm một cái mã số trong miệm trả lại tiếp tục phụ họa kỳ thật ta cũng hiểu được ra hỏa này chính là một lời nhiệt huyết hắn không căn bản làm không sao di ò x é động cũng t r không phải mình còn có giường chiếu gian phòng hết thể hết thể đều rất lạ lẫm hàng ca đột nhiên đánh cho lanh lợi như một c r ậ u nước lạnh vào đầu dội xuống cả người trong trước mắt thanh tình vô cùng nơi này là chỗ nào ta chỉ là ngủ một giấc m à t h ô i sau khi tỉnh lại làm sao lại đến nơi đây dường như là làm một giấc mộng mơ tới thế giới này toàn bộ cải biến chẳng lẽ thật sự mộng tưởng trở thành sự thật ngươi là tay ta nội tâm bảo trong lòng ta ngươi là tốt nhất tràn đầy nông thôn không chủ lưu ý vị lạ lâm nhạc t r ô n g như cũ tại huyền áo vô cùng trói thai hằng ca cảm giác mình đại nào lúc này tương đối mất trật tự nhưng hắn còn là chuyển được điện thoại có lẽ có thể từ cú điện thoại này bên trong rõ ràng đến một ít về sự kiện ủy dị nguyên nhân a uy hằng ca hôm nay thế nhưng là ngày cuối cùng ngươi đến cùng có tìm được hay không phù hợp người mẫu đối diện truyền tới một thô kệch giọng nam người mẫu hằng ca đột nhiên m ộ n g một chút ta cho ngươi biết thạch lỗi thế nhưng là đã tìm đến phù hợp người mẫu chính ngươi nhìn xem xử lý hôm nay đã là ngươi thử việc ngày cuối cùng ngươi không còn nắm chặt thời gian liền chờ c ố c ngay ba đối diện nói xong liền tắt điện thoại hằng ca c a o mày vỗ đầu một cái đối phương lời hắn hoàn toàn nghe không hiểu hắn phát hiện hiện tại chính mình khả năng đã không phải là chính mình vậy bây giờ ta là ai ôm ý nghĩ này hằng ca nỗ lực tìm kiếm cuối cùng từ trong đầu chỗ sâu trong phát hiện một ít tựa hồ không thuộc về hắn ký ức ngay sau đó đỡ đẫn địa đứng ở trước gương hàn ca phát hiện hắn và hiện tại chính mình duy nhất tương đồng một chút đại khái chỉ có cái tên này cùng tướng mạo kinh lịch thì hoàn toàn bất đồng có thể dung mạo cùng danh tự đều đồng dạng chẳng lẽ đây hết thệ không phải là tối tăm bên trong nhất định sao thế nhưng lúc này hàn ca cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa vấn đề này hắn tư duy bị trong đầu m á n h liệt ký ức bao vây hàn ca chức nghiệp là một người sao dọ xét hắn từ nhỏ đến nay nguyện vọng chính là thông qua chính mình ánh mắt phát hiện mấy vị siêu sao nếu như có thể hắn cuối cùng nguyện vọng là xây dựng một cái thuộc về mình giải trí đế quốc đương nhiên những cái này chỉ là hắn đã từng huyễn tường qua tại trước kia thế giới kia sao dò xét tựa hồ không phải là một cái chính quy chức nghiệp lúc ấy nội địa cũng rất ít có sao dò xét nhưng ở chỗ này sao dò xét lại là mọi người tán thành chính quy chức nghiệp thậm chí còn có chuyên môn chức nghiệp sao dò xét đ ồ i dưỡng công ty bất quá sao dò xét ở trong này mặc dù là chính quy chức nghiệp nhưng địa vị cũng không tính cao so với đạo diễn biên kịch những nghề nghiệp này còn là không k é m ít trước mắt hắn ngay tại một nhà hiệu quả và lợi ích đồng dạng danh ký công ty đảm nhiệm sao dò xét chi trước chủ yếu là vì xí nghiệp quảng cáo chủ hay là đạo diễn biên kịch đợi khi tìm được phù hợp nghệ nhân từ mặt bằng người mẫu đến mạng lưới đỏ chủ bá còn có minh tinh nghệ nhân không phải trường hợp cá biệt t i ế p n ố i là trước mắt hàn ca c ư nhiên gặp phải cũng bị khai trừ nguy hiểm bởi vì hắn tại thử việc thời gian không có hẹn đến qua để cho công ty thỏa mãn người mẫu cái thành tích này hoàn toàn là không hợp cách a không đúng kỳ thật hắn tại nửa tháng trước hẹn đến qua một cái để cho công ty coi như thỏa mãn nghệ nhân thế nhưng bị thạch lỗi cắt đi chính là rồi mới trong điện thoại nam tử nhắc đến cái kia thạch lỗi các nghệ nhân kỳ thật tại sao d ò xét ngành sản xuất xem như tương đối thường thấy kỳ thật chính là theo dõi đồng hành thấy được đối phương tìm đến chất lượng tốt nghệ nhân đợi đối phương rời đi tiến lên nữa đến gần đem hắn nghệ nhân cho nảy ra đi làm như vậy đã nhẹ nhõm lại hại người đích ta chèn ép đồng hành tại cạnh tranh áp lực lớn như thế ngành sản xuất rất nhiều người chọn bông tha cho đạo đức điểm mấu chốt bất kể như thế nào hôm nay đã là thử việc ngày cuối cùng nếu như lại ước không được người mẫu hắn liền thất nghiệp mà hắn hiện tại cần ước người mẫu là người mẫu ngực h à n g ca đối với sao dò xét cái nghề nghiệp này cũng không có quá sâu rõ ràng trên thực tế thời không hàn ca chuyên nghiệp kỹ năng k ỹ thật cũng đồng d ạ n g hắn cũng chưa từng hệ thống đã học sao dò xét phương diện chuyên nghiệp tri thức chỉ là vì lúc trước cái kia làm sao dò xét một tưởng tốt nghiệp đại học không để ý cha mẹ phản đối bông tha cho cùng mình chuyên nghiệp đ ổ i vị công tác trực tiếp sẽ tới phỏng vấn làm sao dò xét bất quá nói lại nếu như hiện tại để cho hàn ca làm cái nghề này kỳ thật hắn bao nhiêu là có điểm hứng thú sao dò xét đi nghe tựa hồ rất cao lớn hơn vận khí tốt có lẽ còn có thể ở trong biển người m ê n h m ô n g phát hiện cái nào đó tương lai thiên vương siêu sao hơn nữa hiện giờ có một cái rất vấn đề thực tế bày ở hàn ca trước mặt hắn sờ sơ túi trên người cũng chỉ thừa hơn một trăm khối tiền những số tiền này có thể tại một trong tòa thành thị sinh hoạt bao lâu đâu này hơn nữa tại thử việc thời gian hắn ký hợp đồng rất rõ ràng nếu như không thể thông qua thử việc hắn hội lấy không được bất kỳ tiền lương này rõ ràng cho thấy bất bình đẳng hợp đồng cho nên hiện tại hoặc là tận lực đi tìm một cái phù hợp người mẫu như vậy không chỉ có thể tiếp tục phần này tương đối ổn định công tác còn có thể cầm đến tiền lương đồng thời còn có tương ứng tiền thưởng hẹn đến nghệ nhân cũng sẽ có tiền thưởng có thể cầm hoặc là liền lựa chọn buông t h á cho vô luận là ai ở thời điểm này khẳng định cũng sẽ lựa chọn thử một lần hắng ca đương nhiên cũng không ngoại lệ hắm tức giữ vững tinh thần hồi ức một chút công ty đối với người mẫu ngược yêu cầu ngược 34G, Thân cao theo â n c dáng n g thống kê cả nước dây cục chén nữ tính tỷ lệ ước là ba bốn trên thực tế nếu như lại tính toán ti mi một ít dây cục chén kỳ thật cũng chia ba mươi bốn g cùng ba mươi sáu g khác nhau ở chỗ từ thị giác hiệu quả mà nói ba mươi sáu d so với ba mươi b ố d bộ ngực nhìn lên càng thêm đầy đ ặ n một ít thế nhưng nói chung ba mươi b ố d so với ba mươi sáu d nữ nhân khung sương càng thêm m ả n h mai cũng chính là dáng người càng thêm thon thảm ộ t ít hộ khách muốn hiển nhiên là dáng người càng m ả n h mai sự thật cũng xác thực như thế người mẫu ngực cũng không đồng dạng muốn rất lớn ngực phù hợp là được như thế tính toán hạ xuống ba mươi bốn d ngực tỷ lệ kỳ thật vẫn chưa tới ba phần trăm tỷ lệ tiểu cho dù còn muốn từ nơi này sau trận thi đấu nhỏ lệ tìm đến thân cao một bảy trăm một bảy mươi sáu m đối với người trong nước mà nói thân cao nữ cũng không có nhiều người đồng thời còn muốn là ngũ quan tinh xảo mỹ nữ đối mặt nhiều như vậy điều kiện hà khắc h à n g ca cảm thấy từ trên đường cái tùy tiện bắt mấy trăm nữ nhân đều rất khó có một cái thỏa mãn yêu cầu ở trên thêm còn muốn đối phương đồng ý làm người mẫu ngực trung pi cũng không phải ai cũng nguyện ý làm cái nghề nghiệp này h à n g ca đi ngang qua một p h e n timi tính toán cuối cùng cho ra một cái số liệu có thể thỏa mãn này yêu cầu nữ nhân tỷ lệ hẳn là tại ngàn phần có ba trăm năm mươi bảy ba trăm năm mươi bảy nay đặc biệt sẽ rất khó chịu hắn chỉ còn lại cuối cùng này nửa ngày thời gian hy vọng thật sự rất mù mịt tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bàn phát tự do chính bản thân mình giành lấy chương hai bất khả tương nghị sự tình hằng ca cũng không có nhụ trí tuy cơ hội không lớn nhưng người muốn bảo trì lạc quan có lẽ một chút lầu liền gặp được một cái vừa vặn phù hợp người đâu trong nội tâm nghĩ như vậy l ấ y mặc dù biết này không quá hiện thực hằng ca còn là yên lặng móc r a di động ý định lục soát một chút làm sao dò xét tiến công chiếm đóng có không có cái gì câu thông bí quyết dù cho tạm thời nước tới chân mới n g à y cũng phải ôm cái hơn m ộ ư ơ i phút đồng hồ thấy được trên điện thoại di động có một cái tên là tinh rượu phần mềm hằng ca xứng sờ một chút phần mềm nhắc nhở số tài khoản thiết lập vì năm trăm hai mươi có hay không xác nhận hàng ca lựa chọn xác định phần mềm nhắc nhở thỉnh ở trên màn hình sao chép vân tay mật mã trên màn hình sao chép vân tay nhìn xem nhìn hai bên một chút này bóng loáng cứng rắn thủy tinh màn hình hàng ca mười phần một b ư ớ c này đặc biệt cũng được thế giới này màn hình điện thoại di động đã có loại công năng này sao ông khó hiểu tâm tư hàng ca còn là ở trên màn hình đẻ xuống ngón tay cái vân tay phần mềm nhắc nhở chúc mừng đăng ký hoàn thành tại hàng ca giật mình trong ánh mắt di động hình ảnh rốt cục tới tiến nhập phần mềm giới diện bất q u a giới diện thượng đầu tiên nhảy ra một cái phim hoạt hình tiểu la l ị trả lại hướng hẳn g ca phất phất bàn tay nhỏ bé này ta là phục vụ khách hàng tinh linh tiểu miêu chúc mừng ngài đã trở thành bản phần mềm duy nhất người sử dụng bản phần mềm có thể cùng ngài khóa lại. k hóa lại có thể làm cho ngài đạt được cùng bạn phần mềm ý thức tương đồng năng lực đồng thời chứ ngài bên ngoài bất luận kẻ nào đem cũng lại nhìn không đến bạn phần mềm đột nhiên từ trong di động chuyển gia thanh â m cầm hàn ca đã giật mình hiện tại phần mềm còn có bực này công năng mặt khác phần mềm duy nhất người sử dụng là có ý tứ gì chẳng lẽ toàn bộ thế giới chỉ có ta một người có được cái này phần mềm có sao hàn ca lạng yên nghĩ một chút thiếu miêu không sai toàn bộ thế giới chỉ có ngài có ồ hàn ca sợ tới mức từ trên giường n h ả lên di động cũng bị hắn ném lên giường ta chỉ là ở trong tâm nghĩ một chút mà thôi ngươi cư nhiên có thể nghe được trong nội tâm của ta thanh â m tiểu miêu vâng bất quá đồng d ạ n g ta thanh â m cũng chỉ có ngươi tài năng nghe được ta đi rốt cuộc là cái quá i gì thực đ ừ n g dọa ta tiểu miêu không có dọa n g ạ i hằng ca ngồi ở trên giường kinh ngạc lại một vòng nghĩ thầm hôm nay là không phải là gặp quỷ rồi tiểu miêu ta cũng không phải là quỷ a hằng ca vỗ ngược một cái ta lời này chỉ là ở trong tâm suy nghĩ một chút ngươi có thể hay không khác trả lời quá dọa người mấy phút đồng hồ sau hằng ca cuối cùng bắt buộc chính mình tỉnh táo lại liền sau khi tỉnh lại xuất hiện ở một chỗ khác cũng đã không thể không tiếp nhận còn có cái gì là không thể tiếp nhận sự t ỉ n h đâu này sau đó hắn thở sâu bình phục lấy tâm tình bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu lên cái này phần mềm bên trong có thật nhiều về làm sao dò xét người cần rõ ràng liên quan tư liệu ví dụ như am hiểu khiêu vũ người sẽ có cái gì đặc thù am hiểu đánh đàn người sẽ có cái gì đặc thù hẳn lại như thế nào cùng trên đường tố người đáp lời tối thiểu có trên trăm phần loại tài liệu này cái kia cái gì tinh linh ngươi vẫn còn ở sao h à n g ca ngẩng đầu hỏi thiếu miêu đến ngay đây cái kia các ngươi cái này phần mềm đến cùng có thể làm cái gì tiểu miêu tiến r trong ừ phần hàm mềm tư bao l ệ u b nhập g i phần mềm quét hình giới diện sau đó quét hình chính ngươi phần mềm là được kiểm tra đo lường xuất ngươi các hạng thiên phú cho điểm ngay vậy hàng ca điểm hạ quét hình công năng hình ảnh là được có vẻ như quét hình mã hai t h i ệ u giới diện hàng ca đi đến trước gương nhìn xem trong gương chính mình b á n tín bán nghi địa dơ lên di động quét hình chính mình hắn bỗng nhiên có một loại h ảo giác như thế nào cảm giác giống như là muốn đem mình cho thu đồng dạng tiểu miêu quét hình hoàn tất đang tại phân tích mục tiêu minh t inh thiên phú tiểu miêu phân tích hoàn tất mắt điểm v ì một trăm phân mục tiêu ưu tú nhất minh tinh nghề nghiệp là âm nhạc tổng hợp cho điểm v ì năm mươi tám bốn phân thứ tự là còn lại người mẫu năm mươi bảy năm phân diễn viên bốn mươi ba bảy phân vũ đạo bốn mươi mốt chín phân nhạc ký ba mươi sáu bốn p â n hàng ga điểm h ạ âm nhạc bên trong vừa m i ệ n g phân mấy cái hạng mục chấm điểm c ặ n chữ tám mươi lăm bốn phân khí tức bảy mươi lăm sáu phân âm v ự c sáu mươi tám ba phân chuẩn âm bốn mươi ba tám phân âm nhạc cảm giác ba mươi bảy hai phân âm sắc ba mươi lăm năm phân sáng tác năng lực hai mươi sáu bảy phân tổng hợp cho điểm năm mươi hai bốn phân hàng ca c h e chính mình ánh mắt không đành lòng nhìn thẳng trọng yếu nhất mấy hạng cho điểm đều thấp nhất đây xem như ngũ âm không được đầy đủ à l i ê n tiên phú tốt nhất âm nhạc đều bộ dạng này đức hạnh chớ nói chi là cái khác h à n g ca bất đắc dĩ thở dài vì cái gì ta minh tinh thiên phú tất cả đều kém như vậy đó mỗi người không đều hẳn là độc nhất vô nhị sao tiểu miêu vâng ngươi như thế bình thường thiên phú xác thực cũng là độc nhất vô nhị hằng ca cảm thấy ngực bị chọc một đau tiểu miêu bất quá ngươi không muốn nội trí ngươi có thể hướng phần mềm tìm kiếm trợ giúp như thế nào giúp đỡ ngươi trước hát một đoạn ca khúc phần mềm đều có thể chỉ ra ngươi tiểu hát bên trong khuyết điểm chỉ cần tiến hành sửa lại ngày sau ngươi ngón giọng sẽ từ từ để thăng hằng ca nghe vậy không khỏi sững sờ một chút hắn ngược lại muốn nhìn một chút này phần mềm có phải là thật hay không có thể phát hiện mình khuyết điểm vì vậy lập tức đối với di động tùy tiện thanh sướng một ca khúc hát xong hắn ca lựa chọn thử nghe chấm dứt phần mềm lập tức phân tích ra kết quả tiểu miêu mục tiêu này đ o ạ n biểu diễn tổng cộng có sáu mươi tám vị trí khuyết điểm một chuyển âm kỳ t r i n h l ệ n h lấy ta đang tìm cái kia trong chuyện xưa người này câu rõ ràng nhất rèn luyện phương pháp có thể dùng thờ hốc vì kinh ngạc phương pháp luyện tập tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh điểm kích ứ n vào tìm đọc cụ thể luyện tập trình tự hai mục tiêu âm sắc mười phần đơn bạc không hề có sức hút cứng cỏi. h à n g ca cắt đứt tiểu miêu những vật này hắn cũng có thể từ giới diện nhìn lên đến khiến nó niệm xong không biết muốn đến lúc nào ngươi đã nói ta phải làm gì à? tiểu miêu đề nghị sử dụng nhạc đệm lần nữa biểu diễn như thế là được phát hiện ngươi càng nhiều chỗ thiếu hụt con em ngươi những cái này chỗ thiếu hụt còn chưa đủ sao ta hỏi ngươi ta hiện tại phải nên làm như thế nào tiểu miêu đề nghị ngươi trước từ nhạc thiếu nhi luyện lên h à n g ca tiểu miêu bất quá cho dù ngươi là khắc khổ cầm nón g giọng luyện hảo nhưng ngươi âm sắc trói h a i khó nghe là rất khó cải biến sự thật hằng ca tiểu miêu nếu muốn tân trang âm sắc ngươi tại hoàn thành nhiệm vụ có tỷ lệ nhất định đạt được tu nhận u âm sắc thiên phú năng lực ca tin tưởng mình một ngày nào đó ngươi cũng có thể hát ra e m thai tiếng ca còn có loại này thứ tốt h à n g ca sững sờ một chút thiếu miêu vâng cũng không quan trọng dù sao ta cũng không nghĩ đương cái gì đại minh t ì n h h à n g ca thở khẽ khẩu khí bất quá âm sắc biến tốt một ít tóm lại không phải là chuyện xấu thiếu miêu ngươi còn có cái gì cần trợ giúp sao h à n g ca nghe vậy đông nhiên nghĩ đến một vấn đề ngươi mới vừa nói cái này phần mềm có thể cùng ta khóa lại là có ý tứ gì tiểu miêu cùng ngươi khóa lại ngươi đều có thể dùng ánh mắt thay thế phần mềm quét hình công năng có ý tứ gì ta dùng ánh mắt nhìn người nào chẳng khác nào phần mềm quét hình người nào tiểu miêu vâng nhưng cần ngươi ra lệnh phần mềm mới có thể tiến hành quét hình vậy ta nhất định sẽ đồng ý khóa lại a n à y quá thuận tiện tiểu miêu ta biết cho nên tiểu miêu tại hai phút trước đã m ờ i phần chi kỷ địa vi ngươi khóa lại qua nhanh lên khen ta nhé hằng ca ngươi rốt cuộc là cái vật gì hằng ca cảm giác mình cũng bị chơi xấu tiểu miêu ta là phục vụ khách hàng tinh linh tiểu miêu a hằng ca thở khe khẩu khí cảm giác cùng không phải người đồ vật cũng không có cái gì có thể đấu vóc mồm hắn hiện tại thẩm nghĩ đem cái này phần mềm công năng đều làm rõ trừ đó ra cái này phần mềm còn có khác công năng sao hằng ca hỏi tiểu miêu đương nhiên là có ngươi còn có thể trước tuyển định muốn mục tiêu chức nghiệp trình độ hoặc ngoại hình đặc điểm phần mềm đều có thể dựa theo ngươi muốn cầu tìm kiếm mục tiêu ví dụ như ngươi muốn một cái thân cao tại một n ă m em mở phía dưới thể trọng tại một trăm kg trở lên tướng mạo kỳ xấu nữ nhân như vậy tuyển định này ba cái đặc điểm phần mềm đều có thể trong đám người chủ động tìm kiếm phù hợp mục tiêu ta có bệnh a tuyển này ba cái đặc điểm hằng ca có chút im lặng bất qua sau đó hắn liền không nhịn được cười vậy mình có phải hay không đều có thể tuyệt định ngược ba mươi b ố g thân cao một t r m bảy m ư ơ n g một bảy mươi sáu m ngũ quan tinh xảo mỹ nữ sau đó để cho phần mềm tự động tìm kiếm phù hợp yêu cầu người tuy nghe chức năng này quá bất khả tư nghị nhưng hàng ca đã tín hôm nay phát sinh bất khả tư nghị sự t ì n h đã quá nhiều cấm kỵ bông u xuống chúng thần trở về quần long hội tụ h à o kiệt tranh phong giữa hồng trần văn trượng ngữ kê trung trùng ai sẽ là người vấn đỉnh chương ba không thể khẩn trương thiếu miêu ngươi còn có đường hỏi đề sao không có ta muốn lập tức đi ra ngoài một chuyến hàng ca lập tức trở về đạo nghĩ nghiên cứu phần mềm về sau thời gian phần lớn là bây giờ còn là trước tiên đem trước mắt vấn đề giải quyết xong mới được tiểu mưu như vậy hiện tại cho ngươi tuyên bố cái thứ nhất sơ cấp nhiệm vụ tiểu thí ngư đao bằng vào chính mình nỗ lực thành công thuyết phục một người có ý hướng ký kết Chú thích, thuyết í c h h t phục mục tiêu ít nhất cần có nhất hạng thiên phú phân loại cho điểm vượt qua chín mươi phân còn có nhiệm vụ h a n g c a xứng sở một chút thuyết phục một người nguyện ý ký kết cũng không khó nhưng cần đối phương có nhất hạng thiên phú phân loại cho điểm vượt qua chín mươi phân cái này gia tăng nhất định độ khó nó yêu cầu đối phương không thể là người bình thường ít nhất tại cái nào đó lĩnh vực là một nhân tài l o ạ i người này bao nhiêu có chút cậy t à i khi người hai nhất hạng thiên phu phân loại cho điểm là có ý tứ gì hằng ca có chút khó hiểu tiểu miêu ví dụ như người nào đó âm nhạc thiên phú tổng thể cho điểm vì tám mươi mốt sáu trong đó lại phân âm vực chuẩn âm âm sắc đều rất nhiều hạng những cái này tiểu hạng cho điểm liền thuộc về phân loại cho điểm nguyên lai、like、như thế hằng ca gật gật đầu vừa n g h i hoặc nói nếu như hoàn thành nhiệm vụ hội có chỗ tốt gì sao tiểu miêu sẽ có tương ứng cố định b a n thưởng đồng thời sẽ có tỷ lệ nhất định cho vượt mức bán thưởng hào ba hằng ca gật gật đầu một bên ở trong tâm suy nghĩ một bên bước nhanh ra khỏi phòng hắn chỗ địa phương phụ cận có mấy trường đại học trong đó có hai chỗ làng h ệ thuật loại viện trường học cho nên công ty tuyển ở cái địa phương này cũng không phải là không có đạo lý một đường đến trên đường nhìn xem muôn hình muôn vẻ mọi người dị t h ư ờ n g lạ l ấ m đường đi cùng với bên đường hoàn toàn xem không h i ể u bài tử biển quảng cáo hẳn ca thần sắc trong lúc nhất thời có chút h o à n g hốt đây quả nhiên là một hoàn toàn thế giới xa lạ hắn hiện tại chỉ biết mọi người thân thiết địa xưng ơ trước mắt hắn chỗ tòa thành thị này vì hoa thành đây là phía nam một tòa ven biển thành thị h ằ n ca nhẹ nhàng nói ra khí mở ra trên điện thoại di động tinh diệu phần mềm bắt đầu tiến hành thiết lập Có lẽ cái lẽ này p h ầ n m ề g ca h gật gật đầu tiểu miêu đã khởi động tìm kiếm tự động truy tung mục tiêu tầm mắt bên trong xuất hiện người một khi có phù hợp điều kiện mục tiêu phần mềm sẽ có nhắc nhở thỉnh ngươi lưu ý h à n g ca ngẩng đầu quét mắt một vòng hối hả đám người cũng không có cái gì nhắc nhở phần mềm thượng ngược lại là có một cái ghi chép Đã t ì m t ò i 264 người, cũng không p h á t hiện phù hợp yêu cầu m ụ c t i ê u u q ể n người yêu cầu này cầu quá hạ khắc Có lẽ có n hạ lẽ như g c là D, n n nàng 36G, nàng g là là lẽ D Có t h ư n năng g khả t ư tướng ớ n nàng g mạo mạo Có lẽ r ấ t đẹp, nhưng vóc dáng lại quá thấp, cho dù vóc l ạ i q u á dáng thấp thỏa Cho vóc dù mãnh yêu cầu, n ư n năng g khả liệt ạ quá béo Hoàn m đường i là đi tại yên tịnh lũ nhã quán cà phê tại biển người mỗi một cái góc nhỏ h à n g ca thân ảnh lẳng lặng xuyên qua trong đó đã tìm tòi 3.768 n g ư ờ i cũng không phát hiện phù hợp yêu cầu mục tiêu thấy được cái kỷ lục này h à n g ca có phần động đột nhiên phát hiện mình lúc trước tính toán cái kia sát xuất đều toán lạc quan Tích!、Phía、trước đã phát hiện mục tiêu.、Ngay、tại hàng ca bất đắc dĩ thời chật thanh âm này. Hàng ca tinh thần tức thấy trước mét mét vị trí thấp một tượng. tượng Phía phía mục ca đắc cái ca cùng chấn, chung có một cái lam sắc hiện hàng nghe Hàng phân nhìn nhiên không lập Ngay lam đã điểm, đầu vã vội lại. biểu biểu này. ngẩn âm Quả dĩ vô vị ô Ô 2-30 hàn ca vội vàng bước nhanh đi qua tại cự l y đối phương bốn năm m thời điểm hắn mới thả chậm bước chân mục tiêu nữ hải ăn mặc hạnh sát trưởng khoản g ngắn tay tờ sơ táo sơ mi màu vàng nhạt bó sát người còn t h ư ờ n g dáng người nhanh nhẹn m ả h mai còn có tịnh lệ thanh thuần tiểu gợi cảm hàn ca là từ phía sau nàng nhìn sang chỉ nhìn một cách đơn thuần bóng lưng nàng dáng người đã đờ họ cờ coi là xuất chúng khí chất thoát tục đủ để khiến người lưu luyến một phen cô bé này bên người cùng có một cái tết tóc đuôi ngựa bạn nữ giới bất quá hàn ca liền không thao lòng này trên thực tế hắn ngược lại cảm thấy như vậy tốt hơn một chút bởi vì bên người có người quen biết thời điểm. người lòng cảnh giác thường thường hội giảm xuống một ít đối với hắn tự nhiên là có lợi hàng ca lại vây quanh nữ t ử trước người lặng lẽ dò xét nàng một phen nữ t ử nhìn bộ dáng chỉ có trên dưới hai mươi tuổi khuôn mặt quả thực tinh xảo thanh tú m u i lôi mắt sáng một cái nhăn mày một nụ cười có vô ý thức tản mát ra nhàn n nhà h ạ xinh đẹp cảm giác khí chất rất là mê người nếu như là nội ý quảng cáo loại này trong lúc lơ đáng liền có mị hoặc khí chất nữ nhân tuyệt đối là tốt nhất ánh mắt rời xuống nữ từ trước ngực to thẳng cũng hoàn toàn phù hợp yêu cầu không chỉ quy mô đầy đủ n g hình quả thật cũng thuộc về hoà mỹ nếu như nàng không có lời giới thiệu quả nhiên bị phân mềm trong ì m đó ư ợ c m ụ giá người điều kiện chín mươi bảy phân khí chất tám mươi bốn sáu phân nhan trị tám mươi bốn bốn phân chức nghiệp cảm giác tám phân hàng ca có chút ngoài ý muốn xinh đẹp như vậy nữ nhân nhan trị cho điểm mới tám mươi bốn bốn phần mềm yêu cầu cũng quá cao a ít nhất nàng là cảm thấy nữ nhân này đã rất đẹp cảm giác gương mặt đó chứng gần như tìm không ra khuyết điểm nhỏ nhặt bất qua sau đó hàng ca lại có cái nghi ngờ phương cái nghề nghiệp này cảm giác cụ thể là có ý tứ gì tiểu miêu người mẫu t r ư ớ c nghiệp cảm giác bao gồm trang phục cảm giác cùng sân khấu cảm giác cái gọi là trang phục cảm giác chính là đối với trang phục một loại trực giác phán đoán hiểu được loại nào kiểu dáng thích hợp loại nào hình thể cùng khí chất người tinh thông chính mình hình tượng cá tính yêu cầu tiểu m ê u cái gọi là sân khấu cảm giác có thể cử một ví dụ chúng ta thường xuyên thấy được một ít tướng mạo không sai người vừa lên sân khấu một chút t h ầ n vận đều không có cái này cùng sân khấu cảm giác có quan hệ sân khấu cảm giác người tốt đang tiến hành biểu diễn thì có thể tự nhiên điệu tiến nhập một loại thuận buồn x ô i gió không coi ai ra gì cảnh giới mọi cử động có thể đem thời trang chỗ tuyệt vời biểu hiện được phát huy tác dụng vô cùng h à n g ca gật gật đầu biểu thị hiểu ý tuy nàng này trước nghiệp cảm giác cho điểm không tính cao kỳ thật cũng không thấp nhưng điều này cũng hứa cùng nàng bình thường không có trải qua đại sân khấu có quan hệ chỉ cần rèn luyện một chút nhất định sẽ càng ngày càng tốt h ằ n ca thở sâu chuẩn bị tiến lên đột nhiên phát hiện mình có chút khẩn trương cảm giác tựa như cùng người khác đến gần đồng dạng kỳ thật mỗi cùng một mục tiêu đáp lời làm sao chưa tính là một lần đến gần nhà thế nhưng hiện tại khẳng định không thể khẩn trương a tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bắn phát tự do chính bản thân mình giành lấy chương bốn bên ngoài hiệp hội dù sao nếu như thất bại lại đổi mục tiêu kế tiếp thời gian trả lại đầy đủ không cần khẩn trương hàng ca như vậy an ủi chính mình thở sâu hướng nữ t ử thản nhiên mà đi tới tiểu thư n g ơ i hảo xin lỗi quấy dày một chút ta là thiên ngữ giải trí công ty đây là ta danh thiếp nữ tử nhìn qua hàng ca nhất nhãn nháy một chút đẹp mắt con người cười tiếp nhận danh thiếp nhưng nàng cũng không có đi nhìn đã mỉm cười đối với hàng ca mở miệng nghe ngươi này lời dạo đầu là sao dò xét đúng không không sai hàng ca cười gật gật đầu không có bị nàng đánh đi bắt đầu rất tốt kỳ thật không nói gặp ngươi ta tháng trước trả lại gặp được một cái sao dò xét nữ tử khỏe môi phiết xuất một vòng thanh nhã lại hơi có vẻ quyến rũ mỉm cười nàng là cái nữ nhân ta cùng nàng đi công ty bọn họ liền nói cho ta biết có nhất hạn g chế tác phí tổn cẩn ký kết nghệ nhân sớm tiền trả sau đó ta liền đi hàng ca nghe vậy Cảm một m thấy hơi hơi vui đó. Hàng ca. ừ ngươi danh thiếp. nữ nhân à cười cầm tạp phiến nhét vào hàn ca trong túi áo trên quay thân liền đi hàn ca không khỏi xứng sở quả nhiên phần này công tác không phải là ba hai câu là có thể đem người thuyết phục tiểu thư xin chờ một chút ta thật sự là sao dò xét h à n g ca đuổi theo sắt đi nếu như như vậy liền đơn giản bông tha cho hắn đêm nay cũng đừng nghĩ hẹn đến nghệ nhân tiểu thư ngươi hảo ta là tinh thần người mẫu chủ tính cò mồi công ty ta cảm thấy cho ngươi điều kiện rất thích hợp làm mặt bằng người mẫu không biết tiểu thư là có phải có phương diện này ý nguyện đâu này thấy được một cái bản đầu cô ra hỏa đ ỗ n g nhiên trước mặt xuất hiện ở nữ tử trước mặt h à n g ca không khỏi xưng sở một chút t r ư n g hợp như vậy rõ ràng còn gặp được đối thủ cạnh tranh nữ tử dừng bước lại mỉm cười quay đầu lại nhìn qua nhãn sau lưng hàn ca nàng hơi hơi suy tư một chút tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì đ ỗ n g nhiên đối với hàn ca nói công ty của các ngươi cũng là muốn để ta làm mặt bằng người mẫu sao đầu quân nam tử nghe vậy lập tức minh bạch hàn ca thân phận nhìn về phía h ắ n ánh mắt không khỏi nghiêm túc lên có lẽ còn có mấy phần vẻ cảnh giác nghe được nữ tử hỏi hàn ca cười lắc đầu là người mẫu nhưng không phải là mặt bằng người mẫu đó là cái gì người mẫu hàn ca nhìn qua nữ tử nhấp nhãn thở sâu là người mẫu ngực nữ tử biểu tình hơi hơi cứng đờ vô ý thức túi đầu mắt nhìn chính mình để bạn bộ ng Là nữ g ngực, kia không nhất định muốn xem người ngực thương, người tiện nghi Bởi vậy có thể thấy, công ty bọn họ cũng không thể nào đáng ngay ư ờ i kia Thiểu tiên sinh nói chiếm tiện Bởi tin mẫu muốn xem muốn nam Đầu cua đầu nhất định này bọn nào công kích lên hàng n có cậy. tức kích sao. A. thể thấy, họ thể ty tử bắt vị vậy vậy, là rõ lập tử này điều kiện thật sự quá tốt chỉ nhìn nhất nhãn sử dụng kích thích sâu trong đáy lòng dục vọng nữ nhân không phải là tốt như vậy tìm nam tử đương nhiên không muốn bông u t h á cho nàng nếu như có thể hẹn đến một cái như vậy chất lượng mỹ nữ không cần phải nói nhất định có thể thông qua công ty phỏng vấn đến lúc đó nữ nhân này nhất định là từ hắn mang vậy làm quan hưởng l ậ vua ở c h ù a a n l ậ c phật nói không chừng liền thượng thủ mặc kệ đối phương là cam tâm tình nguyện còn là bởi vì một ít quy tắc không thể không tình nguyện nghe được hàn ca muốn cho nữ tử làm người mẫu ngực nữ tử bên cạnh bím tóc đuôi ngựa nữ h à i cũng lặng lẽ kéo nàng một chút nhìn về phía hàn ca ánh mắt mang lên vài phần v ẻ cảnh giác h i ệ n nhiên cũng ở ám chỉ nàng đề phòng một chút hàn ca ai nói làm người mẫu ngực sẽ bị nam nhân nhìn ngực đây không phải là thường không chuyên nghiệp ý nghĩ hàn ca lập tức nghiêm túc phản bác một tiếng mà nhìn về phía nữ tử gắng đạt tới để mình biểu tình hiện lộ khẩn thiết tiểu thư ngươi yên tâm chúng ta chỉ là cần ngươi vì chúng ta quay chụt m hơn nữa cũng không phải để cho ngươi chỉ mặc l ó p ngực sẽ có ngoài sấn sẽ không để cho ngươi lộ hàng kỳ thật hắn cũng có chút lo lắng nữ tử vừa nghe đến làm người mẫu ngực đem hắn p h ạ s cái nghề nghiệp này chúng quy không giống mặt bằng người mẫu dễ dàng như vậy tiếp nhận nữ tử cũng không có lập tức lên tiếng suy nghĩ vài giây đồng hồ nàng mới mỉm cười ngầm đầu cũng không có đối với hàn ca lợi phát biểu bất kỳ ý kiến đến gì mà là nói lên chính mình vấn đề các ngươi đều nói mình là sao dò xét ta nghĩ nhìn xem hai vị ai chuyên nghiệp tính mạnh hơn một ít nữ tử cực phú linh khí ánh mắt tại hàn ca hòa bình đầu nam tử trên người nhộn nhạo một chút nói thí dụ như các ngươi vì cái gì cảm thấy ta thích hợp các ngươi yêu cầu bởi vì tiểu thư tướng mạo khí chất s ắ c thực cực kỳ nổi bật đầu cô nam tử vội vàng dành nói nhất là tiểu thư ánh mắt mười phần xinh đẹp có linh khí với tư cách là một cái mặt bằng người mẫu muốn chính là cho mọi người nhìn một lần thị giác lực sung kích ngươi chỉ dùng một ánh mắt liền hấp dẫn ta lực chú ý thực vô cùng phù hợp nữ tử mỉm cười gật gật đầu ánh mắt chuyển hướng h à n g ca ngươi nghĩ thế nào đâu này h à n g ca không khỏi sững sờ một chút trong lòng tự nhủ tìm ngươi làm người mẫu n ự c nhất định là vừa ý ngươi ngược ca còn có thể có nguyên nhân gì thế nhưng là nếu như trực tiếp trả lời như vậy k h ẳ n g định rất không phù hợp, rất ca ó có đổi được. lại mới bức cách c pháp thuyết Hàng ca nhìn chằm chằm nữ h à i thân thể tỉ mỉ d o xét một phen từ nấy lòng nói tiểu miêu ta nghĩ biết người này ba vòng là bao nhiêu tiểu miêu đang ở trong q u é t h ì n h tiểu miêu q u é t h ì n h hoàn tất mục tiêu ba vòng theo thứ tự là ngược tám mươi tám vòng eo sáu mươi mốt vòng nông tám mươi chín hằng ca ho nhẹ một tiếng cảm thấy đã nhưng tiểu thư ta nếu như chọn chúng ngươi là người mẫu ngực tự nhiên là trước nhìn chúng ngươi dáng người tiếp theo mới là tướng mạo ngươi dáng người xác thực rất tốt tướng mạo cũng xinh đẹp khí chất rất đặc biệt ách hàn ca biểu tình hơi có chút bất đắc dĩ những cái này dường như cũng đã bị vị tiên sinh này nói qua đầu quân nam tử nghe vậy đáy lòng không khỏi hơi vui mừng một chút này không phải là xem ai nói nhanh dù sao bây giờ có thể thấy được chỉ có thể là bề ngoài ai chậm ai xấu hổ à. hơn nữa tìm người mẫu sao dò xét nhất định là bên ngoài hiệp hội vừa ý nàng nguyên nhân chỉ có thể là bề ngoài cùng khí chất hảo trừ đó ra ngươi còn có thể như thế nào kéo đâu này bất quá trừ đó ra hàn ca dừng một cái tựa hồ tại đáp lại đầu quân nam tử trong nội tâm suy nghĩ chợt mới tiếp tục cười nói trừ đó ra ta đã ở trong tâm đại khái tính và n g ư ơ i dáng người tỷ lệ thực hoàn toàn thỏa mãn chúng ta yêu cầu nữ tử mỉm cười gây xích mích hạ lông mày kẻ đen thỏa mãn các ngươi yêu cầu gì ách nhất định phải ta nói t h ẳ n g sao nói đi vậy hả o ba hàng ca gật gật đầu làm ra hơi có vẻ làm khó biểu tình ngươi vòng eo là sáu mươi mốt vòng nông là tám mươi chín ngực dừng lại nữ tử vội vàng v â y v â y tay trên mặt đẹp có một vòng nhẹ nhàng đỏ hửng ngươi làm sao biết rõ ràng như vậy cấm kỵ bông u xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hảo kiệt tranh phong giữa hồng trần văn trượng n g ữ kê trung trùng ai sẽ là người vấn đỉnh chương năm đầu cô nam tử thấy thế nhất thời kinh ngạc đến ngây người lợi hại như vậy cư nhiên chỉ dùng mắt thường liền có thể thấy chuẩn như vậy nam tử không khỏi co lại h ạ đầu hắn chỉ có thể nhìn s u ấ t nữ nhân này dáng người rất tốt nếu như không nên nói ra nàng ba vòng nhiều lắm là nói ra một thứ đại khái phà vi làm sao có thể chính xác đến loại tình trạng này cũng chưa từng gặp qua người nào chỉ nhìn nhất nhãn liền có thể khẳng định như vậy người khác ba vòng a bên cạnh bím tóc đuôi ngựa nữ hải cũng giật mình một chút sững sờ địa nhìn qua hà n ca hoàn toàn không nghĩ tới hắn cư nhiên lợi hại như vậy với tư cách là nữ hài tốt nhất không có gì giấu nhau k h u ê mật nàng đương nhiên rất rõ ràng đối phương ba v ọ n g h à n g ca cư nhiên nói không sai chút nào đương nhiên là bằng ánh mắt nhìn ra h à n g ca nhẹ mỉm cười nói với tư cách là một người chức nghiệp sao dò xét hẳn là có đủ quá mức sức quan sát bằng không ta như thế nào ở trong biển người mênh mông xác định ngươi chính là ta muốn tìm người đó nói đến đây bảo bảo ánh mắt như có như không tại đầu c ủ a nam tử trên người quét một chút đương nhiên cũng không phải sở hữu sao dò xét đều có ta năng lực như vậy nam tử kia nhất thời không phản bác được vậy trừ đó ra ngươi còn có thể nhìn ra chút cái gì đâu này nữ hải không khỏi cũng tới chút hào hứng ví dụ như ta xem ngươi cái cổ liền có thể biết ngươi có phải hay không có thể hát cao âm vừa sờ chân ngươi cốt liền có thể biết ngươi có thể hay không trường rất cao bất quá tiểu thư hiện tại vóc dáng đã rất cao nữ tử cười cười vậy ngươi đã nói nói ta có thể không thể hát cao âm a hằng ca lập tức từ đáy lòng nói n g h e o n g h e o nàng âm vực tình huống như thế nào tiểu miêu mục tiêu tại âm nhạc phương diện thiên phú tổng hợp cho điểm v ì bảy mươi ba hai p h â n trong đó âm vực cho điểm vị năm mươi tám chín phần mục tiêu âm vực so sánh t ậ t vật kia giọng thấp tương đối ưu mỹ nhưng không am hiệu cao âm h à n g ca tỉ mỉ nhìn chằm chằm nữ tử tuyết trắng cái cổ nhìn vài giây đồng hồ chỉ nhìn đối phương khuôn mặt hơi hơi đỏ một chút hắn mới mỉm cười nói thật đáng tiếc ngươi cao âm không tốt lắm bất quá ta cảm thấy ngươi giọng thấp hẳn là rất không tệ ngươi cư nhiên thật có thể nhìn ra nữ tử một tay che cái miệng nhỏ nhắn tay k i a xoa xoa tuyết trắng cái cổ giật mình tình cảnh tình cảm bộc lộ trong lời nói ngươi là làm như thế nào đến cái này thấy nhiều tự nhiên cũng sẽ có kinh nghiệm h à n g ca cười cười ha hả nữ tử thấy thế biết h ằ n ca không muốn nói cũng liền không truy vấn tiểu thư hẳn là rõ ràng một cái đạo lý công ty chất lượng cùng công nhân tố chất là thành có quan hệ trực tiếp cho nên xin ngươi tin tưởng hàn ca tự tin địa v ô ngực một cái đến bước m ặ t nhất định phải t r â u b ò tin tưởng công ty của chúng ta nhất định là có năng lực chính quy công ty bởi vì nó có được như bản thân như vậy chuyên nghiệp sao dò xét nhìn xem hàn ca tràn đầy tự tin biểu tình nữ tử lại tìm không ra lời phản bác hắn l i ê n nam tử kia đều không phản bác được hàn ca biểu hiện s ắ c thực chuyên nghiệp quá nhiều h ắ n tự nhận chính mình là làm không được những cái này nữ tử suy nghĩ một chút quay đầu quân nam tử khẽ gật đầu xin lỗi nam tử nghe vậy nhất thời liền minh bạch nữ tử ý tứ nữ h phía ì n về bảo b ả tử muốn đem danh thiếp trả lại cho hắn có thể nam tử đã quay người rời đi rơi vào đường cùng nữ tử liền đem danh thiếp ném vào ven đường trong thùng i á c nữ tử lúc này mới xoay người bị vừa nhìn qua hàng ca ánh mắt xin chào ta là dịch thủy giao thường thường nương theo những lời này động tác là hai người nắm tay nhưng đối với phương tựa hồ không có ý tứ này hàng ca tự nhiên cũng sẽ không chức đưa tay đây là cơ bản lễ nghi bất quá thấy được nữ tử đã làm tự giới thiệu hàng ca cảm thấy chuyện này hẳn là đáng tin t y tuy ta vừa mới ứng cầm danh tiếp cho ngươi bất quá ngươi tựa hồ cũng không có liếc mắt nhìn hàng ca cười trêu ghẹo một tiếng dịch thủy g i a o có chút không có ý tứ mà cười một tiếng kỳ thật ta có len lén liếc nhét nhãn ngươi gọi hàng ca vụ trộm tân trang từ dùng rất không tệ rồi dịch thủy dao bụng lấy cái miệm nhỏ nhắn cười yếu ớt một tiếng ngừng lại một chút mới c ư ờ i nói ta xác thực thừa nhận ngươi chuyên nghiệp tính ta cũng tương đối tin tưởng công ty của các ngươi là chính quy nhưng vẫn là rất không có ý tứ người mẫu ngực cái nghề nghiệp này e rằng ta vợ ớt lở còn muốn để cho n g ư ơ i thất vọng h à n g ca nhất thời mộng một chút vốn đều cho rằng chuyện này không sai biệt lắm thỏa này làm sao đột nhiên lại là kẹo thật nhanh mặt đâu này dịch tiểu thư là đúng người mẫu ngực cái nghề nghiệp này có một chút thanh kiến còn là một người có cái gì khó xử lâu này h à n g ca nói khẽ thanh kiến thật không có ta hoàn toàn tôn trọng cái nghề nghiệp này chỉ là ba mẹ ta khẳng định không chịu nhận ta làm người mẫu ngực Ta lao phải vì người h nhắc chút. â cân n ra một chi TV quảng cáo. Ngươi biết hiện tại cũng không quốc c gia ngành tương quan đối với tv quảng cáo chừng mực yêu cầu vô cùng nghiêm khắc mặc dù là nội ý quảng cáo nhưng chừng mực nhất định không lớn chẳng lẽ không phải là chỉ mặc quần áo lót sao hàng ca cười lắc đầu đương nhiên không phải hiện tại đập loại này tiêu chuẩn quảng cáo như thế nào thượng có tv nội y bên ngoài còn có thể để cho n g ư ờ i mặc lấy áo sơ mi hoặc chế phục chúng ta này chi quảng cáo nếu nội y mông lô mỹ như vậy a dịch thủy giao gật gật đầu hãm vào suy nghĩ bên trong hơn nữa cũng không phải là cái gì phổ thông mặt bằng quảng cáo nó là muốn thượng tv dịch tiểu thư hẳn là rất rõ ràng tuyên truyền mở rộng độ mạnh yếu có bao nhiêu tiếp quảng cáo thoáng cái có thể vì n g ư ờ i đề thăng rất lớn nổi tiếng n g ư ờ i ít nhất coi như là nửa cái giới văn nghệ người ta biết dịch thủy giao nhẹ nhàng gật g ậ đầu cho nên quảng cáo hẳn có rất nhiều người muốn cấp mới đối với nga lợi tuy như thế nhưng hộ khách đối với người mẫu yêu cầu đặc biệt cao không phải ai đều có tư cách làm không nói gặp ngươi ta tìm mấy ngàn cá nhân mới tìm được ngươi này một cái để ta thỏa mãn ngươi suy nghĩ một chút có nhiều vất vả ta cảm thấy có quảng cáo thật sự trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác hàn g ca tiếp tục nói hơn nữa ngươi hẳn cũng biết hiện giờ hai to mặt lớn minh tinh có một chút cũng là năm đó từ quảng cáo gặp may sau đó tiếp đập điện ảnh và truyền hình kịch chính thức bước vào giới văn nghệ một lần là nổi tiếng lấy ngươi ngoại hình điều kiện tiếp quảng cáo ta không dám nói nhất định có thể đại hỏa nhưng đạt được nhất định danh khí hẳn là không có vấn đề nhất là nội ý quảng cáo lại chương sáu tương lai quy hoạch ta thừa nhận ta quả thật bị ngươi nói có chút tâm động dịch thủy giao cân nhắc trong chốc lát mới nói bất quá có một chút ngươi thực có thể xác định không cần ta mặc quần áo lót điểm này chúng ta đã cùng hộ khách câu thông qua xác thực không cần ta cũng có thể trước hết để cho ngươi xem một chút hộ khách cho ra quay t r ụ p trang phục h ả o nếu như ngươi không có g ặ p ta ta đều có thể tiếp quảng cáo trái lại cho dù dịch thủy giao thở sâu mỉm cười gật đầu ta ngày mai sẽ đi công ty của các ngươi nhìn xem thuận tiện rõ ràng một chút đại khái tình huống h ả o hàng ca tại lần nữa cầm danh thiếp đưa cho dịch thủy giao phía trên này có ta cùng công ty điện thoại ngươi có thể tìm ta cũng có thể trực tiếp liên hệ công ty thế nhưng muốn ở trên sáng sớm ngày mai chín giờ trước đến công ty của chúng ta có thể chứ không có vấn đề vậy chúng ta liền n cười cười ta vậy mai g phần dịch thủy giao cuối cùng có thể hay không cùng hộ khách nói luôn tiếp được quảng cáo đây là công ty cùng hộ khách sự tỉnh tiểu miêu qua kiểm tra đo lường mục tiêu dịch thủy giao tiểu thư có ý nguyện cùng ngươi ký kết đồng thời mục tiêu người mẫu chức nghiệp trong giá người điều kiện cho điểm vượt qua chín mươi phân chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất tiểu thí ngư đao cái này hoàn thành hằng ca sững sờ một chút lập tức có chút kinh hỉ mà nói có cái gì ban t h ư ở n g đ â u này tiểu miêu phần mềm đã phục chế mục tiêu dịch thủy giao người mẫu dáng người thiên phú ngươi có thể lựa chọn kế thừa là dáng người thiên phú để mà nghĩ mô phỏng bổ mình tại dáng người phương diện chưa đủ vóc người đẹp coi như là thiên phú sao hằng ca nghi ngờ nói tiểu miêu đương nhiên có người trời xanh là béo thể chất có người trời sinh chính là gầy thể chất những cái này tự nhiên cùng tiên tiên điều kiện có quan hệ hào ba tiểu miêu còn một người khác nhiệm vụ ban thưởng hội ban thưởng ngươi một b à nhạc ký đàn guitar hắn g ca sững sờ một chút ta cũng sẽ không đạn đàn guitar tiểu miêu ngươi có thể lựa chọn không bán hắn g ca tiểu miêu từ nay về sau ngươi mỗi ký kết thành công một vị nghệ nhân cũng sẽ đạt được tương ứng ban thưởng biết hắn g ca thuận miệng ứng một tiếng đúng lúc này bụng đ ỗ n g nhiên phát ra ủng ủ cục thanh âm hắn g ca mới ý thức tới mình đã đói bụng t o á n hay là trước cơm nước s o n g x ô i lo lắng nữa những vật này a hắn sờ sờ trên người còn sót lại hơn một trăm khối bát đắc di địa cảm khái một tiếng người này hào chán nản sau đó đường đi biên một nhà quán bán hàng ăn lót dạ chút đồ vật hắn liền quay về chỗ ở trên đường thuận tiện mua rửa mặt dụng cụ cùng đơn giản một chút sinh hoạt đồ dùng trở về trên đường hàng ca vừa đi vừa ở trong tâm suy nghĩ một chút nếu như về sau t h ự c ngay ở chỗ này sinh hoạt dù sao cũng phải cho mình định cái mục tiêu mới được sợ nhất chẳng có mục đích sinh hoạt để mình dần dần chết lặng hiện tại có cái này nịch thiên phần mềm về sau chính mình phát hiện mình tinh khẳng định không thành vấn đề h i ệ n nhiên không có khả năng một mực làm không có tiếng tăm gì sao rõ xét vậy thật không có, có truy cầu h à n g ca hiện tại muốn làm nhất đương nhiên là chính mình mở công ty ký nghệ nhân chỉ là hiện ở trên trong tay tiền đừng nói mở công ty liền ăn đều nhanh khỏa không ngừng h à n g ca lắc lắc đầu biết hiện tại mở công ty không thực tế thế nhưng nghĩ ký nghệ nhân dù sao cũng phải có cái văn phòng địa phương mới được bằng không một cái quan can tư lệnh không có cái gì cũng không ai nguyện ý đi theo ngươi cho nên hàn ca quyết định đều cầm đến đầy đủ tiền lương trước thuê cái địa phương coi như phòng làm việc một bước một cái dấu chân trước hết từ phòng làm việc làm lên như vậy đánh dấu nghệ nhân tính khả năng ít nhất lớn một chút sau đó chậm dãi phát triển về đến nhà ngồi ở trên giường hàn ca bắt đầu nghiên cứu tinh diệu phần mềm hiện tại để cho hắn cảm thấy hứng thú đồ vật cũng liền chỉ có thấy được thùng vật phẩm trong an tĩnh nằm một bả đàn guitar cùng với người mẫu thiên phú hàn ca tò mò điểm kích t ấ n vào một chút phía trước mà liền bắn ra mấy chữ lấy ra họ、oh, tiêu hủy có thể trực tiếp đem nó lấy ra hàn ca sững sờ một chút tiểu miêu vâng chỉ cần đem di động phần l ư n g đối với đất trống sau đó điểm kích t ấ n vào lấy ra là được ngay vậy hàn ca ngay lập tức đem di động đối với giường chiếu điểm hạ lấy ra chỉ nghe p h ư c có một tiếng trầm đ ụ một bả đàn guitar rơi ở trên ga giường rõ ràng chính là cứ thế xuất hiện hàn g ca lắc lắc đầu đối với loại này quỷ dị sự t ì n h cũng coi như thấy quái không kinh hắn vội vàng ôm lấy đàn guitar tò mò dùng ngón tay nhẹ nhàng kích thích vài cái tuy hắn không hiểu gì đàn guitar cũng có thể nghe được â m thanh này vững vàng mà cân đối bảo mãn mà sáng l ợ i có cực cao xuyên thấu lực trực giác nói cho hắn biết cái đồ v ỡ ơ tờ này là chất lượng thượng thừa đồ vật bất quá hàn g ca đối với đàn guitar rốt đặc cắn mai cho dù cho dù tốt hắn hiện tại cũng không cần dùng cầm đàn guitar để ở một bên hàn ca một lần nữa cầm lực chú ý thả ở trong thùng vật phẩm người mẫu thiên phú lấy tay nhẹ nhàng điểm đồng dạng bắn ra tương ứng tin tức thiên phú khởi nguồn dịch thủy giao thiên phú chức nghiệp người mẫu giá người n g thiên phú bình xét cấp bậc ưu thiên phú tốt nhất hạng là được kế thừa hạng giá người n g cho điểm chín mươi một bảy phân kế thừa đạt được hiệu quả tố thân tu hình hướng hoàn mỹ giá người n g xuất phát có thể kế thừa thiên phú tỷ lệ xem mục tiêu nỗ lực hay không thấp nhất có thể kế thừa thiên phú hai mươi tối cao có thể kế thừa một trăm linh hàng ca xứng sờ một chút cái này kế thừa tỷ lệ phần trăm như thế nào còn có, có nhiều ít tiểu miêu lựa chọn kế thừa này thiên phú nguyên ư ơ i đ ề có thể lai、like、còn phải chính ta tập thể hình nỗ lực a tiểu miêu vâng thiên phú mặc dù là người tiên thiên bẩm sinh nhưng là cần hậu thiên nỗ lực có thể bảo trì mà lại tinh tiến vâng không nếu không nỗ lực lại hoàn mỹ thiên phú cũng không cách nào phát huy ra nó tác dụng nghe được tiểu mưu giải thích hàng ca không khỏi nhớ tới ngữ văn trên sách học học qua tổn thương trọng vĩnh viễn một đời thần đồng cuối cùng tiết mối bình thường kết thúc hà ba hàng ca gật gật đầu rèn luyện liền rèn luyện thân thể là cách mạng tiền vốn dù sao nhiều rèn luyện cũng là muốn tốt cho mình vậy bắt đầu từ ngày mai a sáng sớm hôm sau hàng ca thức dậy rất sớm lần đầu tiên tới này l ạ lấm địa phương nội tâm giấu sự tính rất nhiều hắn cũng không tâm tư nằm bỉ dựa mặt hoàn tất hàng ca thấy được thời gian còn sớm cũng không có lập tức xuống lầu mà làm mở ra di động thấy được thùng vật phòng t r ọ n người mẫu dáng người thiên phú h à n g ca không do dự nữa lựa chọn kế thừa thiếu miêu có hay không xác nhận kế thừa này thiên phú h à n g ca vâng tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bàn phát tự do chính bản thân mình giành lấy chương bảy người mẫu thiếu miêu đang ở trong thu hoạch thiếu miêu tích thiên phú đã thu hoạch hoàn tất h à n g ca sững sờ một chút mắt nhìn chính mình dáng người dường như không có bất kỳ biến hóa nào a cái này thiên phú đến đâu nhi tiểu miêu ngươi bây giờ khí tức trạng thái không ổn định chỉ có tại thân thể ngươi ở vào vung lòng nghỉ ngơi trạng thái mới có thể đem này hạng thiên phú giao phó ngươi h à n g ca ngươi như thế nào không nói sớm đâu này khó đạo nhất nhất định phải ta ngủ mới được tiểu m i ê u không nhất định không nên ngủ nếu như ngươi nhắm mắt lại nằm ở trên giường làm được toàn thân buông lỏng tâm vô tặc nghiệm thiên phú sử dụng giao phó ngươi trước mắt ngươi thu hoạch có thiên phú có thể ở trong thông tin cá nhân xem xét h à n g ca xem xét hạ phần mềm ở trong thông tin cá nhân thấy được nhất hạng tư liệu đã thu hoạch giá người thiên phú hai mươi không kế thừa h à n g ca nghĩ một chút mà nằm lại trên giường nhắm mắt lại bảo trì đều đều hô hấp tận lực để mình bình tâm tính khí dần dần hằng ca quả nhiên cảm giác được thân thể dường như có một chút vi diệu cảm thụ tựa hồ có một tia ấm áp khí tức tại toàn thân cao thấp lưu truyền ấm áp thật không thoải mái loại cảm giác này ước chừng tiếp tục một phút đồng hồ liền dần dần tiêu thất hằng ca ý thức được đã chấm dứt mở mắt đứng ở trước gương lần nữa mắt nhìn thân thể của mình hắn cảm giác cảm thấy cùng rồi mới hảo giống như không vô luận là cánh tay còn là cơ ngực đường cong tựa hồ cũng so với trước k i a càng thêm yêu mỹ cân đối một ít nếu là lúc trước hắn sẽ cảm thấy khả năng đây là chính mình ảo giác nhưng hiện tại hắn không cho rằng là như thế này đúng là chính mình dáng người hướng Thiên ngữ chủ tính, chủ ngữ có một ồ i hiện tại cũng đã dưới công ca chô có tức ca cảm cách cũng cần thực cũng rách được không hàn trình. Hàn khoảng này trên hắn đến không ty, tự phút thấy thuê tế ly thuê ở m xe, xe. đã bỏ đường hướng công ty luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ mà đi hàng ca khi tất cả đây là tại rèn luyện thân thể chạy trốn dĩ nhiên là mau một chút ư ớ c chừng năm phút đồng hồ một tòa đã lạ lẫm lại quen thuộc cọc phi xét văn phòng xuất hiện ở hàn ca trước mặt hàn chỗ công ty tuy lớn đến không tính được nhưng chim sẻ mặc dù tiểu ngũ bẩn đều đủ có ca sĩ có diễn viên có người mẫu bất quá hàn ca hiện nay đang có thể phát hiện đối tượng chỉ có thể là người mẫu Về viên, phần hắn không lịch cùng diễn viên, hắn còn ca có sĩ lý đứng i loại nhiệm vụ này. Chỉ là công ty bọn họ diễn viên nổi xem xét, ty ty thật rất thể công cũng cho Chỉ công cùng ca sĩ, thật sự đều rất yếu, không không hắn này. bọn nào nổi danh yếu, sẽ sĩ, sự họ đưa đều đ A. là vụ ở công ty dưới lầu hằng ca móc ra di động xem đã tinh diệu phần mềm trong thông tin cá nhân đi qua mấy phút đồng hồ này vận động hắn phát hiện đã thu hoạch thiên phú đã đến 21. 3%, t ừ bỏ trực tiếp đạt được 20%, xem như gia tăng một b hằng ca cũng không rõ ràng lắm tăng trưởng tốc độ là nhanh là chậm hắn cũng không nghĩ lo lắng cái này dù sao là cải biến không sự tình cấm di động ước lượng nhập khẩu túi đang muốn lên lầu tiếng trung bỗng nhiên vang lên hàng ca lần nữa cầm di động móc ra thấy là cái số xa lạ uy ngại khỏe xin chào là hàng tiên sinh sao đối diện t r u y ề n đến là dịch thủy giao thanh thúy thanh âm là ta dịch tiểu thư đến sao hàng ca vô ý thức ngẩng đầu nhìn sang bốn phía nhanh ta chính là muốn cho ngươi gọi điện thoại xác nhận một chút ngươi bây giờ tại nơi nào đâu này ta đã đến công ty hảo ta đại khái tám bốn mươi tả hữu đến công ty của các ngươi trước bị bị rồi bái thu hồi di động hàng ca cởi hướng trên lầu chạy tới trong đại sảnh đại sảnh tiểu thư thấy được hắn cũng không có cái gì đặc thù biểu tình hằng ca mới đến công ty một tháng hơn nữa đại đa số thời gian là ở bên ngoài xem xét đối tượng cùng nàng xác thực cũng không quen một đường hướng chính mình khu làm việc đi đến có người đối với hắn mỉm cười cũng có người đối với hắn ăn nói có ý tứ không ai có thể làm được để cho tất cả mọi người thích hằng ca cũng không ngoại lệ hơn nữa trong công ty lại không phải hắn một người sao dò xét đồng dạng làm cái nghề nghiệp này người mọi người biểu hiện ra là đồng sự nhưng kỳ thật đều là cạnh tranh quan hệ tháng này ngươi công trạng hảo tương đối hắn công trạng còn kém hai bên dự khẳng định đều tại vô hình đậu x ư c càng là ở trong xã hội sờ leo lăn đánh lâu càng là có là t hằng ca ngồi ở trên cái ghế thật dài thở p h à o nhìn trước mắt cảnh tượng thần sắc có chút h o à n g hốt nếu như thật sự vô pháp trở về nguyên lai、like、thế giới vậy cũng chỉ có thể sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy hào hào cố gắng lên a hằng ca ngươi trả lại công ty làm gì vậy sau lưng một cái không vui thanh âm cắt đứt hàn g ca suy nghĩ hằng ca nhìn lại ngắn gọn suy đoán một chút biết người này là tiểu tổ trưởng chu vũ quang cũng chính là tối hôm qua cái kia gọi điện thoại cho hắn người ta đương nhiên là tới làm hằng ca đứng lên cười nói đi làm người thử việc đã qua hẹn đến một cái để cho công ty thỏa mãn nghệ nhân sao thạch lỗi ngày hôm qua cũng đã hẹn đến một người mẫu ngươi xem một chút ngươi cùng hắn trích lệnh các ngươi là đồng thời tiến công ty nhân ra đã hẹn đến hai cái người mẫu ngươi sao không có cái gì c h ú ca ta đã nói qua ta biết chu vũ quang cắt đứt hàng ca lộ ra không kiên nhận t h ầ n sắc ngươi nói thạch lỗi cắt chạy ngươi nghệ nhân ta trước mặc kệ lời này của ngươi là thật hay giả coi như là thực nhưng chỗ làm việc chính là mạnh được y ế u thua nhân ra có thể cắt đi ngươi nghệ nhân không phải là chính ngươi năng lực chưa đủ sao ngươi cũng có thể đi cắt người khác nghệ nhân a chỉ cần ngươi có thể làm được ta liền thừa nhận ngươi năng lực hàn ca lại không phản bắt được chù vũ quang đây là lời tháo lý không tháo nếu như như vậy xem ra chính mình cũng thực sự hung ác một chút mới được bất quá lúc này hàn ca cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này ngược lại nói ta buổi tối hôm qua đã hẹn đến một người mẫu nàng lập tức tới ngay thực chù vũ quang có chút không tin đương nhiên ngay vậy chù vũ quang liền gật gật đầu vậy ta như thế này liền nhìn một cái người này dứt lời chù vũ quang lưng đeo hai tay đi tới nếu như hàn ca thực hẹn đến người mẫu không ngại liền nhìn xem nếu như người mẫu chất lượng thật sự không được lại để cho hắn rời đi cũng giống như vậy chú vũ quang vừa đi không có vài phút hàng ca bên cạnh trên vị trí người rốt c ụ c tới bên cạnh hắn người ngồi chính là thạch lỗi đồng thời còn có một cái nữ tử cùng sau lưng thạch lỗi hàng ca quay đầu nhìn qua nữ tử nhét nhãn đoán chừng nàng chính là thạch lỗi ư ớ c tới người mẫu nữ tử ăn mặc váy nắn dường như hận không thể cầm cả chân đều lộ ra nội tâm lộ ra một cỗ mị n h ư ệ t tình bất quá trừ ra những cái này không nói nàng các phương diện điều kiện xác thực coi như không tệ nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần ngực là thỏa mãn yêu cầu bất quá nàng tức giận chất liền so với dịch thủy giao không kem ít son phấn vị quá nặng hơn nữa hàng ca cảm thấy n dùng phần mềm xem xét một chút quả là thế nữ tử thân cao là một sáu mươi tám m so với công ty yêu cầu thấp nhất trả lại thấp hai cm hàng ca trả lại đặc biệt cha hạ nàng người mẫu thiên phú cho điểm là bảy mươi sáu mà dịch thủy giao cho điểm là tám mươi bốn bảy vẫn có nhất định t r ê n l ệ n h hàng ca thạch lỗi bĩu môi cười nói một tiếng ngươi cảm thấy ta người mẫu như thế nào đây rất tốt hàng ca nhàn nhạt địa quan loa đạo ngươi người mẫu hẹn đến sao thạch lỗi cười nói ngày hôm qua vận khí không tệ ngược lại là ướp một cái vậy cần phải chúc mừng ngươi một chút thạch lỗi khinh thường ánh mắt lóe lên rồi biến mất từ trên bản cầm lấy một phần văn bản tài liệu quay người cùng nữ tử cùng nhau rời đi hàng ca ngẩng đầu nhìn nhất nhãn phát hiện bọn họ đi phương hướng là tổng thanh tra mã tuấn tài văn phòng cấm kỵ bông u xuống chúng thần trở về quần long hội tụ h à o kiệt tranh phong giữa hồng trần văn trượng n g u kê trung trùng ai sẽ là người vấn đỉnh chương tám nhận l ầ m người ai dĩnh tỷ hàng ca hướng cùng nàng mặt đối mặt ngồi nữ nhân nói một tiếng người biết thạch lỗi đi tổng thanh tra văn phòng làm gì vậy sao dĩnh tỷ tên là hà dĩnh năm nay hai mươi lăm tuổi cũng là trong công ty sao giò xét nàng lý lịch nếu so với hàn ca cùng thạch lôi sâu một ít vừa rồi đại hà cũng mang theo nàng người mẫu đi tổng thanh tra văn phòng hà dĩnh chỉ hạ nàng bên cạnh c h ố n g không vị trí nhỏ giọng nói đoán chừng tổng thanh tra là muốn từ hai người bọn họ người mẫu chọn một cái định ra đến đây đi định ra tới hàn ca sững sờ một chút vậy ta ước người mẫu thế nào n g ư ờ i cũng ước nha vậy ngươi nhanh chóng đi qua nói một chút ta hàn ca vội vàng đứng dậy đi qua đi đến cửa phòng làm việc qua cửa thủy tinh quả nhiên thấy thạch lỗi cùng tôn hiệu hà đều tại bên trong tôn hiệu hà chính là hà dĩnh trong miệm đại hà nàng là cố ý phản lấy lão bản ghế d ự a thượng tổng thanh tra mã tuấn tài là một bốn mươi tuổi tả hữu trung niên nam tử lúc này đang d ơ lên ngón t r ỏ miệng khẽ trương khẽ hợp địa nói qua cái gì đông đông đông h à n g ca giơ tay gõ gõ cửa mã tuấn tài hướng phía cửa nhìn qua nhất nhãn thu hồi chỉ điểm giang sơn ngón t r ỏ đi vào h à n g ca vừa đẩy cửa vào liền lại nghe đến mã tuấn tài không nhanh không chậm thanh âm tổng thể mà nói ta vẫn cảm thấy thạch lỗi người mẫu càng thêm ưu tú một ít nghe vậy thạch lôi trên mặt tiều y không khỏi dán ra có vài phần vẻ đắc ý do chơi lấy mã tuấn tài ánh mắt lúc này mới chuyển tới hàn ca trên người mặt lộ vẻ vài phần không k i ê n nhẫn vẻ ngươi tạm rời cương vị công tác thủ tục cũng không cần xử lý lại càng không dùng để cùng ta chào hỏi ngươi trực tiếp đi là được hàn ca không lời một cái trước mắt cho dù lao tử muốn tạm rời cương vị công tác cũng phải đem cái này tiền lương nước nắm bắt tới tay mới được nhẹ nhàng nói ra khí hàn ca mới nói tổng thanh tra ta không phải là muốn tạm rời cương vị công tác là có chuyện muốn cùng ngươi nói vậy ngươi không thấy được chúng ta đang nói tránh sự sao có chuyện gì có thể chờ hay không chúng ta nói xong lại nói mã tuấn tài sắc mặt có vài phần không vui h à n g ca không có trả lời hắn vấn đề mà là cười nói tổng thanh tra tại cuối cùng xác nhận người mẫu ngực nhân tuyển sao b â n g không thì đó khách nhân mười giờ qua đi muốn đến xem người mẫu mã tuấn tài c a o mày nói vậy ta nếu như đều tổng thanh tra các ngươi nói xong lại đi vào khả năng liền thực mượn h à n g ca cười nói có ý tứ gì bởi vì ta cũng tìm đến một cái phù hợp người mẫu hy vọng tổng thanh tra trước không muốn sớm như vậy kết luận ít nhất trước xem ta người mẫu lại làm cân nhắc thạch lỗi ngay vậy trên mặt tiều ý chậm rãi chậm xuống sau đó lại đang đáy lòng âm thầm hư lạnh một tiếng mới nửa ngày thời gian ta cũng không tin ngươi có thể hẹn đến so với ta khá tốt người mẫu mã tuấn trầm ngâm một chút mới nói ngươi cảm thấy ngươi tìm đến người mẫu cùng thạch lỗi vị này ví dụ như gì ta cảm thấy có nàng nếu so với vị tiểu thư này ưu tú hơn một ít lúc này hàng ca cũng không có lại khiêm tốn ý tứ thạch lỗi sắc mặt lập tức càng khó coi hắn tìm người mẫu trừ thân cao so với hộ khách yêu cầu thấp hai cm cái khác toàn bộ thỏa mãn yêu cầu này hai cm thân cao ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn tổng thanh tra đều đã nói qua chỉ cần thương lượng với hộ khách một chút hẳn là không có vấn đề trung pi lau k một sáu mươi tám m nữ nhân đã rất cao k i ê u nữ nhân xinh đẹp là có thật nhiều vóc dáng cao cũng không ít ba mươi b ố dê cũng có một ít nhưng muốn tìm được tập hợp sở hữu những cái này tính chất đặc biệt nữ nhân thật không dễ dàng như vậy trọng yếu nhất là rất nhiều nữ nhân nghe xong ngươi muốn để cho nàng làm người mẫu ngực trực tiếp liền đem ngươi xem như sắc lang hoặc lừa đảo xoay người rời đi quấn quýt lấy không tha nhân ra muốn h ô u người t i ể u này cái người mẫu hắn cũng tìm mười ngày cho nên hắn biết có rất khó đánh lấy lòng căn bản không tin tưởng hẳn ca có thể tại một buổi tối tìm đến thỏa mãn công ty sở hữu yêu cầu hoàn mỹ nghệ nhân ma tuấn tài ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn mà không thay đổi nói ngươi đã như vậy tự、tin. ta liền nhìn xem ngơi ư ớ c nghệ nhân bất quá bây giờ đã nhanh chỉ đến giờ hộ khách mười giờ muốn đi qua thời gian không nhiều lắm nàng tại chín giờ lúc trước nhất định có thể đến h à n g ca cười nói công ty trước sân khấu một cái nữ hài đi vào đại s ả n h bốn phía sốt u ruột địa nhìn quanh một chút như là đang tìm vật gì nàng là hôm qua tại dịch thủy giao bên người cô bé kia là dịch thủy giao khuê mật diệp tình tiểu thư ngài khỏe chứ xin hỏi ngài tìm người nào đại s ả n h tiểu thư n h ấ t nhãn liền nhìn ra nàng không phải là công ty người vì vậy cười hỏi Ách, diệp tình sững sờ một chút ta là tới tìm một cái kêu hàn ca người bất quá trước ta trước tiên có thể dùng một chút các ngươi toa lét sao người tìm h à n ca vừa vặn từ bên cạnh đi ngang qua chu vũ quang định trụ đ ư t c h â n vâng diệp t i n h cười gật gật đầu chu vũ quang trên giới g ò xét diệp t i n h nhất nhãn chân mày hơi nhữ lại hắn cho rằng đây là hàn ca ước tới người mẫu tiểu này ngoại hình chất lượng cùng công ty yêu cầu tranh l ệ n h cũng quá xa a ngươi cùng hắn là lúc nào nhận thức chu vũ quang cao mày nói ách đêm qua tại ngự đường thẳng gặp được hắn diệp tình kẹp kẹp hai chân lần nữa chưng cầu một lần xin hỏi ta có thể dùng một chút toa lét sao xin cứ tự nhiên phía sau ngươi phía bên phải chính là chú vũ quang ứng một tiếng liền quay người rời đi biểu tình rất là không vui đêm qua nhận thức đây nhất định là hàng ca ước tới cái kia người mẫu chú vũ quang nhịn không được h ừ cười một tiếng liền như vậy ngoại hình nữ nhân đều ước h à n ca ngươi thực thật không có có chức nghiệp đạo đức cô bé này thực quá phổ thông đi ở trên đường cái cũng sẽ không làm cho người ta có xem lần thứ hai ý nghĩ hơn nữa ngực rõ ràng không phù hợp hộ khách yêu cầu loại người này sao có thể đương người mẫu ngực đó hàng ca đây không phải lừa gạt người sao đông đông đông h à n ca nhìn lại nguyên lai、like、là chu vũ quang tại gó cửa đi vào mã tuấn tài ngẩm đầu lên nói chu vũ quang đẩy cửa vào nhân tiện nói hàng ca ngươi ước cái kia nghệ nhân ta đã xem qua chu ca cảm giác như thế nào hàng ca cười nói nhìn ngươi vừa rồi như vậy tự tin ta còn tưởng rằng ngươi ước người có lẽ đúng có thể kết quả đâu này chính là loại hàng này chu vũ quang nét mặt đầy vẻ giận dữ ta nói ngươi nếu như thật sự ước không được nghệ nhân cho rủ ước loại này chất lượng người nghĩ lừa gạt ai đó ngươi đ ư ơ n g chúng ta đều là mù l o a hàng ca nhất thời có phần một bức dịch thủy giao vô luận là ngoại hình còn là khí chất đều xem như cực hạn ít nhất miêu sát thạch lỗi người mẫu hoàn toàn không có vấn đề làm sao lại biến thành tại lừa gạt người c h ú ca ngươi có thể là lầm a hằng ca có chút bất đắc gì nói nàng điểm danh muốn tìm ngươi hằng ca chẳng lẽ không phải ngươi đỡ người chu vũ quan g cao mày nói ngươi nghệ nhân có phải hay không tối hôm qua tại ngự đường thẳng hải đến vâng hằng ca sững sờ một chút mới gật gật đầu xem ra thật sự là không có lầm a nhưng hắn đ ấ y lòng cũng không rõ ràng chẳng lẽ chu vũ quan g ánh mắt cao như vậy l i ê n dịch thủy giao điều kiện như vậy hắn đều trứng mắt không đúng nay hẳn không phải là ánh mắt vấn đề đây rõ ràng là hắn não tàn a thấy được hằng ca phiền muộn biểu tình thạch lỗi nhịn không được cười rộ lên chu ca vừa rồi hẳn ca còn nói hắn ước người so với ta người mẫu muôn ưu tú đó so với ngươi nàng cho ngươi người mẫu sách dạy cũng không xứng chu vũ quang tức giận nói tự do sao có thể dựa vào k ẻ địch bàn phát tự do chính bản thân mình giành lấy chương chín kinh diễm nghe được chu vũ quang thạch lỗi miệng gần như sắp liệt đến bên hai cả khuôn mặt vui vẻ lách vào thành một đ o ạ n cố nén không có cười ra tiếng nhưng hắn cũng không có lại bỏ đá xuống giếng chỉ ở đ ấ y lòng âm thầm vui thích địa trộm vui sướng tổng thanh tra ở bên cạnh còn là chú ý một chút tương đối khá đi h ẳ n ca ngươi liền chuẩn bị đi thôi ta cũng không có thời gian cùng ngươi nói chuyện tào lao nghe được chu vũ q u a n g nói như vậy mã tuấn tài cũng rốt cục tới lên tiếng vậy vây tay không kiên nhẫn địa nhìn hàng ca nhất nhãn về phần người mẫu liền từ thạch lỗi ước nghệ nhân tới làm cảm ơn tổng thanh tra ta nhất định tiếp tục cố gắng thạch lỗi lợi nhuận lấy nắm tay bề ngoài lên chân thành cố gắng lên làm rất tốt ta rất coi trọng ngươi mã tuấn tài cười đứng lên như thế này nếu như cùng hộ khách nói thành tháng này ít không ngươi tiền thưởng tổng thanh tra chờ một chút có thể hay không xem trước một chút ta cái kia người mẫu làm tiếp quyết định h à n ca có chút gấp mà nói ngươi cái kia còn dùng nhìn sao ta t h trên đường cái tùy tiện kéo một cái qua đều so với ngươi cái kia hảo chu vũ quang cao mày nói không phải tổng thanh tra ngươi còn là tự mình nhìn một chú ta t chu ca cảm thấy không tốt nhưng không nhất định tất cả mọi người cảm thấy nàng không tốt ta ngươi có ý tứ gì chu vũ quang nhất thời bất mãn ngươi là đang nói ta ánh mắt trên lệch sao hằng ca khác nhiều lời mã tuấn tài bay thẳng đến bên ngoài phòng làm việc mặt đi đến mặt không thay đổi nói ta hiện tại tự mình đi lấy cho ngươi tạm rời cương vị công tác đơn hằng ca phát giác được thạch lỗi hướng hắn quăng tới ánh mắt gác ý bên trong mơ hồ có vài phần vẹ vừa cận bất quá hắn không có thời gian để ý tới cái này ra hỏa vội vàng đi theo mã tuấn tài đi ra ngoài thân hậu chu vũ quang theo sát phía sau thạch lỗi cũng theo sau chuẩn bị nhìn chê cười h à n g ca cũng có chút bất đắc dĩ nếu như bọn họ thực đối với dịch thủy giao không hài lòng vậy cho dù tuy hắn cảm thấy dịch thủy giao so với trong văn phòng hai cái người mẫu đều muốn tốt rất nhiều nhưng ngoại hình hảo hoặc xấu cá nhân chủ quan tính quá mạnh mẽ nếu như chu vũ quang bọn họ cứng rắn nói dịch thủy giao không được cũng không cần phải cùng bọn họ tranh giành càng không tắt yêu cầu bọn họ cái gì tuy nói đại trượng phu có được rắn được hắn cũng sẽ không bởi vì một phần công tác liền đối với bọn họ không đúng bình tĩnh mà xem xét hàng ca xác thực muốn đem tháng này tiền lương cầm đến trung q uy hiện tại cùng đinh đương văn g r ộ i nhưng là có bản thân điểm mấu chốt có thể cầm đến tự nhiên là tốt nhất lấy không được mình cũng có tay có chân không nói chết mạ tuấn tài xuất văn phòng liền hướng phía trước lên trên đ ụ c hàng ca ngầm đầu xa xa địa trông thấy dịch thủy giao nàng ngay tại trước sân khấu bên cạnh đứng có vẻ như tại cùng đại sành tiểu thư trò chuyện cái gì nàng hôm nay ăn mặc bạch sắc cao đùi đẹp phát họa đến tận cùng trên thân là một kiện t w i t t e lụa in hoa cổ áo hình chữ v â áo khí chất yêu nhã và lãng m ạ n lúc này dịch thủy giao đang khúc lấy kích thước l ư n g áo phụ c ở trên trước sân khấu chỉ từ bên cạnh nhìn lại nàng kia thân hình như thủy xà m ư ợ t mà căng thẳng bờ mông đã đầy đủ gợi cảm treo người tuy nàng mặc một chút cũng không bại lộ lại có thể câu dẫn ra nam nhân dục vọng kỳ thật gợi cảm cùng mặc nhiều hoặc ít cũng không có tất nhiên liên hệ cho dù là thạch lỗi cái kia ăn mặc váy ngắn người m â u hướng bên người nàng đánh một trận cũng sẽ bị nàng gợi cảm cùng khí chất miêu sát m ã tuấn tài trụ vũ quang cùng thạch lỗi mấy người ánh mắt lập tức đã bị dịch thủy giao hấp dẫn tuy bọn họ chỉ nhìn đến dịch thủy giao bên cạnh nhưng nàng vóc người này khí chất cũng đúng nam nhân có đầy đủ lực sát thương ma tu Thu hồi i k nữ h diệm nhân này ngũ quan mười phần tinh xảo phản phát tinh điêu tế chắc qua đồng dạng nhất là nàng ánh mắt cùng khí chất như, có, như không có cảm giác nhàn nhạt xinh đẹp cảm giác bị người đến cực điểm p hạng á đáy giác, t tuấn tài mấy người sờ một chút, hiện nhân hàn chào hỏi, không khỏi dâng lên vài phần hâm hỏa người vài lai gia nữ cùng sững lòng dâng lên nguyên này ở ca cảm mã mấy mộ sờ l i cái i có x h như đẹp n vậy b ằ hiệu Hàn à. ca cười nhìn qua nàng n h ấ t nhãn ánh mắt hơi có vẻ bất đắc dĩ xin lỗi dịch tiểu thư Hả? Dịch thủy、giao、hầu nghi một chút, như thế thật không hôm cho hôm Dịch thủy chầ bị vị tức cũng cương công tác, có ngược trước. một Ta tạm rất tứ, ta ngày nay giao người giao rời lại đi sao? qua vừa qua, nào muốn sự lập ý để rất hiển nhiên tạm rời cương vị công tác hẳn không phải là hàn ca trong kế hoạch sự tình là phát sinh chuyện gì sao dịch thủy giao nghi ngờ nói tiểu thư chờ một chút mã tuấn tài từ hàn ca trong lời nói thấp thoáng nghe ra một ít cái gì hơi những hạ lông mày hỏi xin hỏi tiểu thư là ta là tới nơi này phỏng vấn dịch thủy giao giương tay chỉ hạ hàn ca lộ ra ôn nu mỉm cười chính là vị này hàn tiên sinh để ta qua nhà nhất thời trừ hàn ca bên ngoài mã tuấn tài mấy người trong nháy mắt này toàn thể m ộ t bức ngươi nói là ngươi là hàn ca ước tới người mẫu đúng nha thời gian phảng phất bất động một cái trước mắt mọi người như trước ở vào trong kinh ngạc không có ai lập tức nói tiếp chù vũ quan gãi g gãi đầu cảm giác có phần chó mặt vừa rồi rõ ràng không phải là nữ nhân này à. đây là tình huống như thế nào đại biến hoạt nhân sao nếu như là người này hắn lúc ấy khả năng trực tiếp để cho nàng đi làm công t h ấ t phỏng vấn làm sao có thể trả lại đi hung hà n ca thạch lỗi cũng sửng sốt hắn không nghĩ tới hàn ca thực h ẹ n đến một cái xinh đẹp như vậy gợi cảm người mẫu tuy hắn không nguyện ý thừa nhận thế nhưng nhất nhãn cũng có thể nhìn ra nữ nhân này so với hắn mang đến người mẫu chất lượng cao hơn không chỉ một cấp ập đã nói hàn ca ước mô hình khuôn úc tội bị ta t r ê n lệch rất xa đ â u này thạch lỗi âm thầm chừng chu vũ quang nhất nhãn ngươi đặc biệt tại lửa dối ta đi hại ta không vui một hồi rõ ràng còn dám vũ n ụ c nữ nhân này là vậy loại mặt hàng ngươi thật sự là cản r ỡ mắt chó mã tuấn tài lặng lẽ cầm chuẩn bị đưa cho hàn ca tạm rời cương vị công tác đơn thu hồi lại quay đầu nhìn qua nhãn chu vũ quang khóa chặt lông mày có chút không vui ngươi mới vừa nói hàn ca ước mô hình khôn úc tội bị thạch lỗi cái tia t r a n lệch xa không không phải chu vũ quang trên đầu chạy ra tinh tế mồ hôi vội vàng giải thích nói vừa rồi rõ ràng không là người này a vừa rồi dịch thủy giao giật mình một chút lập tức cười nói vừa mới cái kia là bằng hữu ta hôm nay theo giúp ta một c h ỗ qua À. đó là là ta l ầ m c h ụ vũ q u a n g có chút lúng túng cười cười l ầ m mã tuấn tài cầm tạm rời cương vị công tác đơn yên lặng v ò thành một cục ném vào thùng rác ngươi không thể biết rõ ràng lại nói tiếp sau có biết hay không chúng ta công tác muốn nghiêm cẩn ta nhìn thấy vừa rồi người kia là tới tìm hàn ca lại là cùng hàn ca tại ngự đường thẳng nhận thức này vô ý thức liền cho rằng là hàn ca ước người mẫu a vô ý thức là được sao ngươi biết nàng kêu tên là gì sao mã tuấn tài càng nói càng tức giận ngươi có để cho nàng đưa ra hàn ca cho nàng danh t i ế p sao ngươi có biết hay không ngay cả ta cũng bị ngươi mang sai phương hướng tổng thanh tra chuyện này là ta sơ sẩy là ta không có biết rõ ràng tình huống ta nguyện ý gánh chịu trách nhiệm chu vũ quang bung xuống đầu đạo trước mắt tình huống này chu vũ quang minh bạch chỉ có thể từ hắn tới đảm nhiệm nổi ngay lập tức đi ghi một phần kiểm nghiệm m ặ t k h á c khấu trừ ngươi hai trăm khối tiền thưởng vâng tổng thanh tra ta ngay lập tức đi ghi chu vũ quang vẻ mặt phiền muộn lần đầu vội vàng quay người rời đi cấm kỵ bung xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hảo kiệt tranh ph giữa hồng trân v ă n trượng ngữ kê trung trùng ai sẽ là người vấn đỉnh t r ư ơ n g mười nội y ỉ dịch thủy giao xứng sở địa nhìn qua mọi người đại khái là minh bạch một ít tình huống nhưng lại cảm thấy vẫn có chút loạn tiểu thư là như vậy mã tuấn tài vội vàng giải thích nói cái này chu vũ quang là hàn ca tiểu tổ trưởng vừa rồi hắn nhìn thấy ngươi vị bằng hữu kia cho rằng nàng là tới phỏng vấn người mẫu vì vậy đi cùng ta nói cảm thấy nàng không quá phù hợp hiện tại mới phát hiện đó là một hiểu lầm n g u y ê n lai n g ư ờ i mới là tới phỏng vấn nghe được mã tuấn tài d ị thủy giao mới bừng tỉnh gật đầu tiểu thư chúng ta bây giờ có thể bắt đầu phỏng vấn công tác bên trong n ờ i mã tuấn tài cười muốn mời đạo nghe được mã tuấn tài nói như vậy thạch lỗi biểu tình không khỏi có chút khó coi hắn hiểu được tới tay tiền tử vi nhưng lúc này hắn cuối cùng cũng không dám nhiều lời cái gì dịch thủy giao lại không có lập tức đáp ứng lắc đầu cười đối với mã tuấn tài nói ta là hàn tiên sinh nước qua hiện tại hắn đột nhiên muốn tạm rời cương vị công tác ta cảm thấy có ta cũng cần một lần nữa cân nhắc một chút mới được mã tuấn tài cùng thạch lỗi xứng sờ một chút nàng tư n h i ê n đối với hàn ca tiểu tử này cảm tình sâu như vậy kỳ thật đây là bọn họ hiểu lầm d ị thủy giao làm như vậy cũng không phải đối với hàn ca cảm tình sâu mà là bởi vì lúc trước một sự t ì n h là nàng cùng hàn ca nói hảo hiện tại hàn ca đột nhiên đi kia nói sự t ì n h tốt có thể hay không liền không tính toán gì hết nàng đương nhiên phải một lần nữa cân nhắc tiểu thư xin yên tâm hàn ca cũng không có tạm rời cương vị công tác vừa rồi chỉ là ta cùng hắn khai mở một cái vui bừa m à t h ô i mã tuấn tài cười chĩa chĩa thùng rác ngươi xem tạm rời cương vị công tác đơn ta cũng đã cho ném hắn sở dĩ nghĩ như vậy giữ dịch thủy giao lại kỳ thật cũng là vì lợi ích hộ khách nói nếu như có thể tìm đến rất ưu tú người mẫu ngực giá tiền trả lại còn có thể lại thương lượng có nhất định để thẳng không gian dịch thủy giao hiển nhiên k h n g có đủ cùng hộ khách nói điều kiện điều kiện về phần thạch lôi đưa tới cái kia người mẫu thân cao cũng không phù hợp hộ khách yêu cầu đừng nói cùng hộ khách nói dư thừa điều kiện có thể nói động đối phương tiếp nhận muốn cảm ơn trời đất dịch thủy giao ngẩng đầu cười cười đáy lòng đã rõ ràng cái đại khái xem ra hàn ca trên người có một cái ký kết người mẫu nhiệm vụ nếu như hắn kết thúc không thành liền sẽ bị công ty sa thải hoàn thành thì sẽ bị lưu lại nghĩ tới đây dịch thủy giao không khỏi cảm thấy có chút thú vị không nghĩ tới chính mình còn giúp hắn giữ lại công việc này đó hàn tiên sinh vậy chúng ta đến cùng còn muốn không muốn hợp tác dịch thủy giao hỏi những lời này thường thường là chất vấn câu văn nàng vì không để cho mình ngự a khí quá nặng cho nên cố ý để mình thanh âm hiện lộ dí d ò m một ít có thể nghe vào mã tuấn tài cùng thạch lỗi trong thai liền không đồng nhất nàng c ư nhiên tại đối với hàn ca làm lũng hàn ca cười cười ngươi đã đểu ta cũng không thể khiến ngươi trực tiếp trở về đến đây đi ta trước cùng ngươi nói nói chi tiết phương diện đồ vật nếu như ngươi cũng có thể tiếp nhận lại để cho tổng thanh tra phỏng vấn ngươi hảo dịch thủy giao cười gật gật đầu trong nội tâm nàng đã minh bạch đây đúng là một nhà tương đối chính quy công ty nếu như gặp được bất chính quy sau khi đi vào bọn họ sử dụng các loại khen ngươi hảo nói muốn như thế nào như thế nào nâng ngươi tương lai nhất định sẽ như thế nào đi n ữ a đỏ thường thường những cái này lời nói xung ô nói cho ngươi tâm thần n h ợ n nạo sau đó bọn họ hội vội vã để cho ngươi ký hợp đồng khi ngươi sau khi ký hợp đồng xong liền phát hiện bị lừa dối loại này chính là bao gia lừa đảo công ty nơi nào sẽ như hàn ca như vậy trước cùng ngươi nói hảo chi tiết lại chừng cầu ngươi có nguyện ý hay không hợp tác hàn ca ngươi rất là không đơn giản ký như vậy cái đại mỹ nữ hàn ca mang theo dịch thủy giao vừa tới trên vị trí liền nghe được đối diện hà dính chê g ẹ o thanh âm dính tỷ cũng đừng chê cười ta ta dựa vào ngươi chỉ điểm nhiều hơn đó hàng ca cười khách khi nói hán từ trong ký ức biết được hà dĩnh làm người xác thực cũng không tệ lắm một phen khách sáo hàng ca liền cùng dịch thủy giao nói lên chính sự trước nói mấy cái tương đối trọng yếu vấn đề hàng ca để cho dịch thủy giao ngồi ở bên cạnh mới nói này khi nào là hộ khách quy định cứng nhắc tiêu chuẩn ngươi chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận nếu như ngươi cảm giác mình vô pháp tiếp nhận vậy không có biện pháp nói hạ xuống sở dĩ trước cùng ngươi nói rõ ràng là không nghĩ đến thời điểm bởi vì những vấn đề này lãng phí chúng ta từng người thời gian ừ ngươi nói đi dịch thủy giao gật gật đầu h à n ca càng như vậy công bằng điện nói nàng càng là cảm thấy đáng tin cậy cũng chính bởi vì biết như vậy sẽ để cho đối phương càng an tâm hàng ca mới có thể như vậy cùng nàng mặt đối mặt tâm liền tâm nói thứ nhất tổng cộng muốn đập bốn chi video mỗi chi video mười lăm giây sau khi hoàn thành trả cho ngươi năm nghìn nguyên thủ lao hàng ca nói đây là nói điều kiện thì kỹ xảo trước nói làm cho đối phương cảm thấy hứng thú đồ vật bắt lấy nàng thần kinh không có vấn đề dịch thủy giao quả nhiên cười một chút hiển nhiên đối với thủ lao vẫn rất thỏa mãn đập một chi một phút đồng hồ video tối đa hoa hai ngày đối với nàng người mới này mà nói có thể cầm năm nghìn khối đã rất tốt thứ hai đây là hộ khách cung cấp ngươi cần mặc thử y phục hàng ca mở ra còm cụ tờ tìm đến một tổ hình ảnh cắt lên ngươi hẳn cũng thấy được không để cho ngươi chỉ mặc nội ý trang phục về phần loa lộ bộ phận này hai kiện cần ngươi lộ ra vào ngheo bất quá chỉ ở d ố n vị trí lộ ra hai cm là được hẳn là không có vấn đề a cái này không có vấn đề sau đó này một bộ y phục là để cho ngươi ở bên ngoài mặc một bộ áo sơ mi trắng nhưng áo sơ mi cổ áo hội cởi bỏ ba khóa cốc áo ước chừng lộ ra lót ngực một phần ba đây coi như là tối bại lộ một kiện trang phục ngươi cảm thấy như thế nào dịch thủy giao trầm ngâm một chút nhìn xem hình ảnh nói cái này lót ngược hẳn là che đậy c h â n a không sai cho nên kỳ thật cũng không tính quá bại lộ hàng ca gật gật đầu thấy được dịch thủy giao có chút do dự đón lấy cười nói tuy quảng cáo chủ đề là mông l ô n g mỹ nhưng này dù sao cũng là một cái nội ý quảng cáo nếu nói là một chút nội ý cũng không lộ khẳng định cũng không có khả năng ngươi hẳn cũng xem qua không ít nội ý quảng cáo chúng ta xem như rất bảo thủ ta biết dịch thủy giao khẽ gật đầu thân sắc vẫn còn có chút trần trờ mỹ nữ ngươi cũng đừng do dự đều quảng cáo chuyển ra về sau ta dám cam đoan hội nhất định có chủ tính có mồi công ty liên hệ ngươi đối diện hà dĩnh giúp đỡ hàn ca nói c h u y ệ n lên nếu như không có đâu này dịch thủy giao ngẩng đầu cười nói làm sao có thể hội không có chúng ta chính là một nhà trù tính cỏ mồi công ty đi không lớn để cho hàn ca sẽ liên lạc lại ngươi một lần quá rồi dịch thủy giao nhịn không được ga lấy cái miệng nhỏ nhắn cười rộ lên bất quá nói thực nay chi quảng cáo nếu như đập hảo thực rất hấp p h ấ n hơn nữa là muốn thượng tv tại tất cả quảng cáo ngành sản xuất tv người xem chịu c h ú n g độ thế nhưng là tối cao hà dĩnh nghiêm mặt nói hiện trong phòng làm việc còn có hai vị mỹ n ữ đang chờ đó ngươi nếu như đem cái này quảng cáo thoái thác hai người bọn họ khẳng định sức đầu mẹ c h á n trở lên đ ỉ n h gặp được như chúng ta như vậy chính quy công ty phải dễ dàng m ị nữ lại muốn hào hào nắm chắc cơ hội hà d i n h nói quả thật có đạo lý hiện tại cái nghề này ngư long hỗn tạp chân chính dụng tâm làm cũng không nhiều lừa đảo công ty so với chính quy công ty còn nhiều dịch thủy giao cũng không có lại bà bà ma ma cuối cùng thở sâu gật gật đầu không có vấn đề hàng ca thả ra trong tay b ú t hơi hơi thả lỏng như vậy điểm thứ ba này bốn chi quảng cáo hộ khách sử dụng kỳ hạn là mười năm vấn đề này d ị thủy giao cũng không có quá nhiều cân nhắc liên ứng không có vấn đề chương ấ m kỵ buông xuống, ầ n quân long hội tụ, hào kiệt tranh phong.、Giữa、hồng chân trở tụ, kiệt t r về, và hào Giữa hội mười một yên tâm ta còn là rất kiên đ ĩ n h tuy mười năm thời gian nghe rất dài nhưng kỳ thật dịch thủy giao rõ ràng không có kia chi quảng cáo dùng mười năm kia chỉ có một khả năng nàng hỏa hơn nữa là hỏa đến gần như mọi người đều biết loại kia nàng này chi quảng cáo có thể cho hộ khách mang đến không sai lợi ích thu được này ngược lại là nàng hy vọng thấy được ai không hy vọng hỏa đâu này tại nàng mà nói điều này cũng không có gì chỗ xấu ngược lại trả lại để cho nàng trong mấy năm nay một mực ở trên tv có cho hấp thụ ánh sáng mà đối với hộ khách mà nói năm nghìn khối tiền ký một cái điều kiện ưu tú nghệ nhân mười năm thời hạn có hiệu lực quảng cáo trừ tìm người mới không có khác khả năng h à n g ca hộ khách đã tới mã tuấn tài bước nhanh đi tới biểu tình có chút gấp nhưng hắn đối với hàn ca ngự khí lại nhu hòa rất nhiều ngươi bên này như thế nào đây h à n g ca quay đầu lại liếc nhìn hắn chi tiết phương diện không có vấn đề gì vậy hảo mã tuấn tài thả lỏng lại ngẩm đầu lên nói hà dĩnh như thế này hộ khách khẳng định phải phía trước thử dịch tiểu thư ngươi cùng nàng một chỗ hào tổng thanh tra hà dĩnh cười đứng lên dịch tiểu thư mời đi theo ta một chút dịch thủy giao gật gật đầu đi theo hà dĩnh hướng một gian phòng làm việc đi đến dịch tiểu thư bởi vì ta hiện tại trực tiếp muốn dẫn ngươi đi gặp hộ khách không có thời gian đối với ngươi tiến hành phỏng vấn cho nên có chút vấn đề ta phải trước cùng ngươi xác nhận một chút hà dĩnh lộ ra vài phần ấy náy nụ cười vấn đề tương đối tư mật hy vọng ngươi bỏ qua cho đồng thời nhất định phải thành thật trả lời ta dịch thủy giao cười một tiếng cứ việc hỏi đi tất cả mọi người là nữ nhân còn có cái gì tư mật đó vậy hảo hà dĩnh cười gật gật đầu dịch tiểu thư c ú mút ngực là bao nhiêu ba mươi b ố dê dịch thủy giao cười nói ta xem cũng như hà dĩnh cười dịu dàng địa ứng một tiếng đón lấy lại nói khẽ từ tại chúng ta đây là nội y quảng cáo chỉ là nhỏ đạt tới yêu cầu cũng không được đối với ngực hình yêu cầu cũng tương đối cao ngươi xem ngươi yên tâm ta còn là rất kiên đ ĩ n h hơn nữa ngực ta hình dịch thủy giao minh bạch hà dĩnh ý tứ hướng nàng lách vào chớp mắt con người hiện lộ rất là tự tin không chút nào khiêm tốn nói ngực ta hình rất h o à n mỹ hà dĩnh ôn nhu cười khen một tiếng thực rất hâm mộ người ta vóc người này liền so với người trên lệch xa dĩnh tỷ rõ ràng cũng không kém đi hắn g ca phát hiện thạch lỗi trở lại chính mình trên chỗ ngồi trên thực tế hai người giữa cũng chính là cách một cái thân vị c ự ly bất quá hắn cũng có thể không có đi nhìn hắn cho dù là nhất nhãn chỉ có kẻ yếu mới có thể ghen ghét cờ ư n giả g cờ ư n giả g chưa bao giờ mảnh kẻ yếu hắn g ca chúc mừng ngươi quay đầu lại ngươi phải mời chúng ta ăn bữa cơm mới được một cái ngọt c h á n thanh n m đ ố n g nhiên chuyển tới hắn g ca ngẩng đầu nhìn lên là tôn h i ể u hà đâu có đâu có hắn g ca cười ứng phó một tiếng mời ăn cơm xác thực không có vấn đề vấn đề là hắn hiện tại không có tiền a ước chừng qua một giờ hắn ca chợt nghe sau lưng có lẻ toái tiếng bước chân quay đầu lại vừa nhìn nguyên lai、like、là mã tuấn tài hà dĩnh dịch thủy giao cùng diệp tình bốn người cùng nhau đi tới thấy được mã tuấn tài vẻ mặt tiêu ý hàng ca liền biết quảng cáo hợp đồng khẳng định đã nói thành hàng ca dịch tiểu thư những ngày này liền giao cho ngươi vất vả một chút mấy ngày nay ngươi chính là nàng người đại diện mã tuấn tài cười vỗ vỗ hàn ca bờ vai biết hàng ca cười gật gật đầu đây cũng là trong hội quy củ sao dò xét ký kết nghệ nhân liền từ sao dò xét trước phụ trách một đoạn thời gian nghệ nhân công tác trừ phi sao dò xét đã bận đến túi bụi tình trạng v ề phần tương lai có cần hay không cho nghệ nhân an bài độc lập người đại diện cái này muốn xem tình huống mà đ ị n h ra dịch tiểu thư nếu như ngươi có vấn đề gì có thể trực tiếp tìm hàng ca dịch thủy giao cười hừ một tiếng ngồi ở hàng ca bên cạnh trên vị trí hai cái thon dài cân xứng cặp đùi đẹp tự nhiên địa chồng lên nhau mã tuấn tài thấy thế cho rằng dịch thủy giao khả năng có việc muốn thương lượng với hàng ca cũng liền cười bỏ đi hợp đồng ký được không nào hàng ca theo miệng hỏi hảo vậy sao ngươi vẫn chưa về nhà ngươi là tại đổi ta đi sao thuận miệng hỏi một chút h à n ca cười cười sai viết mở chủ đề vừa mới tại sao là ngươi vị bằng hữu kia tới trước ngươi đi đâu nghe được hàng ca dịch thủy giao trợt bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn cười rộ lên như thế nào sao hàng ca thấy thế càng nghĩ hoặc giao giao ngươi không cho phép nói sau l ư n g diệp tình nhất thời mặt đ ỏ vội vàng nhắc nhở trông thấy diệp tình biểu tình rất hiển nhiên này khả năng thiết kế đến nữ nhi ra tư mật sự t ì n h hàng ca cười cười cũng liền không hỏi dịch thủy giao tự nhiên cũng như ý khuê mật ý tứ cười cùng hàn ca trò chuyện lên lời ông ti ve nội dung đại khái là bọn họ sao dò xét bình thường làm mấy thứ gì đó các loại ước chừng chừng mười phút đồng hồ dịch thủy giao cũng liền cáo từ rời đi tiểu miêu hiện ở dưới tuyên bố một cái nhiệm vụ thành công để cho hai vị nghệ nhân cùng công ty hoàn thành ký kết yêu cầu mục tiêu chí ít có nhất hạng thiên p h u đánh giá trung phân vượt qua tám mươi phân sau khi hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng có thể đạt được rút thưởng cơ hội một lần nghe được tiểu miêu thanh â m hàng ca liền giật mình một chút xem ra không phải là người nào cũng có thể ký cấp cho nhiệm vụ đều có tương ứng yêu cầu nào đó hạng năng lực đánh giá trung phân tại tám mươi trở lên dựa theo phần mềm như vậy nghiêm khắc cho điểm coi như là nổi tiếng tiểu miêu cần phải nhắc nhở ngươi là đã gây ra qua nhiệm vụ mục tiêu không bao hàm ở trong nhiệm vụ này a h à n g ca hơi s ư ớ n g sở ngươi chỉ là dịch thủy giao sao tiểu miêu vâng nàng đã vì ngươi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất không thể lại vì ngươi hoàn thành cái thứ hai h à n g ca biết h à n g ca xem ra mỹ nữ này đối với ngươi ấn tượng không sai nha đối diện hà dĩnh tài hoa c ư ờ i rộ lên ngươi có thể phải nắm lấy cơ hội chủ động xuất kích h à n g ca nhịn không được cười một tiếng hà dĩnh câu nói đầu tiên hắn vẫn còn tương đối chấp nhận dịch thủy giao đối với hắn cảm giác khẳng định còn có thể về phần câu thứ hai nếu như nói đau khổ bước một chút hằng ca cảm thấy hiện tại hắn căn bản nuôi không nổi dịch thủy giao như vậy bạn gái này tốn bạo này ao nhỏ này chân dài vừa nhìn căn bản cũng không phải cái sinh sống người a tùy tiện ứng phó hà dĩnh hai câu h à n g ca đứng dậy hướng mã tuấn tài văn phòng phương hướng đi đến mã tuấn tài nhìn xem đứng trong phòng làm việc một nam một nữ vẻ mặt không vui t i ự u này một cái đàn g u i ta r tay các ngươi cũng tìm m ư ờ i ngày đến cùng lúc nào có thể có kết quả bị hắn chất vấn hai người đủ giúp cụp đầu không nói một lời bọn họ muốn nói bởi vì ngươi yêu cầu quá cao nhưng lại không dám nói mấy ngày nay hai người bọn họ đã ước ba cái đàn g u i ta r tay tới phỏng vấn nhưng toàn bộ đều bị cự t u y ệ mã tuấn tài hoặc là nhắc lên đối phương đàn ghi ta không đủ cực hạn hoặc là ngại nhân gia nhàn trị đồng dạng hoặc là lại ngại nhân ra soạn trình độ không được n g ư ơ i yêu cầu này nhiều như vậy khẳng định khó tìm a nơi đó có nhiều như vậy hoàn mỹ người tổng thanh tra thấy được chúng ta thông báo tuyển dụng tin tức tới nhận lời mời người cũng đều không hợp cách sao có hợp cách ta phải dùng tới các ngươi đi tìm sao đông đông đông đúng lúc này tiếng đập cửa đ ô n g nhiên chuyển tới mã tuấn tài ngầm đầu nhìn tới cửa đứng là hà ca nguyên bản phẫn nộ trên mặt mới hơi hơi giãn ra hạ nụ cười đi vào cấm kỵ bung xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hảo kiệt tranh phong giữa hồng trần vạn trượng n g ữ kê trùng trùng ai sẽ là người vấn đỉnh chương m ư ơ i hai tự tiến cử hàn ca đẩy cửa vào thấy được bên trong kiêm một nam một nữ sắc mặt liền biết bọn họ tại lần lượt giáo huấn hai người này thân phận hắn cũng từ trong trí nhớ tìm kiếm xuất r a cũng đều là sao dò xét nam kêu chu thâm nữ kêu điện vân bất quá hắn nhóm lý lịch nếu so với hàn ca sâu nhiều xem như hắn tiền bối hai người này tìm nghệ nhân là diễn viên hoặc ca sĩ cơ bản không được phụ trách người mẫu công ty gần nhất thay lão bản lão bản mới muốn làm xuất điểm thành tích tổ hợp giàn nhạc chính là l ã o bản năm nay muốn số tiền lớn chế tạo cho nên đối với giàn nhạc từng thành viên yêu cầu đều mượi phần nghiêm khắc những cái này không phải là ta có thể quyết định ta chỉ là chấn người các ngươi chỉ có thể dựa theo công ty yêu cầu đi làm tiếp tục đi tìm mã tuấn tài tiếp tục sủ mặt đạo vâng tuy cảm thấy có phần khó nhưng hai người còn là chỉ có thể gật gật đầu tổng thanh tra lần này là muốn tìm cái gì nghệ nhân h à n g ca nghi ngờ hỏi muốn tìm một cái đàn ghi ta tay bất quá yêu cầu vô cùng cao mã tuấn tài nhẹ giọng trả lời hiện tại dịch thủy giao sự tình còn cần h à n g ca hà nối đ với hàn ca thái độ tự nhiên cũng tương ứng đỡ một ít h ằ n ca gật gật đầu chầm mặc một chút bỗng nhiên g i lên đầu kỳ thật ta cảm thấy có ta có thể thử một chút người mã tuấn tài s ư ớ n g sở một chút có năm chắc không dù sao ta tạm thời còn không có nhiệm vụ mới thử một chút cũng không sao về phần năm chắc hàng ca dừng một cái mới nói trung pi có cái tám phần tả hữu a kỳ thật đây còn là hắn nói thấp hắn hoàn toàn có chín mươi tám trở lên năm chắc nếu như thời gian cho đầy đủ hắn liền có một trăm linh năm chắc thế nhưng không thể nói lời quá về toàn hàng ca còn là cho mình lưu lại chút chỗ trống một bên chu thâm còn là nhịn không được nhăn tao mày liền hai người bọn họ thâm niên sao dò xét m ư ơ i ngày đều không hoàn thành nhiệm vụ h à n g ca đối với sao dọ xét ngành sản xuất giao thiệp với còn không sâu người lại dám nói ra có tám phần năm chất lời coi như là hắn cũng không dám đem lời nói lớn như vậy h à n g ca đây không phải đáng khoác l á c sao chu thâm từ đáy lòng hừ cười một tiếng đoán chừng hắn chỉ là muốn cầm nhiệm vụ này ô m đưa tới tay nếu như mẹo mù đánh lên chuột chết thực cầm nhiệm vụ hoàn thành liền có thể cầm đến một bút không sai tiền thưởng có có thể được tổng thanh tra coi trọng giá hỏa này chỉ là muốn đ ụ n g v ậ n k h í a trong nội tâm nghĩ như vậy chu thâm tâm ngọn nguồn càng cảm thấy có không được tự nhiên người đều là như thế này thích chính mình châu bỏ nhưng chán ghét người khác ở trước mặt mình châu bỏ hằng ngươi hiểu đàn guitar sao chu thâm nhịn không được khe to mày đạo ách hàng ca hơi hơi trần trờ một chút hắn thật sự là rốt đặc tấn mai a liền đàn guitar cũng đều không hiểu ngươi cũng dám nói có thể tìm tới ưu tú đàn guitar tay ngươi đây không phải trả lại không có học được đi đường liền nghĩ chạy sao chính là một bên điền phân cũng nhịn không được nữa phụ hoa lên cho dù người khác cho ngươi biểu diễn đàn guitar ngươi có thể nghe được suất đối phương đạn là tốt hay xấu sao ngươi làm sao có thể biết đối phương phụ không phù hợp yêu cầu đâu này hàng ca trong lúc nhất thời không phản bác được bởi vì này hai người nói quả thật có đạo lý như thế nào phản bác đâu này hắn luôn không thể nói là cho là mình có cái nghịch thiên phần mềm a phát giác được trầm mặc mã tuấn tài hàn ca cũng nhìn ra liền hắn đều không có phản bác chu thâm cùng điện phân hiện nhiên hắn cũng đồng ý bọn họ nếu như hàn ca muốn thử xem vậy thử một chút đi m ã tuấn tài mở miệng nói các ngươi a i có thể tìm được t r ư ớ c để cho công ty thỏa mãn nghệ nhân tiền thưởng liền ít đi không ngươi hơn nữa lần này tiền thưởng tương đối nhiều m ã tuấn tài tuy nói như vậy nhưng trong lòng của hắn kỳ thật phản đối hàn ca ôm cái gì hy vọng là lừa gạt hàn a chính như hai người kia theo như lời ngươi liền đàn ghi ta cũng đều không hiểu người khác đạn rất xấu ngươi có thể phân rõ sao làm sao có thể tìm đến ưu tú đàn ghi ta tay bất quá nghe được mã tuấn mới nói như vậy chu thâm cùng điện phân trên mặt cũng không nên lại so đo nhưng đ ấ y lòng oán thầm lại là ít không hảo hai người các người đi ra ngoài trước ca mã tuấn tài hảo chu thâm hai người vậy vây tay hai người gật gật đầu cũng liền rời đi mới ra cửa lại nhịn không được nghị luật lên không có vàng vừa toản chui vào còn muốn ôm đồ sự sống ra hỏa này là muốn lĩnh công nghị đen a tổng thanh tra cũng chính là nhìn tại hắn hôm nay hẹn đến một cái không sai người mẫu mới cho chút mặt mũi hắn thật sự là cho là mình có nhiều châu bò ta hắn chính là nghĩ đụng vận khí cất chó Có thể trên đời này kia nhiều như vậy khí cứt cho cho chắc, cũng chính Chúng chờ chê cười nói thể trên trả trở mất ta nhiều như khí hắn phần không hiện mình hàm. nhìn hắn này vận Đúng răng liền đời đủ. đấy, lời kia lại vậy vậy sợ ừ tổng thanh tra ta có chuyện nghĩ thương lượng với người một chút hàn ca mở miệng nói nói đi không nói gặp ngươi ta hiện tại tương đối thiếu tiền cho nên tháng này tiền lương có thể hay không trước phát một chút cho ta dựa theo công ty quy tắc đệ nhất tiền lương nước là muốn áp đến tháng sau phát cả nước từng công ty đều là như thế này cho nên hàn ca yêu cầu này xác thực cần lãnh đạo đặc thù phê chuẩn mới có thể không có vấn đề ngày mai trước khi tan sở trước sớm phát n g ư ơ i một nghìn khối tiền hẳn là đủ à h à n g ca thoáng nghĩ một chút sau đó gật gật đầu hẳn là không sai bị ệ lắm vậy ta bây giờ còn có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi mã tuấn tài tựa ở lão bảng ghế dựa cười nói nhìn ra được cái kia dịch thủy giao đối với ngươi ấn tượng không sai ngươi bơi lội nói một chút nàng để cho nàng cùng công ty của chúng ta ký kết người này là cái không sai hẳn giống công ty xác thực nghĩ bồi dưỡng nàng một chút ngay vậy h ă n ca không khỏi bừng tình t r á c không được mã tuấn tài lúc này đối với hắn thái độ khách khí như vậy đó nguyên lai、like、là muốn cầu cảnh hắn hắn khẳng định đã cùng dịch thủy giao đ ề cập qua ký kết sự tình nhưng rất hiển nhiên hắn bị dịch thủy giao cự tuyệt hắn đây là rơi vào đường cùng mới tìm đến mình thương lượng ta sẽ cùng nàng nói một chút hằng ca nhẹ nói dừng một cái lại nói bất quá tổng thanh tra nhất định có thể cảm giác được dịch tiểu thư không phải là loại kia vì cầu danh liền đơn giản bông tha cho điểm mấu chốt người nàng làm bất kỳ trọng muốn quyết định đều rất cẩn thận cho nên ta cũng không có có bao nhiêu n ắ m c h ắ c ta biết mã tuấn tài cười gật gật đầu cho nên ngươi tận lực là tốt rồi không bắt buộc minh bạch hằng ca gật gật đầu rơi phòng làm việc hằng ca trở lại chính mình công tác vị c hà u ẩ n chỉnh lý mình bị b chút lý một n công tắc liền ra ngoài xem xét đối tượng. Hàng ca, vừa rồi ta từ tổng thanh tra cửa phòng làm việc đi ngang qua, nghe cùng tắc ca, cửa việc được Chu xét đối rồi đi Điển nói ra vừa xem làm Thâm đang người Phân nghị phải qua, luận, chờ cười. nhìn một dính che miệng cười cười ta vừa thấy được ngươi trong phòng làm việc bọn họ trong miệng người kia sẽ không phải là ngươi hà hà nghe ca n g vậy biểu tình không khỏi có chút bất đắc dĩ dính tỉ liền đừng chê cười ta thật đúng là ngươi hà cụ thể là chuyện gì xảy ra ta chuẩn bị cùng bọn họ một chỗ tìm một cái đàn ghi ta tay khả năng bọn họ cảm thấy năng lực ta còn chưa đủ hà hà giải thích nói hà dĩnh xứng sờ một chút liền là công ty chuẩn bị dốc sức chế tạo cái kia tân tổ hợp đúng ở aia nghe được hàn ca một bên thạch lỗi cùng tôn h i ể u hà không khỏi ăn cả kinh nhất là thạch lỗi khoe miệng lúc này tràn lan lên một vòng hư cười hàn ca năng lực hắn vẫn tương đối rõ ràng đối với nhạc khí căn bản rốt đặc cắn mai hắn có thể tìm tới ưu tú đàn g u i ta r tay mới là lạ chứ tự do sao có thể dựa vào k ẻ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy chương mười ba tìm vòi mục tiêu ồ ngươi thật đúng là tự tin nha hà dĩnh cười cảm thán một tiếng mới nói tiếp công ty đối với đàn ghi ta tay yêu cầu xác thực rất cao trước trước sau sau tới công ty phỏng vấn nên vẫn có mười mấy cái à. cũng không có một cái thỏa mãn hằng ca cười gật gật đầu là có một chút độ khó bất quá vấn đề không lớn tuy hà dĩnh cũng không quá tin tưởng hàn g ca năng lực bất quá trên mặt nàng còn là cổ vũ một tiếng vậy chúc ngươi may mắn cảm ơn hằng ca cười gật gật đầu vậy ta liền đi ra ngoài trước tìm đúng giống như cơm trưa cũng không ăn ba hằng ca cười hướng nàng hà dĩnh phất tay q u a y người không thời gian là vàng bạc trong lòng của hắn biết nếu như có thể hẹn đến một cái để cho công ty thỏa mãn đàn ghi ta tay tiền thưởng có thể so với hẹn đến dịch thủy giao còn nhiều hơn khéo léo là hắn hiện tại trừ thiếu tiền cái gì khác cũng không thiếu tự tin là công việc tốt thế nhưng tự tin quá mức nhưng chỉ có tự phụ sau lưng bỗng nhiên t r u y ề n đến thạch l ố i quái gở thanh âm hàng ca cũng không để ý tới hắn đi lại thậm chí đều không có ngừng dừng một cái đương cái gì đều không nghe thấy trực tiếp thẳng cách mở công ty chỉ có đương một người không bằng một người thời điểm mới có thể từng giây từng phút nhớ k ỹ đối phương rất hiển nhiên thạch l ố i thuộc về phía trước cách mở công ty hàng ca mở ra trong điện thoại di động tinh rượu phần mềm dựa theo công ty yêu cầu thiết lập nhất định phải tìm người đặc thủ, nam. đàn g u i ta r trình độ ưu tú nhan trị cao đặc biệt khí chất thân cao một bảy mươi bảy một tám mươi năm m thể trọng sáu ba trăm bảy mươi bốn kg soạn năng lực mạnh mẽ có đủ nhất định món rộng có thể có trở lên những cái này đặc thù nam nhân tuyệt đối là nam thần cấp đ ư ờ n g lấy tiền thế giới trong hàng ca đương nhiên còn nhớ rõ rất nhiều nổi danh giàn nhạc nhân ra đàn g u i ta r tay kỳ thật cũng không yêu cầu nhiều x o á i những cái này giàn nhạc càng nhiều là một ít cùng trung trí hướng bằng hữu cấu thành nhưng hiện ở công ty muốn tổ giàn nhạc là thần tượng giàn nhạc danh như ý nghĩa đầu tiên rất đúng thần tượng phái tiếp theo mới nhìn thực lực ngươi như thế nào lợi tuy như thế bất quá công ty đối với những học sinh mới này yêu cầu xác thực trả lại tương đối nghiêm khắc hiện nhiên đối với giàn nhạc cũng là phí chút tâm tư cũng không phải khiến bọn họ lừa gạt người tiểu miêu đã khởi động tìm kiếm tự động truy tung mục tiêu tầm mắt bên trong xuất hiện người một khi có phù hợp điều kiện mục tiêu phần mềm sẽ có nhắc nhở thỉnh ngươi lưu ý t u y ê n định những cái này là tính phần mềm liền bắt đầu tự động tìm kiếm lên hàng ca liền trên đường bốn phía đi đi lại lại về phần tầm nhìn thông thường mà nói thật không có đặc biệt cố định địa phương có khi thậm chí có thể hoàn toàn lấy chính mình ý nguyện tới quyết định khắc m ệ n mọi có thể đi quán ca phe quán trà nói có thể đi quán bán hàng hoặc là tiểu t i ệ m cơm nghĩ buông lỏng có thể đi sân chơi hay là quán bar thậm chí nóng cũng có thể đi cờ f g trong thổi một chút điều hòa trung bị ở nơi nào phát hiện hợp ý mục tiêu vĩnh viễn là bất luận kẻ nào đều nói không chính xác nghe phần này công tác tự a hồ rất tự do rất nhàn nhã liền giống như chơi nhưng nếu quả thật cầm thời gian đều dùng ở trên chơi ngươi liền ký không được nghệ nhân lấy không được tiền thưởng tiền lương tự nhiên sẽ rất thấp thấp đến để cho ngươi tại cái thành phố này ăn mặc tiết kiệm cũng không thừa nổi cái gì tiền liền cơ bản nhất sinh hoạt cũng không thể thỏa mãn trọng yếu nhất là một mực làm không ra thành tích công ty căn bản cũng sẽ không cần n g ư ờ i cho nên vẫn là muốn hảo hảo nỗ lực hằng ca lần này cần tìm là một người đàn guitar tay chật vừa nghĩ dường như đến nghệ thuật học viện gặp được đàn guitar cao thủ sát xuất hội lớn một chút thế nhưng hằng ca đã cân nhắc qua phụ cận hai c h â u nghệ thuật học viện chu thâm cùng điển phân những ngày này khẳng định đã đi xem xét qua hai người cuối cùng cũng là không công mà lui nếu như hắn lại đi vào trong đó không thể nói nhất định không có có kết quả nhưng có thu hoạch tính khả năng cũng không lớn từ công ty sau khi rời khỏi đây hằng ca liền dọc theo đường cái một đường đi về phía trước hắn mục tiêu là cự ly công ty hai nghìn m thương nghiệp quảng trường q u ả một đường đi dạo chơi đến thương nghiệp sau phố phần mềm thượng ghi chép đã tìm tòi nhân số đã vượt qua hai người thế nhưng cũng không có xuất hiện thanh â m nhắc nhở giữa trưa hàng ca ngay tại bên đường trong tiểu điếm tùy tiện ăn một ít đồ vật nhìn xem trong túi còn sót lại ba mươi nhiều khối tiền hàng ca suy nghĩ đến trời tối ngày mai cầm đến tiền lương lúc trước còn có ba bữa cơm một bữa mười khối tiền vẫn còn không có vấn đề vì vậy hắn lại khao chính mình một lọ nước khoáng mãi cho đến hơn bốn giờ c h i ề u chung phần mềm đã tìm tòi một mươi tám sáu trăm năm mươi bốn g ư ờ i vẫn là không thu hoạch được gì nếu như hắn hôm nay gặp một người hai lần phần mềm cũng chỉ hội ghi chép một lần sẽ không tái diễn ghi chép hằng ca không khỏi có chút bất đắc dĩ xem ra chính mình vận khí cũng không phải là tốt như vậy xác suất học vấn đề này chỉ có thể đại khái tính toán vĩnh viễn vô pháp đi dự đoán nó đến cùng khi nào sẽ phát sinh hằng ca ngồi ở quảng trường trên thềm đá nghỉ ngơi một chút nhiên xem lui tới người qua đường kéo dài ánh mắt dần dần trở nên phiền m u ộ n thế cho nên ánh mắt chậm rãi mất đi tiêu cự đúng lúc này t r u n g điện thoại di động đ ố n g nhiên vang dội hàng ca từ trong thất thần bừng tỉnh lấy điện thoại cầm tay ra vừa nhìn là dịch thủy giao đánh tới kỳ thật hắn một mực không có tìm dịch thủy giao cũng không phải quên mã tuấn tài an bài nhiệm vụ mà là hắn căn bản không có cầm chuyện này để trong lòng dịch thủy giao có hay không cùng công ty ký kết hàng ca đều cảm thấy không quan trọng bởi vì hắn không có muốn ở chỗ này làm bao lâu hơn nữa hà nội với cái công ty này ấn tượng cũng không nên đã bắt đầu sinh rời đi ý nghĩ loại này để mình cảm thấy không thoải mái công ty h à n g ca không có tâm tình gì vì người khác bán mạng đương nhiên nếu như dịch thủy giao thực rất muốn cùng công ty ký kết hắn cũng sẽ không đi xen vào việc của người khác chuyện này hắn đem mình làm là m người quan sát dịch thủy giao là quyết định gì hắn đều không tâm tình can thiệp dù sao cầm đến có thể cung cấp gây dựng sự nghiệp món tiền đầu tiên h à n g ca liền chuẩn bị rời đi dịch tiểu thư buổi tối hảo h à n g ca tiếp thông điện thoại lễ phép cười một tiếng khá tốt nha ta bây giờ còn là n g ư ờ i phụ trách nghệ nhân kết quả cả ngày không có tìm ta một lần dịch thủy giao cười nói ngươi không phải là cảm thấy cầm ta trêu chọc đến về sau cũng không cần quản ta đi đừng quên ngươi bây giờ còn là ta người đại diện nghe được dịch thủy giao vui đùa hàng ca nhẹ g i ọ n g cười nói ta không có chuyện gì đương nhiên không có ý tứ tìm ngươi tránh để cho ngươi cho rằng ta muốn tán tìm ngươi như vậy ngược lại hoàn toàn ngược lại chẳng lẽ ngươi đối với ta thật sự không có một chút ý nghĩ sao dịch thủy giao cười nói hàng ca không khỏi mất cười một tiếng nếu như dịch thủy giao thực lấy lại đi lên không cần dùng ngươi phụ trách đoán chừng không có người nam nhân nào hội cự tuyệt hàng ca cảm giác mình cũng không ngoại lệ dù sao là một độc thân cho không có cái gì gánh nặng ngươi đam ớn mọi người liền theo như nhu cầu chơi một chút thế nhưng trước mắt hàng ca vẫn còn không có tâm tư gì tắng cái hiện tại trọng yếu nhất là kiếm tiền tự do sao có thể dựa vào k ẻ địch b á n phát tự do chính bản thân mình giành lấy chương mười bốn mụ mụ ngươi rất buộc cận ta có cái chính sự muốn hỏi ngươi dịch thủy giao cười nói chuyện gì buổi sáng thời điểm các ngươi mã tổng giam cùng ta nói hộ khách hy vọng hậu t i ề n cũng chính là thứ sáu bắt đầu quay chụp video ta là hy vọng tốt nhất có thể đẩy trễ một ngày từ tuần lễ sáu bắt đầu đi bởi vì ta vẫn còn ở học bài sáng hôm nay tới công ty của các ngươi cũng là xin phép nghỉ nếu như có thể đẩy tới tuần lễ sáu ta không cần xin phép nghỉ tự nhiên là tốt nhất h à n g ca gật gật đầu nói vấn đề này mã tổng giam không cùng ngươi nói được hay không sao hắn nói ta yêu cầu này có nhất định độ khó hộ khách đúng giờ đang lúc bình thường sẽ không tùy ý sửa đổi nhưng hắn nói nhất định sẽ đi tìm hộ khách hảo hảo thương lượng một chút chỉ là đến bây giờ cũng chưa cho ta hồi phục đó ta trước hết tới hỏi ngươi một chút rồi h à n g ca nghe vậy không khỏi âm thầm cười cười kỳ thật mặc kệ dịch thủy giao yêu cầu có hay không độ khó mã tuấn tài nhất định cũng sẽ nói nó khó khăn bởi vậy nếu như hộ khách không đồng ý vừa v ặ vì chính mình tìm hảo bậc thang bởi vì ngươi lượt trọng điểm cầu quá mức hộ khách không đồng ý cũng không trách ta nếu như hộ khách đồng ý liền có thể vì chính mình trên mặt t h ế c vàng ngươi xem khó như vậy vấn đề ta đều giúp ngươi giải quyết kể từ đó dịch thủy giao đ ấ y lòng khẳng định vô ý thức cảm giác mình thiếu nợ mã tuấn tài một điểm nhỏ n h â n t ì n h tóm lại bất luận kết quả như thế nào đối với mã tuấn tài mà nói cũng không có chỗ xấu chẳng qua nếu như thật sự vô pháp trì hoãn ta đây cũng chỉ có thể xin phép nghỉ dịch thủy giao thanh â m có chút bất đắc dĩ mã tổng giam trả lại không cùng ta nói rồi chuyện này cho nên tình h u ố n cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm nếu không ngày mai đều ta đến công ty hỏi một chút hắn cho ngươi thêm hồi phục t vậy được rồi dịch thủy giao gật gật đầu t h u người m i ệ n hỏi một câu, n g ơ i i bây g t ạ nói n、so、với, với tung n như có pháp n nhau có thể không thành lập khánh khách rất trêu cho ngươi trước như vậy bì bì ừ bì bì thu hồi di động hàng ca giơ lên ánh mắt nhìn nhãn trước mặt tới tới lui lui do người có chút thân thờ địa nói ra khí vặn mở ra ở trên thềm đá tinh khiết nước hung h ă n g uống một n g ụ m thiếu miêu chúc mừng phía trước đã phát hiện phù hợp yêu cầu mục tiêu đột nhiên nghe được cái thanh â m này hàng ca nội tâm một hồi kích động vội vàng từ trên thềm đá đứng lên ánh mắt mọi nơi quét qua hàng ca thấy được tại hắn phía bên phải hơn mười em m ở vị trí thấp không chúng có một cái lam sắt chỉ hướng ô biểu tượng mục tiêu là một người mặc màu xám tờ sợt nam sinh ước chừng hai mươi hai mốt tuổi bộ dáng lý lấy xóa tung suất khí thoái phát nam sinh trong lòng ôm cái đàn ghi ta bên người trả lại đi theo ba cái bạn cùng lứa tuổi theo thứ tự là hai nữ một nam hằng ca cũng không có sốt u ruột đi qua bởi vì mấy người kia đang hướng hắn phương hướng đi tới ngươi làm sao có thể cầm đàn ghi ta ngã thành như vậy lâu này cầm đầu cũng đã ngã khai mở ngày mai chúng ta trận đấu thế nào a nam hải tóc mày hiện lộ rất không thoải mái ta cũng không phải cố ý nha một cái trong đó tóc ngắn nữ hải rủ xuống cái đầu nhỏ giọng nói giang chết ngươi đừng nói là tiểu ánh cũng không muốn như vậy chúng ta lại mua cái đàn ghi ta chẳng phải đi một cái khác tóc dài nữ hải khuyết nhủ mua là có thể mua nhưng rất khó tìm đến giống như vậy thích hợp tay ta cảm giác ta cái thanh này đã dùng đã hơn một năm đã sớm t h i q u e nó nam sinh có chút bất đắc dĩ hơn nữa hiện tại còn muốn mua được loại này chất lượng đàn guitar thật không dễ dàng hạng c a cùng ở bên cạnh nghe vài câu đại khái liền minh bạch bọn họ đang nói chuyện cái gì bất quá hắn cũng không có vội vã tiến lên đ á p lời mà là t r ư ớ c trai nhìn một chút đối phương tình huống căn bản đàn guitar trình độ 88, 6 phân nhan trị 81, 5 phân thân cao 1, 7 9 m thể trọng 6 7 kg soạn năng lực 83, 7 phân ngón r ộ n g 75, 2 phân trừ ngón r ộ n g bên ngoài cái khác các hạng tổng thể cho điểm đều vượt qua 80. xem ra tám mươi phân trở lên đây cũng là phần mềm nhận định ưu tú giới tuyến vậy phần ngón r ộ n g chỉ có bảy mươi năm hai phân đây là bởi vì hàn g ca đối với hắn ngón r ộ n g yêu cầu là có nhất định ngón r ộ n g cho nên không muốn cầu hắn ngón r ộ n g cũng đạt tới ưu tú trình độ thế nhưng phần mềm cho điểm tương đối h ạ khắc dù là bảy mươi năm hai phân cảm giác hắn hát cũng không kém xác định những cái này hàn g ca nội tâm cũng có ngọn g ờ n lúc này mới mỉm cười tiến lên phía trước mấy vị xuất ca mỹ nữ q u a y dày một chút hàn ca cười nói đợi cho mọi người ánh mắt nghi ngờ đều đặt ở trên người hắn hàn ca mới tiếp tục cười nói vị này xuất ca ngoại hình điều kiện rất tốt hơn nữa ta xem ngươi ôm đ à n g u i ta r đ à n g u i ta r trình độ chắc hẳn cũng là có thể không biết có hứng thú hay không hướng giới văn nghệ phát triển một chút đối với nam tính h à n g ca ngược lại không có khẩn trương như vậy bởi vì nam tính đối với sao dò xét lòng cảnh giác không bằng nữ tính mạnh như vậy sự thật cũng xác thực như thế đại đa số lừa đảo sao dò xét ra tay đối tượng đều là cô nương trẻ tuổi người là sao dò xét nam sinh sững sờ một chút phía sau hắn tóc ngắn nữ sinh hoài nghi địa nhìn qua nhãn hằng ca không phải là lừa đảo a đương nhiên sẽ không hằng ca cười đưa ra chính mình danh tiếc ta là hằng ca là thiên ngữ giải trí công ty tuy danh thiếp cái đồ vợ ân tờ này cũng chẳng phải có thể tin giả sao dò xét cũng đều có nhưng luôn có thể cho đối phương một loại ta là thực sao dò xét tiềm thức ấn tượng ngươi nếu như ngay cả cái danh thiếp đều cầm không ra đối phương càng sẽ không tin tưởng ngươi ngươi gọi h à n g ca tóc d à i nữ hài bỗng nhiên kinh nghi một tiếng h à n g ca nghe vậy không khỏi dò xét nữ hài nhất nhãn nghe giọng nói của nàng tự hồ nhận biết mình nữ hài ăn mặc lam sắc tờ sợt cùng bạch sắc còn đ i g a thị tuyết trắng khuôn mặt thanh lệ cả người thuần khiết như một đoá tuyết liên hoa là một khí chất thuần thuần nữ sinh nhất là nàng như nước trong veo ánh mắt rất có ý vị. tướng mạo ngược lại là rất đẹp nếu như dựa theo phần mềm chấm điểm đ o á n chừng cùng dịch thủy giao không sai biệt lắm nàng cũng có thể có cái tám mươi đa phần về phần nữ hải bên cạnh cái kia tóc ngắn nữ hải tướng mạo liền tương đối phổ thông vị tiểu thư này nhận thức ta h à n g ca có chút khó hiểu hắn tìm khắp ký ức cũng không tìm được cùng cô bé này ăn khớp địa phương nữ hải gật gật đầu ta tại mẹ ta di động bản ghi nhớ trong đã từng gặp ngươi danh tự h à n g ca nhất thời im lặng mụ, mụ ngươi di động đây là cái gì kịch bản á h tiểu thư vậy ngươi có thể là lầm người ngươi có phải hay không ở lại trọng cảnh đường đông bắt ngõ hẻm m ẩ hiệu h à n g ca kinh sợ vâng đúng a vậy không sai thế nhưng là ngươi làm sao biết rõ ràng như vậy cũng là tại mụ mụ ngươi di động bản ghi nhớ t r o n g thấy được thế nhưng là tiểu thư ta và mẹ của ngươi mẹ tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào ngươi ngàn vạn không nên hiểu lầm mặt khác hy vọng ngươi sau khi về nhà lập tức đem a di di động bản ghi nhớ trong tên của ta xóa bỏ được không nào không có chuyện loạn nhớ người khác danh tự làm gì vậy vạn nhất để cho thúc thúc lầm sẽ làm sao ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì nữ hải yên lặng nhìn qua h à n g ca mẹ ta là ngươi chủ nhà h à n g ca s ư ớ n g sờ một chút chủ nhà cũng không phải ở trong di động chuyên môn nhớ k ỹ thuê họ ngoài danh a vậy là không trao tiền thuê nhà thuê khách danh sách hơn nữa phía trên chỉ có một mình ngươi danh tự tự do sao có thể dựa vào k ẻ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy chương mười lăm hắn là một vị vô cùng chuyên nghiệp sao dò xét ha ha nguyên lai thật là một cái liền tiền thuê nhà đều chưa đóng nổi lừa đảo tóc ngắn nữ hải quyệt miệng cười cười hắn không phải gạt tử ta lúc ấy có hỏi qua mẹ ta hắn đúng là cái sao dò xét tóc dài nữ hải giải thích một câu lại nói chỉ bất quá mẹ ta nói hắn làm lâu như vậy dường như cũng không có hẹn đến một người nghệ sĩ ha ha ha ha mấy người nhất thời cười ha hả ta cũng là vừa mới tiếp xúc chậm rãi quen thuộc là tốt rồi hắn g c a tự động l ư ợ c qua bọn họ hàm chứa rêu c ợ tiếng cười ngoài miệng qua loa đáy lòng âm thầm hồi ức một chút tháng trước tiền thuê nhà thật đúng là không có trao về phần tiền thuê nhà sự t ì n h ta sẽ mau chóng để cho hắn tương đối không lợi là ở chỗ này ở nhanh hai tháng cứ nhiên từ trước đến nay chưa thấy qua chủ nhà trả lại ở i n h ê n từ trước đến nay chưa thấy qua chủ nhà t r i n g cứ i đừng hiểu lầm ta không phải là t h u c người trao tiền thuê nhà tóc g i i nữ hai lắc đầu cười nói ta chỉ là trùng hợp gặp được ngươi mà thôi ta biết bất quá tiền thuê nhà cuối cùng là hẳn là trao t i ê n tâm ta sẽ không kéo quá lâu như vậy đương nhiên tốt nhất nữ h à i gật gật đầu bất quá ta cảm thấy ngươi hay là tìm phần ổn định công tác hãy làm cho thật tốt nhé phần của ta đây công tác kỳ thật vẫn là hảo hôm qua đã hẹn đến một cái không sai người mẫu tóc d à i nữ h à i nghe vậy không khỏi lộ ra hoài nghi biểu tình một tháng cũng không có đánh dấu nghệ nhân hết lần này tới lần khác ngày hôm qua đột nhiên liền hẹ đến nếu như ngươi không tin ta cũng không có biện pháp hàn ca cười nói tóc g i i nữ hải cười, cười tuy đáy lòng cho rằng hàn ca là tạo cho mình tìm lối thoát bất quá nàng cũng không có truy cứu nữa vấn đề này ba người khác t u y đều không nói chuyện nhưng trên mặt nụ cười hiển nhiên mang theo chế nhạo vẻ hiển nhiên bọn họ cùng tóc dài nữ hải ý nghĩ không sai biệt bao nhiêu h à n g ca cũng cũng không muốn cùng bọn họ xoắn suýt vấn đề này đang n g h i m ặ t đối với kia đàn ghi ta nam sinh mịm cười nói xuất ca nếu như ngươi đối với tiến nhập giới văn nghệ có hứng thú ngày mai có thể đến công ty của chúng ta phỏng vấn một chút hàn tiên sinh nói thực ra ta là có một chút như vậy hứng thú chỉ là ngươi một tháng đều không có đánh dấu một người để ta cũng có chút hoài nghi công ty của các ngươi năng lực đối với chúng ta tồn tại nghi ngờ nay rất bình thường đến tại công ty của chúng ta có không có năng lực như thế ngươi trước tiên có thể đi công ty của chúng ta nhìn một chút làm tiếp kết luận ít nhất công ty của chúng ta khẳng định không phải gạt tử điểm này vị tiểu thư này có thể chứng minh c h ờ một chút nữ hải vội vàng vẫy vẫy tay tuy ta biết ngươi là sao dò xét nhưng ta thật không biết công ty của các ngươi rốt cuộc là làm cái gì hằng ca này hàn g tiên sinh đúng lúc này một cái giòn dã thanh â m bỗng nhiên chuyển tới hằng ca quay đầu nhìn lại nguyên lai、like、là dịch thủy giao cùng bên người nàng cái kia khuê mật dịch tiểu thư trùng hợp như vậy hằng ca cười cùng nàng trao hỏi nàng mặc lấy vẫn là buổi sáng cái kia bạch sắc bó sát người q u ầ n cùng t u y ế t t ơ lụa in hoa cổ áo hình chữ vây áo dáng người đường cong là lướt kèn c h u y ể n khí chất y ê u nhã động lòng người một ít người qua đường cũng nhịn không được hướng nàng văng tới vài phần kinh diễm ánh mắt thấy được như vậy cái mỹ nữ chủ động cùng hàn ca chào hỏi trả lại cười đến vui vẻ như vậy bốn người không khỏi sưng sờ một chút lập tức liền đều cho rằng hai người hẳn là đồng sự quan hệ chẳng qua nếu như có thể có như vậy một cái xinh đẹp đồng sự cũng là một kiện có chút cảnh đẹp ý vui sự tình ngươi lại ở chỗ này lừa dối người nha dịch thủy dao cười trêu ghẹo nói đúng vờ ơ ơ ơ ý a hàn g ca cười một tiếng đối với bốn có người nói ta đại khái giới thiệu một chút nàng chính là ta ngày hôm qua hẹn đến nghệ nhân là một người mẫu trước mắt cũng cùng hộ khách hiệp đàm rất vui sướng đã ký hợp đồng nghe được hàn g ca bốn người không khỏi giật mình một chút vốn cho rằng hàn g ca mới vừa rồi là tại cho mình tìm lối thoát d ư ớ i thậm chí bọn họ đã từ đáy lòng như thế định nghĩa thế nhưng hiện tại xem ra tựa hồ không phải như vậy nàng thật là ngươi đánh dấu nghệ nhân nha tóc d à i nữ hài lần nữa dò xét nhất nhãn dịch thủy g a o lộ ra một vòng kinh diễm sen lẫn vẻ ngoài ý mới liên ký kết người trong cuộc đều ngươi còn chưa tin sao hàn ca cười nói nữ hải có chút không có ý tứ cười cười không có ý tứ ta vừa mới hiểu là ngươi ta là văn tiểu thi không quan hệ dù sao ngươi cũng không có cái gì ác ý á c h có phải hay không các người cho là hắn là lừa đảo nha nghe được hai người đối thoại dịch thủy giao liền mỉm cười cười rộ lên điểm này ta có thể làm chứng hắn không chỉ không phải g ả tử t hơn nữa còn là một vị vô cùng chuyên nghiệp sao dò xét hả dịch tiểu thư là có cái gì căn cứ sao văn tiểu thi tò mò đạo đương nhiên hắn ngày hôm qua chỉ bằng mắt thường liền nhìn ra ta ba ạch hắt dù sao ta cảm thấy có hắn thực rất lợi hại dịch thủy giao hơi dừng một cái nàng đương nhiên không có ý tứ nói hàn ca nhìn ra nàng ba vòng đàn g u i ta r nam sinh hơi hơi suy tư một chút nghiêm mặt nói hàn tiên sinh ngươi làm thế nào nhìn ra ta đàn g u i ta r trình độ rất tốt đâu này đầu tiên ta nhìn thấy ngươi ôm một bả đàn g u i ta r cho nên ta cảm thấy có ngươi có rất lớn có thể sẽ đạn đàn g u i ta r đây là ta tìm ngươi đáp lời điều kiện tiên quyết về sau ta quan sát một chút tay ngươi chỉ phát hiện tay trái ngươi các đốt ngón tay cùng ngón tay vị trí có cái kén ngươi phải móng ngón tay hơi dài rất rõ ràng là đi qua bảo dưỡng cho nên ta kết luận ngươi nhất định sẽ đạn đàn ghi ta ngoài ra ngươi ngoại hình khí chất phù hợp ta muốn cầu về phần ngươi đàn ghi ta trình độ đến cùng như thế nào cần phải đi công ty của chúng ta tiến hành phỏng vấn nam sinh thoáng suy nghĩ một chút trên mặt tiếp theo hiện ra một vòng nụ cười h ả o ba nếu như như vậy ta sẽ đi công ty của các ngươi nhìn xem bất quá muốn xế chiều ngày mai tài năng đi bởi vì buổi sáng chúng ta có một cuộc tranh tài không có vấn đề hằng ca cười gật gật đầu sau đó cho hắn một tấm danh thiếp Lấy nam sinh này điều kiện, nhất định có thể thông qua công ty phỏng vấn đương nhiên về phần hắn cuối cùng có nguyện ý hay không cùng công ty ký kết gia nhập tổ hợp trước mắt trả lại không tốt lắm nói là g i a.、E -E、a ngày c h i mai âm nhạc trận đấu phải dùng đến ta chỗ đó vừa vặn có một thanh đàn guitar ta cảm thấy có chất lượng coi như có thể nếu như ngươi có hứng thú ngược lại là có thể cho ngươi mượn thử một chút hàn ca nói giang chết ngay vậy không khỏi cười một tiếng hàn tiên sinh hào ý lòng ta lĩnh bất quá ta trả lại là mình đi trong tiệm mua một bà a giang chết bên cạnh một nam một nữ cũng đi theo cười rộ lên tuy bọn họ không nói gì thêm nhưng hàn ca cũng minh bạch bọn họ khẳng định cho là mình đàn ghi ta chất lượng không được nói trắng ra chính là t r ư ớ n g mắt hắn đàn ghi ta bất quá nhân ra nghĩ như vậy cũng là có nguyên nhân ai để mình liền tiền thuê nhà đều chưa đóng nổi đó tiền thuê nhà đều chưa đóng nổi người trên tay đàn ghi ta có thể tốt hơn chỗ nào người bên ngoài khẳng định vô ý thức tưởng rằng bên đường hàng tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bàn phát tự do chính bản thân mình giành lấy chương mười sáu lợi hại hàn ca thấy thế tuy minh bạch bọn họ tâm tư nhưng lại cảm thấy vô pháp giải thích cái gì nhân ra chỉ là từ chối nhãn c ũ n g không có nói rõ hắn đàn g u i ta r không tốt trọng yếu nhất là kỳ thật liền bản thân hắn đều không rõ ràng làm cái thanh k i a đàn g u i ta r chất lượng đến cùng như thế nào cũng không nên đem lời nói quá v ậ n toàn hàn tiên sinh vậy ngày mai g ặ p A. ta muốn đi mua đàn g u i ta r giang chết cười hướng hàn ca phất phất tay ừ bị bị hàn ca cười ứng một tiếng quay người liền hướng quảng trường phía trước cửa ra đi đến đã đi dạo hơn nửa ngày nếu như sự t ì n h đã đã định một nửa hắn cũng thực muốn trở về nghỉ ngơi đi hai bước hắn phát hiện dịch thủy dao đang theo tại bên cạnh hắn hướng cửa ra bước đi đoán chừng nặng cũng là phải về nhà dịch tiểu thư ngươi có hứng thú hay không cùng công ty của chúng ta ký kết h à n g ca theo miệng hỏi dịch thủy giao trần c h ờ một chút mới nói về vấn đề này ngươi có ý kiến gì không sao ta không có h à n g ca cười lắc đầu lúc trước ta liền đã nói qua ta không can thiệp ngươi ký kết vấn đề nhưng cái này hoàn toàn nhìn cá nhân ngươi ý nguyện ngươi không có đề nghị sao h à n g ca suy nghĩ một chút mới nói không ký kết đối với ngươi khẳng định không có chỗ tốt cũng không có chỗ xấu ký kết đối với ngươi khả năng có lợi nhưng cũng có thể có chỗ xấu đây là một hồi đánh bạc liền nhìn ngươi có thể hay không thành công、Ai? dịch thủy giao nhịn không được cười một tiếng ta hiện tại cũng có phần hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không công ty của các ngươi người a nói như ngươi vậy lời có thể đánh dấu ta mới là lạ chứ ta như vậy mới h i ể n lộ càng thêm chân thật dù sao ngươi cũng là người trưởng thành chính mình nên có cái chủ kiến hàng ca cười đi dạo đầu đã gặp nàng bên người khuê mật diệp tình đang tại ven đường quán nhỏ nhìn lên đồ vật liền đổi chủ đề buổi sáng hôm nay diệp tiểu thư đến cùng vì cái gì so với ngươi tới trước ca ngươi thật m u ố n biết hiếu kỳ đi vậy ngươi không nên cùng nàng nói đương nhiên dịch thủy giao che miệng giòn giá địa cười một tiếng mới nhỏ giọng nói kỳ thật lúc ấy ta nói tìm ngươi làm người mẫu ngực thời điểm xác thực có chút lo lắng ngươi đem ta xem như lưu manh lừa đảo dịch thủy giao liền cười rộ lên kỳ thật ngươi nói tìm ta làm người mẫu ngực thời điểm ta ngược lại cảm thấy ngươi là chân thành bởi vì không có kia một tên lường gạt biết lái miệng để cho người khác làm người mẫu ngực n à y sẽ để cho người khác đối với hắn phát lên lòng cảnh giác bọn họ hội từ tương đối dễ dàng tiếp nhận chức nghiệp nói lên ví dụ như mặt bằng người mẫu cái gì thì ra là thế này hắn ca lại lặp lại một lần lời này cười đối với dịch thủy giao vầy vây tay vầy bì bì hẹn gặp lại vậy thấy dịch thủy giao lui về phía sau lấy hướng hàn ca phất phất bàn tay nhỏ bé trở lại diệp tình bên cạnh hắn ca quay đầu lại thời điểm mới phát hiện văn tiểu thi cùng cái kia tóc nắn nữ hải đang sau lưng hắn đi tới hơi hơi sững sờ một chút hằng ca liền quay người tiếp tục phối hợp đi tới nếu như không có lời gì để hắn liền không có cùng văn tiểu thi tận lực đáp lời ý tứ m i ệ n g đối phương hiểu lầm hắn muốn tán tỉnh nàng dù sao lấy cô bé này n h a n t r ị mười cái chủ động tìm hắn đáp lời nam sinh đoán chừng thật sự có chín cái là muốn t r e o chọc nàng hằng ca ngươi thực hội đạn đàn ghi ta sao văn tiểu thi đột nhiên hỏi ách hằng ca không khỏi sững sờ một chút có biết một ít hắn chỉ có thể như vậy q u a loa bằng không nếu là nói mình đối với đàn ghi ta rốt đặc cắn a i cái này bại lộ chính mình chuyên nghiệp kỹ năng nghiêm trọng chưa đủ cũng sẽ cho đối phương lưu lại không tốt làm ấn tượng ngươi liền đàn guitar cũng đều không hiểu cư nhiên đều tìm đến đàn guitar tay công ty của các ngươi người hầu cứ như vậy qua loa vậy ngươi có thể hay không dạy ta đạn đàn guitar h à n g ca nao nao giang chết đàn guitar trình độ hẳn là liền rất lợi hại a ngươi như thế nào không cho hắn dạy ngươi văn tiểu thi cười cười hắn yêu thích ta h h í c t thế nhưng là ta đối với hắn không có loại cảm giác đó cũng liền không muốn làm cho hắn cảm thấy ta đang cho hắn cơ hội cho nên không quá thuận tiện hơn nữa ngươi là nhà của ta thuê khách bởi tối hạ học tại nhà của ta đều có thể tìm ngươi đương nhiên ngươi trình độ còn cao hơn so sánh mới có thể bởi vì ta hiện tại đạn cũng cũng không tệ l ắ m a chỉ là cảm giác chính mình dường như đến cái bình cảnh muốn tìm cao thủ hỗ trợ chỉ đạo một chút hằng ca nghe vậy trên mặt hiện ra một vòng ngược ư ờ i đàn ghi ta phương diện đừng nói cao thủ hắn liền người kém c ọ i cũng không tính là a căn bản là rốt đặc c á n mai kỳ thật ta cũng không phải không nên ngươi dạy ta đàn ghi ta liền khi chúng ta là hữu hảo luận b ả n đi nói không chừng còn có thể giúp nhau từ hai bên chỗ đó đạt được một ít dẫn dắt đó a ha ngươi nói xác thực rất có đạo lý hằng ca cười cười ha hả bất quá luận bàn cũng không phải tất ngươi nếu quả thật muốn tìm chính mình b ì n h cảnh vấn đề có thể ở trước mặt ta đạn một ít khúc ta giúp ngươi hơi chỉ điểm một chút tuy hắn sẽ không đạn đàn guitar nhưng cũng không ảnh hưởng hắn giúp đỡ văn tiểu thi chỉ điểm một nắn song lại có thể dùng phần mềm xem xét nàng khuyết điểm như vậy cũng được ta đây như thế này cho ngươi đạn một đoạn a văn tiểu thi nhẹ dọa cười chợt lại c a o lại lấy đôi mi thanh tú sách miệng môi dưới thế nhưng là ta đàn guitar trong trường học không có cầm b ệ ta chỗ đó có một thanh ngươi trước tiên có thể dùng đến hằng ca cười nói văn tiểu thi có chút chần chờ nàng vốn muốn nói ta dùng không quen chất lượng không tốt đàn guitar nhưng lời đến bên miệm lại cảm thấy nói như vậy quá không lẽ phép liền liền qua loa cười một tiếng vậy đi a hằng ca thông qua văn tiểu thi biểu tình đại khái cũng nhìn ra nội tâm của nàng hí bất quá hắn cũng lơ đ ễ m thậm chí hắn cũng muốn để cho văn tiểu thi đi nhìn một chút cái thanh tia đàn ghi ta chất lượng đến cùng như thế nào ít nhất cô nàng này hẳn là so với hắn hiểu việc nhiều về sau hằng ca liền cùng văn tiểu thi hướng nhà nàng đi đến cái tia tóc ngắn nữ h à i ngược lại là một mực đi theo hai người không có rời đi ý tứ ta ở chỗ này ở nhanh hai tháng cứ nhiên chưa thấy qua ngươi một lần thật đúng là rất quái hằng ca vừa đi vừa cười lấy cảm thắn một tiếng ta bình thường là ở trong trường học về nhà tần suất không cao văn tiểu thi giải thích nói kỳ thật ta lúc trước giường như gặp qua ngươi một lần chỉ là ngươi không có chú ý ta a vậy cũng có thể a hằng ca cười h ứng một tiếng hai người giữa hám vào ngắn ngủi trơ mặc nhàm chán chỉ kịp hằng ca liền đối với văn tiểu thi tiến hành q u é t h ì n h tiểu miêu ta muốn nhìn một chút nàng mình tinh loại chức nghiệp cho điểm tiểu miêu chính là q u é t h ì n h đang ở trong kiểm tra đo lường tiểu miêu đã kiểm tra đo lường hoàn tất mục tiêu tốt nhất mình tinh nghề nghiệp là ti sáu phần đàn ghi ta tay tám mươi hai hai phần người mẫu bảy mươi năm tám phần vũ đạo bảy mươi bốn một phần ta đi thật lợi hại rs tuần lễ một đại lực đại lực cầu phiếu đề cử hưởng hực chú bảng cấm kỵ b u ô n g xuống chúng thần trở về q u â n long hội tụ hảo kiệt tranh phong giữa hồng trần văn trượng n g ư kê t r ù n g t r ù n g ai sẽ là người vấn đỉnh chương một ư ơ i bảy thiên phú cùng chức nghiệp tiêu chuẩn hàng ca nhịn không được từ đáy lòng sợ hai than này nha có phần toàn năng hình hương vị tám mươi hai hai cho điểm đàn ghi ta trình độ trả lại tới tìm ta luật bản ngươi thật là đủ để mắt ta tối như là piano nàng này piano tiên h phú thật đúng là cao hằng ca từ đ ấ y lòng nghĩ như vậy l ấ y không ngờ lại đột nhiên nghe được tiểu m i ê u phản bác thanh âm nàng tốt nhất thiên phú không phải là piano mà là vũ đạo cái gì nàng vũ đạo cho điểm rõ ràng so với piano thấp hơn mười phần a hằng ca lần nữa xác nhận một chút văn tiểu thi rồi mới chức nghiệp cho điểm phát hiện vũ đạo rõ ràng chỉ có bảy mươi b ố một phần tiểu m i ê u ngươi thấy được điểm chỉ là nàng trước mắt biểu hiện ra chức nghiệp tiêu chuẩn cho điểm cũng không phải là nàng thiên phú trình độ nàng làm ra biểu hiện trình độ cũng không có nghĩa là nàng tiên phú h à n g ca s ư ớ n g sờ một chút có thể giải thích cặn kẽ một chút không tiểu miêu lấy văn tiểu thi làm thí dụ tuy nàng vũ đạo thiên phú cao đạt chín mươi ba bảy phân nhưng nàng hậu thiên rất ít học tập vũ đạo dẫn đến chính mình không thể phát huy chính mình chân thật thiên phú trước mắt làm ra biểu hiện vũ đạo trình độ chỉ có bảy mươi b ố một phân mà nàng tiano thiên phú mặc dù là tám mươi b ố một phân nhưng bởi vì hậu thiên chăm học khổ luyện để cho nàng tiano trình độ đã đạt tới chín mươi hai sáu phân nguyên lai、like、như thế h à n g ca gật gật đầu cũng chính là người thiên phú là cố định nhưng biểu hiện ra ngoài trình độ hội theo mình luyện tập trình độ không ngừng biến hóa thiếu miêu không sai hằng ca hỏi vậy ta về sau là có thể hay không lựa chọn xem xét mục tiêu thiên phú hoặc là xem xét mục tiêu trước mắt t r ư ớ c nghiệp tiêu chuẩn cho điểm thiếu miêu vẫn luôn có thể hằng ca gật gật đầu lại hiếu kỳ nói văn tiểu thi nhan trị cho điểm là bao nhiêu thiếu miêu đang ở trong quét hình đã quét hình hoàn tất mục tiêu nhan trị cho điểm vì tám mươi sáu bảy phân hằng ca không khỏi s ứ n g s ờ một chút cư nhiên so với dịch thủy giao tám mươi b ố bốn phân trả lại cao một chút bất quá dịch thủy giao Giáng người, i cho đ ể mọi là lược lệ làm liệu, liệu loại Hàng ca đại khái quét mắt một vòng, cảm giác nàng phân. phân phân phân phân khái dịch thủy giao yếu tốn một ít. dịch thủy giao giáng người tỷ lệ quả thật làm cho người kinh、diễm. Hỏi như nhan thân vật liệu, cùng 100 phân thân nhan hai nhân, h vòng, giáng người tốn giáng người người cùng này nữ ngươi giác giao giao ca cảm c đại đề, với diễm. quét quả yếu mắt một một ít, tỷ trị vật vật trị, vậy so sẽ n l o ạ người à này? o Toán. đâu n Mọi còn là khác cân nhắc dù sao các ngươi đời này cũng không gặp được như vậy nữ nhân cho người khiêu hàng ca ở lại lầu ba ba người cũng vô í c h thang máy trực tiếp đi thang lầu liền đi lên hàng ca cầm cửa phòng mở ra hảo trong phòng chỉnh lý coi như sạch sẽ đồ vật cũng không nhiều vừa vặn cũng h i ể n lộ ngắn gọn ta còn tưởng rằng ngươi gian phòng sẽ cùng đại đa số trạch nam đồng dạng đó văn tiểu thi cười nói bất quá xem ra cũng không tệ lắm ta có thể lý giải là ngươi tại khen ta sao ừ k i từ bên trong nâng cao cái a đùa cợt mà thôi văn tiểu thi cười cười ta có thể nhìn xem ngươi đàn ghi ta sao hằng ca cười gật đầu cầm t ự a ở bên tường đàn ghi ta đưa cho văn tiểu thi văn tiểu thi hắn đàn ghi ta ôm vào trong ngực nguyên bản lơ đệm thần sắc hơi hơi thay đổi một chút tuy không dám nói đối với đàn guitar cỡ nào h i ể u việc nhưng nàng chạm qua đàn guitar cũng có một chút một bả đàn guitar rất xấu từ xúc cảm thượng liền có thể cảm giác ra một ít m á n h khỏe văn tiểu thi nhẹ nhàng quét hạ huyền đầu tiên liền xác định cái thanh này đàn guitar âm là điều hảo tiếp theo là nó âm sắc thanh thúy bạo mang đêm hai dây cung âm từ phát ra đến chấm dứt ổn định mà không ngủ di động cùng cầm dương cộng minh vô cùng hài hòa tự nhiên văn tiểu thi thở k h ẽ khẩu khí chỉ nghe kia âm sắc nàng liền xác định đây là cầm thượng giai đàn guitar sau đó nàng lại theo thứ tự thử xuống cao âm cùng giọng thấp biểu hiện trên mặt liền càng thêm chăm chú tựa hồ trả lại mang theo chút ngoài ý muốn cùng sắc mặt kinh hỉ cái thanh này đàn guitar cao âm sáng ngời mà lại rất ngọt không sai chính là rất ngọt âm sắc rất rõ sáng nhưng nghe sẽ không để cho người cảm thấy trói thai hơn nữa kéo dài âm rất dài phổ thông đàn guitar cao âm hội cảm giác thanh âm vô cùng làm nghe không thoải mái giọng thấp thì mười phần hùng hậu nhưng không đục ngầu đạn vang dội sau có đầu gỗ cộng minh âm thanh xuất ra đây không phải là đơn thuần dây cung thanh âm nghe giống như là tay tại đánh không đầu gỗ thanh âm cộng minh rất bền bỉ cuối cùng văn tiểu thi lại thử xuống quét dây cung hạo đàn guitar quét dây cung thì thanh âm là ngưng tụ lại là một rất có cảm nhận kém một chút đàn guitar quét dây cung âm hội phát tán cảm giác rất không thống nhất cái thanh này đàn guitar dây cung âm không chỉ ngưng tụ còn có cảm nhận phát ra dây cung âm rõ ràng còn có tự nhiên hợp sướng cùng lăn lộn vang dội hiệu quả giống như là cắm âm hưởng tại đạn đồng dạng loại cảm giác này thật sự là quá mỹ d i ệ u văn tiểu thi trên mặt đã tràn đầy sắc mặt kinh hỉ tuy còn không có chính thức thầy đàn nàng đã cảm thấy yêu thích không nỡ rời tay đây tuyệt đối là nàng đời này chạm qua tốt nhất đàn guitar đi theo văn tiểu thi sau lưng nữ hải hiển nhiên cũng là hiệu đàn guitar nguyên bản hàm chứa khinh thường thần sắc lúc này cũng dần dần trịnh trọng lên nàng không nghĩ tới chưa đóng nổi tiền thuê nhà hàn ca c ư nhiên thực có một thanh tốt như vậy đàn guitar hàn ca tuy không hiểu đàn guitar nhưng ngay này đàn guitar âm sắc cũng hiểu được e m hai tuy văn tiểu thi chỉ là tùy ý s ở chút vài cái dầu gì hắn nhìn văn tiểu thi biểu tình cũng biết đàn guitar chất lượng khẳng định không kém hàn ca ngươi xác định ngươi không phải cố ý k h ấ t nợ chúng ta tiền thuê nhà văn tiểu thi đột nhiên hỏi hàn ca không lời nhất thời minh bạch văn tiểu thi ý tứ ngươi có một thanh tốt như vậy đàn ghi ta rõ ràng còn hội chưa đóng nổi tiền thuê nhà cái thanh này đàn ghi ta không phải là ta mua là một người bạn tốt đưa cho ta hằng ca chỉ có thể như vậy giải thích như vậy à. văn tiểu thi gật gật đầu bất quá ta cảm thấy nó dường như rất tân ừ kỳ thật ta cũng không thường đạn hằng ca không muốn làm cho nàng xoắn suýt vấn đề này thuận miệng nói tránh đi ngươi cảm thấy cái thanh này đàn ghi ta đại khái có thể giá trị bao nhiêu tiền thiểu miêu tích cần phải nhắc nhở ngươi phần mềm ban thưởng đồ vật không thể lấy lợi nhuận vì mục đích b án ra nếu như ngươi cảm thấy không cần có thể lựa chọn tiêu hủy h à n g ca không lời ta chỉ là hỏi một chút mà thôi lại chưa nói muốn đem nó bán cái này kỳ thật ta nói không chừng văn tiểu thi tỉ mỉ nghĩ một chút mới nói ta chỉ có thể nói căn cứ cá nhân ta đối với đàn ghi ta nhận thức người cái thanh này thấp nhất cũng có thể giá trị mấy vạn khối tiền về phần nó giá cả hạn mức cao nhất ta cũng không dám khẳng định ta đi thấp nhất mấy vạn chả hết không ngừng phát triển cứ nhiên như vậy đáng giá a kỳ quái nhất là cái thanh này đàn ghi ta thượng không có nhãn hiệu cho nên rất có thể là tư nhân đình chế vậy nó giá trị lại càng cao người người bằng hữu này còn rất có tiền a văn tiểu thi nhịn không được cười cảm khái một tiếng ngươi nếu như đem nó bán đều đủ ngươi ở đây ở vài năm văn tiểu thư lời này liền không đúng bằng hưu tặng đồ sao có thể đơn giản nói bán đâu này hàng ca nghiêm trang mà nói dù cho sau này ta trên đường phố ăn xin cái thanh này đàn ghi ta khẳng định cũng sẽ không bán văn tiểu thi nghe vậy cũng gật gật đầu cũng không phản bác hàng ca đại khái là chấp nhận hắn bởi vì nàng cũng hiểu được hàng ca nếu như muốn bán đàn ghi ta cũng sớm đã bán cấm kỵ bung ô xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hảo kiệt tranh phong giữa hồng trần văn trượng ngữu kế trùng trùng ai sẽ là người vấn định chương đây ổ i mới. v tương đương với trực tiếp cấp cho đối phương tầm mười vạn khối tiền hắn và văn tiểu thi giang t r i c h đám người lại không quen vạn nhất bọn họ không trả nợ thế nào nhìn văn tiểu thi hiện tại bộ dáng Hàng thể ràng ca có thể rõ ràng cảm giác rõ đúng ư ợ c sắc thực phần thích cái của chiếm của chỉ đức nàng phần thanh này đàn guitar. Ít nhất nội tâm của nàng nhất định muốn đàn thành mình, này nhiêu là là guitar, guitar sẽ ít tâm tâm luật pháp mười đem loại chói bao lấy. đạo đ buộc bị lý lúc này tiểu miêu đông như nói ngươi không cần lo lắng bọn họ không trả đàn guitar bởi vì chỉ cần ngươi n g u y ệ n ý bất luận cái thanh này đàn guitar ở nơi nào ngươi cũng có thể bất cứ lúc nào cũng là đưa hắn thu hồi đến phần mềm trong thùng vật phẩm nghe được tiểu miêu hàng ca nội tâm này mới cảm thấy đáng tin cậy thấy được h à n ca tựa hồ có chút do dự văn tiểu thi lại vội và nói như vậy đi chỉ cần ngươi đem đàn guitar cho chúng ta mượn ta Ta cũng không cần ngươi trao tháng trước tiền thuê nhà hàng ca nghe vậy không khỏi mất cười một tiếng tiền thuê nhà sự t ì n h ngươi phải làm không chủ a ngươi yên tâm ta đi tìm mẹ ta nói một chút là được khẳng định không có vấn đề văn tiểu thi vô vô tròn vo bộ ngực ta có thể cam đoàn với ngươi nếu quả thật như văn tiểu thi theo như lời hàng ca tự nhiên sẽ không cự tuyệt hắn hiện tại thật sự là muốn đem một khối tiền tách ra hai nửa dùng hiện tại thiếu tiền chính là thiếu tiền cũng không có gì hảo sĩ diện c á i láo vậy đi a liền cho ngươi mượn dùng một ngày dưng một cái hàng ca lại nói bất quá a di nếu như thật sự không đồng ý cũng không có việc gì dù sao trao tiền thuê nhà vốn chính là t h i ề n kinh địa nghĩa sự tình văn tiểu thi nhẹ g i ọ n g cười nói nói như ngươi vậy chẳng lẽ không sợ ta trở về cái gì cũng không làm sẽ nói cho ngươi biết mẹ ta không đồng ý à? hàng ca khoát tay cười cười cũng không có cái gọi là cảm ơn rồi ta trước cho giang chiết gọi điện thoại nói một chút văn tiểu thi mỉm cười cười lấy điện thoại cầm tay ra bấm cái dãy số giang chiết ngươi lấy lòng mua tốt đàn ghi ta sao trả lại không có đó tính giá so với cũng không quá quan tâm đi vậy trước khăn mua ta bên này có một thanh hảo đàn ghi ta n g ư ơ i ở đâu mua giang triết nghi ngờ nói không phải là mua là hàn ca đàn ghi ta hán giang triết hơi nhíu hạ lông mày vô ý thức lại nghĩ tới hàn ca liền tiền thuê nhà đều chưa đóng nổi sự tình hắn thật sự có hảo đàn ghi ta sao thực ta đã thử qua âm so với n g ư ơ i cái thanh kia đàn ghi ta đều tốt thượng không chỉ một cấp bậc trực tiếp m i ế u s á t ngươi nghe được văn tiểu thi giang triết không khỏi có chút giật mình ta đi này minh đệ thật sự là thâm tàng bất lộ a chẳng lẽ hắn là cố ý không muốn cho các ngươi trao tiền thuê nhà khắc lòng tiểu nhân độ quân tử tri bụng nhân ra mới đối với ngươi nghĩ nhàm chán như vậy đó trèo a hàn g tiên sinh nếu để cho ngươi bồi dưỡng tiểu thi ngươi cảm thấy nàng thích hợp làm cái gì l i ê n từ ngươi làm sao dò xét góc độ mà nói bên cạnh nữ hải bỗng nhiên cười nói hàn g ca mỉm cười nói nếu để cho ta nói chuyện ta cảm thấy có nàng vũ đạo thiên phú có lẽ đúng nhưng khiêu vũ hảo cũng không nhất định liền thích hợp làm vũ giả có lẽ nàng còn có càng lựa chọn tốt hàn g tiên sinh ngươi đây đã có thể nói sai nữ h ả i cười hắt hát nói tiểu thi lợi hại nhất không phải là khiêu vũ mà là piano ngày mai chúng ta nếu so với thi đấu làm piano đảng g i ta cùng vị ô lình ợ p đấu tiểu thi chính là chúng ta piano ra hàn ca cười nói ta biết nàng diano rất tốt bất quá nàng nếu như nguyện ý luyện ta là chỉ tại trả giá tương đồng dưới sự nỗ lực nàng vũ đạo có thể so với piano càng thêm xuất sắc ngươi làm thế nào nhìn ra ta vũ đạo thiên phú hảo đâu này văn tiểu thi nhăn nhữ mày biểu tình có chút hoài nghi từ ngươi đi đường tư thế ta đại khái liền có thể nhìn ra thân thể ngươi l vận động cân đối năng lực xác thực rất tốt dưng một cái hàng ca mới tiếp tục nói dù sao nói nhiều ngươi khả năng cũng không tin chính mình thử đoạn thời gian liền biết kỳ thật không phải là h à n ca không muốn nhiều lời mà là nhiều hắn trong lúc nhất thời cũng kéo không đi ra văn tiểu thi ban tín bán nghi gật đầu cũng không có lên tiếng lần này hàn ca qua nét mặt của nàng trong cũng nhìn không ra vật gì không biết nàng đấy lòng nghĩ thế nào đúng hàn ca đ ỗ n g n h ư n ó i ngày mai ba người các ngươi người chỉ có giang chết chính mình dùng đàn guitar đúng không đúng rồi có thể ngươi không phải là có một thanh đàn guitar sao vì cái gì còn muốn sốt u ruột đi mua đ â u này giang chết không thích ta đàn guitar xúc cảm hắn nói dùng ta cảm thấy có không được tự nhiên người này rót cô x i n h a hàn ca nhìn không được cười nói rõ ràng thích ngươi rõ ràng còn ghét bỏ ngươi đàn guitar ta đối với gia hỏa này cũng là không còn lời để nói đừng nói cái đề tài này Văn thi hiện nhiên tiểu gật gật thi đối ước chừng hai phút văn tiểu thi làm xong kết thúc công việc lượn lờ dư âm trả lại trong phòng phiêu đãng hằng ca ngươi cái thanh này đàn ghi ta thực quá khen văn tiểu thi thở khẽ khẩu khí nhịn không được tán thưởng một tiếng bắn lên tới quả thật liền là một loại hương thụ đương nhiên ta đã sớm biết hàn ca giả bộ cao thâm cười cười vậy ngươi có hay không cảm thấy ta những địa phương kia cần cải tiến nếu để cho hàn ca tới đánh giá nàng đoạn này diễn tấu chính là tốt nhất nghe hoàn toàn không có m a bệnh tuy hàn ca cũng không biết nàng đạn là kia thủ khúc thế nhưng đi ngang qua phần mềm q u é t h ì n h nàng đoạn này diễn tấu vẫn có hơn mười vị trí vấn đề có thể tinh tiến đầu tiên ngươi đàn ghi ta trình độ xác thực đã rất tốt nhưng vấn đề xác thực vẫn có một ít ta cảm thấy có cho dù là đàn ghi ta đại sư cũng không thể nào làm được mà mỹ ừ văn tiểu thi gật gật đầu nghiêm túc nhìn qua hàn ca làm ra lắng nghe bộ dáng ngươi nói ta nghe vậy ta trước tiên nói một chút về ngươi quét dây cung vấn đề hàn ca hai tay giao hợp cùng một chỗ nói đầu tiên ngươi quét dây cung ta cảm thấy đến ngón tay chỉ đảm nhiệm cùng dây cung mặt tiếp xúc góc độ có một chút đại thông thường mà nói góc độ tại sáu mươi độ tả hữu là tốt nhất đó là một chi tiết nhỏ khả năng ngươi bình thường không có quá để ý văn tiểu thi nghe vậy vô ý thức ôm đàn ghi ta quét hạ huyền quả nhiên phát hiện mình bình thường thói quen góc độ là hơi lớn một chút hiện tại nàng đối với hàn ca chuyên nghiệp c h i thức càng thêm tin tưởng vài phần sau đó hàn ca lại theo thứ tự cùng nàng nói lên mấy vấn đề văn tiểu thi nhìn hàn ca ánh mắt cũng càng không đồng nhất những cái này đều là nàng bình thường khó có thể chú ý tới nhưng lại tương đối trọng yếu chi tiết nhỏ tư n h i ê n bị hàn ca lướt thấy thêm chút cải tiến quả nhiên đã cảm thấy tựa hồ so với trước kia lại có đột phá t u y tiện nhìn một chút liền có thể chỉ điểm nàng nhiều như vậy văn tiểu thi đối với hàn ca chuyên nghiệp năng lực đã không chỉ là tin tưởng đơn giản như vậy mà là đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy chương mười chín hữu danh vô thực nữ nhân vật chính chuyển bá tay phải cánh tay bởi vì cổ tay huy động mà bị lôi kéo cổ tay nhất định phải bung lỏng nhưng lại hẳn có nhất định khống chế đây là một cái chỗ khó ngươi có thể đối với l â y tấm gương vùng vẫy tay đi luyện tập thẳng đến tay ngươi cổ tay tư thế tiêu sái lỏng mà có có giãn hơn nữa lại k h ô n g chế được rất tốt được gọi là bất hoàn mỹ hoà n mỹ ừ văn tiểu thi dùng sức gật gật đầu ta đều nhớ kỹ nhìn xem nàng như cũ khát vọng ánh mắt hàng ca có chút im lặng ngươi đây là muốn đem ta sở hữu tư thế c h i thức ép khô a ta tạm thời liền phát hiện những vấn đề này còn là từ từ đi a hàng ca không có ý định tiếp tục nói tiếp hạ xuống mọi thứ đều là chú ý cái tiến hành theo chất lượng duy nhất một lần giảng quá nhiều nàng ngược lại sẽ nhớ không hoàn toàn ừ nghe ngươi đem giảng nhiều như vậy ta thực được lợi không nhỏ văn tiểu thi có chút vui vẻ địa cười rộ lên ta trở về nhất định sẽ tiếp tục hào hào luyện tập cảm giác nhất định có thể đột phá bình cảnh cảm ơn ngươi không cần k h á c h khí vậy hôm nay liền đến nơi này a hằng ca cười nói văn tiểu thi gật gật đầu biểu tình rồi lại có vài phần c h ầ n chờ ít khi mới nhỏ giọng nói ngươi lợi hại như vậy ta kỳ thật rất muốn nghe ngươi đạn một bát hút có thể chứ hằng ca xoa xoa cái mũi nhẹ giọng cười nói có thể làm lao sư khẳng định ở phương diện này có nhất định tạo nghệ nhưng chưa chắc phải nhất định có thể so sánh đệ tử làm tốt hơn ta minh bạch mỹ thực ra chủ nghệ liền chưa hẳn có đầu bếp hảo văn tiểu thi ngửa đầu cười cười thế nhưng là ta không để ý nha thực thật tò mò muốn nghe ngươi đạn một đoạn hàn ca cười lắc đầu ta hôm nay mệt mỏi một ngày s ắ c thực không có gì trạng thái lần sau đi ta đạn ngươi tiểu nội m ộ i a bản thân liền chính xác đ ị a nắm đàn ghi ta tư thế cũng đều không hiểu căn bản rốt đặc cán mai được không nào văn tiểu thi thấy thế liền cũng không bắt buộc còn tưởng rằng hàn ca là thật quá mệt mỏi vậy ngươi liền nghỉ ngơi t r ư ớ đi ta cũng không nên đánh tiếp nhớ ngươi vậy hào ba nghe được hàn ca nói như vậy văn tiểu thi cũng nghiêm chỉnh không nên cầm đêm nay liền đem đàn ghi ta lấy đi nhưng nàng lại muốn rèn sắc khi còn nóng căn cứ hàn ca đối với nàng chỉ đạo luyện thêm tập trong chốc lát vì vậy càng làm đưa cho hàn ca đàn ghi ta lại thu hồi lại ta được hay không được luyện thêm tập nửa giờ ngay ở chỗ này ta không đem đàn ghi ta lấy đi hàn ca s ư ớ n g sờ một chút vậy đi a ta đi nhìn một lát còm hút thờ ừ cảm ơn văn tiểu thi cười ngồi trở lại trên giường mà đối với cái kia đi theo nàng tới cô bé nói tiểu giai nếu không ngươi về nhà trước ca hào ba vậy chúng ta ngày mai gặp dưng một cái nữ hải vừa cười hướng hàn ca vẫy v â y tay hàn tiên sinh cũng gặp lại rồi bị bị văn tiểu thi cùng hàn ca cười phất phất tay hàn ca mở ra trên mặt bàn lap cọc nay máy tính còn là hai năm trước đại học thời đ ể mua vận chuyển tốc độ đúng là chậm một chút bất quá nhìn xem video vẫn có thể nhìn xem cổng phụ tờ h ọ a nạ tợ giới diện phát một lát gốc hằng ca trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì vậy suy nghĩ một lát hắn mới mở ra trình duyệt tìm voi một chút thế giới này nổi danh trực tiếp bình đài ngà voi tv đấu chó tv đại năng mẹo tv trong đó trực tiếp khai sang giả là ngà voi tv n h ắ c lên trực tiếp dậy sóng là đấu chó tv đại năng mẹo tv thì là một cái, công tử can tiền đỉnh lên. Này 3 cái bình đài là trước mắt thực lực tối cường hằng ca tiến vào đấu chó tv thấy được xếp hàng thứ nhất phân loại là vương giả liên minh tò mò điểm tiến phân loại hàn ca không chịu được vô đ u ổ i trong miệng bay ra một cái nhẹ nhàng thanh â m thảo nguyên lai、like、cái này nội dung trò chơi đặc biệt căn bản chính là kiếp t r ư ớ c anh hùng liên minh chỉ là cùng t r ư ớ c kia danh tự bất đồng mà thôi nhưng hàn ca tới trực tiếp bình đài cũng không phải vì nhìn trò chơi hắn là muốn nhìn nữ nhân vật chính truyền bá không sai chính là nữ nhân vật chính truyền bá vừa v ạ n vương giả liên minh chuyên khu liền có một cái ca hát nữ nhân vật chính truyền bá t ê u phùng tiểu lệnh trước mắt nhân khí một trăm m ư ơ i hai sáu vạn xem bộ dáng là rất hòa mộ giấy hàn ca lập tức điểm tiến bảo vì không ảnh hưởng vạn tiểu thi hắn meo lên h a n h e nghe được nữ nhân vật chính truyền bá đang tại h một đầu hắn cũng chưa từng nghe qua ca nhất định là thế giới này bản thổ âm nhạc h à n g ca trước lấy chính mình tiêu chuẩn đối với này mỗi giấy tiến hành sơ lược đánh giá nhan t r ị 82 phân âm nhạc 84 phân xem như cái tương đối có năng lực c h ủ bá mà h à n g ca mới dùng phần mềm quét hình hạ phùng tiểu lệnh lựa chọn xem xét nàng trước mắt t r ư ớ c nghiệp trình độ cuối cùng cho ra kết quả là nhan t r ị 72, 3 phân âm nhạc 73, 6 phân h à n g ca nhất thời im lặng trình độ tuy cũng coi như đã trên trung đẳng nhưng hẳn là không phù hợp cao như vậy nhân phi a có phần hữu danh vô thực bảy mươi hai ba nhàn trị cho điểm đây nhất định là khuôn mặt phương diện có một chút tiểu khuyết điểm nhưng hàn ca từ ca mê ra thượng hoàn toàn xem không xảy ra vấn đề gì đối phương khẳng định dùng mỹ nhân gầy mặt các loại phần mềm về phần quan r ộ n g rõ ràng cũng dùng cả tâm thanh điểm tô cho vật khí nàng có thể hỏa chỉ là sau lưng có người đóng gói lăng xê hảo g ạ t bỏ hơn nữa còn có nhất định vật khí đương nhiên cũng không thể phủ nhận nàng xác thực có đủ nhất định cơ bản thực lực nhìn xem đầy bình xoát t ê m hai nữ thần m ư ơ đạo hàn ca khinh thường điệu tiễu môi nếu như cũng có thể là nữ thần kia bên cạnh ta nhan trị tám mươi sáu bảy phân chẳng phải là siêu cấp nữ thần h à n g ca nguyên lai、like、ngươi thích xem nữ nhân vật chính truyền bá nha quả nhiên cũng là trạch nam đó nghe được văn tiểu thi chơi ghẹo h à n g ca c ư ờ i nổ xuống hay nghe ta đối với các nàng ngược lại không có gì hứng thú chỉ là xuất phát từ thói quen nghề nghiệp nghĩ đến xem những cái này đại họa nữ nhân vật chính truyền bá có ưu điểm gì a a chính là nếu như ngươi cảm thấy nàng thực lực có thể liền đi lừa dối nàng cùng công ty của các ngươi ký kết đúng không chỉ tiếc nàng thực lực e m xa h à n g ca quay đầu cười cười ta cảm thấy có nếu như ngươi làm nữ nhân vật chính truyền bá cũng có thể miêu sát nàng còn là cũng được a văn tiểu thi bẹt cái miệm nhỏ nhắn những người này đều có phòng làm việc hiện tại hướng này đi lách vào quá nhiều người nếu như không ai ở sau lưng thao tác rất khó h ò a lên vậy ta về sau nếu như thành lập cái phòng làm việc ngươi tới theo ta làm a ta tới n â n g ngươi hàn g ca cười nói đi nha chờ ngươi ngày nào đó thực có bản thân phòng làm việc cứ việc tới tìm ta a văn tiểu thi cũng đi theo nửa thật nửa giả mà cười đạo vậy ngươi có thể phải nhớ kỹ ngươi nói chuyện tốt lắm ngươi là chăm chú sao ta nha dù sao nếu quả thật có cơ hội ta xác thực cũng muốn thử mình một chút có thể làm tới trình độ nào văn tiểu thi ngẩng đầu lên xinh đẹp cười nói chương ấ m kỵ buông xuống, ầ quần n long hội tụ, hào kiệt tranh phong. hồng chân trở tụ, kiệt t r về, và hào Giữa hội hai mươi văn tiểu thi rất rõ ràng những phòng làm việc đó nước quá sâu uy tắc ngầm thịnh hành nếu như nàng đi không trả giá ít đổ cũng khó xuất đầu nhưng nàng còn không có x a đoạn đến cái loại tình trạng này ba mẹ nếu là biết nàng làm như vậy chắc là phải bị tức chết đi được mà hàn ca ít nhất phải so với những người tốt đó nhiều hắn là nhà mình thuê khách ít nhất nàng hiện tại đối với hàn ca có nhất định nhận thức hòa giải muốn so với những lạ lẫm đó phòng làm việc cùng lao bạn càng tốt nhiều mà hàn g ca nguyện ý nâng văn tiểu thi tự nhiên là nhìn chúng nàng cá nhân điều kiện biết ca hát âm nhạc tám mươi tám sáu phân hội đánh đàn dương cầm chín mươi hai sáu phân hội đạn đàn guitar tám mươi hai hai phân hội khiêu vũ tuy nàng hiện tại vũ đạo biểu hiện phân chỉ có bảy mươi bốn một nhưng thiên phú lại cao tới chín mươi ba bảy muốn chăm chỉ luyện tập một chút lập tức đạt tới tám mươi phân trở lên không thành vấn đề hơn nữa nàng nhan chị còn cao tám mươi sáu bảy phân nhất là nàng cười rộ lên đặc biệt đẹp mắt tựa như một cái tiểu bội nhà bên đồng dạng sinh đẹp động lòng người đã gặp nàng cười thời điểm ngươi khỏe miệng cũng sẽ nhịn không được đi theo hơi hơi dơ lên như vậy một cái thiên phú tốt như vậy tài nghệ song toàn tiểu mỹ nữ nếu như đi đ ư ờ n g nữ nhân vật chính truyền bá cho dù không có đóng gói l ử a cháy tới cũng là không vấn đề quá lớn duy nhất không có thể khống chế một chút là nàng hội dùng bao lâu l ử a cháy tới n à y có thể sẽ cần một ít thời gian nói một cách khác nàng có chịu đ ư ợ c bởi vì không có hậu trường không có đóng gói ngươi chỉ có thể thời gian sử dụng đang lúc đi từ từ tích lũy nhân khí chờ đợi vương miện lên ngôi cái ngày đó nhưng khi nào có một ngày nhất định sẽ xuất đầu là vàng tổng hội phát sáng văn tiểu thi cái gọi là không có đóng gói liền hòa không lên lợi này hiển nhiên quá mức p h i ế diện nhưng này không phải là bởi vì nàng không thấy rõ vòng tròn quy tắc hoàn toàn là nàng quá rõ ràng nơi này quy tắc ngược lại trở nên chẳng phải tự tin xem nhẹ bản thân nhiều như vậy ưu điểm văn tiểu thi là tại nửa giờ sau rời đi trước khi đi cho hàn ca lưu lại nàng điện thoại tuy nàng là muốn đem đàn ghi ta lấy đi vui đùa một chút nhưng thấy hàn ca tựa hồ không n g u y ệ n ý nàng cũng chỉ có thể bông t h á cho hàn ca lưu lại các hắn tự nhiên là có nguyên nhân tại văn tiểu thi sau khi đi hắn liền ôm đàn ghi ta ngồi tại máy vi tính tìm tòi cái đàn ghi ta dạy học video có hình có dạng địa học mười phút sau hàn ca vẻ mạt sinh không thể luyến hắn cảm giác mình có thể b u ô n g tha cho không phải là hắn không muốn học mà là học thực rất hết sức không phải không thừa nhận thiên phú loại vật này là xác thực tồn tại lấy lọ ma nói có người hai tháng liền có thể đánh lên tối cường vương giả có người hai năm trả lại sen lẫn trong đ ấ m máu thanh đồng năm đây là thiên p h ú hình t u y ể n thủ cùng thiên phụ hình t u y ể n thủ khác nhau rơi vào đường cùng hàng ca đứng ở trước gương quét hình hạ chính mình tiểu miêu ta tại đàn g u i ta r phương diện thiên phú cho điểm là bao nhiêu tiểu miêu đang ở trong kiểm tra đo lường tiểu miêu kiểm tra đo lường hoàn tất m ụ tiêu nhạc khí đàn ghi ta cho điểm vì ba mươi ba tám p â n h à n g ca không lời liền gái thiên phú này ta đ ờ i này có phải hay không cơ bản liền cáo biệt đàn ghi ta thiếu miêu đương nhiên không phải như vậy h à n g ca khá tốt xem ra còn có cứu tiểu miêu cũng không phải có thể cứu chữa ta ý tứ là ngươi hẳn là cầm cơ bản hai chữ xóa đi mới thích hợp hơn h à n g ca trầm mặc vài giây sau ngươi đặc biệt có phải là có tật xấu hay không a nói chuyện có thể hay không bình thường một chút cha ngươi không h ả o h ả o giáo dục ngươi sao thiếu miêu ta không có cha h à n g ca về sau ta chính là cha ngươi t i ế u miêu cha hương hương hằng ca có hằng ca không muốn cùng nó đấu v õ mồm cảm giác t h ằ n g này chính là cái y ỉn k é o lại gần r o b ố t nó là có được trí k h ô n nhất định đồng thời rất rõ ràng người bình thường đối thoại xáo lộ hằng ca tắt máy tính mở ra trên điện thoại di động tinh diệu phần mềm xem đã đã thu hoạch người mẫu dáng người thiên phú từ 21, 3% đến 24, 1%, t ổ n g cộng gia tăng 2, 8%, lúc trước chạy bộ 5 phút đồng hồ thêm 1, 3%, sau đó buổi chiều bộ hành mấy giờ mới thêm 2, 8%, rất hiển nhiên chạy bộ so với bộ hành kế thừa thiên phú tốc độ phải nhanh nhiều tiếng yêu vệ người mẫu dáng người thiên phú ta n g hàn thu h ca h c gật m gật đầu thở sâu lập tức dựa theo tiểu miêu cho xây nghị vận động tuy thẳng này có đôi khi nói chuyện rất chán ghét nhưng cho xây nghị thời điểm ít nhất vẫn rất đáng tin cậy bảo bảo chăm chú rèn luyện hai mươi phút đã là thở hưởng hộp thực rèn luyện lên còn là rất mệt mỏi khắc không nói tối đại chúng hoa chống đầy hít đất liền không có nhiều người có thể chịu đựng nói không phiền lụy mà hàn ca phát hiện này hai mươi phút đã thu hoạch thiên phú tổng cộng gia tăng năm 8%, sơ lược tính toán hạ xuống so với chạy bộ vận động kế thừa tốc độ càng mau một chút hắn g ca đối với cái này cũng coi như tương đối hài lòng hơi nghỉ ngơi một chút hắn liền đi xuống lầu ăn chút đồ vật hắn cũng không có sốt ruột rèn luyện thân thể mọi thứ hăng quá hóa dở bởi vì hắn trước kia cũng không có thường xuyên như vậy rèn luyện nếu như đột nhiên tăng lên huấn luyện lượng tứ chi có thể sẽ có một chút tác dụng phụ Ví dụ như trong ừ từ tốt đi là ồ i s nội g tâm h hai, ứ nghĩ rời như vậy hằng ca lập tức rửa mặt hoàn tất ông đàn ghi ta đi ra ngoài thuận tiện cho văn tiểu thi gọi điện thoại nguyên lai、like、văn tiểu thi đã dưới lầu chờ hắn h à n g ca xuống lầu thấy được văn tiểu thi cùng tối hôm qua cái kia gọi là tiểu giai nữ hải tiểu thi ta cảm thấy có cái thanh này đàn ghi ta chính là ta hải tử ta là nó ba ba ngươi minh bạch ta ý tứ sao h à n g ca cầm đàn ghi ta đưa cho văn tiểu thi cười nói minh bạch văn tiểu thi ô m đàn ghi ta dùng sức gật gật đầu ta nhất định chiếu cố tốt nó hôm nay ta chính là nó ma ma ách tiểu giai hơi hơi kinh ngạc một cái ba ba một cái ma ma hai ngươi muốn làm gì h à n g ca văn tiểu thi Tuy xét nhóm chương ó k i m liên tục vài hai mươi mốt ặ c n h h ế mỗi so n sánh đứng dậy thời điểm hàng ca thuận tiện bấm dịch thủy giao điện thoại dịch tiểu thư tổng thanh tra có cùng ngươi nói quay chụp ngày sự tình sao trả lại không có đó nếu không ngươi giúp ta hỏi một chút đi ừ liền chuẩn bị hỏi đó bì bì bái tạng hàng ca tắt điện thoại trước mặt đánh lên đi tới hà dĩnh hàng ca ta vừa mới thấy được điển phân mang tới một người chừng hai mươi tuổi nam sinh xem ra có thể là hắn tìm đến đàn ghi ta tay hà dĩnh cười nói nàng đã tìm được ca đúng vờ ơ ia này dường như đã là điển phân tìm cái thứ ba hà dĩnh cười cười lại nói bất quá lần này nam sinh này ta đại khái quét mắt một vòng chỉ nhìn một cách đơn thuần nhắn chị s á c thực vẫn rất không sai thực phong nhã về phần đàn ghi ta trình độ cũng không rõ ràng hằng ca cười gật gật đầu cùng nàng sai thân từ biệt đi đến mã tuấn tài cửa gian phòng gõ gõ cửa mã tuấn tài ngẩng đầu cười một chút đi vào hằng ca đẩy cửa ra nói tổng thanh tra dịch tiểu thư vừa mới hỏi ta nàng quay chụp ngày có hay không định ra tới a ta đã thương lượng với hộ khách hảo bọn họ đồng ý tuần lễ sáu chụp ảnh ta lập tức hội gọi điện thoại thông báo dịch thủy giao mã tuấn tài nói hắn không để cho hàn ca thông báo dịch thủy giao ý tứ hằng ca thấy thế nội tâm cũng rõ ràng mã tuấn tài tự mình thông báo dịch thủy giao là muốn khuyết đại mình một chút công lao thí dụ như nói hắn mời khách hộ ăn cơm hay là thương lượng với hộ khách hồi lâu đối phương mới đồng ý tóm lại liền là muốn cho dịch thủy giao cảm thấy hắn vì chuyện này trả giá rất cố gắng hơn hằng ca đang muốn cùng mã tuấn tài nói tối hôm qua ước giang chết sự tình đ ỗ n g nhiên lại nghe được thanh â m hắn đối với hằng ca ngươi ký kết dịch tiểu thư tiền thưởng là một ngàn khối trước cùng ngươi nói một chút ừ cảm ơn hằng ca gật gật đầu hắn thử việc lương tạm chỉ có hơn hai ngàn cộng thêm này một ngàn khối tiền thưởng một tháng mới hơn ba nghìn khối tiền mà dịch thủy giao hoa một ngày thời gian đập thượng một đoạn sáu mươi giây quảng cáo liền có thể cầm năm ngàn khối như vậy vừa nghĩ trong chấp mắt cảm giác chính mình yếu bạo nha h à n g ca cười lắc đầu cũng không thèm nghĩ nữa n h ả m chán vấn đề hắn và dịch thủy giao là hai cái chức nghiệp bản thân cũng không có thả cùng một chỗ đối nghịch so với tất yếu tổng thanh tra ngày hôm qua ta đã hẹn đến một cái đàn ghi ta tay hắn buổi chiều sẽ đi qua h à n g ca nói phải không mã tuấn tài có phần cảm thấy hứng thú ngần đầu tựa hồ không nghĩ tới hắn cư nhiên chỉ dùng một ngày liền ướp một cái ngươi cảm thấy thực lực của hắn như thế nào cơ bản cũng có thể đạt tới công ty yêu cầu a h ằ n ca nói Kỹ thật đúng â u kêu mấy hạng yêu cầu, chỉ cơ chết công cũng hoàn thỏa hạng nghiêm khắc là là toàn bản quả. Giang mãn phần Đông đông đông. A. sao ra tòi tới kết ty tìm đã đ mấy mềm dù lúc này sau lưng đ ỗ n g nhiên chuyển đến tiếng đập cửa hàn ca nhìn lại là đ i ề n vân nàng bên cạnh còn có cái lưng mang đàn ghi ta nam tử đi vào mã tuấn tài ngẩm đầu lên nói tổng thanh tra đây là ta tối hôm qua ướp đàn ghi ta tay đ i ề n vân đẩy cửa vào nhưng hàn ca n h ắ t nhãn tiếp theo đối với mã tuấn tài cười rộ lên ngài hiện tại có thể phỏng vấn hắn mã tuấn tài hai tay giao hợp cùng một chỗ trên giới d ò xét nam tử nhất nhãn mà cười gật gật đầu đối với hắn ngoại hình đại khái coi như thỏa mãn vậy như vậy đi người đã cũng mang đàn guitar liền theo liền trước đạn một khúc mã tuấn tài cười nói h ả o tổng thanh tra nam tử gật gật đầu cầm đàn guitar ôm vào trong ngực đứng vững đạn lên h à n g ca nghe hơn mười giây chẳng qua là cảm thấy nam tử đạn cũng không tệ lắm về phần trình độ tới trình độ nào hắn liền phân biệt không được bất quá h à n g ca đã dùng phần mềm đối với kia q u é t h ì n h cuối cùng cho ra chính mình kết luận nam tử trọng yếu mấy hạng năng lực cho điểm là đàn guitar trình độ tám mươi mốt bốn phân nhan trị tám mươi mốt hai phân soạn năng lực sáu mươi hai bảy phân ngón rộng bảy mươi bảy năm phân mà giang chất này mấy hạng điểm là đàn ghi ta trình độ tám mươi tám sáu phân nhan trị tám mươi mốt năm phân soạn năng lực tám mươi ba bảy phân ngón rộng bảy mươi lăm hai phân có thể thấy được hai người tại nhan trị phương diện không phân cao thấp ngón rộng phương diện nam tử hơi thắng giang chất một bậc nhưng ở đàn ghi ta trình độ cùng soạn năng lực phương diện giang chất thì thắng được rất nhiều mà công ty đối với nghệ nhân năng lực yêu cầu là có chủ thứ hai phân coi trọng nhất năng lực hiển nhiên là hắn đàn ghi ta trình độ cùng soạn năng lực từ công ty đối với kia yêu cầu liền có thể nhìn ra đàn ghi ta trình độ ưu tú cùng soạn năng lực mạnh mẽ nhưng nam tử soạn năng lực khó khăn đạt tiêu chuẩn chỉ có sáu mươi hai bảy phân cùng năng lực mạnh mẽ trên l ệ n h có phần xa nếu như dựa theo công ty yêu cầu nam tử này chắc là phải bị s o á t hạ xuống về phần ngón r ộ n g phương diện công ty yêu cầu thì là có đủ nhất định ngón r ộ n g hơn bảy mươi phân đã đầy đủ có thể nói giang chết còn là toàn diện phù hợp công ty yêu cầu thấy được những cái này hàng ca liền không lo lắng đợi đến công ty đối với nam tử này khảo hạch soạn năng lực thời điểm hắn nhược điểm liền bộc lộ ra nam tử diễn tấu sau khi kết thúc mã tuấn tài lại để cho hắn thanh sướng hết một ca khúc lúc này điện phân mới cười hỏi tổng thanh tra cảm thấy như thế nào mã tuấn tài trên mặt có nhàn nhạt tiêu ý nhìn lên đối với nam tử đàn ghi ta trình độ cùng ngón giọng coi như tương đối hài lòng bất qua sau đó mã tuấn tài lại nghĩ tới hàn ca mới vừa nói hắn cũng ước cái bởi chiều đến nghệ nhân nghĩ tới đây mã tuấn tài liền cười nói hắn đàn ghi ta cùng ngón giọng cảm giác cũng không tệ lắm bởi chiều lại đến thi vòng hai a ta sẽ tìm càng thêm nhân viên chuyên nghiệp cho hắn phỏng vấn một chút hào tổng thanh tra điện phân cười gật gật đầu trên mặt có không che giấu được nụ cười nhìn ra được mã tuấn tài đối với nàng ước tới người này xác thực thật hài lòng điền phân chính mình đối với người này cũng tương đối hài lòng so với nàng hai lần trước ước người tới cần phải t h i ệ t nhiều nàng quay đầu nhìn h à n g ca lại thấy h à n g ca căn bản không có để ý tới nàng ý tứ đã quay người rời phòng làm việc điền phân liền cho rằng h à n g ca trả lại không tìm được phù hợp nghệ nhân trên mặt không khỏi hiện ra vài phần nhỏ đến ý nhẹ nhàng hừ một tiếng h à n g ca biết mã tuấn tài là muốn chờ chút nữa b u ổ i t r ư a giang chết tới một chỗ phỏng vấn nếu như như vậy hắn liền cảm thấy không cần phải trong phòng làm việc trở lại công tác vị h ằ n ca thoáng nghỉ ngơi một chút nhi liền lại cách mở công ty m ộ trước mực ngồi tại máy làm một sự có việc gì cũng không có Cỏng cũng chỉ có thể làm một ít cùng công tác ngồi tính không không nghĩa. ông nhưng liên quan sự tình, lại không thể nhìn nữ nhân vật chính gì tại vi lại Tuy Thơ, thể ít thể vật t Hữu ý u xuất y ề n còn không bằng bốn bá, chơi. phía t ra r dạo mắt tình hình kinh tế của hắn thượng là không có nhiệm vụ nhưng hàn ca trả lại có bản thân nhiệm vụ đó như là đã quyết định ngày sau thành lập chính mình phòng làm việc khẳng định có có nghệ nhân mới được hàn ca hiện tại nghĩ làm là được ở bên ngoài đi dạo chơi vung lòng đồng thời đi tìm chính mình ngưỡng mộ trong lòng nghệ nhân nếu như có thể cùng đối phương sớm tiếp xúc một chút chờ mình phòng làm việc thành lập đều có thể trực tiếp tìm hắn nhật đàm cái này kêu là phòng ngựa chú đáo đến lúc đó cũng, cũng không cần luồng cuốn tay chân Đó đầu điệu đen S, sinh, cảm tạ ra tuấn ca 818, 10, tệ khen thưởng. cảm cảm cảm rác cảm ác lệch cảm cảm giác, mục Cảm các cũ lam mèo liễm, mổ tâm lâm mây một minh, minh mới tạ tuấn tệ thường, tạ trời xanh lam rượu 2, tệ,、cảm、tạ ăn thi thể mèo 2, tệ,、cảm、tạ hay giòn rác tiên sinh, thí liễm, dê quân vô tình, bụng tay kiệt kiệt, ngôi yêu 1, tệ,、cảm、tạ ác 333, un dê hệ 500 tệ. Cảm tạ tệ, tạ trong tử thuyết thấp, thiên thường. ra rượu xanh hay ban quân yêu quái un buồn khen ăn giòn bụng ngôi dương, người, lòng khen ơn Không 818 10.400 1.000 2.500 2.000 500 hệ phá hào hữu. dê dê vô vô vị 333, kế hoạch chỉ là tại không có bối cảnh không có cường đại tài chính duy trì phát triển cực hạn tính quả thật có hơi lớn rất nhiều chuyện tình đều làm không nhưng ký nữ nhân vật chính truyền bá cánh cửa s á t thực không cao hơn nữa cũng là so sánh trong thời gian ngắn có thể có hiệu quả đây là một mảnh không sai đường sau đó còn có thể làm một ít người mẫu sinh ý nghe dường như dẫn muối nhưng khẳng định vẫn rất đang cách buôn bán thí dụ như tựa như ký kết dịch thủy giao đồng dạng làm một cái môi giới thay khác hộ khách tìm một cái chút bọn họ cần người mẫu đương nhiên nhìn lên tựa hồ còn có một ít khác phương pháp thí dụ như bán ra kiếp trước kinh điện kịch bản phim nhưng hẳn ca chỉ là hơi cân nhắc một chút liền cầm phương pháp này paas nguyên nhân rất đơn giản đầu tiên ngươi bán không ra giá, giá cao cho dù là tự xưng biên kịch cầm lấy kinh điển như điên cuồng tảng đá người tại quýnh đồ như vậy kiếp trước đại hỏa kịch bản phim cũng là bán không ra giá, giá cao bởi vì ngươi là người mới biên kịch chỉ cần điểm này liền đem ngươi cho tạp chết ngươi nói bộ phim này nhất định có thể hỏa ngươi có chứng cớ sao ngươi một tân nhân dựa vào cái gì nói vậy loại khoác l á c đâu này cho dù là bọn họ nội tâm cũng hiểu được ngươi kịch bản quả thật không tệ nhưng bọn hắn vẫn sẽ liều mã ép giá vì cái gì bởi vì ngươi là cái người mới nói cái khác cũng vô dụng hiện thực chính là như vậy tích tàng cốc hằng ca đại khái đoán chừng một chút tựa như thái quýnh cái này đại bạo kịch bản đặt hắn người mới biên kịch trên tay chống đỡ chết mười vạn khối tiền chính mình cầm mười vạn cho các người bán hơn mười ư c sau đó nâng đỏ một chuyến minh tinh này nhiều lắm não tàn mới có thể làm được loại sự tình này hằng ca chắc chắn sẽ không làm như vậy a không thể chính mình trả lại không có hành động l i ề n bắt đầu đi giúp người khác tạo sao những cái này kinh điển điện ảnh tạo sao năng lực tuyệt đối không thể khinh thường nhất là là chính bản thân hắn về sau cũng phải mang giải trí công ty như vậy không phải là tự cấp tương lai chính mình một ngà sao hơn nữa một bộ phim từ chụp ảnh đến chiếu phim chu kỳ ít thì nửa năm lâu là mấy năm cho dù hắn muốn dựa vào kinh đ i ể n kịch bản phong thần đề cao mình thân giá vậy cũng cần thật lâu hắn cũng không tâm tình chờ người khác quyết định chính mình sinh tử về phần ca hát nói thực h à n g ca nghe được chính mình tiếng ca đều muốn chết đó là một loại có thể làm cho nhân loại linh hồn run dày tiếng ca bất quá nói lại cho dù ca hát thêm hay h à n g ca cũng không có hứng thú đi làm cái gì ca sĩ minh tinh hắn biết phần này chức nghiệp có nhiều đau k h ổ bức biểu hiện ra là phong quang nhưng là thực rất vất vảy mãi a mặc dù mình không đi đương minh tinh nhưng trông coi một đá minh m tinh chẳng phải là vui thích khực hục hay là trước cân nhắc một chút trước mặt sự tình a liền trước mắt mà nói nếu quả thật nghĩ nâng văn tiểu thi hàn ca có lòng tin có thể khiến nàng ở bên trong nửa tháng hỏa lên thứ nhất là văn tiểu thi cá nhân điều kiện xác thực rất tốt thứ hai là hàn ca trên tay tài nguyên rất nhiều hắn có thể cho văn tiểu thi cung cấp một ít tài nguyên nhưng điều kiện tiên quyết là văn tiểu thi có cùng mình ký chính thức hợp đồng nói một cách khác hắn có thể cho nàng tài nguyên để cho nàng hỏa nhưng mình cũng phải cầm đến tương ứng hồi báo mới được hồi báo khẳng định phải so với bán kiếp trước kịch bản phim muốn có lợi nhất nhiều lắm Hàng ca thậm ở khẽ khẩu khí, tinh thiết vừa đi, một bên tại tinh diệu một trong bên l p phía chức nghiệp chức trình độ cùng ngoại hình dưới ngoại i cùng đặc độ đ ể Nhan trị, chí như thế nghiêm khắc điều kiện hàng ca ở trên trình độ nhất định có một chút vui lùa thành phần hạn biết trên đời này có đủ c ó loại này điều kiện người quá ít ít đến cơ hồ có thể không cần tính nếu quả thật có như vậy người xuất hiện chỉ có thể nói nàng là thiền c h i tiểu nữ h à n ca xác định vững chắc hội không chút do dự đem nâng thượng thần đàn loại tư chất này người nếu như không nâng liền quá lãng phí đến một ư ơ i một h ba mươi phút ngồi ở công viên trên ghế dài hàn ca không thu hoạch được gì nay hoàn toàn ở hắn trong dự liệu không có gì h à o thất vọng hàn ca đứng lên cười rỗi cái lưng mỏi hắn chẳng qua là cảm thấy lần sau không thể làm như vậy muốn tìm loại này điều kiện người nếu như vận khí không tốt khả năng cả đời đều không gặp được một cái sau đó hàn ca liền về công ty chủ yếu là đi ăn cơm chưa tiện nghi chút giữa trưa sau khi ăn cơm xong h à n g ca bỗng nhiên đón đến văn tiểu thi điện thoại uy h à n g ca giang c h ế t muốn cầm lấy người đàn ghi ta đi công ty của các người phỏng vấn ta có thể đem đàn ghi ta cho hắn sao văn tiểu thi hỏi h à n g ca nghe vậy không khỏi cảm thấy cô nàng này còn rất hiểu chuyện cầm đàn ghi ta giao cho người khác trả lại chừng cầu hạ chính mình ý kiến để cho hắn cầm a dù sao đến công ty khẳng định liền cho ta h à n g ca cười nói tuy hắn biết giang c h ế t khẳng định minh bạch cái thanh kia đàn ghi ta giá trị nhưng hắn cũng không lo lắng giang chức đem đàn ghi ta làm của riêng bởi vì chỉ cần hắn nguyện ý bất cứ lúc nào cũng là có thể đem đàn ghi ta thu hồi đến tinh rượu thùng vật phòng t r o n g sau đó chính mình lại lấy ra hảo hắn bây giờ lập tức muốn đi công ty của các ngươi văn tiểu thi cười nói ừ ta đang đợi hắn hảo bì bì nhanh đến một giờ đồng hồ thời điểm hằng ca đón đến trước sân khấu thông báo nói là có người tìm hắn hằng ca liền biết là giang chiết đi trước sân khấu tiếp giang chiết hắn đón đầu chính là một câu thán phục hàn g tiên sinh ngươi cái thanh này đàn ghi ta quá bổng bắn lên tới quả thực là một loại hưởng thụ nghe đồng dạng là một loại hưởng thụ thật sự quá thần kỳ hằng ca chỉ có thể cười vô vỗ bà vai hắn cũng không có tiếp hắn lời ý tứ liền chuẩn bị dẫn hắn đi mã tuấn tài văn phòng chỉ là đáng tiếc loại này đàn g u i ta r ta là mua không nổi ha giang chết vẫn còn ở vẫn cảm khái lấy khác cảm khái hôm nay ngươi là tới phỏng vấn h à n c a cười nói khúc khục mã tuấn tài văn phòng giang chết đã theo thứ tự hoàn thành tự giới thiệu đàn g u i ta r độc tấu thanh sướng cuối cùng trả lại đàn hát chính mình bình thường sáng tác bài hát giang chết tâm lý tố chất còn là không sai t r ừ tại tự giới thiệu thời điểm có chút ít khẩn trương độc tấu khúc tử lúc sau đã giao trái tim thái điều chỉnh xong mã tuấn tài tự nhiên là hiểu một ít âm nhạc c hãng、so so、ca ngươi thực rất là không đơn giản hai ngày thời gian tìm đến hai cái như vậy chất lượng tốt nghệ nhân mã tuấn tài mặt mũi tràn đầy tươi cười đạo hãng ca có thể hoàn thành nhiệm vụ chẳng khác nào hắn cũng hoàn thành phía trên an bài nhiệm vụ hắn tự nhiên rất vui vẻ vậy tổng thanh tra ý tứ là ta đối với hắn không có ý kiến bất quá lập tức còn muốn cho lão bản nhìn một chút hắn đây là lão bản yêu cầu ta cũng không có biện pháp mã tuấn tài đối với giang chết cười nói lập tức ta dẫn ngươi đi gặp một lần lão bản có thì giờ danh không đương nhiên giang chết cười gật gật đầu bất quá trước ta có thể không đồng ý tham quan một chút công ty không có vấn đề ngươi trước bốn phía xem một chút đi mã tuấn tài cười hướng giang chết phất phất tay thấy được đang muốn đi theo giang chết rời đi hàng ca lại nói hàng ca ngươi trước c h ờ một chút cấm kỵ bông u xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hảo kiệt tranh phong giữa hồng trần văn trượng ngữ kê trung trùng ai sẽ là người vấn đỉnh chương hai mươi ba tiểu sửu nghe được mã tuấn tài h à n g ca chỉ có thể dừng bước lại chuyện gì vốn h à n g ca là muốn cùng giang c h i ế c đại khái tham quan hạ công ty hoàn cảnh người sau nếu như đưa ra loại này điều kiện h i ệ n nhiên là muốn nhìn xem công ty thực lực về sau lại làm quyết định ta chỉ là muốn hỏi một chút đối với cùng công ty ký kết chuyện này dịch tiểu thư có ý kiến gì sao mã tuấn tài cười nói chuyện này ta đã cùng dịch tiểu thư nói qua nàng cũng không có cho ta rõ ràng trả lời đại khái trả lại ở bên trong cân nhắc ca h à n g ca nói vậy ngươi cảm thấy nàng cùng công ty ký kết tính khả năng nhiều đến bao nhiêu hằng ca suy nghĩ một chút mới nói lấy ta hai ngày này cùng nàng trong khi chung đối với nàng rõ ràng t a cảm thấy có dịch thấy t i ể u t lưng với t cũng không mánh đột nhiên Tương đ chuyển đến tiếng đập cửa ma tuấn loại h tài chỉ có thể trước tiên đem cùng hàn ca cái đề tài này thả vừa để xuống chu thông tiên phong đẩy cửa vào thấy được bên cạnh hàn ca hắn cũng không có quản mặt mũi tràn đầy cam giận vẻ tổng thanh tra hôm nay đ i ể n phân ước cái tiêu t i ê u tạ dương nghệ nhân kỳ thật là ta vậy làm sao có thể là ngươi sao hắn là ta khuyên thông đ i ể n phân phản bác tạ dương rõ ràng là ta phát hiện ra trước hắn đã đáp ứng ta sẽ xem xét tới công ty của chúng ta phỏng vấn ta chỉ là để cho ngươi giúp ta lại đi khích lệ một chút hắn ngươi dựa vào cái gì đem hắn coi như là ngươi ước nghệ nhân chính ngươi cũng nói hắn đối với ngươi chỉ nói là sẽ xem xét một chút nhưng cuối cùng là ta đem hắn khích lệ thông hắn là ta ở d ư ớ i thuyết phục mới đồng ý tới công ty này chẳng lẽ không phải ta công lao sao cho dù không có ngươi hắn cân nhắc về sau cũng tới công ty chu thâm nổi giận đùng đùng mà nói ngươi nói b ậ y kỳ thật ngươi trong lòng mình rõ ràng tố người đối với chúng ta nói cân nhắc một chút đều là cự tuyệt ý tứ hắn là ta phát hiện nghệ nhân hắn là ta khuyên thông nghệ nhân m ã tuấn tài nhịn không được xoa xoa đầu nghe được náo nhân đau tổng thanh tra đ i ề n phân đây coi như là công khai c ắ t nghệ nhân ngươi lúc trước cũng đã nói mọi người có bản lĩnh đi c ắ t người khác nghệ nhân không cho phép chúng ta đồng sự giữa các nghệ nhân đ i ề n phân này cách làm đã trái với công ty điều lệ chu thâm nói hằng ca nghe vậy không khỏi sững sờ một chút công ty không cho phép đồng sự giữa các nghệ nhân kia thạch lỗi lúc trước các h ắ n nghệ nhân chú Vũ q u a nghe vì được chu tâm chỉ trích điền phân nhất thời bất mãn ta này làm sao có thể toán các nghệ nhân đâu này rõ ràng là chính ngươi để ta đi cùng tạ dương bàn bạc ta là qua ngươi cho phép được không nào đối với ngươi chỉ là để cho ngươi giúp ta khuyên hắn một chút ngươi lại trực tiếp đem hắn xem như ngươi ký cách nghệ nhân ngươi cảm thấy thích hợp sao hắn vốn chính là ta cuối cùng thuyết phục nghệ nhân a cho dù hắn là ngươi nói thông có thể ngươi cũng không thể phủ nhận hắn là ta phát hiện ra trước cho nên nghệ nhân tiền thưởng không nên có ta một nửa sao hắn là ta nói thông ta đưa đến công ty tiền thưởng tại sao phải có ngươi một nửa bởi vì hai người cũng biết hẹn đến đàn ghi ta tay tiền thưởng tương đối cao đại khái có thể chống đỡ bọn họ một tháng tiền lương tự nhiên cũng không muốn bông tha cho không ai sẽ cùng tiền gây khó dễ đ i ề n phân làm người không thể như vậy hai người các ngươi tranh giành đủ sao mã tuấn tài cắt đức chú thâm hai người trợ mặt hiển nhiên ai cũng không phục a y như vậy đi chúng ta không tranh giành chuyện này để cho tổng thanh tra tới định đoạn ngươi có ý kiến gì hay không chu thâm đạo ta không có ý kiến điền phân cũng chỉ có thể nói như vậy vậy chúng ta không tranh giành tổng thanh tra ngươi tới quyết định đi tiền thưởng chúng ta làm sao chia lần này bất luận như thế nào ta đều hoàn toàn phục tùng mã tuấn tài thở khẽ khẩu khí hai người các ngươi xác thực cũng không cần phải tranh giành tiền thưởng đều là hàn ca cái gì tiền thưởng đều cho hàn ca là cái gì quỷ chu thâm cùng điền phân hai người trong chớp mắt mộng vào một chút vô ý thức nhìn qua nhãn một mực ở bên cạnh g i ữ im lặng hàn ca h à n ca buổi chiều cũng hẹn đến một người nghệ sĩ mã tuấn tài giải thích nói ta cảm thấy có hắn so với các người lướt cái kia tạ dương muốn y ê u tú nhiều h à n ca cảm nhận được hai người có chút ngốc trẻ ánh mắt cũng không nhiều lời ánh mắt chỉ là tại trên thân hai người lướt một chút quay người liền rời phòng làm việc nhìn xem h à n ca rời đi thân ảnh hai người một hồi không nói gì tuy h à n ca cũng không trào phúng cái gì nhưng có lẽ là tâm lý tác dụng nguyên nhân bọn họ cảm giác cảm thấy h à n ca trong ánh mắt tựa hồ mang theo vài phần t r â m bia bí nếu quả thật như mã tuấn tài theo như lời kia vừa mới hai người bọn họ cãi lộn tại hắn ca trong mắt chẳng phải giống như hai cái tiểu xỉu chu thâm n u ố t khô nhổ n ư ớ c miếng có thể hàn ca hắn căn bản liền đàn ghi ta cũng đều không hiểu làm sao có thể hẹn đến so với tạ dương trả lại ưu tú nghệ nhân đâu này mã tuấn tài hơi n h í u hạ lông mày ngươi quản nhân ra h i ể u hay không đàn ghi ta đó có thể hẹn đến để cho công ty thỏa mãn nghệ nhân là được là chu thâm gật gật đầu điền phân cũng rủ xuống cái đầu không nói gì các ngươi thực nên hướng hàn ca học tập một chút gặp chuyện không tiêu không nóng này mã tuấn tài lấy tay đảm nhiệm dùng sức gõ cái bản nhìn xem người ta hiện đang làm việc thái độ nhìn, nhìn lại chính các ngươi đều là lao công nhân như thế nào trả lại không bằng người ta một tân nhân đâu này vâng hai người ủ rũ cụp đầu nhất phó nghe giao hân bộ dáng tuy mã tuấn tài tại khen h à n g ca kỳ thật trong lòng của hắn cũng có chút h ồ n g nghi nếu là lúc trước h à n g ca vừa rồi lúc này khẳng định đã đắc ý chê cười chu thâm cùng địa phân kết quả không nghĩ tới hàn ca hiện tại cư nhiên như vậy là n h ạ t mã tuấn tài ngược lại cảm thấy có chút ngoài ý mớn vô luận là khí chất còn là tâm tính hiện tại hàn ca dường như đều thay đổi cá nhân giống như gặp chuyện s ắ c thực so với trước kia t r ầ một nhiều mã tuấn tài k h ẽ to mày cảm giác trong lúc nhất thời vẫn có chút khó lý giải h ằ n ca rời phòng làm việc ở trên hành lang thấy được lưng mang đàn ghi ta gián chết hăng ca biết hắn là nghĩ căn cứ công ty hoàn cảnh cùng phương tiện tới đại khái phán đoán công ty thực lực dùng cái này quyết định có muốn hay không cùng công ty ký kết nhưng kỳ thật trong công ty ngược lại không có gì có thể tham quan địa phương trừ bình thường khu làm việc chính là văn phòng này hai cái địa phương đã chiếm toàn bộ công ty hơn phân nửa địa bàn cái k h á c còn có một ít phòng thu âm luyện ca phòng trong công ty ngược lại là có thể gặp được một ít nghệ nhân nhưng nói đến danh khí đại bộ phận cũng không được vẹn vẹn liền chỉ có một miễn cưỡng xem như nhất đến nữ diễn viên nhưng nàng cũng không thường tới công ty nghe nói gần nhất lại tiếp một bộ tân đ i ệ ảnh cho nên trước mắt cái công ty này s á c thực không có quá nhiều đáng lấy ra tay giang chết thấy được h à n g ca cười hướng hắn phất phất tay đi tới tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bắn phát tự do chính bản thân mình giành lấy chương hai mươi bốn t i túc thường nhạc như thế này thấy một chút lão bản cùng ngươi bốn cái bốn cái có khả năng trong tương lai cùng ngươi thành vì huynh đệ bằng hữu a h à n g ca trước mặt cười nói có thể giang chết cười nói công ty gần nhất vừa mới đổi lão bản mới hắn là cái có quyết đoán người muốn đem công ty làm các ngươi tổ hợp chính là hắn tự mình qua tay người bên ngoài đều nhúng tay không cho nên vừa mới tổng thanh tra mới nói ngươi nhất định phải thấy một chút lão bản mới được hàng ca nói như vậy kỳ thật liền nghĩ biểu đạt một câu lão bản đối với các ngươi rất xem trọng minh bạch giang chết cười gật gật đầu bất quá nói lại hàng ca một bên hướng chính mình công tác vị thượng đi tới một bên nghiêng đầu đối với giang chết cười cười tương lai sự tình ai cũng đều nói không chính xác đúng vờ ơ ia giang chết mỉm cười gật đầu nhân sinh lựa chọn rất nhiều mỗi một lần lựa chọn tựa như một lần đánh bạc thành công liền thắng h à n ca trở lại trên chỗ ngồi giang chết ngồi ở bên cạnh hắn về ký kết phương diện vấn đề ngươi có cái gì muốn hỏi sao hằng ca cười nói ta có một vấn đề cần ta tiền trả cái gì liên quan phí tổn sao nếu như cùng công ty ký kết tại chính thức xuất đạo lúc trước không chỉ không cần ngươi tiền trả phí tổn công ty mỗi tháng còn có thể cho n g ư ơ i tiền sinh hoạt hằng ca cười giải thích nói bất quá cụ thể số lượng ta còn không phải rất rõ ràng ta chỉ có thể nói nếu như ngươi nghĩ dùng khoản này tiền sinh hoạt áo cơm không lo địa sinh hoạt một tháng hẳn là khả năng không lớn cái này ta minh bạch giang chết cười gật gật đầu tiền sinh hoạt là cho một ít trợ cấp nhưng chắc chắn sẽ không quá nhiều về khi nào có thể xuất đạo các loại vấn đề ta cũng k hai ô n cùng người luyện trạng g rõ lắm, đây cùng các người luyện tập trạng thái có thái u tập q n tình huống cụ thể như thế này n hệ, thể thế g cụ ư có chút thể một hỏi láo b ả người trực tiếp c hỏi hắn n ũ không khi hệ, chung không phải việc nhỏ chính mình còn là biết rõ ràng hảo quan còn ràng n g hai việc biết đây là rõ Ừ, về sau vừa rồi danh trò chuyện trong chốc lát nhưng hẳn g ca không có nhắc lại và hắn có nguyện ý hay không ký kết sự tình vấn đề này trao cho chính hắn cân nhắc là tốt rồi chính mình cầm nên phải hỏi nói xong cũng đi nói nhiều ngược lại sẽ biến khéo thành vụ bất quá từ giang chiết trạng thái đến xem hắn g ca cảm thấy hắn ký kết tính khả năng vẫn rất lớn mấy phút đồng hồ sau hắn ca nghe được sau lưng có tiếng bước chân chuyển đến nhìn lại là mã tuấn tài giang chiết hiện tại có thời gian cùng ta đi gặp một chút lao bản sao mã tuấn tài cười nói có thể giang chiết lưng mang đàn ghi ta đứng lên kia chúng ta đi thôi h à n g ca c ư ờ i hướng hắn dựng thẳng cây ngón tay cái cố gắng lên giang chiết cười hồi cái ok thủ thế sau đó cùng lấy mã tuấn tài bước nhanh rời đi h à n g ca đối diện hà dĩnh tôn hiểu hà cùng với bên cạnh thạch lỗi đều không ở có thể là đi ra ngoài làm việc dù sao bọn họ công tác tính chất vốn không thường ngốc ở công ty hằng ca một người cũng có chút nhàm chán nếu như không phải là bởi vì giang chết trong công ty còn cần hắn phụ trách hắn hiện tại khả năng cũng muốn chạy ra đi biên áp bên lề đường xem xét đối tượng tại phát trong chốc lắp ốc hằng ca mở ra h web site đại khái nhìn một chút thế giới này giải trí công ty cùng minh tình đối với mấy cái này liên quan đồ vật t r ư ớ có c cái đơn giản rõ ràng ước chừng qua nửa giờ hằng ca chợt nghe tiểu miều thanh âm tích chúc mừng ngươi thành công để cho giang chết tiên sinh hoàn thành ký kết hằng ca sững sờ một chút sau đó tự nhiên là tương đối vui vẻ có thể ký kết đương nhiên được lại có tiền thưởng cầm ta nhớ được ngươi lúc trước nói mỗi ký kết hoàn thành một người nghệ sĩ cũng sẽ có ban thưởng đúng không hãng ca hỏi thiếu miêu vâng phần mềm đã phục chế mục tiêu giang c h í c h ưu tú nhất nhạc khí đàn guitar thiên phú ngươi có thể lựa chọn kế thừa này thiên phú để mà nghĩ mô phỏng bổ chính mình chưa đủ hãng ca vội vàng kiểm tra một chút phần mềm phát hiện ở trong thùng vật phẩm quả nhiên có cái nhạc khí đàn guitar thiên phú thiên phú khởi nguồn giang chiết thiên phú c h ứ c nghiệp đàn guitar tay thiên phú cho điểm chín mươi mốt hai phân thiên phú bình xét cấp bậc ưu có thể kế thừa thiên phú tỷ lệ trực tiếp kế thừa một trăm phần tuy giang trích đàn guitar cho điểm là tám mươi tám sáu phân nhưng nơi này cho điểm là thiên phú phân hắn đàn ghi ta thiên phú cư nhiên cũng vượt qua chín mươi phân bất quá để cho hàn ca đấy lòng nghi hoặc là cái thiên phú này tại sao có thể trực tiếp kế thừa một trăm linh lúc trước dáng người thiên phú không phải là cần chính mình nỗ lực rèn luyện tài năng chậm d ã i đạt được nghĩ tới đây hàn ca liền hướng tiểu m i ê u hỏi ý kiến hỏi vấn đề này tiểu m i ê u đồng thời cũng cho ra trả lời kỹ năng hình thiên phú có thể trực tiếp kế thừa nhưng đồng dạng cần ngươi có tính mú i nhọn luyện tập bằng không cho dù tốt thiên phú đối với ngươi cũng không có ý nghĩa hàn ca nghe vậy lập tức lựa chọn kế thừa cái này thiên phú sau đó giới diện trực tiếp liền nhắc nhở kế thừa thành công thung vật phòng t r o n g nhạc khí đàn guitar thiên phú cũng kế tiếp biến mất bất quá khi hàng ca quét hình chính mình kiểm tra bản thân đàn guitar trình độ phát hiện cho điểm như cũ chỉ có ba mươi mốt bốn vân quả nhiên hiện tại cho dù cho hắn một bả đàn guitar hắn vẫn là là sẽ không đạn còn là cần chính mình h à o h à o luyện tập mới có thể bất quá đã có được cao như vậy thiên phú hoặc hẳn là liền đơn giản rất nhiều chỉ cần mình không đem nó hoa phế khẳng định rất nhanh liền có thể nắm giữ hàn tiên sinh sau lưng bỗng nhiên chuyển đến giang chiếc cười ha hạ thanh âm hàng ca nghe vậy l i ê n đem việc này trước thả ở sau quay đầu cười cùng hắn gọi lên như thế nào đây tuy hắn đã từ hoàn thành nhiệm vụ bên trong được biết giang trích đã hoàn thành ký kết nhưng khẳng định vẫn phải là giả bộ một chút ta đã cùng công ty của các ngươi ký kết giang trích ngồi ở hàn ca bên cạnh vừa cười nói rất tốt hàn ca cười nói ta cảm thấy có lao bản của các ngươi thực rất không tệ có phần thân dân hắn và ta đơn độc trò chuyện gần tới một giờ bất luận ta vấn đề gì hắn đều là hưu vấn tất đáp ta có thể cảm giác được hắn thành ý cho nên ngươi bởi vì quyết định ký kết là có bộ phận phương diện này nhân tố h à n g ca cười nói vậy đợi tương lai ngươi hỏa đừng quên ta là được vậy khẳng định không thể a mặc kệ tương lai hảo hoặc xấu đều là ngươi dẫn ta tiến công ty cho ta cơ hội lần này ta khẳng định quên không ngươi a chúc ngươi may mắn h à n g ca cười nói cảm ơn giang chiết cười gật gật đầu mà cầm suy sụp tại trên thân thể đàn ghi ta lấy xuống ngươi đàn rất hay trước hết thả bên cạnh a ta trở về thời điểm cầm lấy hảo ta đây h ã y đi về trước bỉ bỉ giang chiết sau khi rời đi không lâu sau hằng ca đang, đang nghỉ ngơi thời điểm chật nghe sau lưng một vị không quá quen thuộc đồng sự thanh âm hằng ca tổng thanh tra gọi ngươi ừ cảm ơn hằng ca n gật đi n văn n Tài h gật Gó c đầu thấy mã tuấn tài không có việc khác quay người rời phòng làm việc vốn thấy được chu thâm cùng đ i ề n phân tranh được đầu rơi máu chạy lão bản rồi hướng giang chết như vậy thỏa mãn hắn còn tưởng rằng tiền thưởng nên có ít nhất năm ngàn khối đó xem ra là tự mình nghĩ nhiều a hàng ca lắc lắc đầu cũng không thèm nghĩ nữa cái này hướng t à i vụ phòng đi đến dù sao ba ngàn cũng không ít chi tốt thường nhạc cấm kỵ bông u xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hảo kiệt tranh phong giữa hồng trần văn trượng ngữ kê t r ù n g trùng ai sẽ là người vấn đỉnh chương hai mươi lăm t ừ tay mơ đến trung cấp từ tại vụ phòng cầm một ngàn khối tiền hàng ca cảm giác mình cái eo cuối cùng hơi thẳng tắp như vậy một ít tuy chút tiền ấy còn là không coi vào đâu nhưng ít ra sẽ không tại hà dĩnh các nàng chơi c ư ờ i nói mời ăn cơm thì như vậy không tin tưởng khí thế nào lấy những số tiền này cũng đủ trà sát một bữa các nàng cũng sẽ không đi cái gì cấp năm sao khách sạn hàng ca trở lại trên chỗ ngồi lưng mang đàn ghi ta cách mở công ty tuy hiện ở trên trong tay không có ký kết nhiệm vụ bất quá từ một phương diện khác mà nói nhiệm vụ vẫn có chỉ là không có rõ ràng mục tiêu nếu là thật sự ở bên ngoài phát hiện nào đó hạng điều kiện l ị c h thiên tố người thí dụ như nhan trị chín mươi lăm phân nó g i n g chín mươi lăm p â n như vậy người khẳng định vẫn có thể mang về công ty phỏng vấn một chút hơn nữa bọn họ tiểu tổ trong còn có một phần không nhu cầu cấp bách trưng nghiệp nghệ nhân danh sách ý tứ chính là trên danh sách nghệ nhân cũng không đ ộ i cần sử dụng nhưng nếu quả thật gặp được h ảo ngươi cũng có thể ước về công ty phỏng vấn loại người này thường thường là lốp xe dư thí dụ như trong công ty trước mắt liền ba cái trang phục người mẫu vội vàng thời điểm nhân số sẽ có chút không đủ dùng lúc này trang phục người mẫu sẽ xuất hiện tại không nhu cầu cấp bách trưng nghiệp nghệ nhân trong danh sách ngươi nếu như phát hiện phù hợp công ty yêu cầu trang phục người mẫu dĩ nhiên là có thể ước một chút chỉ là nhiệm vụ này cũng không khẩn cấp a mà trực tiếp hạ chia sao dò xét nhiệm vụ khẳng định chính là nhu cầu cấp bách sử dụng nghệ nhân bất quá hàn ca tạm thời cũng không có hứng thú đi tìm cái gì không nhu cầu cấp bách trước nghiệp nghệ nhân bởi vì hắn đã liên tục hai ngày phát hiện hai cái chất lượng cao như vậy nghệ nhân n à y đã để cho người bên ngoài cảm thấy khó có thể tin nếu như hắn như cũ theo một ngày như vậy ước một cái chất lượng tốt nghệ nhân cái này quá cao điều nhân ra nghĩ không chú ý hắn cũng khó khăn đến lúc đó nhất định sẽ bị người có ý để mắt tới nói không chừng còn có thể theo dõi hắn nhìn hắn là như thế nào ước nghệ nhân cho nên tạm thời có thể có chừng có mực vừa vặn cũng để mình nghỉ ngơi một chút hiện tại cho dù hắn kế tiếp một tháng không hoàn thành một cái nhiệm vụ mã tuấn tài khẳng định cũng sẽ không nói hắn cái gì bất quá lời tuy như thế h à n g ca vẫn là đem tinh diệu phần mềm tìm tòi mở ra dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi để cho nó công việc quá tìm tòi mục tiêu tự nhiên vẫn là buổi sáng thiết lập cái t i ê u lịch thiên yêu cầu đây là một cái gần như không ai có thể đạt tới yêu cầu nhưng nếu quả thật đụng vận khí cất cho tìm đến như vậy thiên chi tiêu tử h à n g ca khẳng định cũng sẽ không cho công ty mà là đem đánh dấu chính mình phòng làm vợt trong vừa đi vừa hư phát tiểu khúc h ằ n ca rất nhanh trở lại chính mình chỗ ở bật máy tính lên h à n g ca lần nữa tìm một cái chút đàn g u i ta r dạy học video học tập lên lần này quả nhiên cảm thấy n h ẹ nhóc nhiều video trong l á o sư giảng đồ vật hắn cũng có thể rất nhanh nghe hiểu cũng lý giải thí dụ như lúc trước thấy thế nào đều cảm thấy tráng váng đầu đàn g u i ta sáu t u y ế n phổ còn có không h i ể u nổi hợp tâm đối ứng điều khiển hiện tại l á o sư giảng một lần liền hiểu cũng không lâu lắm h à n g ca liền bắt đầu thử chính mình đặt lên đương nhiên vừa mới bắt đầu đạn là tương đối đơn giản nhập môn ca khúc tên là vân thượng c ố hương là thời không một đầu tươi mát tiểu dân giao đạn hết một lần hằng ca liền để cho phần mềm biểu hiện chính mình khuyết điểm cùng tồn tại vấn đề vừa mới bắt đầu khuyết điểm chủ yếu tập trung ở cơ sở vấn đề ví dụ như điều khiển không linh hoạt tiết tấu không có đội kịp hàng ca liền căn cứ phần mềm cho ra đề nghị làm ra tương ứng điều chỉnh trên đời này cũng không có cái nào cắt lao sư hắn có thể so sánh cái này phần mềm càng t r â u bò không chỉ có thể chỉ xảy ra vấn đề chỗ trả lại có thể đưa ra hợp lý nhất thỏa đáng nhất sửa lại đề nghị còn có hàng ca hiện tại đã cao tới chín mươi nhiều cho điểm đàn ghi ta thiên phú lực lĩnh ngộ cũng không thể so sánh nổi hiện tại không chỉ học không có chút nào trở ngại đồng thời tốc độ tiến bộ nhanh chóng song càng như thế chuyên nghiệp cắt lao sư hắn cũng không phải là ai cũng có thể có s á c thực nói trên đời này liền chỉ có một người hắn có được vị này châu bỏ đến không gì sánh kịp lao sư đến tối đã qua mấy giờ hàn ca đã có thể hoàn chỉnh địa bắn ra một thủ khúc đương nhiên nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy tựa hồ cũng không tính lợi hại mấy giờ tài năng bắn ra một thủ khúc mà còn chỉ là nhập một khúc ngược lại có phần thẹn với ưu tú như vậy đàn ghi ta thiên phú nhưng hàn ca không chỉ là đem nó đạn xong mà còn cầm này thủ khúc khuyết điểm k h ô n g chế tại năm cái phía dưới muốn biết rõ liên văn tiểu thi đạn kia đoạn khúc đều có mười mấy cái khuyết điểm đương nhiên điều này cũng, cũng không thể nói hàn ca đảng ghi ta trình độ bắt kịp văn tiểu thi hắn chỉ là chuyên luyện này một cái khúc mà thôi nếu như đổi một cái tân khúc cho hắn lập tức vẫn sẽ c à n dỡ có thể nói hàng ca hiện tại coi như là tại nhân viên chuyên nghiệp trước mặt đạn này thu khúc bọn họ gần như cũng nghe không xảy ra vấn đề gì về phần kia năm cái khuyết điểm đây là không có biện pháp tránh cho dù là lợi hại hơn nữa đàn g u i ta r cao thủ dùng cái này phần mềm tới kiểm tra đo lường cũng không dám nói mình nhất định không có khuyết điểm xuống lầu ăn xong c ơ m tối hàng ca ở trên quảng trường nghe âm nhạc tan họp như bước lúc này đã là mặt trời chiều ngã về tây top năm top ba đám người khoác lên kim sắc hào quang ở trên quảng trường b ư ớ chậm c gió đêm từ từ địa l ứ t đưa tới từng đợt hoa cỏ sen lẫn mùi thơm khiến người vui vẻ thoải mái hàng ca thở sâu tâm tình chưa phát giác ra cũng b ư ơ n g lòng một chút hắn ở trên quảng trường đi nửa giờ mới trở lại chỗ ở sau đó tiếp tục luyện tập đàn guitar nói chung vừa mới bắt đầu đạn đàn guitar thời điểm nhất là đạn lâu như vậy ngón tay nhất định sẽ rất đau nhưng để cho hàng ca tương đối ngoài ý muốn là hắn sau khi về đến nhà lại luyện hai giờ cũng ngón tay chỉ là có chút ế ẩm cảm giác mệt mỏi cũng không biết là đau nhức càng nghĩ hàng ca cảm thấy hoặc là tay mình chỉ xác thực rất lợi hại hoặc là chính là dây đàn duyên cớ hắn cũng không biết đàn này dây cũng là dùng cái gì chế thành nhưng nghĩ đến cũng đúng rất ưu tú tài liệu về sau hàng ca liền nghỉ ngơi một chút không được luyện tập đàn guitar mà là bắt đầu học tập làm s a o tuyến phổ bởi vì hắn muốn đem trước kia thế giới kia khúc viết ra sau đó diễn tấu những tài liệu này hàng ca đều không cần đi trên mạng lục soát bởi vì hắn phát hiện phần mềm bên trong đều có d ạ cặn cái trình cuối cùng tại h à i lòng hoàn thành cánh mạng của mình bên trong đệ nhất đầu giàn phổ hàng ca lại dùng nửa giờ rèn luyện một chút thân thể nguyên bản đã thu hoạch dáng người thiên phú cũng từ ba mươi mốt hai phần trăm đến ba mươi bảy bốn thời gian rất nhanh đến hậu thiên cũng chính là dịch thủy giao muốn đập quảng cáo thời gian này hai ngày thời gian hàn g ca cũng không có tận lực ở bên ngoài tìm nghệ nhân mà là t i n h l u y ệ n hạ chính mình đàn guitar trình độ dù sao nghệ nhiều không áp thân đã có cao như vậy đàn guitar thiên phú khẳng định không thể lãng phí hơn nữa mình tại văn tiểu thi trong mắt còn là một đàn guitar cao thủ đó khẳng định không thể l ò i đôi dù sao lấy còn muốn ký nàng không chỉ muốn cấp hắn một cái ấn tượng tốt còn muốn cho nàng tính nghệ mình mới tốt nhất mà hàn ca đàn guitar trình độ cũng từ ba mươi mốt bốn phân đến bảy mươi mốt bảy phân hai ngày giữa hàng ca liền đem chính mình đàn ghi ta trình độ tử tay mơ lên tới trung cấp trừ chính mình vô cùng nỗ lực bên ngoài phần mềm trợ giúp tự nhiên cũng là không thể bỏ qua công lao cấm kỵ bung ô xuống chúng thần trở về quần long hội tụ h à o kiệt tranh phong giữa hồng trần văn trượng ngữ kê trung trùng ai sẽ là người vấn đ ỉ n h chương hai mươi sáu trước triệt vì kính buổi sáng công ty kk hàng ca tại máy đun nước t r ư ớ c tiếp nước thời điểm chật nghe sau l ư n g giọng nữ nguyên bản hàng ca liền bay đầu lại ý tứ đều không có trung vì hắn vừa không có muộn muộn cũng sẽ không có công ty người nào hô ca ca hắn bất qua sau đó hắn đột nhiên cảm giác được cái thanh âm này rất quen thuộc nhìn lại mới phát hiện sau l ư n g nguyên lai、like、là duyên dáng yêu kiểu dịch thủy giao h à n g ca vô ý thức nhìn xem không có người bên ngoài chỉ có thể không hiểu chỉa trĩa chính mình ngươi tại bảo ta đúng rồi dịch thủy giao cười nhẹ nhàng mà nói ách quá đường đột một chút ta khanh khách ta cảm thấy cho ngươi khả năng nghĩ nhiều không muốn làm cho ta nghĩ nhiều ngươi cũng đừng làm cho thân mật như vậy a h à n g ca bất đắc di cười nói kỳ thật là như vậy dịch thủy giao cười giải thích nói ta chẳng qua là cảm thấy một mực kêu ngươi hàn tiền sinh dường như quá mới lạ Gọi ngươi cũng nhanh chóng chuẩn bị một chút ta lập tức chúng ta liền chuẩn bị chụp ảnh muốn đi hộ khách bên kia vâng ca ca mặc dù là muốn đi hộ khách bên kia nhưng quay phim đoàn đội hay là đám bọn hắn công ty mình ở phương diện này hộ khách khẳng định trả lại thì không bằng công ty bọn họ chuyên nghiệp bất quá quay chụp nội dung chủ yếu là ấn hộ khách yêu cầu thân là dịch thủy giao người đại diện hàng ca tự nhiên cũng phải đi theo đi qua nếu như có đột phá tình t huống hắn có tận lực phụ trách xử lý chín giờ rơi sáng hàng ca một đoàn người đến hộ khách l ư ớ c định địa phương kỳ thật quay chụp địa điểm vô cùng đơn giản chính là một cái chống trải đại sảnh bốn phía vách tường là bạch sắc vách tường ngược lại là rất sạch sẽ không nhiễm trần thế bất quá video bối cảnh ngược lại không nhất định là vậy bức tường nhắn sắc có thể dựa theo hộ khách yêu cầu tiến hành hậu kỳ chế tác tôi chủ yếu vẫn là video hoạch tâm nội dung chỉ cần cầm dịch thủy giao đ ậ p hảo cái khác hết thệ cũng có thể lần thứ hai ra công ca ca ta có chút khẩn trương thế nào dịch thủy giao v ô ngực lộ ra hàm chứa b ấ t a nụ n cười khẩn trương là bình thường khác nói ngươi là đập nội ý quảng cáo dù cho chỉ là đập một cái phổ thông quảng cáo đứng ở màn ảnh trước cũng sẽ khẩn trương hanka cười nói đối với ngươi đây còn là nội ý quảng cáo ta liền càng khẩn trương nha cũng là bởi vì biết ngươi là lần đầu tiên sợ rất nhiều nam nhân nhìn chằm chằm ngươi xem hội dẫn đến ngươi quá khẩn trương thèm thủng cho nên ngươi xem một chút chúng ta quay phim đoàn đội công ty cho an bài gần như đều là nữ nhân ngươi hẳn là không có gì có thể thẹn thùng à. hô dịch thủy giao sâu thở sâu lại nói ngươi d á n g người tốt như vậy người khác thấy được ngươi chỉ có hâm mộ phần cái gì tốt khẩn trương ngươi hẳn là tự tin một chút thậm chí là tự phụ một chút ngươi chính là hôm nay toàn trường đẹp nhất tiêu điểm nữ nhân nào dám nhìn chằm chằm ngươi xem ngươi liền muốn để nàng cảm thấy tự ti hơn nữa nói thật kỳ thật thực cũng không có để cho ngươi dọ vật gì ta không biết ngươi khó hiểu rất nhiều cho hộ khách đập mặt bằng trang phục người mẫu bởi vì các nàng là ấn món tính tiền nhiều đập một bộ y phục là hơn một phần tiền cho nên có khi vì đổi hiệu suất các nàng thay quần áo thời điểm liền trong đại sành trực tiếp ngay trước tất cả mọi người mặt khoa t r ư ơ n g như vậy không phải là khoa t r ư ơ n g đây là thật cho nên ta lúc trước cùng ngươi nói không bước ngươi tới đương toàn t r ư ớ c người mẫu phần này công tác cũng đối với ngươi tưởng tượng như vậy ngăn nắp dịch tùy giao vỗ ngược một cái hít sâu mấy hơi ta sẽ cố gắng lên tranh thủ hôm nay điểm tâm sáng trầm r ư ớ chỉ hy vọng như thế Hàng chung ngươi sáng cũng gật gật ca cười ta điểm tâm sáng chấm dứt, đầu, quy có trước ừ dịch thủy giao cười gật gật đầu mà hướng phòng thay đồ đi đến nàng khẳng định không có khả năng đương trước mặt mọi người tại kia thay quần áo này một chi quảng cáo nội dung s á c thực dầu diếm cũng không phải hộ khách đối với dịch thủy giao cỡ nào hữu hảo mà là lộ liền qua không ngành tương quan xét duyệt chừng mực lớn nhất một bộ quần áo cũng chỉ là ở bên ngoài ăn mặc áo sơ mi dưới tình huống lộ ra một chút lót ngực hơn nữa lót ngực còn là che đ ợ i chén nếu như không hiểu cái gì kêu che đ ợ i chén liền chỉ cần biết đây là cầm bộ ngực bao bọc có nghiêm mật nhất một cái nội y ỉa mà chừng ngực nhỏ nhất một bộ liền lót ngực đều không chút nào lộ thẳng đến một giây sau cùng mới xuất hiện từ mỹ nhân nội y ỉa logo vậy đại khái chính là loại kia không nhìn đến cuối cùng m ộ t khắc ngươi cũng không biết đây là một cái cái gì quảng cáo quảng cáo tương tự hẳn là kia khoản ta vì chính mình đại ngôn không nhìn đến cuối cùng không ai biết đây rốt cuộc là cái gì quảng cáo nhưng nó cũng rất thành công đây cũng là hộ khách vì cái gì đối với người mẫu yêu cầu rất cao nguyên nhân bởi vì không dựa vào lộ cho nên người mẫu chất lượng tất nhiên muốn rất cao bọn họ muốn dùng người mẫu bản thân bắt lấy người xem ánh mắt dịch thủy giao đổi đệ nhất bộ quần áo nhất định là t r ư ờ n g mực nhỏ nhất là màu vàng nhà táo sơ mi cùng quần sóc ngắn bộ quần áo này tuy giấu giếm ngực nhưng hộ khách hiển nhiên cũng là có q u a cân nhắc để cho nàng lộ ra đại chân dài xanh miết thủy n ộ t tuyết trắng bóng loáng chỉ là này đôi ưu mỹ rất tròn thon dài đùi ngọc đối với người xem ánh mắt cũng có đầy đủ l ư ợ sát thương hơn có nhất. Nhất nữa bộ quần áo này rõ ràng là khả ái thanh thuần màu vàng nhạt nhưng dịch thủy giao bản thân khí chất là mang theo điểm mị hoặc xinh đẹp tùy tiện một ánh mắt cắn cắn bờ môi đều gợi cảm vô cùng quần áo cùng khí chất mãnh liệt tương phản đối với người thị giác lực súng kích hội càng lớn đoán t r ư ờ n g này quảng cáo t r u y ề n r a về sau quảng đại trạch nam nhóm cũng sẽ không hẹn mà cùng mặc niệm một câu trước triệt vì kính đạo diễn cùng dịch thủy giao giao lưu hoàn tất cũng đã chuẩn bị chụp ảnh này chi hơn mười giây quảng cáo không có lời thoại toàn bộ đều dịch thủy giao cá nhân biểu diễn dựa vào nàng tứ chi động tác cùng thần thái biểu tình tới hấp dẫn ánh mắt đương nhiên nàng cũng không phải đứng ở chỗ cũ bất động mà là có thể như đi tê đài đồng dạng bất quá chủ yếu vẫn là nổi bật hai cái từ gợi cảm mị h o ặ quảng cáo cuối cùng mục đích là để cho nữ nhân nhìn muốn mua làm cho nam nhân nhìn nghĩ cho mình nữ nhân mua cho nếu ê n nội y như cáo dẫn nhớ n n cầu c ũ không lầm nàng trắc nghiệm cảm giác cho điểm là bảy mươi sáu phân xem như có nhất định thiên phú cơ sở sân khấu biểu hiện kiến thức cơ bản vẫn còn không có vấn đề tin tưởng đi qua lần này rèn luyện nàng c h ứ c n g h i ệ p cảm giác cho điểm còn có thể tăng lên nữa một cấp bậc bất quá dù là như thế một đoạn này hơn m ộ ư ơ i giây quảng cáo cũng đập hơn hai mươi phút đồng hồ mới hoàn thành đạo diễn tổng cộng là quay chụp để cho hộ khách tương đối hài lòng ba mảnh cuối cùng lại để cho chính bọn họ khiêu dịch t h ủ y giao tâm tính bảo trì cũng, cũng không t ệ lắm đồng nhất tổ động tác liên tục làm hơn m ộ ư ơ i k h ắ p về sau rất nhiều người thường thường cũng sẽ có phiền c h á n tâm tình bất quá nàng toán còn có thể bảo trì ưu nhã nụ cười rằng rớp từ màn ảnh trước giải thoát nàng hướng hàn ca ngắc ngắc ngón tay ra hiệu h ắ n qua sau đó nàng liền lại đi phòng hóa trang chuẩn bị làm tạo hình bốn tổ quảng cáo video nàng có bốn loại bất đồng tiểu tóc chỉ là làm tạo hình thời gian khả năng đều muốn so với quay chụp thời gian muốn g i ả i hàng ca đi theo dịch thủy giao đến phòng hóa trang thấy được có hai cái thợ trang điểm tại chuẩn bị kỳ thật cũng chỉ có một là chân chính thợ trang điểm một cái khác hẳn là chỉ là trợ thủ ca ca ngươi cảm thấy ta biểu hiện như thế nào đây dịch thủy giao có chút khẩn trương mà cười lấy kỳ thật ta ở trên này cũng không biết mình làm đến cùng như thế nào chỉ có thể bằng cảm giác ta cảm giác ngươi biểu hiện đã hòa mỹ ít nhất để ta có cho mình bạn gái mua một bộ loại này nổi y xúc động tuy khả năng chỉ là người mua thanh tú cùng nhà bán hàng thanh tú khác nhau、Khanh、khách ta vốn đang lo lắng cho mình làm không tốt cũng bị khấu trừ tiền đó dịch tiểu thư ngươi điều kiện cùng biểu hiện đều tốt như vậy như thế nào luôn như vậy không tự tin đâu này nào có dịch thủy giao phình miệng mạnh miệng lấy không chịu thừa nhận ta này rõ ràng là kêu khiêm tốn thật sao hằng ca dịch tiểu thư ta muốn cho ngươi bổ hạ s o n ngôi thợ trang điểm nhẹ g i ọ n g cười nhắc nhở không có ý tứ dịch thủy giao le le c h i ế c lưới thơm tho lập tức khép lại cái miệng nhỏ nhắn không nói thêm gì nữa không quan hệ ngươi đã rất tốt thợ trang điểm cười nói hả dịch thủy giao h ầ nghi địa trương trương hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn lập tức cái miệng nhỏ nhắn chỉ trệ a không có ý tứ ta lại nói chuyện dịch tiểu thư thật sự lạ khả ái thợ trang điểm nhịn không được cười một tiếng kỳ thật ta cho không ít nghệ nhân bằng h ư u hóa qua trang có một chút xác thực rất khó xử lý bất quá không quá thuận tiện nói ừ dịch thủy giao m í môi phát ra manh manh g i ọ n g núi hàng ca thấy thế cũng liền cười lui ra ngoài dịch thủy giao đổi đệ nhị bộ quần áo là một kiện lam sắc đai đeo vánh ngắn làn váy chỉ là rơi vào bẹn đụi bộ càng gợi cảm nay một bộ quần áo bởi vì là đai đeo duyên cớ hơi hơi lộ ra một chút chút như vậy điểm một chút danh mương nhưng là chặt chẽ chỉ là cho ngươi xem một chút trả lại muốn tiếp tục nhìn không có Cầm đệ tam bộ quần áo là bó sát người quần ra cũng chính là lộ ra vòng eo kia một bộ trên người nữ nhân từng bộ vị tựa hồ cũng đối với nam nhân đều có to lớn lực hấp dẫn từ mặt đến ngực eo mông chân thậm chí còn có yêu mến chân chân khống h à n g ga cũng coi như may mắn thấy được dịch thủy giao gợi cảm dương liệu eo nhỏ tuy lộ ra bộ vị không nhiều lắm nhưng cũng đủ làm cho não người bổ xuất nàng eo nhỏ n h ắ n đến mở mông vị trí hoàn mỹ đường cong đệ tứ bộ quần áo chính là tối lộ ra bộ vị tối đa một bộ quần áo sẽ ở áo sơ mi trắng chỗ cổ áo lộ ra bộ phận l ó t ngực tuy l ó t ngực là toàn cột múc ngực nhưng là có thể đã gặp nàng một ít danh mương trọng yếu nhất là đoạn video này có một đoạn nội dung là do dịch thủy giao chính mình cầm áo sơ mi cổ áo cúc áo cởi bỏ đồng thời còn muốn làm ra quyến rũ động tác dịch thủy giao tại một đoạn này xác thực nzê không ít lần để cho nàng ngay trước nhiều người như vậy mặt tự tay rõ ràng cố cáo còn muốn cùng với quyến rũ ánh mắt mê người biểu tình đối với lần đầu tiên nàng mà nói quả thật có điểm không thích h ứ n g kỳ thật còn có người so với nàng càng khó chịu đựng ví dụ như h à n g ca hắn đã thấy được dịch thủy giao rõ ràng tối thiểu hơn m ộ ư ơ i lần cố cáo đương nhiên cũng đã gặp nàng gợi cảm cao ngất đ ộ ngực sữa lại phối hợp nàng làm g a mị hoặc biểu tình n à y sức hấp dẫn so với vừa rồi bất kỳ một lần đều muốn mạnh mẽ cảm giác cảm thấy có một loại nàng đang đùa đồ đồng phục hấp dẫn cảm giác khá tốt quay phim sư là một nữ nhân nếu như là cái đàn ông đoán chừng cũng không có tốt như vậy chịu nhất là h ắ n từ trong màn ảnh thấy hội càng thêm rõ ràng b ấ t quá dịch thủy giao điều chỉnh tâm tính năng lực còn là mạnh mẽ tại ngắn ngủi nghỉ ngơi mấy phút đồng hồ sau rốt cục đã qua cuối cùng đạo diễn lại bổ mấy cái thỏa mãn phía tử mới vô tay cười rộ lên hảo hôm nay rất thuận lợi dịch tiểu thư biểu diễn thiên phú vẫn rất không sai mọi người hôm nay vất vả cơm đã tới mọi người có thể ăn một chút gì cơm khẳng định chỉ là cặp lồng được cơm tại kịch trong tổ đều là như thế này hàng ca nhìn nhìn thời gian đã là qua một giờ chưa chung dịch thủy giao cầm lấy hai phần cặp lồng đựng cơm cười đi đến hắn trước mặt nguyên bản hàn ca cũng không có tại đây ăn cặp lồng đựng cơm ý nghĩ nhưng thấy được dịch thủy giao truyền đạt cặp lồng đựng cơm hắn lại không có ý tứ không tiếp chỉ có thể đáp ứng tới cười nói âm thanh cảm ơn trên người nàng mặc còn là rồi mới bộ kia đồ đồng phục hấp dẫn dẫn đến hàn ca hiện tại vừa nhìn thấy nàng liền không nhịn được nhớ tới rồi mới hình ảnh cuối cùng là chấm dứt dịch thủy giao bôi cầm trên nót mồ hôi d ị cười mở ra cặp lồng đựng cơm thật dài nói ra khí hẳn là không có chậm trễ ngơi q u á nhiều thời gian a hàn ca cười dựng thẳng cây ngón tay cái rất ho dịch t h ủ y giao bẹt cái miệng nhỏ nhắn hiển nhiên đối với chính mình chẳng phải thỏa mãn cuối cùng một hồi nở dê nhiều lần như vậy may đạo diễn tính khí tốt cũng không nói ta thế nhưng là n g ư ơ i biểu diễn thiên phú xác thực rất tốt rất nhanh liền có thể điều chỉnh xong lần đầu tiên có thể làm được như vậy thực đã rất tốt ngươi nhất định chỉ là đang an ủi ta đi tự mình biết là tốt rồi vì cái gì nhất định phải nói vậy sao minh bạch đâu này các ba ngươi cho ta bỏ đi nha ha ha hàng ca từ kịch tổ sau khi trở về trực tiếp quay về chỗ ở chỉ là đi lên lầu một cửa gian phòng chợt nghe bên trong chuyền tới một thanh em nữ nhân hàng ca ngươi chờ một chút Ta chương ó c u y ệ n cùng n g với hai ư n Vân, g g i ệ c địa p mươi n cũng không ở chỗ này.、Chỉ、nhìn g nàng chỗ tám n không h u thân tính hàng ca hơi có chút hồng nghi, chẳng h ca bởi lẽ là vì trượng, cách mẹ còn khắt lạ k hương t ỷ là vì tiền thuê nhà sự tình sao hằng ca đi tiến gian phòng cười nói nếu như là ta hiện tại đều có thể cho ngươi vấn đề này hằng ca cũng không nghĩ thực đem nó lại nếu như văn tiểu thi thật làm cho khương phượng vân miễn hắn tháng này tiền thuê nhà người sau nếu là đồng ý kiêu cố nhiên là chuyện tốt hằng ca cũng sẽ không sĩ diện c á i láo nhưng nếu là khương phượng vân thực không đồng ý hằng ca cũng sẽ không quá mức so đo cũng không đến mức thực buộc văn tiểu thi phải miễn tiền thuê nhà loại vấn đề này hằng ca cá nhân nhìn vẫn tương đối khai mở không phải là bởi vì tiền thuê nhà sự tình khương p ư ợ n g vân đứng lên nói chuyện này nếu như tiểu thi mở miệng nói ngươi giúp nàng ta cũng nên đáp ứng nàng năm sáu trăm khối tiền thuê nhà không coi vào đâu hằng ca gật gật đầu cùng chờ đợi khương phượng vân đoạn sau bởi vì biết nàng khẳng định còn có việc k h á c t ỉ n h khương phượng vân sau đó nhữ mày thế nhưng là tiểu thi đ i a nô rõ ràng đạn hào hảo ngươi vì cái gì không muốn cho nàng đi khiêu vũ đ â u này ngươi đây không phải tại chậm trễ nàng sao nghe được khương phượng vân chất vấn hằng ca biểu thị có phần một bức hắn đúng là đã nói văn tiểu thi vũ đạo thiên phú rất tốt bất quá khi văn bắt cổ tiểu thi không quá tin tưởng hắn liền nói một câu có thể chính mình t h một chút nhưng là không tồn tại không muốn cho văn tiểu thi đi khiêu vũ a nói như vậy đã hoàn toàn là hai loại ý tứ dường như cùng sự thật không quá tương xứng bất quá nghe đến đó hàng ca cũng minh bạch khương phượng vân có vẻ như cũng không thích văn tiểu thi đi khiêu vũ lúc trước khất nợ nàng tiền thuê nhà nàng cũng không có tức giận hiện tại ngược lại là đạo khí khương tỷ ta cảm thấy cho ngươi có thể là hiểu lầm hàng ca bất đắc gì cười nói ta lầm biết cái gì ngươi lúc ấy làm thế nào nói với nàng vậy muộn ta chỉ là cùng tiểu thi nói nàng vũ đạo thiên phú không tội cũng không có không muốn cho nàng khiêu vũ a ta đâu khả năng đi bất kể nàng đó ngươi làm sao biết nàng vũ đạo thiên phú không tội và mắt thường nhìn ra tới n g ư ơ i đây không phải vớ vẫn nói sao khương t ỷ n g ư ơ i phải yêu cầu ta xem mắt người quang ta thế nhưng là sao dò xét chắc chắn sẽ không nói cản h à n g ca cười nói n g ư ơ i vẫn phải là a này sao dò xét làm liền tiền thuê nhà cũng đã chưa đóng nổi hay là đi tìm công tác con đường thực tế làm l ấ y a h à n g ca bôi cầm chán khương phượng vẫn nói chuyện hướng đến như vậy bụng dạ thẳng thắn bất quá áp ý ngược lại là không có vài phần khương t ỷ ta hai ngày này đã hẹn đến hai cái nghệ nhân tổng cộng có bốn khối tiền, tiền thưởng người nếu như muốn tiền thuê nhà ta hiện tại đều có thể cho ngươi thực khương p ư ợ n g vẫn có chút h ầ nghi hương phượng v â n dừng một cái vậy ngươi cũng không thể nói lung tung tiểu thi vũ đạo thiên phú tốt ta không có nói lung tung a nàng phương diện này thiên phú quả thật không tệ ngươi làm sao thấy được nàng có nhảy cho n g ư ơ i xem sao mẹ h à n ca văn tiểu thi đầu đông nhiên tham tiến thấy được hai người nàng sững sờ một chút sau đó vội vàng đi tới ai nha ta cũng nói hẳn ca tháng này tiền thuê nhà miễn ngươi như thế nào trả lại cùng hắn muốn a ta không muốn hắn tiền thuê nhà hương phượng v â n tức giận địa nhìn qua văn tiểu thi nhất nhãn ta đang nói hắn để cho ngươi khiêu vũ sự tình người vũ đạo thiên phú lâu hảo ta như thế nào không nhìn ra hắn đây không phải nói càng sao mẹ hắn trả lại thật không có nói càn văn tiểu thi cười nói hôm nay chúng ta vũ đạo xã tỷ tỷ cũng nói ta vũ đạo thiên phú đặc biệt hảo khương phượng v â n sững sờ một chút ta mặc kệ hắn có không có nói quảng nhưng hắn cũng không nên đi để cho người khiêu vũ hắn không có để ta đi khiêu vũ là chính ta đi nhảy văn tiểu thi nói xong quay đầu đối với hàn ca nói đi chúng ta đi ra ngoài trước c h ờ một chút khương phượng vân vội vàng lên tiếng ngăn lại sắc mặt có chút hầu nghi ta như thế nào đột nhiên cảm thấy có điểm gì là lạ đâu này có phải hay không chính ngươi nghĩ khiêu vũ để cho tiểu tử này phối hợp ngươi tới cùng ta nói ngươi vũ đạo thiên phú hảo văn tiểu thi còn có cái gì vũ đạo xã tỷ tỷ nói ngươi thiên phú hảo xem ra ngươi còn tìm không chỉ một cái năm a văn tiểu thi bất đắc dĩ ta tỉ tỉ kêu ngươi khẳng định không nhận ra a ngươi muốn thực không tin ta đem nàng điện thoại cho ngươi chính ngươi đến hỏi nàng còn không được sao a ngươi tiểu lãnh lợi khẳng định đã cùng nàng bàn bạc bà tốt khương phượng vẫn ngẩng đầu cười nhất phó đã xem thấu văn tiểu thi ý nghĩ biểu tình hàng ca ngươi đã lợi hại như vậy vậy ngươi liền đến nói một chút ta thích hợp làm cái gì minh tinh ngươi nếu như nói đúng ta liền tin tưởng ngươi nói tiểu thi vũ đạo thiên phú đạo nói không ra cũng không quan hệ dù sao ta liền tùy tiện hỏi hỏi mẹ ngài đều nhiều hơn đại nha văn tiểu thi thần sắc có chút g h é t bỏ ngươi còn muốn đương minh tinh ngươi sợ là đi đòi người mệnh a ngươi nha đầu kiết như thế nào nói chuyện với mẹ của ngươi đó như thế nào trả lại không cho phép ta nói thật nha ngươi chuyên chế cha ta cũng không tính còn muốn chuyên chế ta ngươi xem ngươi sợ a có phải hay không lo lắng tiểu tử này đáp không được văn tiểu thi còn thật sự có chút lo lắng hằng ca thì thừa dịp này mẹ con một đôi đấu võ mồm thời điểm đã lặng lẽ điều tra hạ khương p ư ợ n g vân tốt nhất mình tinh chức nghiệp t i ể u m i ê u mục tiêu tốt nhất minh tinh nghề nghiệp là nhạc khí piano cho điểm vì bảy mươi tám hai phân thấy được kết quả này hàng ca không khỏi xứng sờ một chút nguyên lai nàng cũng là piano cao thủ tuy nghiêm chỉnh mà nói điểm không coi là nhiều sao ưu tú nhưng hàng ca có lý do tin tưởng nàng tại đỉnh phong thời điểm piano trình độ khẳng định cao hơn hiện tại trung uy hiện giờ niên kỷ s á t thực đại đ o á n chừng nàng cũng đã sơ tại luyện tập hàng ca hiện tại cũng minh bạch một ít c h ắ c không được văn tiểu thi piano tài nghệ tốt như vậy trừ từ nhỏ chịu khương phượng vẫn hôn đúc r i ê n cớ khẳng định cũng là bị nàng bớt lấy không ít cha mẹ tổng hội loại suy nghĩ này chính mình biết cái gì liền hy vọng con gái tương lai cũng phải biết cái gì bất quá may mà văn tiểu thi ti ano thiên phú quả thật không tệ bằng không nàng thiên phú nếu là thường thường đã bị chính mình ma m a cho x a hố h à n g ca ngươi có nhìn ra ta có thể làm cái gì minh tinh sao khương phượng vân trở lại ngồi ở trên cái ghế nhất phó ta liền biết ngươi tại cùng tiểu thi hùn vốn gạt ta t h ầ n sắc h à n g ca cười đi đến khương phượng vân trước mặt một tay nâng cầm lên tỉ mỉ đánh giá nàng vô ý thức một ít t ứ c h i đ ộ n g t á c q u a n s á t c ó t h ể tỉ mỉ đánh giá n n g cho phép n ú c ních tay khương phượng vân cảnh giác địa chừng hàn ca nhất nhãn c hãng ớ có khác sờ sờ người đ ó i n ư ờ i ca ố t thích cách chiếm kinh hợp khiêu nghị nhân kỳ người vũ, đó là nghị chiếm nhân ra tiện nghi à? Đối với tiểu thi, tiểu tử nghi Đối với này à. cũng ó hay không chiếm người tiện nghi? Văn tiểu thi. Hàng ca người tiện Văn c tiểu hiểu được có phần chiêu không ngừng khương phượng v â n tính cách này tương đối mà nói văn tiểu thi nếu so với nàng dịu rằng nhiều khương thị ta xem người từ trước đến nay không phải đ ạ o t h ủ h à n g ca cười nói kỳ thật chỉ bằng n g ư ờ i tứ chi trạng thái ta cảm thấy cho người đ i a nô đàn có lẽ đúng khương phượng v â n xứng sở mang theo chất vấn ánh mắt phiêu tại văn tiểu thi trên n ờ i người mới vừa rồi là không phải là vụ trộm báo cho tiểu tử này ta sẽ đánh đàn dương cầm hai n g ư ơ i lúc nào đối với ám hiệu h à n g ca văn tiểu thi tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy chương hai mươi chín thế thân vấn đề khương tỷ cái đó và tiểu thi có thể không có liên quan h à n g ca cười nói chỉ là ta từ ngươi một ít thói quen hành vi nhìn lên suốt một ít mánh khỏe hả vậy ngươi nói một chút xem đi khương phượng vân nổi hứng tò mò bởi vì ta thấy được ngươi ngón ú t từ đệ nhị khớp ngón tay bắt đầu hướng ra phía ngoài mặt đây là đánh đàn vượt qua bãi đủ b ư ra đồng thời cũng sẽ dẫn đến ngươi năm ngón tay khép lại dôi thẳng thời điểm vô pháp khép lại khương phượng v â n sững sờ một chút điểm này nàng còn là biết lúc này nghe được hàn ca nói như vậy cảm thấy đối với hắn cũng có vài phần đổi mới ít nhất cảm giác hàn ca xác thực bao nhiêu hiểu một chút nếu như một người đạn rất nhiều năm đi ano nhiều năm như vậy lặp lại tương đồng động tác tứ chi ký ức thường thường sử dụng phản ánh tại sinh hoạt chi tiết ví dụ như tuyệt đối sẽ không lưu lại móng tay cũng sẽ không bôi sơn móng tay ghế ngồi thời gian sau ngồi trước một ba hoặc là một hai vị trí khương phượng vân vô ý thức mắt nhìn chính mình chỗ ngồi b ộ trí quả nhiên chỉ là ngồi ở trước ghế nửa bộ vị trí đây đã là nàng thói quen tư thế ngồi hơn nữa ngơi những cái này thói quen tiểu thi cũng đều có cho nên nàng khẳng định cũng đánh đàn dương cầm thật lâu a năm ngươi thật sự là hiểu những cái này nha văn tiểu thi không khỏi có chút kinh ngạc có biết một ít hằng ca cười nói khương tỷ tiểu thi vũ đạo thiên phú hảo là sự thật về phần tương lai nhạy không khiêu vũ đối với nàng ảnh hưởng đã không lớn dù sao nàng tia nô đàn có cũng tốt như vậy hơn nữa ta cũng sẽ không trộn rộn chuyện này không quáy g i y hai vị bì bì nói lời tạm biệt hằng ca quay người liền rời đi văn tiểu thi hướng khương phượng vân hử hử lấy phất, phất bàn tay nhỏ bé vội vàng đuổi kịp hằng ca hằng ca nhìn lại không khỏi nghi ngờ nói ngươi có chuyện gì không cũng không có ba chính là muốn mượn người đàn ghi ta dùng một chút văn tiểu thi có chút không có ý tứ mà cười đạo mượn đàn ghi ta có thể thế nhưng không muốn cầm đến trường học các ngươi hàn ca cười cười quay người đi lên lầu nếu như cầm tới trường học khẳng định càng nhiều người đối với cái thanh này đàn ghi ta có ý nghĩ văn tiểu thi vội vàng theo sát phía sau ta sẽ không a di dường như không thích n g ư ờ i khiêu vũ hàn ca cười nói đúng nha tại trong mắt nàng khiêu vũ là không làm việc đàng hoàng đánh đàn dương cầm chính là cao nhã nghệ thuật ta cũng là vô pháp lý giải chủ yếu hẳn là bởi vì nàng thích tia noa Đại khái là A. văn tiểu thi bạc nói g chẳng qua nếu như ta thật muốn khiêu vũ, nàng cũng quản không ta, cũng không thể mỗi ngày nhìn ta a. Hàng cũng không ca cười cười c như thật khiêu thể nhìn nếu muốn quản qua ta ta, ta A. mỗi vũ, t ế c nàng, nàng ngại không khiêu vũ hắn cũng sẽ không quản. Văn thi nói khiêu đi tiểu thi vũ sẽ là tới mượn đàn guitar bất quá nàng vẫn là tại hàn g ca trước mặt đạn mấy thủ khúc để cho hắn chỉ điểm một vài vấn đề kỳ thật thuận tiện cũng là muốn tới học trộm ngươi bây giờ là muốn vứt bỏ đi a nô -no、sao hàn g ca cười trêu k ẹ o nói không biết a vẫn sẽ thường xuyên luyện một chút bằng không xúc cảm sử dụng sinh văn tiểu thi cười lắc lắc đầu hiện nhiên có chút bất đắc dĩ thế nhưng là có phần chết lặng ngược lại là thực ta từ năm tuổi liền bắt đầu học đàn này đều bao nhiêu năm nha coi như là tình lữ đ o á n chừng giúp nhau cũng có chút chán ghét thế nhưng là cũng thói quen vâng cũng thói quen sinh mệnh có nó nếu như thời gian dài không cho ta đánh đàn ta khả năng cũng sẽ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên ngươi học piano là tại sao vậy chứ vấn đề này ta cũng hỏi qua mẹ ta ta hỏi nàng vì cái gì để ta học piano nàng nói hy vọng đều ta lão thời điểm ít nhất còn có piano có thể một mực cùng ta không nghĩ tới a di còn rất văn nghệ kỳ thật piano đàn lâu k hằng í chất là hội t là r ca cười nói nàng nha chính là trang văn nghệ kỳ thật tính cách hắn t ử không được cho nên mỗi khi có người nói ta khí chất hảo là vì thường đánh đàn dương cầm ta thiệu sẽ khiến hắn đi xem một chút mẹ ta ha <cười> ha thời gian qua rất nhanh đi một tuần lễ hằng ca những ngày này cũng không có sẽ tìm tìm tân nghệ nhân đại đa số thời gian đều từ chính mình chi phối mỗi ngày áp áp đường cái luyện một chút đàn guitar lại rèn luyện rèn luyện thân thể tương đối tự do nhẹ nhõm có dịch thủy giao cùng giang chết hai cái này nghệ nhân công trạng ở phía trước đề đó cho dù hắn hiện tại rất tự tại mã tuấn tài cũng sẽ không sẽ tìm hắn phiền thoái những ngày này biến hóa lớn nhất hiện nhiên là hàn ca đàn g u i ta r trình độ từ 71, 7 phân đến 84, 6 phân nghiêm chỉnh mà nói nay bảy ngày cho điểm tốc độ tăng cũng không lớn xa không bằng ngày đầu tiên khoa trương như vậy không phải là hàn ca không nỗ lực mà là càng về sau trình độ đề thăng càng gian khổ đại khái chính là văn tiểu thi nói đến một ít bình cảnh bất quá dù là như thế tốc độ tiến bộ cũng xa không phải người thường có thể so sánh chứ chính mình chuyên môn luyện liền mấy đầu có thể nói hoàn mỹ khúc hiện tại cho dù cho hắn một cái tân đàn ghi ta phổ hàn ca cũng trực tiếp có thể đạt đấu một phương diện khác hằng ca phát hiện mình mấy khối cơ bụng đã mơ hồ hiện lộ ra điều này cũng may mắn hắn bình thường không ngừng rèn luyện trên sáng sớm này hằng ca đang trong công ty cùng ngồi đối diện hà dĩnh t á n gấu hằng ca trương khả khiết thế thân sự tình người có nghe nói sao hà dĩnh nhẹ g i ọ n g cười nói hà dĩnh trong miệng trương khả khiết liền là công ty bên trong một vị duy nhất n h ấ tuyến t nữ diễn viên điểm này hàn g ca vẫn là rất rõ ràng nàng thế thân như thế nào hằng ca nghi ngờ nói gần như từng tương đối đại bài diễn viên đều có thế thân nay không có gì có thể kỳ quái nàng thế thân không dạng mà là nàng hiện tại muốn tìm một cái thế thân nàng này bộ tân điện ảnh có đánh võ tình cảnh có thể nàng không có phương diện này cơ sở lại muốn để cho người xem cảm thấy nàng đánh cho xinh đẹp khẳng định có tìm thế thân như vậy à thế nhưng là ta không có nghe nói chuyện này hằng ca cười nói đó là ngươi tin tức vẫn không đủ linh thông hà dĩnh cười nói hằng ca cười cam chịu mặc định gật gật đầu hắn vừa tới công ty không bao lâu cùng hà dĩnh so sánh trong công ty bằng hữu xác thực một chút nhiều bằng hữu ít tin tức tự nhiên cũng liền ít tình huống bây giờ là mấy người bọn hắn sao dò xét tìm đến thế thân chương khả khiết đều bất mãn ý hoặc là ghét bỏ người khác đánh lịch nước bình không cao hoặc là cảm thấy khắc vóc người không giống nàng thế thân m à t h ô i không cho đang mặt màn ảnh chẳng phải đi vì cái gì nhất định phải như nàng đâu này h à n g ca nghi ngờ nói đây là vấn đề chỗ hà d i n h đ ú t núi b a i c h ư ơ khả khiết muốn cho thế thân lộ đang mặt bởi vì nàng muốn cho người xem cảm thấy đoạn này đánh hy đúng là nàng tự mình ra t r ư ợ cho nên khẳng định phải cùng nàng lớn lên giống a nếu như theo nàng yêu cầu này tối thiểu phải cùng nàng có bảy thành tương tự a không kém bao nhiêu đâu lại phối hợp trang điểm liên có thể đạt tới cựu thành trở lên h ằ n ca cười lắc, lắc đầu chương u biểu Cung y này ệ n kiến nàng phát t ý gì. ba mươi n g đại bài minh tinh hà dĩnh cười lắc lắc đầu nói thực ra ta cũng không biết trên cái thế giới này đến cùng có tồn tại hay không một cái cùng nàng tương tự độ đạt tới bảy thành trở lên người cái này s á c thực thực khó mà nói hằng ca cười gật gật đầu chúng ta bình thường tìm người mẫu cái gì ngược bao nhiêu thân cao bao nhiêu tướng mạo thật đẹp mặc dù có thời điểm yêu cầu là rất nghiêm khắc nhưng chúng ta ít nhất biết trên cái thế giới này quả thật có loại này ngược người cũng có loại này n h a n trị người dĩ nhiên là có đồng thời có được này vài loại tính chất đặc biệt người đúng vậy ít nhất không giống nhiệm vụ này như vậy chống giông đi hà dĩu đ u cái miệng nhỏ nhắn khá tốt nhiệm vụ này phái không được trên đầu chúng ta bằng không cũng đủ chúng ta khó chịu chứ khả khiết tính cách thực không tốt lắm tìm không được nàng thỏa mãn thế thân nàng trả lại phát giận h à n g ca sững sờ một chút ách c h à nở dê lẽ lại nàng trả lại đối với chúng ta sao dò xét phát g i ậ n sao hà dĩnh bất đắc dĩ buông tay bằng không thì ngươi trả lại trông cậy vào nàng đối với tổng thanh tra phát g i ậ n sao nàng dám sao hà ba h à n g ca đúng lúc này sau lưng bỗng nhiên chuyển đến mã tuấn tài thanh âm ừ h à n g ca hồi phía dưới tổng thanh tra an bài cho ngươi cái nhiệm vụ tìm một cái vị thích hợp cho trường khả khiết làm thế thân nghệ nhân h à n g ca đột nhiên không lợi hà dĩnh vừa vui mừng hết nhiệm vụ này không có phái đến bọn họ trên đầu nhiệm vụ này lập tức sẽ tới ngầm đầu nhìn về phía hà dĩnh hà n ĩ n h thấy nàng đang nhấp phó buồn cười bộ d á n g đại khái là có vài phần vui sướng trên nỗi đau của người khác vui vừa bộ d á n g kỳ thật hà dĩnh mới vừa nói nhiệm vụ này p h ả i không được bọn họ trên đầu nhất định là có nguyên nhân bởi vì như t r ư ơ n g khả khiết lớn như vậy bài nghệ nhân thế thân bình thường xác thực không tới phiên bọn họ tìm đến đều trực tiếp giao cho những c ả n g thêm đó thâm niên sao dò xét nói chẳng ra liền là không tin bọn họ những cái này người mới năng lực tuy hà dĩnh so với hàn ca tiến nhập công ty sớm một ít nhưng cũng chỉ là sớm nửa năm mà thôi tại thâm niên sao dò xét trong mắt nàng nhất định là cái người mới tình huống bây giờ cũng rất rõ ràng thâm n i ê n sao dò xét cũng không có triệt mã tuấn tài chỉ có thể cầm nhiệm vụ phái chia mấy ngày hôm trước biểu hiện cũng không tệ lắm h à n g ca t r ư ơ n g khả khiết bản thân đối với vị này thế thân yêu cầu rất cao mã tuấn tài tiếp tục miêu tả nói yêu cầu thế thân tướng mạo cùng nàng có bảy phần trở lên tương tự cam đoan hóa hết trang chí ít có là một loại góc độ hai người tương tự độ đạt tới cựu thành trở lên mặt khác còn muốn cầu thế thân có so sánh mạnh mẽ động tác cơ sở có thể đảm nhiệm động tác mảnh đánh vóc khâu cho nên nhiệm vụ này độ khó là có một chút mã tuấn tài những lời này h ằ n ca đều không lắng nghe bởi vì hắn cũng đã biết bình thường nhiệm vụ h ằ n ca đều không lo lắm gì mu chắc chắn sẽ có phù hợp thế nhưng hiện tại cái này h à n ca cũng thật bất đắc dĩ chính như hà dĩnh theo như lời trên cái thế giới này thật sự có người như vậy sao ngươi có thể tìm tới như là dịch thủy giao cùng giang chết như vậy nghệ nhân nói rõ ngươi chuyên nghiệp kỹ thuật đã tương đối vượt qua thử thách công ty cũng đúng ngươi ký thác kỳ vọng tin tưởng ngươi nhất định có thể xuất sắc địa hoàn thành lần này nhiệm vụ mã tuấn tài vô hàn ca b ờ vai khích l ệ nói ừ ta sẽ tận lực h à n ca cười gật gật đầu hỏi có mấy ngày thời gian cự ly trương khả khiết tiến tổ còn có nửa tháng mã tuấn tài đáp như vậy có thể cho ta lần lượt từng cái một khả khiết ảnh chụt sao h à n g ca nói xong lại bổ sung một câu muốn bình thường sinh hoạt theo không cần có tu đ ầ u cái gì bằng không có thể sẽ ảnh hưởng ta phán đoán có thể mã tuấn tài cười gật gật đầu hơn nữa ta có thể báo cho ngươi nhiệm vụ này tuy rất khó nhưng nếu là hoàn thành tiền thưởng cũng rất cao chương khả khiết đã nói ai có thể tìm tới để cho nàng thỏa mãn thế thân chính nàng tư nhân liền móc ra năm ngàn khối tiền thưởng một bên thạch lỗi nghe vậy không chịu được động lên tâm niệm quang trương khả khiết liền lấy ra năm ngàn khối còn có công ty đâu này nghĩ tới đây thạch lỗi lập tức tự đề cử mình nói tổng thanh tra ta cảm thấy có ta cũng có thể thử tìm một cái nhiệm vụ này rất khó cho nên ta cảm thấy có mọi người kiếm tuổi đốt diễm cao đi vốn thấy được hàn ca liên tục tìm đến như vậy hai cái như vậy chất lượng tốt nghệ nhân thạch lôi đã có điểm không chịu thua còn có cao như vậy thì thưởng ai không nghĩ thử thời vật đó nếu như như vậy ngươi liền thử một chút ta mã tuấn tài gần như không do dự liền liền gật gật đầu nói xong lại nhìn hà dĩnh nhất nhãn hà dĩnh ngươi cũng đi theo tìm một cái à. a hảo hà dĩnh ngẩng đầu ứng một tiếng tuy nàng thực cảm thấy nhiệm vụ này gần như không có khả năng hoàn thành nhưng cũng không nên trực tiếp cự tuyệt mã tuấn tài dứt khoát thử thời vật toán mã tuấn tài sau khi thông báo xong quay người liền rời đi nơi này chỉ chốc lát sau hằng ca liền thu được mã tuấn tài phát tới trường khả khiết ả n h chụp hằng ca vừa nhìn nhìn không được n h â n hạ lông mày đưa di động đưa tới hà dĩnh trước mặt hà dĩnh ngươi xem nàng này tấm hình thật không có tu sao hà dĩnh nhìn một chút cũng là một hồi không nói gì này đồ khẳng định tu n h a nàng đến cùng là cái dạng gì nhi ta từ chưa thấy qua nàng chân nhân đó chẳng lẽ nàng cũng không tới công ty sao hằng ca có chút bất đắc dĩ người có thể cho mã tổng giam hỏi nàng một chút hiện ở trong ở đâu sau đó đi gặp nàng một mặt hàng ca nghe vậy gật gật đầu lấy điện thoại cầm tay ra cho mã tuấn tài gọi điện thoại sau đó hàng ca liền từ mã tuấn tài trong miệng biết được t r ư ơ nếu g Khả k h i cái tiểu n minh tinh không đem ngươi mệnh chết ép khô liền không sai đâu còn có thể cho ngươi nghỉ hàng ca xuất công ty thừa lúc xe buýt đến khoan thai quán cà phê dù sao hắn cũng xác thực muốn nhìn hạ trương khả khiết năng lực đến cùng như thế nào tiến nhập quán cà phê h a n g ca ở cạnh cửa sổ vị trí thấy được trương khả khiết tuy nàng không có môn phòng bất quá đeo kính dâm người qua đường nếu như không nhìn kỹ cũng rất khó nhận ra nàng tại đối diện nàng trả lại ngồi lên hai cái trang phục thời thượng nữ nhân ngươi chính là hàn ca a tổng thanh tra cùng ta nói ngươi nhãn lực không tệ hy vọng lần này ngươi cũng có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ trương khả khiết cười mỉm nói trong mắt thấp thoáng có vài phần n ặ o sắc ừ ta sẽ hàn ca cười gật gật đầu bất quá t r ư ơ n g tiểu thư ta có một điều thỉnh cầu không biết được hay không được tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bắn phát tự do chính bản thân mình giành lấy chương ba mươi mốt tiểu lính ô n g chuyện gì trương khả khít hỏi ta có một bằng hữu rất thích ngươi chỉ là hắn một mực không có cơ hội nhìn thấy ngươi bản tôn cho nên ta nghĩ thay nàng cùng ngươi đập một t r ư ơ n g chụp ảnh chung có thể chứ đương nhiên không có vấn đề trương khả khiết lộ ra một vòng có chút tự l ắ c cười hiển nhiên nàng lòng hư vinh còn là không nhỏ ách có thể đem kính dâm lấy một chút không bằng không thì ta sợ hắn không tin cùng ta chụp ảnh chung người là ngươi hăng ca cười nói kỳ thật hắn mục đích chính là để cho trương khả khít tháo xuống kính dâm nhưng lại không thể trực tiếp nói ngươi gỡ kính mát xuống tới cho ta xem một chút các loại như vậy sẽ có vẻ rất không có lễ phép cùng một cái mục đích hoàn toàn sẽ có vài loại phương thức nói chuyện nghe được hàn ca yêu cầu trương khả khiết lặng lẽ nhìn qua nhan b ộ t phía mà tận lực hạt giọng vậy ngươi nhanh một chút ứng phó fen s hâm mộ quá phiền thoái ta cũng không muốn bị người qua đường thấy được ừ hàn ca trên mặt gật đầu cảm thấy cũng rất không l ợ i ngươi giả bộ cái gì trăng đi bây giờ là buổi sáng quán ca p h ê sinh ý trả lại không thể nào hảo cũng chỉ có mấy người mà thôi nào có cái gì người tận lực chú ý nơi này trọng yếu nhất là nàng vị trí này là mặt hướng vách tường căn bản không có khả năng có người xem tới được nàng trương h ả khiết sau khi lấy kính mắt xuống hàn ca cảm thấy có một cái chớp mắt vào vòng cảm á i đó và trên t ơn hàng h i á ca vừa cười một bên nhìn không chuyển mắt địa nhìn chằm chằm di động trương khả khiết vội vàng beo lên kính dâm cảm thấy còn tưởng rằng hàn ca đang nhìn nàng anh chụp không khỏi có chút tiểu tự đắc nhưng trên thực tế hàng ca là đang nhìn phần mềm đối với nàng một ít cơ bản đánh giá hành động 82 4 phân nhan trị 78 6 phân hành động còn có thể nhưng nhan trị trả lại so ra kém dịch thủy giao cùng văn tiểu thi chỉ nhìn này hai hạng hàng ca đối với nàng liền có cái cơ sở bản rõ ràng tại giới văn nghệ mà nói nàng điều kiện này hẳn là toàn trung quy trung cụ có thể hỏa có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất khẳng định là vận khí tốt vận khí tự nhiên cũng là một phần thực lực hai chữ này ở trong ngành giải trí thể hiện càng rõ ràng bởi vì ngươi vĩnh viễn sẽ không biết ngươi đ ậ p này bộ kịch tương lai là bị vùi rờ ở ập tờ giữa chợ còn là đại bạo cũng không phải đại chế tác có đại bài kịch liền nhất định sẽ bạo cũng không phải giá thành nhỏ kịch liền nhất định bị vùi rờ ở ập tờ giữa chợ không ai có thể nói chuẩn sau đó hàn ca liền bắt đầu tuyển định phần mềm tìm tòi mục tiêu đầu tiên hắn đem trương khả khiết tướng mạo sao chép phần mềm tuyển định mục tiêu đặc điểm là cùng người này bên ngoài t ư ơ n g tự độ đạt tới bảy thành trở lên có so sánh mạnh mẽ đánh vo năng lực làm xong những cái này hàn ca liền cùng trương khả khiết cáo đường rời bỏ nữ nhân này lòng dạ rất cao cùng năng ở trung lên không quá thoải hàn xuất quán c à p h ê hàng ca nao nao lại mở ra phần mềm thêm một mảnh yêu cầu cùng người này dáng người tương đối tương tự nếu như không thêm dáng người này nhất hạng vạn nhất tìm đến một cái cùng nàng tướng mạo rất giống nhưng hình thể quá béo cũng không được ca cái chỗ này cự ly hắn chỗ ở có sáu km xem như so sánh cự ly xa ít nhất bên này nhân khẩu lưu động tình huống cùng hắn p h ụ cận dòng người trùng điệp tỷ lệ không lớn hàng ca trên đường đi ước chừng mười phút phía trước tầm mắt đ ỗ n g nhiên rộng rãi một ít n g u y ê n lai、like、là một cái cỡ lớn mua sắm quảng trường tên là ước đạt quảng trường cũng là cả nước nổi danh nhất tiêu chí tính quảng trường nhất hàng ca bao trung pin người ở đây lưu lượng đặc biệt lớn tùy tiện nhất nhãn cũng có thể quét hình mấy trăm người một giờ sau hàng ca không chỉ đi khắp quảng trường hơn nữa cũng đi dạo xong quảng trường bốn phía đại cửa hàng tìm tòi nhân số đã đến hơn một vài người bất quá vẫn là không thu hoạch được gì hàng ca đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhiệm vụ này vốn rất khó có thể hoàn thành thực chỉ là dẫm nhằm cất chó lúc này hàng ca đang ngồi ở trong quảng trường trên mặt ghế đá nghỉ ngơi hắn hung hăng quắn một n g ụ m tinh kết nước làm dịu khô nóng tim phổi hắn ánh mắt như có như không tại trước mắt qua người qua đường trên người đông đưa đông nhiên hắn bị trước mặt đi qua một cái nữ hài hấp dẫn ở ánh mắt cô bé này cùng người qua đường bất đồng duy nhất một chút ở chỗ đang cầm lấy tự chụp c á n đeo t hay nghe m ặ t hướng ca mê ra cởi dịu d à n g địa đang nói gì đó hàn ca nhất nhãn liền minh bạch mỹ nữ này tại làm trực tiếp bởi vì nếu là tại cùng bằng hưu video nàng hoàn toàn sẽ không trả lại dơ tự chụp c á n trọng yếu nhất là cô bé này hàn ca nhận thức đương nhiên đối phương cũng không nhận ra hắn hắn mấy ngày nay luyện đàn guitar hay là rèn luyện mệnh mọi thời điểm sử dụng nhìn xem trực tiếp ách trên cơ bản đều là đang nhìn nữ nhân vật chính truyền bá đương nhiên hắn cũng không phải ôm màn ảnh máy vi tính đối với nữ nhân vật chính truyền bá huyễn tưởng trạch nam sở dĩ nhìn nữ nhân vật chính truyền bá có hai nguyên nhân một là nhìn một ít đương cô gái trẻ chủ b á trực tiếp phương thức cùng nói chuyện phong cách nhân gia hỏa dĩ nhiên là có nàng l ưu điểm những thứ này là có thể học tập hai là vì tìm một cái chút ít thiên phu thực lực không tệ người nhìn xem những cái này nữ nhân vật chính truyền bá hạn mức cao nhất đến cùng ở nơi nào mà trước mắt cô bé này chính là hàn ca trước mắt thấy được tại đấu cho tv thiên phu thực lực tốt nhất một cái nữ nhân vật chính truyền bá nàng id kêu tiểu đình mông phần mềm đối với nàng mấy hạng đánh giá là âm nhạc tám mươi lăm bốn p â n nhan trị tám mươi ba bốn p â n nhạc khí piano tám mươi hai tám phân không sai nàng trực tiếp thì cũng sẽ thường đánh đàn dương cầm bình thường trực tiếp nhân khí tại năm mươi vạn cũng coi như một cái đại chủ truyền bá nàng mô phỏng thực lực tại nữ nhân vật chính truyền bá trong s á t thực toán người nổi bật trung quy ba hạng tám mươi phân trở lên cầm cái ba bát một phương diện khác nàng tại âm nhạc cùng nhan trị phương diện tuy đều so với văn tiểu thi thấp một chút nhưng miễn cưỡng còn có thể đánh một trận chỉ là pia n o này một khối tuy nàng đạn quả thật không tệ nhưng so với văn tiểu thi chín mươi hai sáu phân còn là không kém ít lúc này tiểu định mông đi tới trước mặt hắn sau đó nàng tự hồ là bị một cái phen hâm mộ bộ dáng người ngăn lại tiểu định mông liền cười cười cùng hắn đập một ả n h c h ụ p chúng thái độ nhìn lên coi như thân thiết tiêu nhà nhỏ nam nhất thời vui vẻ miệng đều m u ố n hiệp không ngừng sau khi chụp hết ả n h xong tiểu định mông liền tiếp theo đi lên phía trước hàn ca tâm niệm vừa động lập tức theo sau hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội nếu như đụng phải muốn chủ động xuất kích sợ đầu bó chân có thể không làm được mặc kệ thành công hay là thất bại c h u n g quy thử một chút mới được bất quá hàn ca cũng không có trực tiếp xông lên đến gần bởi vì tiểu định mông vẫn còn ở trực tiếp mà hắn là có chính sự cần không có khả năng ngay trước hơn mười vạn người xem gặp mặt nói chuyện vì vậy hàng ca liền ở sau lưng nàng lặng lẽ đi theo chờ đợi nàng hạ truyền bá tinh diệu phần mềm thì tại tiếp tục công việc tìm tòi đám người hàng ca cũng không biết là đi theo nàng là tại lãng phí thời gian bởi vì bình thường lúc làm việc chính là tại đây dạng lãng phí thời gian a tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bắn phát tự do chính bản thân mình giành lấy chương ba mươi hai mẫu mức hàng ca tiểu định mông bởi vì là trực tiếp bên ngoài duyên c ớ cũng không có ca hát đương nhiên cũng có trực tiếp bên ngoài nữ nhân vật chính truyền bá là ôm tự trụ cán ca hát không từng như vậy chủ b á không nhiều lắm chính là hằng ca đi theo nàng ở trên quảng trường đi đã có hai mươi phút thời gian cũng thấy được không ít có vẻ như fans hâm mộ người cùng nàng chụp ảnh chung nhìn ra được người này thật là có một chút nhân khí sau đó hằng ca thấy nàng đi vào quảng trường biên một nhà thức ăn n h a n h p h ò n g đại khái là cùng loại với kfc địa phương nàng muốn một cái hamburger một ly trà sữa làm tại bên cửa sổ vừa ăn biên hòa mưa đạn fans hâm mộ nói chuyện phiếm hằng ca liền ở sau lưng nàng vị trí ngồi lên đồng dạng mua cái hamburger nhưng đồ uống nếu là hắn có ca nhàm chán hằng ca mở ra trên điện thoại di động đấu cho tv tiến nhập tiểu định mông trực tiếp đập vào mắt chính là trực tiếp thời gian bay mấy cái hỏa tiễn một cái hỏa tiễn là một nghìn khối tiền trực tiếp bình đ ạ i cùng chủ bá phân thành là năm nam nhất là như nàng loại người này khí đại chủ c h u y ê n bá thấp nhất cũng sẽ có năm năm phân thành tỷ lệ về sau chủ bá cần lại khấu trừ thuế sau đó là chính mình đoạt được thu vào mặc dù như thế nàng này mấy cái hỏa tiễn ít nhất cũng có một hai n g h n khối hàng ca thấy thế cũng là có chút điểm bội phục nàng cứ như vậy ăn đồ vật trò chuyện hỏa tiễn máy bay liền soát liên tục từng phút đồng h ầ ngày nhập hơn vạn coi nàng ngày đồng đều năm mươi vạn nhân khí mỗi tháng hơn mười vạn thu vào là hoàn toàn không có vấn đề thậm chí thu nhập một tháng trăm vạn cũng là có khả năng bình quân hạ xuống mỗi ngày khẳng định có hơn vài khối nghĩ đến chính mình một tháng cực kỳ mệnh mọi trả lại không bằng người ta một ngày hằng ca vỗ ngực một cái thật sự là người so với người giận điên người không phục không được ca hằng ca không muốn n h ì nữa n lửa này tiễn phiêu có quá đả thương người tâm quyết đoán rời khỏi trực tiếp h ả o ba kỳ thật chủ yếu là bởi vì lưu lượng phí cũng rất quý được không ước chừng một giờ sau tiểu định mông mới đứng dậy rời đi nhà hàng một cái hamburger ăn một giờ có thể thấy nhân ra có nhiều nhãn nhã hằng ca cảm thấy muốn làm mình một giờ cũng có thể ăn sáu mươi hamburger rời đi nhà hàng hằng ca thấy nàng hướng mặt ngoài quảng trường đi đến mà nàng đi vào quảng trường đối diện trong ngõ hẻm cái chỗ này dòng người đã không nhiều lắm hằng ca thuận tiện cũng xem đã phần mềm tìm tòi nhân số lại nhiều hơn một nàng người n g nhưng còn không có thu hoạch đúng lúc này hằng ca thấy được tiểu định mông thu hồi tự chụp cán đem nó cất vào tùy thân đeo túi sách trong bọc thấy thế hằng ca biết nên xuất kích vừa vặn cái chỗ này người không nhiều lắm đàm luận tình cũng thuận tiện một ít hằng ca ho nhẹ hai tiếng chuẩn bị đi qua cùng tiểu định mông đáp lời thời điểm đ ỗ n g nhiên từ chỗ rẽ lao tới một người tuổi còn trẻ nam tử niên kỷ nhìn lên hơn hai mươi tuổi chỉ là để cho hàng ca tương đối giật mình là nam nhân dáng người tương đối khôi n ô nhìn lên rất b i ê u hãn bộ dáng người này cho hắn nhìn một lần cảm giác chính là cái đầu g ó c ngu si tứ chi phát triển du côn lưu manh hàng ca nhất thời sững sờ một chút tại cái này tiểu hồ đồng trong đột nhiên xuất hiện người này cảm giác cảm thấy họa phong có phần không h ợ p nhau hắn sẽ không phải thật là một cái lưu manh a chẳng lẽ là tới theo đuôi tiểu lĩnh n ô n g sau đó tùy thời đối với tiểu lĩnh n ô n g xuất thủ h à n ca không chịu được tâm niệm vận động vậy mình có muốn hay không xuất thủ lâu này anh hùng cứu mỹ nhân nghe cũng rất hăng hái sau đó tiểu định mông nhất định đối với chính mình lau mắt mà nhìn đây chẳng phải là mình muốn sao có thể vấn đề vừa nhìn thấy trước mặt đang hướng tiểu định mông bước nhanh tới kẻ cướp bóc hằng ca nội tâm lại có bắn tỉa sợ hãi chính mình dường như hoàn toàn đánh không lại h ắ n à. hằng ca khẩn trương điệu tả hữu một ngắm có cái gì không có thể coi như vũ khí đồ vật đâu này vinh ca tâm t h các người rốt cục tới tới. hằng ca chợt nghe tiểu định mông hàm chứa lấy nộ khí thanh t h ú thanh âm nhất thời lại giật mình một chút vinh ca là ai chẳng lẽ là trước mặt khôi ngô thanh niên hào ba nguyên lai、like、bọn họ nhận thức h à n g ca nhẹ nhàng thả lỏng không phải là du côn lưu manh là tốt rồi bằng không chính mình thật sự là không nhất định có thể làm gì qua hắn thế nhưng là tự a hồ lại không quá đúng tâm tỷ là ai nghĩ tới đây h à n g ca vội vàng mọi nơi vừa nhìn kết quả tại sao lưng thấy được một cái tóc ngắn tuổi trẻ nữ tử tránh mục quang lạnh lùng địa nhìn c h ầ m c h ầ m hắn h à n g ca xa hơn trước vừa nhìn tiểu định mông cùng nam tử kêu ánh mắt dường như cũng không quá thân mật chính là cái này ra hỏa theo đuôi ta hơn một giờ tiểu định mông thở phì phì địa phồng lên, lên miệng hiện lộ càng bị khuất hắn sợ tới mức ta cũng không dám ra ngoài đi cứng rắn để ta ở trong nhà hàng gặm một giờ hamburger mãi cho đến các ngươi tới ta mới dám ra đây hằng ca t r o n g trước mắt một b ư ớ c ngươi nhản dội không chuyện gì theo dõi tranh làm gì vậy a ngươi có phải là có tật xấu hay không a khôi ngô hắn t ử phát ra hắn biết thai gào to vinh ca ngươi khác kích động như vậy hắn khả năng chỉ là ta một cái phen s â mộ m để cho hắn đi là được tiểu định mông v ộ i và nói g n ta chính là sợ hắn đối với ta làm ra một ít khác người cử động cho nên để cho hai người các ngươi tới đón một chút ta mà thôi không nên động thủ đánh hắn hằng ca vội vàng vây vây tay ngươi hiểu lầm ta không phải là ngươi phen sơ mộ ta ngươi lại、like、còn không phải phen sơ mộ vậy ngươi nhất định là sắc lang a khôi ngô h ắ n tử bạo giống một tiếng cẩn thận cho hắn chút giáo hấn hàn ca nhất thời khẽ giật mình như thế nào trả lại để cho hắn cẩn thận đâu này đây là tại nhắc nhở hắn muốn khai chiến không đối với ngươi thật tốt như đánh không lại ngươi a ngay tại hàn ca ngây người chỉ kịp bỗng nhiên cảm giác được sau lưng chuyển đến một trận gió thanh âm còn chưa đợi khi hắn phản ứng kịp chỉ cảm thấy hai cái cánh tay đã bị một đôi hữu lực cánh tay chặt chẽ kèm ở hàn ca khỏe miệng một hồi run dày nhất thời mới hiểu được nguyên lai nam tử không phải là để cho tự cẩn thận mà là sau lưng nữ nhân này kêu cẩn thận các ngươi hiểu lầm ta thực không phải người xấu a có thể hay không chức thả ta ra thật dễ nói chuyện hàn g ca dùng sức có rút vài cái cánh tay nhưng hắn kinh ngạc phát hiện chính mình ký lực cư nhiên không bằng sau lưng nữ nhân này tuy ý hắn dùng sức giày vò sau lưng nữ nhân chính là ôm thật chặt hắn phía sau lưng để cho hắn chính là không thể động đậy chỉ là cảm nhận được phía sau lưng truyền đến mềm mại kiên định rõ ràng xúc cảm để cho hàn g ca lập tức ý thức được đó là nữ nhân vật gì tứ chi dần dần có phần cứng gắt ngươi đặc biệt có muốn hay không liệu mạng như vậy a như vậy để ta cũng rất xấu hổ được không khổ cẩn thận ngươi có thể hay không đối với hắn ôn nhù một chút vinh ca thấy thế đi t ớ i vẻ mặt bất đắc dĩ nói hừ dám khi dễ chúng ta tranh ta khẳng định không thể bỏ qua hắn cẩn thận lạnh lùng thanh â m tại hàn ca vang lên bên h a y cho nên cái này ngươi là để cho hắn chiếm ngươi tiện nghi lý do nam tử sắc mặt đột nhiên trở nên phẫn nộ ngươi không thấy được tiểu tử này đều thoải mái trời cao lập tức bông ra cho ta hắn hàn ca tranh cẩn thận ngay vậy lạnh trên mặt đẹp nhất thời tràn lan lên một vòng nhẹ nhàng sở cắt lệ vội vang bông ra hàn ca có chút xấu hổ và giận dữ địa tại hắn trên mông đít đạn mực ước ngươi đại sắt lang ôi ngoại ả o tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bắn phát tự do chính bản thân mình giành lấy chương ba mươi ba cự tuyệt thấy được bên trong vừa thẹn vừa giận cẩn thận trả lại muốn tiến lên đi đánh hàng ca tiểu định mông vội vàng tiến lên ngăn lại hảo tâm tỷ ngươi đại đa hắn cho hắn này chút giáo hấn đã đủ không được vừa rồi đây chẳng qua là giáo hấn hắn chiếm ta tiện nghi kế tiếp muốn cấp hắn một ít theo đôi người giáo hấn không phải tiểu thư vừa rồi rõ ràng là ngươi từ phía sau ông ta hàng ca phản bác ngươi ai kia phân xử cũng không có khả năng nói là ta chiếm ngươi tiện nghi a ngươi hảo ta hảo tâm tỷ đừng nóng giận tiểu định mông nữ an hài m vô vô nữ hài bờ vai an uổi bờ ộ thư tiếng, đón lấy đối với đón lấy à n thản n ca h nói, ta i sinh, ngươi cũng đi thôi. ê n cũng Nếu như lần s u lại p h á thừa i ngươi theo dõi ta, ta liền sẽ không dễ dàng như vậy ngươi. Tiểu ệ n không dàng như vông thương, theo ta, ta tha ta t h dễ sẽ vậy nhận ta là theo dõi n g ư ơ i đối với ngươi thật không có ác ý hàn ca từ trong túi tiền móc ra danh thiếp đưa cho nàng bởi vì ta là một người sao rõ xét chúng ta thường thường theo đôi tố người cho ngươi tạo thành ảnh hưởng thật sự thật xin lỗi tiểu định mông xứng sờ một chút tiếp nhận danh thiếp liếc mắt nhìn chỉ là bởi vì ngươi lúc ấy tại làm trực tiếp ta không có ý tứ quấy dày ngươi cho nên mới một mực ở dưới chờ ngươi truyền bá cho dù có danh thiếp cũng không nhất định là thật sao dò xét tiểu mông ngươi không muốn đơn giản tin tưởng hắn hiện tại lừa đảo rất nhiều bên cạnh c ẩ n t h ậ n vội và nói g n ừ tiểu định mông gật gật đầu cầm danh thiếp đưa cho h à n g ca hảo tiên sinh ngươi trở về a ta biết ngươi không tin ta là sao dò xét h à n g ca bất đắc dĩ cười nói thế nhưng là ngươi có thể nghĩ một chút nếu như ta không phải là sao dò xét làm sao có thể n h ả m chán như vậy theo sát ngươi hơn một giờ a ai sẽ không cho tới loại tình trạng này thế nhưng là lừa đảo nghị lực thường thường so với thường nhận cảm kiên tưởng b ằ n không hắn cũng lừa gạt không được người nhà h ằ n ca không lời vì sao đột nhiên cảm thấy nàng nói còn có chút đạo lý tiểu thư ta cũng thường nhìn ngươi trực tiếp ta thực cảm thấy ngươi là không sai hẳn giống bài hát trẻ em hát thêm hai đánh đàn cũng rất tốt hào ba tiểu định mông gật gật đầu ngươi đã là sao dò xét như vậy hẳn sẽ có nhất định chuyên nghiệp năng lực a đương nhiên hắn ca tự tin mà nói ngay tại lúc này khẳng định phải biểu hiện tự tin một ít vậy ta liền thanh sướng một đoạn ca ngươi tới nói một chút ta ngón giọng ôn tồn âm ưu khuyết điểm a tiểu định mông nói t i ế u manh ngươi đây liền quá đề cao hắn a cẩn thận vị muốn ó i rất nhiều chuyên nghiệp âm nhạc người lời bình người khác thời điểm đều là nói cản ngươi cư nhiên để cho hắn lợi bình ngươi ưu khuyết điểm có thể n g ư ơ i hà ta hằng ca đối với cẩn thận lời lơ l ế m cười đối với tiểu định mông đạo tiểu định mông ngược lại xứng sờ một chút nàng muốn muốn hỏi loại phương thức này để cho hàn g ca biết khó mà lui không nghĩ tới hắn cư nhiên như vậy tự tin chính như cẩn thận theo như lời lợi bình người khác ngón giọng cần chính mình có tương đối vững chắc năng lực ca sĩ thậm chí đều làm không được những cái này n g ư ơ i hà ta ta đã chuẩn bị cho tốt nhìn xem có vẻ như tại xứng sở tiểu định mông hằng ca cười nhắc nhở một tiếng hảo vậy ngươi nghe a tiểu định mông gật, gật đầu tiểu manh ta như thế nào cảm thấy hắn chỉ là muốn nghe một chút n g ư ờ i hiện trường ngón giọng đâu này cẩn thận hư cười nói hắn khẳng định chỉ là muốn nhìn n g ư ờ i hiện trường cùng trực tiếp trên l ệ n h để cho hắn nghe cũng không quan hệ coi như là hiện trường ta cũng không sợ tiểu manh t h ở sâu hai người trực tiếp thanh sướng lên tiếng tuy bài hát này là ở cái thế giới này tác phẩm bất quá hàn ca cũng đã nghe qua lúc ấy là nghe tiểu định mông tại nàng trực tiếp đang lúc hát qua cảm thấy êm h a y liền chính mình đao loạn hạ xuống nghe nàng tâm lý tố chất hiển nhiên rất tốt tại hơn mười vạn mặt người trước hát đều không k h n trường chớ nói chi là tại hàn ca một người trước mặt một khúc hát gật bỏ tiểu định m ô n g nhìn về phía hàng ca hơi hơi thở một ngụm ngươi có thể l i bình hàng ca cười gật gật đầu n g ư ơ i âm thanh tuyến tới mát mịn màng nhu h ò a nghe rất thân thiết thật ấm áp thế nhưng ngươi âm điệu không cao cao âm phần lớn dùng giả giọng bất quá ngươi giả giọng chuyển đổi s á t thực rất tuyệt đó cũng không phải khuyết điểm ngược lại có thể biến thành ngươi ưu điểm đương nhiên ngươi vừa rồi đoạn này biểu diễn kỳ thật vẫn có mấy chỗ tiểu chỗ thiếu hụt cứ như vậy tiểu định n ô n g trên mặt nguyên bản lơ đ ễ n biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc ánh mắt cũng từ bình tĩnh chuyển thành kinh ngạc có lẽ trả lại mang theo vài phần kinh hỉ nàng cũng không có chuyên nghiệp học qua thanh nhạc, càng không có cái gì thanh nhạc đối với âm nhạc từ trước đến nay là mình tìm t ộ i mà đến nếu như nói trực tiếp một chút nàng dựa vào hết tất cả đều là chính mình thiên phú lúc này nghe được bảo b ả o những cái này đề nghị tiểu định mông chỉ cảm thấy hiểu ra dường như là một mực tạp tại nơi này một ít bình cảnh bị bảo b ả o một người tiếp một người ấn mở thành thạo nghe môn đạo h à n g ca chỉ là vừa nói như vậy nàng liền đã biết có hay không có đạo lý bất quá bên cạnh cẩn thận nghe liền như lọt vào trong sương mù mặc kệ h à n g ca nói có đạo lý vẫn còn không có đạo lý tại trong mắt nàng kỳ thật không có khác nhau dù sao nàng cũng đều không hiểu nói trái ngược với đạo lý rõ ràng có thể ngươi xác định ngươi không phải là tại nói lung tung sao cẩn thận hoài nghi nói hơn nữa tiểu manh ca hát rõ ràng dễ nghe như vậy ngươi cư nhiên tìm nhiều như vậy khuyết điểm không phải là ở trong trứng gà đầu khiêu s ơ n cốt tâm tỷ ta cảm thấy có hắn nói xác thực rất có đạo lý tiểu định n ô n g cười cười hơn nữa coi như là khiêu s ơ n cốt hắn đúng là thực lấy ra s ơ n cốt như như vậy hơi chi tiết nhỏ vấn đề người bình thường nghĩ khiêu khả năng đều tìm không ra nghe được tiểu định n ô n g cẩn thận sững sờ một chút có chút kinh ngạc nhìn qua hẳn ca n h ấ nhãn nhìn không ra ngươi lai、like、ngươi thật là có, có chút tài năng nha thiên sinh ngươi thật sự là sao dò xét sao sẽ không phải là chuyên nghiệp âm nhạc người a tiểu định mông thăm dò đạo ta là sao dò xét hằng ca cười xác định đạo hiện tại sao dò xét chuyên nghiệp kỹ năng cũng đã cao như vậy ta đại khái là cực thiểu số ngoại lệ a hằng ca cười nói dưới tình huống bình thường hằng ca l ờ i này sẽ cho người cảm thấy hắn có phần tự đại nhưng lúc này tiểu định mông lại hoàn thành không có loại suy nghĩ này l i ê n hằng ca điểm này bình luận năng lực chỉ từ nàng một đoạn thanh sướng liền đã phát hiện rất nhiều chi tiết vấn đề dù cho hằng ca bây giờ nói chính mình là lấy vì chuyên nghiệp âm nhạc người nàng cũng sẽ không hoài nghi tiên sinh cho dù ngươi là là một vị chuyên nghiệp sao dò xét thế nhưng là ta trước mắt đối với ngành giải trí cũng không có gì hứng thú vẫn rất xin lỗi tiểu định mông có chút ấ y n ấ y mà nói đối với nàng trả lời hàng ca cũng không có cảm thấy bất ngờ hắn đã sớm ngờ tới rất có thể là kết quả này nhân ra hiện tại mỗi ngày dễ dàng thu nhập một tháng trăm vạn cuộc sống gia đình tạm ổn đã qua vui thích vốn cũng không cần phải đi hướng ngành giải trí sông vạn nhất không có sông ra đầu thế nào còn không bằng cứ tiếp tục làm chính mình lao bùn hành ít nhất rất ổn định tiền lương trăm vạn đã vượt qua cả nước chín mươi chín chín người nay thuộc về cực cao thu vào quần thể trên thực tế nếu như tiểu định mông hiện tại đồng ý cùng hắn ký kết hắn cũng không có tài nguyên nơi này chỉ tài nguyên cũng không phải ca khúc mà là công tác sân bãi cùng công tác thiết bị những vật này đầy đủ mua sắm ít nhất cũng phải tiêu tốn và khối nếu như muốn dùng chất lượng tốt hơn một vạn khối tiền đều bắt không được trọng yếu nhất là hằng ca đối với tiểu định mông thiên phú cũng không có hết sức hài lòng kỳ thật nàng chỉnh thể thực lực còn không bằng văn tiểu thi hằng ca hiện tại sở dĩ cùng tiểu định mông đến gần đồng thời trả lại vì nàng chỉ điểm sai lầm là nhìn chúng nàng hiện tại nhân khí trên thế giới này nhiều người như vậy hắn không có khả năng mỗi người đều giúp đỡ một chút nhưng nếu như giúp đỡ khẳng định liền có nguyên nhân hằng ca hiện đang suy nghĩ rất đơn giản trước cùng nàng trở thành có thể nói vượt được lời bằng hưu về sau có lúc cần phải sau có thể mở miệng để cho nàng giúp một việc nghĩ đến không quá đáng từ trước mắt đối với tiểu định mông rõ ràng đến xem cô bé này tâm địa còn là không sai thí dụ như tuy nàng biết mình tại theo dõi nàng hơn nữa rồi mới nàng đấy lòng là cho là mình muốn nàng như đồ làm loạn bất quá nàng còn là lựa chọn trực tiếp thả chính mình đi cũng không có ỉ vào bên người có người khi dễ người như vậy tâm địa người là không khó ở chung tiểu thư ngươi thật không cân nhắc một chút hướng giới văn nghệ phát triển sao h à n g ca trên mặt còn là giữ lại một chút tạm thời thật không có ý nghĩ này thực thật xin lỗi tiểu định mông như cũng là rồi mới hàm chứa áy náy trả lời vậy được rồi h ằ n ca cười gật gật đầu nếu như ngươi về sau có hứng thú có thể tới tìm ta ta sẽ tiểu định mông gật đầu nói nhưng kỳ thật hàn ca biết nói như vậy tương lai ký kết tính khả năng cũng không đại chỉ là một câu lời khách sáo mà thôi c h í n h ta vẫn luôn phát hiện không ta trong tiếng ta rõ ràng còn có nhiều như vậy khuyết điểm tiểu định mông cười cảm thán một tiếng kỳ thật lại nói tiếp ngươi khuyết điểm ta vừa mới còn chưa nói xong đó hàn ca cười nói hắn vừa mới xác thực trả lại giữ lại một ít a còn có n h a tiểu định mông sững sờ một chút lập tức cười khổ một tiếng ngươi hay là trước đ ư n g nói a vừa mới cùng ta nói những cái kia ta cũng còn không có tiêu hóa xong đâu ta tôn trọng ngươi ý kiến hằng ca cười nói vậy về sau nếu như ta có cái gì âm nhạc thượng vấn đề ngươi có thể chỉ đạo ta một chút không ta cảm thấy cho ngươi làm lao sư ta thực đều dư s à i tiểu định mông m ỉ m cười t h ỉ n h cầu nói nàng thích âm nhạc đây là rõ ràng cho nên nàng cũng muốn để mình ở trên âm nhạc tiến thêm một bước bởi vì nàng vẫn còn ở làm trực tiếp khẳng định hy vọng chính mình biểu hiện càng ngày càng tốt như vậy nhân khí tự nhiên sẽ càng ngày càng cao nếu như nói có tục khí một chút kiếm được tiền sử dụng càng ngày càng nhiều cái này hằng a giả bộ do dự trong chốc lát mới cười nói nếu như ta có thời gian ta giúp đỡ ngươi khẳng định cũng không quan hệ Hàng mình hiện ca cố ý để mình hiện lộ tiểu ư ơ n g đ ố chân、trở. như vậy sẽ đ cho t i ể định mông c ả mím t h môi hơi có vẻ vui vẻ cười một tiếng trong giọng nói quả nhiên mang một chút hay lòng cảm kích đây là ta điện thoại người trước tiên có thể nhớ một chút một bên vinh ca cùng cẩn thận thay thế không khỏi có chút nhất trứng mới vừa rồi còn hét lớn muốn đem nhân ra đổi đi hiện tại cư nhiên liền chủ động đem mình điện thoại giao ra đi tranh này phong thay đổi cũng quá n h a n h à. về sau ngươi nếu có chuyện gì cũng có thể tìm ta hỗ trợ tuy ta khả năng cũng giúp đỡ không ngươi cái gì tiểu định mông nói hàng ca nhẹ giọng cười cười hắn đều chính là nàng những lời này ít nhất này đã cho thấy nàng thái độ xin hỏi tiểu thư gọi cái gì hàng ca nơi nơi trong điện thoại di động thua ghi chú thời điểm hỏi ta là ninh manh ta biết ngươi gọi tranh bất quá ta hiện tại hỏi là ngươi danh tự tên của ta gọi ninh manh nha hàng ca bất đắc dĩ nhìn chằm chằm nàng lập tức lắc lắc đầu hảo ba hắn cũng không muốn xoắn suýt vấn đề này tranh liền tranh、à. một bên cẩn thận nhìn không được thà rằng tính yên tĩnh cùng mãi manh đáng yêu hàng ca sững sờ một chút lập tức nhịn không được nhướng mày cười rộ lên ninh manh cũng đi theo bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn cười nhỏ giọng nói ngươi vừa mới cùng ta nói kia mấy vấn đề có thể hay không một lần nữa cho ta hào hào vớt một chút đương nhiên cảm ơn ninh manh cười gật gật đầu vậy chúng ta tìm một chỗ sao phía trước có một nhà quán cà phê như thế nào đây có thể hàng ca cùng nàng ở trong quán cà phê ước chừng lại trò chuyện một giờ trước bốn mươi chủ yếu theo đạo nàng âm n h ạ chỉ ra nàng tồn tại một ít vấn đề nhỏ sau đó cho nàng phương án giải quyết chính nàng thử lại lấy vớt một vớt 20 phút cơ bản liền theo liền trò chuyện một ít tương đối nhẹ nhõm chủ đề h à n g ca cũng biết một ít về nàng sự t ì n h ví dụ như nàng không có công ty đóng gói toàn bộ dựa vào tự mình một người đi đến hôm nay một bước này đây đều là chính nàng chịu đựng xuất r a kỳ thật nàng vừa mới bắt đầu trực tiếp thời điểm cũng không có người nào khí hiện tại thành tích là nàng chịu đựng hai năm kết quả đương nhiên vinh ca cùng tâm tỷ cũng cùng đi theo tuy hàn ca biết này hai người đoán chừng là sợ hắn đối với ninh manh có cái gì không an phận tri nghĩ thậm chí trực tiếp thay đổi hành động cho nên mới đương bóng đèn chọc và ở bên trong bất quá hàn ca đối với cái này cũng không có ý kiến gì c h u n g quy bọn họ mới nhận thức không được một giờ đối phương chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản liền đem linh manh giao cho hắn mang đi vinh ca cùng tâm tỷ phân biệt nêu vương vinh cùng lục t ử tâm đều là phụ cận thể dục viện trường học sinh viên không sai luyện thể dục bọn họ thuận tiện lấy trả lại học chút vật lộn chiến đấu bất quá hàn ca cảm giác cảm thấy vương vinh tựa hồ một mực nhìn hắn không hợp n h ã n nhi hàn ca đối với cái này có p h â n mộng hắn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra vương vinh vì cái gì nhìn hắn khó chịu hiện tại hiểu lầm đã giải thích rõ ràng giữa hai người cũng không có cái gì ăn tết thậm chí liền ngay cả vừa mới động thủ người cũng là lục tử tâm a cuối cùng tại phân biệt thời điểm hàng ca mới từ ninh manh trong miệng biết được vương vinh khó chịu chính mình nguyên nhân bởi vì hắn thích lục tử tâm hắn nhìn chính mình không hợp nhãn nguyên nhân là hắn cảm thấy vừa rồi chính mình chiếm lục tử tâm tiện nghi hàng ca biết về sau cũng là có chút điểm dở khóc dở cười vừa chiều hàng ca một người tiếp tục chính mình công tác ở trên đường cái đi dạo trong chốc lát hàng ca trong lúc bất chi bất giác đi đến một cái chạm xe buýt bên cạnh hắn sững sờ một chút sau đó vội vàng lên xe ngồi ở cửa sổ ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ Bắt đầu lợi d、so、là ụ như g loại p ơ n g thức vậy tìm tòi nghệ nhân hiệu xuất xác thực rất cao chỉ là đến tối hạng ca vẫn là không thu hoạch được gì b ấ tại quá hàng ca biết người này khó tìm, cho không thất này người nên cũng ca có đặc biết biệt tìm, l c cứ chuyện gì, tốt nhất là cầm chờ mong thả thấp một chút, như vậy thành công Bất bất nhất thấp tốt thả một thành luận là vậy mong như h gì, ộ rất ven u chịu. i bại Tại vẻ, v thất rất không khó khăn cũng sẽ đường ăn xong c ơ m tối hàng ca không có ý định sẽ tìm ngày hôm nay hạ xuống còn là thật cực khổ không chỉ là trên thân thể mặt mệnh một mực không có, có kết quả dẫn đến trên tâm lý ít nhiều cũng có chút chán ghét trở lại chỗ ở thời gian là hơn bảy điểm hàng ca n h ả m chán địa bật máy tính lên tiện tay điểm tiến minh manh trực tiếp nàng mỗi ngày trực tiếp thời gian là buổi tối bảy đến tại buổi sáng hôm nay bên ngoài trực tiếp nàng l à tại bổn một ngày trước thiếu nợ thời gian dù sao gần như từng c h ù bá cũng đã có bộ thời gian kinh lịch hàng ca cầm lấy đàn guitar đi theo nàng hát giai điệu nhịp điệu bắn lên nhạc đệm luyện trong chốc lát đàn guitar lại rèn luyện hạ thân thể mới đi rửa mặt ngủ ngày hôm sau hàng ca đến công ty đánh xong tạm liền tiếp theo xuất ra tìm nghệ nhân hắn là cùng hà dĩnh cùng nhau xuất ra hai người đồng dạng đều không có gì thu hoạch hàng ca ngươi cảm thấy chúng ta là có thể hay không cầm yêu cầu hàng thấp một chút đâu này hai người xuống lầu thời điểm hà dĩnh bất đắc gì cười nói vậy ngươi cảm thấy trương khả khiết còn có thể hài lòng không hằng ca cười lắc đầu nàng người này quá để ý mặt ngoài công tác khẳng định không được trừ phi có một chút cái gì hằng ca cười cười trừ phi đến cuối cùng chúng ta đều không ai tìm đến phù hợp người mẫu nàng cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo ta không tin tất cả kịch tổ hội bởi vì nàng thế thân diễn viên không có t i ể u vị vấn đề mà kéo dài thời hạn quay trụ hà dĩnh cười gật gật đầu nói vậy thì vậy chúng ta cũng có thể thích hợp cầm yêu cầu hàng thấp một chút đến lúc đó nàng thật sự không người có thể dùng chúng ta sẽ đem không quá hợp cách nghệ nhân để cử cho nàng chỉ có thể như vậy trung pi chúng ta cũng thật sự không có năm chắc nhất định tìm đến hoàn mỹ nghệ nhân tận lực là tốt rồi ừ kia bị bị cố gắng lên người cũng cố gắng lên hàng ca cười hướng nàng phất phất tay hai người liền phân biệt bọn họ khẳng định không có khả năng tại làm việc với nhau bằng không thực tìm đến phù hợp nghệ nhân là hai người một chỗ phát hiện kia tiền thưởng toán ai đó cho dù hai người quan hệ hảo tiền thưởng có thể chia đều có thể là như thế này hiệu suất không khỏi cũng quá thấp hai người đi cùng một chỗ để cho công tác hiệu suất trực tiếp giảm xuống một nửa cho nên vẫn là hẳn là các việc có liên quan phần này công tác nhìn như nhàn nhã tự tại nhưng xác thực có chút ít tịch mịch dù sao lúc làm việc vĩnh viễn là tự mình một người chỉ có thể nhìn người qua đường nhóm ở trước mặt mình tay trong tay thanh tú ân ái hàng ca như cũng dựa vào ngày hôm qua phương pháp trước tại khu náo nhiệt dạo chơi mệt mỏi về sau liền đi làm xe buýt vừa thưởng thức phong cảnh biên tìm người cứ như vậy loại này liên miên bất tận một mực lặp lại đến mười ngày về sau còn không có thu hoạch nay mười ngày đến nay hàng ca gần như đã đem tòa thành thị này xe buýt đều đ ắ p xong hắn mở mông gần như đã đi khắp thành thị mỗi một cái góc nhỏ nhưng vẫn là không tìm được mình muốn n ư ờ i hàng ca thậm chí đã cảm thấy chính mình có phải hay không muốn đi khắp thành thị tìm xem trưa hôm nay đang ở trên quảng trường đứng lặng chầm tư hàn ca quyết định đi thể dục học viện nhìn xem tuy hắn biết những địa phương này hẳn là đã bị cái khác sao dò xét đi tìm trung quy một cái trong đó yêu cầu là có so sánh mạnh mẽ đánh võ kỹ thuật tại không có tốt hơn mục tiêu dưới tình huống thể dục viện trường học nhất định là chọn lựa đầu tiên hơn nữa nếu như bọn họ trong học viện thật sự có tướng mạo như t r ư ờ n g khả khiết người khả năng cũng sẽ tiểu có một chút danh khí rất dễ dàng liền bị người phát hiện nghĩ tới đây hàn ca không khỏi lại có điểm không tin từ khí vất quá do dự hắn còn là quyết định đi thử t h ờ vận nói không chừng liền gặp được đó không bao lâu h à n g ca cũng đã đến cửa trường học tuy hắn không phải là bản trường học đệ tử nhưng tiến nhập sân trường vẫn còn không có vấn đề dù sao bảo an cũng không biết hắn có phải hay không nơi này đệ tử điểm vơi lúc là giữa t r ư a tan học thời gian ở trong sân trường bước chậm đệ tử còn là thật nhiều h à n g ca ở bên trong đi dạo hai mươi phút phù hợp nghệ nhân không tìm được thế nhưng gặp được ba người quen linh manh vương vinh cùng lục tử tâm mấy người gặp được tất nhiên là một hồi ngoài ý muốn sau đó liền cười đánh lên gọi h à n g ca ngươi nghĩ tới trong trường học đào người a linh manh cười nói không chỉ là trong trường học mỗi cái địa phương đều là ta mục tiêu hằng ca cười, cười. lại hỏi ngươi cũng ở trong đây đến trường sao ta đã không có ninh manh cười lắc đầu chỉ là xuất gia chơi thời điểm đi ngang qua nơi này liền thuận tiện đi vào tìm hắn lưỡng trò chuyện như vậy a hàng ca mỉm cười gật đầu ngươi bây giờ muốn đi sao ninh manh cười nói ừ không có gì thu hoạch hàng ca gật gật đầu tiếp tục đổi cái địa phương vậy chúng ta cùng đi trong chốc là ta vừa vặn ta lại có chút vấn đề muốn tỉnh h giáo ngươi không có vấn đề thiếu manh chúng ta đã sắp đi học sau lưng lục tử thầm nghĩ không quan hệ các ngươi đi học là được không cần đi theo ta ngươi vậy ngươi có vấn đề liền ở trong sân trường hỏi hắn là được không muốn đi ra ngoài lục tử tâm đề nghị hằng ca nghe vậy liền minh bạch lục tử tâm còn là sợ ninh manh đi theo hắn không an toàn ai nha tâm tỷ ngươi không cần lo lắng n g u y ệ t tỷ đã tại môn khẩu trường học chờ ta đó vậy được rồi nghe được ninh manh nói như vậy lục tử tâm liền không nhiều lắm luôn hai người đi tới cửa hằng ca liền thấy ninh manh vung lên bàn tay nhỏ bé trong miệng còn gọi lấy một tỷ sau đó bước nhanh hướng dưới bóng cây đứng một cái tóc ngắn cao gậy nữ hải đi qua hằng ca cùng đi qua thấy được nữ hải trong n h y mắt không khỏi sững sờ một chút nữ hải lưu lại lưu loắt tóc ngắn khí chất nhẹ nhàng k h o a n khoái lúng đồng tiền như tuyết liên tinh xào đặc sắc hằng ca chỉ nhìn nàng nụ cười liền biết đây là một cái sang sảng nữ h à i đương nhiên trở lên đều không trọng yếu trọng yếu nhất là hằng ca cảm thấy cô bé này rất giống t r ư ơ n g khả khiết nhưng nàng cấp nhân chỉnh thể cảm giác nếu so với t r ư ơ n g khả khiết thoải mái hơn chỉ là phần mềm cũng không có nhắc nhở nói do nàng còn không có đạt tới yêu cầu tò mò hằng ca vội vàng quét hình một chút nữ hài ngoại hình sau đó cùng phần mềm trong ghi chép chương khả khiết so sánh một chút cuối cùng cho ra hai người tương tự độ cho điểm vì sáu mươi bảy phân cự ly tương tự độ đạt tới bảy thành còn là kém một chút nữ hải nhìn qua hàng ca nhất nhãn đối với ninh manh lách vào t r ư ớ c mắt con người tiểu manh manh ngươi rốt cục tới nói bạn trai nha nghe được nữ hải này câu nói đầu tiên hàng ca liền xác định nàng thật là cái yêu đ ù a cỡ sáng s ủ a nữ hải n g u y ệ t tỷ ngươi cũng đừng trêu cho ta ta hiện ở nơi nào có thời gian nói yêu thương nha ninh manh bất đắc di cười một tiếng sau đó nàng lại đối với hai người nói ta liền giới thiệu sơ lược một chút hãng ọ i hàng ca là ta mới quen bằng hữu vị mị nữ kêu kêu trầm bích n g u y ệ t ta nhận thức nàng đã có vài năm ngươi hảo trầm bích nguyệt cười dối ra trắng nó a y h à n g ca thấy thế xứng sờ một chút hắn s ắ c thực không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt đối phương cùng với hắn nắm tay đây không phải nói rõ để cho hắn chiếm tiện nghi sao bất quá trong nội tâm tuy cảm thấy có phần thú vị h à n g ca còn là có phần có lễ phép nhẹ nhàng nắm hạ thẩm đầu ngón tay bích nguyệt ngươi hảo trần bích nguyệt thu tay lại lặng lẽ ghé vào ninh manh bên thai nhỏ giọng nói tỉ tỉ thay ngươi thử qua rất có lễ phép một người ninh manh cấm kỵ buông xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hảo kiệt tranh phong giữa hồng trần văn trượng ngữ kê trung trùng ai sẽ là người vấn đỉnh chương ba mươi sáu ba mươi một phần vạn nhìn xem hai người trâu đầu g hơn nữa từng người trả lại cười đến thật vui vẻ h à n g ca cảm thấy có phần mạc danh kỳ diệu hào ngươi tỉ ngươi cũng đừng t r e o cho ta lặng lẽ lời liền sau này hay nói ninh manh cười cầm c h ấ m bích nguyệt đầu đầy đối với hai người nói cơm t r ư a trả lại không ăn a ta mời các ngươi ăn cơm t r ư a ăn cơm có thể bất quá hôm nay còn là toán ta đi h à n g ca cười nói với tư cách là một cái trên người ước lượng hai trăm khối tiền nam nhân h à n g ca nói ra những lời này kỳ thật không có quá lớn lực lượng nhất là trước mặt cô bé này là thân gia trăm vạn bạch phú mỹ như vậy vừa so sánh h ằ n ca lại càng cảm thấy hư như thế này ta còn muốn thỉnh giáo ngươi sự tình đó hôm nay là nên ta tỉnh h ninh manh cười nói ngươi muốn lại cùng ta tranh giành ta thật sự tức giận vậy được rồi hàn g ca bất đắc dĩ cười gật gật đầu thầm nghĩ cho dù không có ngươi kia một câu cuối cùng ta cũng sẽ không cùng ngươi tranh cãi nữa bất quá hàn g ca ngược lại là phát hiện tinh diệu phần mềm thật sự là tàn gái k h c k h ụ c giao hữu lợi khí có thể khiến ninh manh ở bên trong thời gian ngắn đối với hắn ấn tượng tốt như vậy cái này phần mềm lên rất trọng yếu tác dụng cho dù là hiện tại trước mặt trâm bích n g u y ệ t nếu như nàng cũng ở nào đó hạng năng lực phương diện cần phải trợ giút chính mình chỉ cần dùng phần mềm chỉ điểm nàng một chút lập tức cũng có thể trở thành có thể nói vượt được lời bằng hưu ba người cùng nhau hướng nhà hàng đi đến thời điểm hàng ca nhịn không được nói một câu trầm tiểu thư có người hay không nói ngươi lớn lên tương đối như một vị minh tinh ngươi nói là trương khả khiết sao trầm bích nguyệt cười nói không sai thế nhưng là ta không biết là ta như nàng á c h trầm bích nguyệt lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái nụ cười ta có thể so sánh nàng xinh đẹp nhiều lắm ngay vậy hàng ca không khỏi mất cười một tiếng ngươi thật đúng là tự tin bất quá hắn đi theo liền dùng phần mềm tra hạ trầm bích nguyệt nhan trị cho điểm tám mươi b ố sáu phân nhan t r ị phương diện nàng xác thực so với trương khả khiết bảy mươi tám sáu phân cao hơn một ít đoạn điểm này dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra tuy nàng bên ngoài xác thực rất giống trương khả khiết nhưng mặt nàng hình hình dáng so với trương khả khiết càng thêm tinh xảo xinh đẹp hàng ca lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm liền có cảm giác về sau hàng ca đặc biệt đi ở nàng phía trước bên trái phía bên phải đợi dùng mấy cái góc độ tới quan sát mặt nàng hình kết quả phát hiện từ nàng đang phía bên phải ba mươi năm độ t ả hữu chết lên phương hướng nhìn lại nàng cùng khuôn mặt cùng trương khả khiết có thể đạt tới tám phần rất giống nếu như lại hóa trang điểm người xem khẳng định liền phân biệt không được đến lúc đó có thể liền từ góc độ này cho nàng đến ặ tả t l i ê n bên ngoài mà nói hàng ca hiện tại cảm thấy đáng mang nàng đi công ty phỏng vấn một chút nhưng còn có một cái khác trọng yếu điều kiện nàng có có nhất định võ thuật cơ sở mới được thấy được hàng ca một mực từ từng cái phương hướng như có như không dò xét nàng t r ầ m bích nguyệt có chút bất mãn địa lặng lẽ tại ninh manh bên thai nói thầm một câu ta thu hồi vừa rồi g i a hỏa này thực một chút cũng không lễ phép dường như chưa thấy qua mỹ nữ rừng dạng như chưa thấy qua mỹ nữ rừng dạng hắn cũng không có tại ý làm này đi phải ra mặt dày đây là hắn công tác khẳng định phải từ mấy cái góc độ hảo hảo quan sát một chút nàng ngoại hình mới được lúc này hàn ca đã bắt đầu dùng phần mềm xem xét nàng vũ kỹ trước mắt cho điểm cuối cùng cho ra một cái để cho hàn ca mừng rỡ như liên kết quả vũ kỹ vịnh xuân quyền cho điểm tám mươi bảy năm p â n nguyên lai、like、mỹ nữ này còn là luyện vịnh xuân quyền hàn ca hiện tại mới đột nhiên phát hiện t r ầ m bích nguyệt đi đường thì đi lại h u y ậ n chuyển k h í chất xuất trần như tuyết cử chỉ ưu nhã bên trong lại không mất giỏi giang quanh thân trên giới phảng phất lẩn quần một thân hạo nhiên chính khí vậy đại khái thật sự là luyện tập vịnh xuân quyền bồi dưỡng được tức giận chất vịnh xuân quyền thật là dường như thích hợp nữ nhân luyện tập nó vốn chính là từ một vị nữ tính sáng lập đương nhiên vịnh xuân quyền về sau lại sinh sôi n ả y n ở xuất rất nhiều cái hệ ví dụ như chúng ta sở biết rõ di vấn hắn vịnh xuân quyền chính là diệp hệ h à n g ca hiện tại thật sự là càng xem trâm bích nguyệt càng đối với nàng thỏa mãn hắn đã đang tìm mười ngày tìm tòi tiếp cận ba mươi vạn người rốt cuộc tìm được một cái hợp ý h ằ n tiên sinh ta trên mặt là có đồ vật gì sao trâm bích nguyệt có phần chịu không cho dù gặp được một cái lớn lên cũng không tệ lắm nữ nhân ngươi cũng không thể một mực như vậy chăm chú nhìn a ách không có ý tứ hằng ca biết bị phát hiện đồng thời cũng ý thức được chính mình có chút thất lễ hay náy cười cười không quan hệ t r ầ m bích nguyệt nhào hạ đôi mi thanh thú thế nhưng là ta cho ngươi biết c á c nam nhân dám như vậy nhìn chằm chằm ta xem ta sớm đánh hắn nếu không là nhìn tại ngươi là tiểu manh bằng hữu phân thượng h ứ hằng ca cô gái này nếu quả thật đánh hắn hắn khả năng thật không là nàng đối thủ hào ngươi tỷ ai bảo ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy nhìn một chút cũng sẽ không ít khối thì ba linh manh cười đánh lên giảng hòa không phải ta xem nàng tuyệt đối không phải là bởi vì cảm thấy nàng xinh đẹp hằng ca vội vàng giải thích nói t r ầ m bích n g u y ệ t liễu diệp mi lại nhau vậy ngươi ý tứ là cảm thấy ta không xinh đẹp rồi phát giác được t r ầ m bích n g u y ệ t ánh mắt hằng ca đột nhiên ý thức được chính mình còn nói nói vậy h ả o ba kỳ thật ta là sao dò xét hằng ca giải thích nói trước mắt ta tại tìm một cái cùng chương khả khiết rất giống người cho nên vừa mới tỉ mỉ dò xét ngươi trừ đó ra tuyệt đối không có khác ý tứ t r ầ m bích n g u y ệ t hơi hơi sững sờ một chút quay đầu nhìn về phía ninh manh nói hắn thật sự là sao dò xét sao không sai ninh manh khẳng định gật đầu nghe vậy t r â m bích n g u y ệ t sắc mặt lúc này mới hòa hót lại nếu thật là sao dò xét vừa rồi nhìn chằm chằm nàng nhìn cũng liền không gì đáng trách hằng ca nguyên lai、like、ngươi là m u ố n tìm t r ư ơ n g khả khiết thế thân diễn viên nha ninh manh cười hỏi đúng v ồ i ơ ơ a hằng ca cười gật gật đầu ta cũng tìm b à i ngày không nghĩ tới ngươi lại có một cái cùng t r ư ơ n g khả khiết rất giống bằng hữu ngươi không sớm một chút nói bằng không thì ta khẳng định sớm sẽ nói cho ngươi biết ai hai người các ngươi khác cứ như vậy trò chuyện lên nha ta còn chưa nói đồng ý làm thế thân đó trần bích nguyện cảm giác mình người trong cuộc chịu bỏ qua trâm tiểu thư nói là có đạo lý h à n g ca cười gật gật đầu lại nói bất quá ta cũng không có xác định là không đồng ý muốn trầm tiểu thư bởi vì ngươi quang cùng trương khả khiết lớn lên giống cũng không được ta phải cái này thế thân là một đánh võ thế thân còn cần có nhất định vũ kỹ mới được nghe được h à n g ca trầm bích nguyện trợt cười rộ lên trên mặt đẹp có vài phần nhỏ đến ý muốn nói vũ kỹ phương diện này ngươi thật đúng là tìm đúng người tuy ta bình thường không thể nào thích luyện tập nhưng năng lực ta hẳn là không thua đại đa số người h à n g ca sở dĩ nói như vậy liền là muốn cho trầm bích nguyện tiểu tiểu đắc ý một chút thỏa mãn nội tâm của nàng tiểu hư vinh người tại vui vẻ đắc ý hội đáp ứng người khác yêu cầu tính khả năng sử dụng càng lớn một chút. trung pi đắc ý q u ê n hình cái từ này cũng không phải là đến không chỉ là tám mươi bảy năm cho điểm còn dám nói mình bình thường không thể nào luyện tập trang liền có hơi lớn a tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy t r ư ơ n g ba mươi bảy hai mặt một b ư ớ c hàng ca bất đắc dĩ lắc lắc đầu bất quá nhân ra thật có thực lực này trang liền trang a trầm tiểu thư n g ư ơ i thân thủ thực rất lợi hại phải không hàng ca lộ ra h ổ nghi thân sắc hàng ca đây là thật nguyện tỷ một tay vịnh xuân quyền đặc biệt lợi hại ta đều hoàn toàn đánh không lại nàng linh manh vẻ mặt thành thật mà nói hàng ca bôi cầm chán nói thực ninh manh lấy trầm tiểu thư này thể trạng cho dù nàng sẽ không định xuân quyền ngươi cũng hoàn toàn đánh không lại nàng ninh manh h à n g ca nói quả thật không tệ ninh manh chỉ có một sáu mươi mốt m trầm bích nguyệt một sáu mươi tám m nàng ở phía sau người trước mặt sắc thực hiện lộ kiểu nhỏ một chút hàn g tiên sinh ta làm sao nghe được là lạ trầm bích nguyệt hơi n h í u hạ đôi mi thanh tú ngươi là nói ta thể trạng rất b i ê u h ằ n sao đương nhiên không phải là ý tứ này h à n g ca lắc đầu ta là cảm thấy tương đối ninh manh mà nói trầm tiểu thư dáng người cao gầy một ít ai nha dù sao nguyện tỷ thực rất lợi hại nếu như ngươi muốn tìm có thể đánh người nguyện tỷ tuyệt đối là chọn lựa đầu tiên l i n h manh có chút dồn dập mà nói l i n h manh lời ta vẫn là hết sức nguyện ý tin tưởng hằng ca cởi quay đầu nhìn về phía t r â m bích n g u y ệ t chỉ là không biết trầm tiểu thư có hay không hứng thú này t r â m bích n g u y ệ t nghiêng cái đầu nhỏ nói có thể thượng tv hằng ca nói lên hay không lên tv ta không biết nhưng có thể thượng giảm chiếu phim đây là một bộ phim ừ nói thực ra ta đối với đại màn ảnh còn là rất có hứng thú t r â m bích nguyện miệng thế nhưng là ta cũng chưa từng học qua biểu diễn ta hành động không được ngươi đoạn này hí không cần quá cao hành động chỉ cần đánh xinh đẹp là được này đối với ngươi mà nói hẳn là là am hiểu nhất t r ầ m bích nguyệt trầm ngâm một chút thế nhưng là chỉ là thế thân muốn ta cảm thấy có có phần ủy khuất chính mình không muốn đi để ý những cái này đều là vì nghệ thuật hiến thân đi ngươi nói là e m hay nếu để cho ngươi tới ngươi khẳng định cũng hiểu được nghệ thuật chính mình đánh cho dù tốt kết quả đều là người khác vinh dự hằng ca bất đắc dĩ cười một chút nàng nói xác thực không sai thế thân diễn viên chính là khổ như vậy bức bất quá ta cảm thấy này luôn là ngươi tiến nhập giới văn nghệ một cái cơ hội ngươi có thể đem nó coi như một cái văn cầu hằng ca khuyên nhủ hơn nữa thế thân thanh toán rất cao trước mắt dựa theo kịch bản đến xem người thế thân hy tổng cộng có mười bốn phút đồng hồ bao gồm truy kích cùng tranh đấu bất quá có một chút ngày không động tác hẳn là muốn s o u huy á chính là bay trên trời tới bay đi loại kia a ta đối với còn rất có hứng thú cảm giác cũng rất thú vị bởi vì đây là một bộ kịch hiện đại cho nên ngược lại sẽ không bay tới bay lùi khoa trương như vậy bất quá nhảy rất xa một đoạn khoảng cách là khẳng định thế nhưng là thế thân ta thật tốt xoắn suýt chẳng khác nào hoàn toàn ở đi làm cho người khác trầm tiểu thư ngươi trước đem cái này thế thân h y tiếp ta có thể cam đoan với ngươi chỉ cần ngươi thực n g u y ệ n ý về sau ngươi nhất định có cơ hội diễn kịch nếu như người khác không cho ngươi cơ hội này h à n g ca nghiêm túc nói như vậy ta cho t r â m bích nguyệt sững sờ một chút lập tức chỉ vào hàn ca cởi rộ lên ngươi cái tên này làm như ta là ba tuổi tiểu hài tử nha muốn cho ta và ngươi ký kết cứ việc nói thẳng đừng có dùng loại phương pháp này lừa dối ta ta đã cam đoan với ngươi qua nếu như chúng ta lần này hợp tác về sau ngươi đều có thể tới tìm ta nếu như ngươi không tin ta đại khái có thể không đến nguyễn tỷ h à n g ca thực rất lợi hại hắn tại âm nhạc phương diện năng lực cũng có thể vượt qua rất nhiều chuyên nghiệp âm nhạc người ninh manh vội và nói âm nhạc trầm bích nguyệt nao nao thế nhưng là âm nhạc cùng điện ảnh có quan hệ gì sao ách thế nhưng là hắn âm nhạc rất lợi hại ít nhất nói do hắn không phải là không có sở trường gì hắn là có năng lực người tương lai liền thực nói không chính xác hằng ca thỏa mãn bắt đầu tiểu định mông quả nhiên rất thật tinh mắt t r ầ m bích nguyệt trần c h ờ một chút để ta suy nghĩ một chút trước đi ăn cơm vậy đi thôi hàng ca cũng không có lại ép hỏi nàng cười gật gật đầu lúc ăn cơm sau hàng ca cùng hai người nói chuyện phía một ít đại khái đối với t r ầ m bích nguyệt cũng có nhất định rõ ràng nhà nàng xem như cái võ thuật thế ra chẳng qua nếu như nghiêm khắc lại nói tiếp kỳ thật đã đứt gãy gia gia của nàng sư thừa vịnh xuân quyền nói chung khẳng định phải chuyển cho con gái tiếp nối là gia gia của nàng một trai một cái cũng chính là trần bích nguyện ba ba cùng cô cô đều không có học tập vịnh xuân thiên phú học vịnh xuân quyền có hai cái yếu điểm một là min sư hai là thiên phú có minh sư nhưng không có có thiên phú cùng nộ tính tự nhiên làm nhiều công ích rất khó ra vẻ yếu kém gia gia của nàng lại cố chấp n ắ m chắc lấy chuyển bên trong bất truyền ngoài gia quy trên thực tế này đều là chính bản thân hắn định không ai ép b u ộ c hắn cho nên cũng không thu ngoài đồ cứ như vậy một mực trông coi vịnh xuân vượt qua vài chục năm thằng đến t r ầ m bích nguyệt sinh ra gia gia của nàng lại cao hứng lại bắt đầu để cho nàng luyện tập vịnh xuân quyền kết quả không nghĩ tới là t r ầ m bích nguyệt thiên phú nộ tính cực cao này nhưng làm gia gia của nàng cao hứng xấu cuối cùng là có người kế tụ thế nhưng lớn lên về sau trần bích nguyện tính cách thật mạnh lại q u t ư ờ n g phản bội nghịch rất nghiêm trọng đại khái chính là g i a g i a để cho nàng làm cái gì nàng liền thiên không làm cái gì kỳ thật không phải là nàng không muốn làm mà là không phục quản giáo về sau lớn hơn chút nữa nàng luyện tập vịnh xuân quyền tần suất cũng xác thực càng ngày càng ít bởi vì nàng cũng không có ý định khai tông lập phái đây chỉ là một sinh hoạt chế thuốc đối với nàng mà nói luyện vịnh xuân quyền có hai nguyên nhân một là vì g i a g i a trở mong hai là kiện thể phòng thân ít nhất sẽ không sợ bị lưu manh khi dễ cho nên nàng lúc trước nói tuy nàng bình thường không thể nào luyện tập đó cũng không phải đang ngồi xạo lển đây là thật không hào hào luyện tập cũng có thể có tám mươi bảy năm cho điểm có thể nghĩ nàng ở trên vịnh xuân quyền thiên phú cùng tạo nghệ cao bao nhiêu tuy ta đối với vật này nhìn rất khai mở sinh không mang theo tới chết không thể mang theo t r â m bích n g u y ợ n nói thế nhưng ra ra thường nói hy vọng ta có thể cầm vịnh xuân quyền phát triển ra ngoài để cho càng nhiều người rõ ràng nó thích nó h à n g ca cười nói cho nên đâu này cho nên ta cảm thấy có ra ra hắn có tật h xấu hắn một phương diện hy vọng cầm vịnh xuân quyền phát triển ra ngoài một phương diện lại chuyển bên trong bất truyền ngoài đây không phải tư tưởng có tật h xấu sao h ằ n ca cười nói người tại không cùng n h ĩ n kỷ tâm tình tự nhiên là bất đồng trước kia hắn hy vọng truyền bên trong bất truyền ngoài là thật hiện tại hắn muốn cho càng nhiều người thích vịnh xuân quyền cũng là thực thế nhưng là hắn đã không có năng lực chỉ có thể đem cái này trách nhiệm giao cho ngươi trâm bích nguyệt lặng yên một chút mới ngẩng đầu cười cười hảo ta đáp ứng ngươi đi ngang qua thị giả vừa vặn nghe được trâm bích nguyệt thanh âm mà nhiều nhìn qua nhất nhãn nàng cùng hàng ca lộ ra một vòng h i ể u ý nụ cười một lát nữa nhi thị giả mỉm cười bưng lên một bàn hồng nhạt hình trái tim bánh ngọt ách t i ể u thư chúng ta không có phải cái này hàng ca đạo đây là chúng ta trong tiệm quy củ phạm là ở trong tiệm chúng ta thổ lộ thành công tình lữ cũng sẽ đưa tặng một bản ái tâm bánh、ngọn. hàng ca cùng trâm bích nguyệt liếc nhau hai mặt một bước trở về trên đường hàng ca tâm tình nhẹ n h õ n không í t nhiệm vụ này cuối cùng là hoàn thành chỉ là vừa rời đi không bao lâu hàng ca di động đ ố n g nhiên vang dội lấy điện thoại di động ra vừa nhìn là trâm bích nguyệt đánh tới hàng ca không khỏi hầu nghi này mới cách nhau không được mười phút nàng hiện tại gọi điện thoại làm gì vậy tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy chương ba mươi tám tương kế tự tế t r â m tiểu thư chuyện gì hàng ca hỏi cũng không có gì chính là ta cảm thấy có nhà hàng cuối cùng đưa kia phần bánh ngọt tan rất ngon cho nên đâu này cho nên ta vừa mới đột nhiên liền suy nghĩ về sau nếu không hai chúng ta thường xuyên đến nhà này nhà hàng sau đó lừa gạt bọn họ bánh ngọt như thế nào phấp ha ha chỉ đùa một chút phía dưới nói chính sự trâm bích nguyệt cố ý trầm mặc một chút mới nói vừa mới ký kết sự t ì n h kỳ thật ta đột nhiên lại không quá n g h i ký a hàng ca đột nhiên sững sờ một chút lập tức có chút buồn b ự c cô nàng này thay đổi cũng quá nhanh à. cái này t r â m tiểu thư ngươi có phải hay không đối với nào phương diện điều kiện không hài lòng lắm đâu này hảo ba đây còn là cái vui đùa phía dưới ta thực nói chính sự trâm bích nguyệt cười khanh k h á c nói h à n g ca n g u y ệ t tỷ ngươi có thể hay không không nếu trêu chọc hắn h à n g ca nghe được đối phương t r u y ề n đến l i n h manh yếu đ ớt thanh âm lúc này thật không trêu chọc t r â m bích nguyệt ho nhẹ hai tiếng mới nghiêm túc nói vừa rồi tại ngươi sau khi rời khỏi lại tới một người sao dọ xét tớ ta hả h à n g ca nao nao hắn muốn cho ngươi làm cái gì nếu như cùng chúng ta không xung đột ngươi cũng có thể hai cái đều tiếp t r â m bích nguyệt nói nếu như cùng ngươi không xung đột ta cũng sẽ không tới cùng ngươi nói h à n g ca nghe vậy trong trước mắt liền minh b ạ nhất định là công ty mình gửi đến bệnh lên nghệ nhân trước mắt trong công ty đang tại tìm thế thân dò xét có mấy cái h à n g ca chỉ biết lấy hà dĩnh là người chắc có lẽ không làm như vậy mà thôi thạch lỗi là người rất có thể làm như vậy hơn nữa thằng này lúc trước đã cắt qua chính mình một người nghệ sĩ về phần trong công ty cái khác sao dò xét h à n g ca không quá rõ ràng tạm thời mà cũng không có đi giả thiết người này là không phải là kêu thạch lỗi h à n g ca hỏi không sai ngươi làm sao biết rõ ràng như vậy xem ra giữa các ngươi cạnh tranh vẫn còn lớn đó lúc trước hắn đã đi qua loại sự tình này theo dõi ta sau đó cắt ta hẹn đến nghệ nhân không nghĩ tới hắn cứ nhiên lại bắt đầu hà ba ta bây giờ còn chưa cho hắn trả lời đó n g ư ơ i chuẩn bị thế nào t r â m bích nguyệt hỏi hắn tại sao cùng ngươi nói t r â m bích nguyệt nói hắn nói chỉ cần ta đồng ý cùng hắn đi công ty ký kết liền trực tiếp cho ta ba ngàn khối tiền hơn nữa vừa mới liền trực tiếp liền cho ta năm trăm khối để ta không muốn cầm chuyện này báo cho ngươi có thể ngươi vẫn là cùng ta nói ngươi người này không giữ lời hứa à? hằng ca cười dẫn nói các ba cùng loại người này nói cái gì tín dụng hằng ca cười nói kỳ thật hắn lần trước cũng là như thế này dù n g tiền cầm ta nghệ nhân cho đ à o đi trung pi có tiền có thể mà xui quỷ khiến đi trần bích nguyệt cười cười bất quá ta hiện tại ngược lại là phát hiện đối với cái k này ấ một chút ta cũng mười phần thương tâm ta so với nàng trả lại lớn một chút kết quả nhân ra tài sản cũng đã vung ta mấy trăm con phố ta cho ngươi tiền ngươi lại không lớn chỉ cần ngươi đồng ý ta hiện tại có thể trực tiếp cho ngươi chuyển một trăm linh vạn hàn ca lại nghe đến ninh manh yếu ớt thanh âm n g ư ơ i chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở a t r â m bích nguyệt c ư ờ i vỗ vô ninh manh bờ vai chúng ta kiếm tiền h ò a có mới thoải mái n g ư ơ i xem một chút ngươi ta tại cùng hàn ca giảng điện thoại đó ngươi trước bình tĩnh một chút t r â m bích nguyệt cười một tiếng mới rồi hướng hàn ca nói ngươi đến cùng định xử lý như thế nào nếu không trực tiếp từ chối hàn toán bảo bảo trầm ngâm một chút mới nói k h á c từ chối hắn nhưng là k h á c đáp ứng hắn ngươi liền treo hắn ngày mai tới công ty của chúng ta phỏng vấn là được ngươi muốn làm gì hắn một mực như vậy lừa ta ta cảm thấy có ta phải phản kích một chút bằng không thì hắn trả lại một mực được một t ứ c lại muốn tiến một thước thực đã cho ta dễ khi dễ nói không sai ta cũng đặc biệt chán ghét loại người này ừ cái này dạng ta trước cùng ngươi nói một chút cụ thể ngươi muốn làm như thế nào hảo buổi chiều hàng ca về công ty hà dính còn chưa có trở lại hẳn là trả lại ở bên ngoài công tác bất quá thạch lỗi cùng với đối diện với góc tôn hiệu hà đều tại bốn người bọn họ cộng đồng sử dụng một chương đại bàn công tác hàng ca hôm nay trở về có sớm như vậy nha tôn hiệu hà cười đánh lên gọi là có thu hay sao thật là tìm đến một cái không sai đối tượng hằng ca cười nói thực sao kia muốn chúc mừng ngươi nếu như ngươi đem cái này bắt lại thật muốn mời chúng ta ăn bữa cơm mới được cái này đâu có hằng ca ứng một tiếng lập tức biểu tình lại có chút bất đắc dĩ thế nhưng là cũng không biết chuyện gì xảy ra đối phương vừa rồi đột nhiên lại cùng ta nói cần suy nghĩ thêm một chút ách các ngươi vừa mới nói thời điểm như thế nào đây tôn hiểu há hỏi nói thời điểm rất tốt ta tất cả mọi người rất vui vẻ nàng cũng không nói có cái gì đặc biệt yêu cầu thế nhưng là đột nhiên đã nói muốn suy nghĩ thêm một chút hằng ca giả bộ buồn dầu địa gãi gái đầu toán dù sao loại tình huống này cũng thường gặp được nghệ nhân chỉ cần có một chút gió thổi c ó lay liền dễ dàng cải biến tâm tính một bên thạch lỗi nghe vậy cảm thấy không khỏi mừng thầm xem ra người kia thực chuẩn bị cùng với hàn ca ồn ào tách ra hắn vừa mới tự nhiên đã xem qua trâm bích n g u y ệ t quả thật không muốn rất thích hợp lúc ấy hắn đều có điểm ghen ghét hàn ca vì cái gì ra hỏa này mấy ngày nay vận khí tốt như vậy luôn là có thể tìm tới chất lượng tốt nghệ nhân bất quá bây giờ thạch lỗi đã t h ầ m vui bởi vì hắn phát hiện trâm bích n g u y ệ t cũng không có một ngụm từ chối hắn hơn nữa trâm bích nguyện đối với hàn ca thái độ cũng có chuyển biến điều này nói rõ chính mình thật có hì a nhìn xem hàn ca bất đắc dĩ biểu tình, Tôn hãng sẽ... ca, gật gật là... đi ca nói xong đứng dậy đi đến gần cửa sổ vị trí hắn đưa di động nâng tại bên thay nhìn như tại giảng điện thoại trên thực tế căn bản không có quầy số điện thoại hai phút hằng ca mới vẻ mặt thất lạc địa trở lại trên vị trí thấy được hằng ca biểu tình tôn hiểu hà liền cảm thấy sự tình vẫn không có kết quả vẫn chưa được sao ừ nàng vẫn nói muốn cân nhắc một chút h à n g ca nặng nề g h mà thở dài một tiếng đứng lên toán ta nghệ nhân khả năng đã không có ta phải lần nữa đi tìm nói xong h à n g ca liền rời đi nơi này thạch l ô i c ư ờ i t h ầ m ngoài đi đến an tính địa phương lần nữa lấy điện thoại cầm tay ra cho trầm bích nguyệt đánh một thông điện thoại lại là một phen quên n ủ hơn nữa hắn cũng tự giác trò chuyện với nhau thật vui cấm kỵ bông u xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hảo kiệt tranh phong giữa hồng trần văn trượng ngưu kê trung trùng ai sẽ là người vấn đỉnh chương ba mươi chín nguyên lai、like、hai người các ngươi đều gặp ra t r ư n g rồi hàng ca cách mở công ty liền trên đường đi dạo lên trong lúc bất chi bất giác hắn đi dạo đến văn tiểu thi trường học tuy nàng văn tiểu thi đ i anô đàn rất tốt thế nhưng nàng niệm cũng không phải nghệ thuật trường học là phổ thông cao đẳng đại học hoa thành trường sư phạm đại học nha nha nhân gia niệm cũng là một quyền đại học hiện ở dưới đã là buổi trưa bốn giờ hơn hàng ca hành tàu ở trong sân trường nhìn xem bên cạnh lần lượt đi qua trên dưới hai mươi tuổi thanh xuân rào r ạ t nam nữ nhóm coi như là tắm rửa một phen thanh xuân ký t ư c mấy phút đồng hồ sau hàng ca đi đến trong sân trường ven hồ ngồi ở bên hồ trên ghế dài nghỉ ngơi một chút nhi tuy hiện giờ chỉ là tháng sáu phần nhưng chỗ này hoa thành tới gần phía nam vùng duyên hải đã đi vào so sánh nhiệt khí sau giữa hồ có một cái tiểu đình hàng ca thấy được trong đình có một đôi tình lự đang tại chàng t r à n g t i ế p t i ế p trong chớp mắt cảm giác chính mình độc thân cho quá b i hay bất quá hắn nhóm cũng không nhất định là trốn học đại học chương trình học cũng không giống như sơ t r u n g cao t r u n g chết như vậy b ả n có đôi khi ngày nào đó nghiêm chỉnh cái buổi chiều đều không có khóa một lát nữa nhi nghe tới trường học trong tan học tiếng chôn g văng lên hàng ca mới lấy điện thoại cầm tay ra cho văn tiểu thi gọi điện thoại người tan học sao hàng ca hỏi đúng nha ngươi điện thoại này đánh thật là khéo léo ha ha chúng ta chuông tan học gâm thanh vừa van g dội hết ngươi liền đánh tới hàn g ca nói nói nhảm ta liền ở trong trường học các ngươi đó văn tiểu thi nếu như không có lớp tới một chút bên hồ ta ở chỗ này chờ ngươi có thể văn tiểu thi gật gật đầu lại nghi ngờ nói ngươi nghĩ như thế nào lấy tới trường học của chúng ta tới dính các ngươi một chút văn học khí tức không được sao cắt ba tiếng người nói ta n h ả m chán liền đi dạo đến nơi đây bất quá cũng xác thực có chút việc cùng với ngươi nói đi ta lập tức đi tới bị bị ba tắt điện thoại hàn ca đứng lên dỗi cái lưng n ỏ i quả nhiên thấy trong sân trường đầu người tích lũy động bởi vì tan học ca ca hai phút hàng ca đang đợi đến văn tiểu thi lúc trước chợt nghe dịch thủy giao thanh âm hàng ca nhất thời sững sờ một chút lần đầu đang thấy được trước mặt thanh tú động lòng người dịch thủy giao trên mặt tựa hồ trả lại mang theo vài phần kinh hỷ ca ca ngươi đây là tới tìm ta sao ta ta có thể nói ta căn bản không biết ngươi ở đây trường đại học sao hàng ca bất đắc dĩ cười cười đương nhiên có thể nói nha bởi vì ta vốn không tại này trường đại học a ha ha dịch thủy giao nhịn không được bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn cười rộ lên ta xác thực không phải là nơi này đệ tử ta tại đối diện nam châu đại học cách nơi này rất gần ngược lại là thực hào ba vậy ngươi là tới tìm a i dịch thủy giao cười nói ta tìm văn tiểu thi nàng nha dịch thủy giao gật gật đầu ngươi nhận thức nàng ít nhất ta nhớ được nàng lần trước ở trên quảng trường gặp qua nha ách dường như là hàn ca ta văn tiểu thi bỗng nhiên từ phía sau nhảy ra dịch thủy giao cười nhìn qua văn tiểu thi nhất nhãn đối với hàn ca nói bằng hữu của ngươi đến ta đây trước rút lui vậy được rồi cả ca hẹn gặp lại gặp lại đợi đến dịch thủy giao sau khi rời đi văn tiểu thi mới nhịn không được hỏi vị tiểu thư này vừa mới gọi ngươi là gì ca ca hai ngươi quan hệ đều thân mật đến dùng loại này xưng hô hằng ca tức giận đ i ệ u đ i ể u môi ca khúc ca cùng ca ca ca ha ha văn tiểu thi che cái miệng nhỏ nhắn cười đến không thể chọn chân xưng hô thế này có phần đáng yêu ca ca ca ca khánh khách đi cùng ngươi nói chính sự hằng ca bất đắc gì nói chờ một chút ta trước giới thiệu cho ngươi một mỹ nữ văn tiểu thi cầm sau lưng một cái dáng người cao g ầ y nữ hải kéo qua vị này chính là ta vũ đạo xã tối hảo tỉ tỉ tên là dư nhân ta lúc trước cùng ngươi nói đến q u a n nàng a ha dư nhân nghe vậy mất cười một tiếng như sao con ngươi tại hàn ca trên người ngừng cách một cái trước mắt nàng đại khái là có chút ít ngộng văn tiểu thi vì cái gì tại hàn ca trước mặt nói nàng hàn ca thấy thế có chút bất đắc di nói tiểu thi ngươi là cùng a di nói nàng không phải là cùng ta a đúng lúc ấy ta cùng ma ma còn có hắn ba người chúng ta đàm luận tình thời điểm nói lên ích dư nhân tự hồ càng thêm giật mình n g u y ê n lai hai người các ngươi đều đã gặp ra trường ba hàn ca văn tiểu thi cái gì b ê ta. Ta thi nhìn không ra ngươi tại trường học các ngươi nhân khí còn rất cao a hàng ca cởi trêu kẹo nói về sau ngươi nếu như kết hôn có thể hay không có nam sinh vì ngươi nhảy lầu ngươi cũng đừng trêu cho ta xa hơn một chút một ít văn tiểu thi mới thả chấm bước chân dẹp lấy cái miệng nhỏ n h ặ n nói ngươi vừa không phải nói có chính sự sao ừ bảo bảo gật gật đầu nghiêm mặt nói lúc trước chúng ta nói làm chủ truyền bá vấn đề ngươi còn nhớ rõ không văn tiểu thi s ữ n g sờ một chút đương nhiên nhớ rõ ngươi thật muốn hướng phương diện này làm sao ừ ta đã có cái sơ bộ ý nghĩ hằng ca gật đầu nói cái gì ý nghĩ để cho ngươi ở bên trong nửa tháng có được mười vạn trở lên nhân khí ý nghĩ À. văn tiểu thi nao nao mua nhân khí hằng ca hoặc là ngươi ý định dùng tiền đóng gói tuyên truyền ta văn tiểu thi phối hợp lắc đầu thế nhưng là không tốt lắm trung pi muốn tốn không ít tiền mà còn không nhất định có thể trở về bản trọng yếu nhất là ngươi căn bản cũng không có gì tiền nha hàng ca không lời ngươi thật đúng là trực tiếp ta ngươi yên tâm cam đoan là chân thật nhân khí hơn nữa ta cũng không cần hoa cái gì tiền hàng ca người quả thực đạo thực thực hàng ca gật gật đầu lại nói bất quá ngươi mình cũng phải muốn nỗ lực mới được ta có thể cho ngươi mang đến mười vạn người xem thế nhưng cuối cùng có thể lưu lại bao nhiêu dựa vào còn là ngươi văn tiểu thi nghiêm túc nói nếu thật là như vậy ta cảm thấy có ta còn là có năm chắc h à n ca cười gật gật đầu hắn cũng không nghi ngờ nàng vô luận là nhan chị còn là năng lực cá nhân nàng đều so với ninh manh cao hơn một ít có những cái này ưu thế chỉ cần nàng chăm chú nỗ lực liền có so với ninh manh đi được còn muốn xa khả năng vậy chúng ta liền nói chuyện hợp đồng a hằng ca cười nói ngươi liền chỉ cần h ả o h ả o làm trực tiếp đưa vào hoạt động đều giao cho ta tới làm ta sẽ cho ngươi tại ngắn như vậy thời gian đạt được đại lượng người xem mặt khác ngươi tại âm nhạc phương diện có vấn đề bất cứ lúc nào cũng là có thể tìm ta ta sẽ cho ngươi cung cấp tối chuyên nghiệp giải đáp tại chúng ta hợp tác thời gian cái này phục vụ vĩnh viễn miễn phí ta cũng chỉ còn làm trực tiếp là được ừ cái khác có thể đều giao cho ta xử lý hằng ca gật đầu nói bất quá tại ngươi trực tiếp lúc trước ta còn muốn đối với ngươi có cái đơn giản huấn luyện tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy chương bốn mươi ừ văn tiểu thi gật gật đầu sau đó là hợp đồng phân thành vấn đề hằng ca nói nếu ngươi một tháng kiếm tiền vẫn chưa tới sáu ngàn khối vậy ngươi để cho ta cho ngươi bồi thường tiền sao văn tiểu thi sững sờ mà nói hằng ca không l ợ i ngươi thường cái gì tiền a nếu như ngươi lợi nhuận không đủ sáu ngàn ta liền cho ngươi phát sáu ngàn khối lương tạm vậy ngươi không phải là lô vốn mang bản thân vừa rồi có nguy hiểm bất quá ta tin tưởng ngươi nhất định không chỉ lợi nhuận sáu n g h n khối hằng ca cười nói trên thực tế hằng ca nội tâm kỳ thật vô cùng có năm chắc liền trước mắt thị trường mà nói ký kết phòng làm việc chủ b á lương tạm thấp nhất cũng sẽ ở ba n g h n khối lại thấp nhân ra liền sẽ không cùng ngươi hợp tác hằng ca cho văn tiểu thi gấp đôi thị trường lương tạm bất quá nàng xác thực giá trị cái giá này văn tiểu thi bất đắc dĩ cười cười nếu như tháng thứ nhất để cho chính ta chạy tới trực tiếp thực không nhất định có thể lợi nhuận sáu n g h n khối tiền nếu như ta giam ký ngươi nguy hiểm liền để ta tới gánh chịu ngươi yên tâm đi hằng ca cười nói sau đó nếu như ngươi đơn tháng thu và o vượt qua sáu ngàn khối ta muốn cầm phân thành ừ ngươi cầm bao nhiêu lâu này ngươi cảm thấy có thể cho ta bao nhiêu lâu này hằng ca cười nói văn tiểu thi cân nhắc một chút nhỏ giọng nói vậy chúng ta mỗi người một nửa như thế nào đây như vậy rất công bình ta cũng không có ý kiến gì hằng ca cười cười lại nói chúng ta bây giờ trò chuyện tuy rất thuận lợi đối với ngươi hiện đang lo lắng là a di hội cho ngươi đi làm chủ truyền bá sao nếu như ta trực tiếp đánh đàn dương cầm nàng sẽ đồng ý văn tiểu thi mất cười một tiếng hơn nữa ngươi có tin hay không nàng cũng sẽ chạy tới cùng ta tranh nhau đạn hằng ca ngươi chuẩn bị lúc nào để ta bắt đầu trực tiếp đâu này hằng ca nói trực tiếp bất cứ lúc nào cũng là có thể khai mở chờ ngươi chuẩn bị cho tốt là được nhưng hợp đồng phải chờ ta cầm phòng làm việc thủ tục làm tốt lại ký ngày mai ta sẽ đi làm lý liên quan thủ tục hảo hơn bảy giờ tối trọng hằng ca đang trong phòng xem phim đ ô n g nhiên chuyển đến đông đông đông tiếng đập cửa cùng với còn có văn tiểu thi thanh âm c a c a ta tới rồi từ xế c h i ề u biết dịch thủy giao đối với hắn dùng xưng hô thế này văn tiểu thi liền bắt đầu cùng phong gọi hắn kaka Hàng ca đầu ố tiên nàng cơ có i bản thực lực rất tốt mặc kệ nhan chị còn là ngón ngón giọng đều xem như rất lợi hại nàng không thể so với một ít minh tinh tranh lệ bất quá đơn từ khỏe mạnh lực mà nói kỳ thật ngươi so với nàng còn tốt hơn một ít hàn g ca tiếp tục nói tiếp theo từng trực tiếp đang lúc đều có bản thân mưa đạn văn hóa nói một cách khác muốn chính là có bản thân phong cách cùng mình ả n h muốn để mình không giống với khác chủ bá như vậy ngươi fans hâm mộ liên phát mưa đạn thời điểm cũng sẽ có một cái chỉnh thể phong cách ngươi tài năng tự thành một trường phái riêng riêng một mặt cờ ừ phát giác được hàn ca nhìn về phía nàng văn tiểu thi gấp vội vàng gật đầu ngươi khả năng cảm thấy có phần c h ị u tượng hàn g ca cười nói vậy ta liền cho ngươi lấy một thí dụ ngươi xem một chút nàng trực tiếp đang lúc hiện tại mưa đạn có cái gì không đặc điểm ách dường như đều tại nói tiểu văn mật có ý tứ gì đây là độc thuộc về nàng một cái ngạnh vừa mới bắt đầu ta cũng không hiểu nhiều hằng ca cười giải thích nói về sau ta đặc biệt đi chú ý một chút mới hiểu được ngạnh khởi nguồn là như thế này có một lần mưa đạn nước h ả o hữu hỏi nàng ca hát vì cái gì dễ nghe như vậy nàng trả lời bởi vì khi còn bé giữa t r ư a lúc ngủ sau mơ hồ giữa cảm giác được trên miệng có vật gì nàng liền dùng tay nào nặn một chút nguyên lai、like、đó là một cái tiểu hóng mật sau đó miệng nàng mới bị hóng mật chết về sau nàng nghe được tiểu hóng mật trước khi chết nói với nàng ta đã cầm ta tinh hoa đều cho ngươi nếu như ngươi sau này còn là hát không tốt ca ta đem chết không nhắm mắt cho nên n từ đó về sau liền khổ luyện thanh nhạc cho nên hiện tại ca hát mới dễ nghe như vậy văn tiểu thi vẻ mặt một bước có phải hay không cảm thấy rất kéo hằng ca cười nói ừ văn tiểu thi gật gật đầu thế nhưng là nàng nói vậy cái tiết mục nhỏ hết lần này tới lần khác liên hỏa cái này kêu là vô tâm c h ù n g liễu làm cho gái yêu liễu t h à n h ấm cho nên về sau nếu như nàng nào đó bài hát phát huy có đặc biệt h ảo hát rất thêm h a y sẽ xuất hiện những cái này mưa đạn hằng ca cười t r i a u c h a màn ảnh máy vi tính t i ể u hóng mật rốt cục tới có thể mỉm cười cự tuyển xem ra tiểu hóng mật bắn ra tinh hoa cũng bị mông nông hát thu ta là tiểu hóng mật ta đã nghỉ ngơi tiểu hóng mật tuy chết cũng không tiếc có thể mông m ô n g ngươi vì sao phải rút ra nó tìm nhìn bất quá người chắc chắn sẽ có sai lầm thời điểm hằng ca tiếp tục cười nói cho nên nếu như tranh nào đó bài hát không có phát huy hảo mưa đạn sẽ xuất hiện ta là tiểu hóng mật ta chết không nhắm mắt mông m ô n g ngươi c h o xem tiểu hóng mật buổi tối sẽ tìm đến ngươi tiểu hóng mật mông m ô n g ngươi có phải hay không lại muốn ta tinh hoa mọi việc như thế mưa đạn ha ha thật tốt thú vị nha văn tiểu thi có chút hâm mộ địa cười một tiếng đúng ở ơ ia hằng ca cười gật gật đầu đây là nàng trực tiếp thời gian riêng một ngọn cờ mưa đạn văn hóa toàn bộ bình đài ngươi cũng tìm không được nữa cái thứ hai nếu như ngươi đến người khác trực tiếp đang lúc phát tiểu hong mật để làm chi n h â n ra sẽ cảm thấy ngươi là kẻ đẩn hơn nữa một phương diện khác h à n g ca tiếp tục nói một ít tân người xem đi đến nàng trực tiếp thấy được đầy bình tiểu hong mật ít ít ít, ít khẳng định liền câu dẫn ra bọn họ lòng hiếu kỳ cho nên bọn họ liền nghĩ rõ ràng một chút vật này khả năng chậm rãi liền biến thành nàng trung thực người xem này đối với hấp dẫn tân người xem hiệu quả rất tốt vậy mình nghĩ tiết mục ngắn tạo ngạnh chẳng phải đi văn tiểu thi đạo đối với ngươi nghĩ đơn giản như vậy không chút khách khi nói muốn một cái ngạnh đại hòa cần nhất định cơ duyên cùng vật khả năng lúc ấy tiểu định mông nói vậy cái đoạn thời gian sau nàng chính là thuận miệng nói cũng không nghĩ tới về sau tiểu h o n g m ậ t hội như vậy hỏa thành nàng trực tiếp thời gian độc nhất vô nhị văn hóa thật đúng là không đơn giản đó văn tiểu thi cười gật gật đầu ta đều cảm thấy đặc biệt có thú những cái này nước hảo hữu mưa đạn thực quá treo t r ọ n g nhìn xem thực sung sướng hàng ca cười nói trực tiếp vốn chính là chủ bá cùng người xem ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại người xem cũng là n g ư ờ i công tác đồng bọn ngươi muốn hảo hảo lợi dụng những cái này đồng bọn ừ cứ như vậy hàng ca từ hơn bảy điểm từ trước đến nay văn tiểu thi thảo luận đến mười giờ thẳng đến tiểu định mông hạ truyền bá ngày hôm ậ t đại sau n hàng ca sau khi rời giường cùng chấm bích nguyện thông điểm điện thoại xác định một chút đi công ty thời gian mà hắn liền đi đến công ty tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy chương bốn mươi mốt tự cho là thông minh hàng ca vừa tới công ty l i ê n nghe được hà dĩnh thanh â m h à n g ca ta nghe đại hà nói ngươi ngày hôm qua hẹn đến một người nghệ sĩ hiện tại như thế nào đây h à n g ca cười lắc đầu tối hôm qua nàng cũng đã không tiếp điện thoại ta không chừng a không nghe hà dĩnh bất đắc dĩ t h á n một tiếng cái này thực không có biện pháp bên cạnh thạch lỗi nghe vậy cảm thấy không khỏi thầm vui t r â m bích n g u y ệ t có thể vẫn luôn không có không tiếp hắn điện thoại điều này nói rõ nàng đối với hàn ca thái độ dĩ nhiên là một trăm tám mươi độ đại chuyển biến nội tâm nghĩ như vậy thạch lỗi lại có một chút tiểu bất an bởi vì nghiêm chỉnh mà nói trần bích nguyện kỳ thật cũng không có thực đ á ứng hắn thạch lôi suy nghĩ một chút lập tức lại cho trần bích nguyệt phát một mảnh tin tức trầm tiểu thư ngươi cân nhắc được không nào một lát nữa nhi thạch lôi thu được trần bích nguyệt hồi phục trả lại ở trong cân nhắc hôm nay khả năng đi công ty của các người cũng có thể không đi nhìn tình hôm à. thấy được hồi phục thạch lôi vẫn có chút bất mãn đây còn là chưa nói đồng ý cùng h ắ n ký k ế t à. bất quá kế tiếp vừa nghĩ nàng cũng đã không tiếp hàn ca điện thoại vẫn còn cùng mình nói cân nhắc điều này nói rõ chính mình còn là so với hàn ca cơ hội lớn hơn nhiều nghĩ tới đây thạch lôi tâm tình mới lại tốt nội tâm không ngừng mong mọi trần bích nguyệt nhất định phải qua a h à n g ca ngươi hôm nay không định ra ngoài tìm nghệ nhân sao thạch lỗi bỗng nhiên quay đầu cười nói h à n g ca liếc nhìn hắn mà liền che giấu nhàn nhạt, nhạt á n h mắt như thế này liền ra ngoài kỳ thật hàn g ca biết thạch lỗi vấn đề này d ụ ý bởi vì thạch lỗi lần trước cắt chính mình nghệ nhân thời điểm chính là như thế trước để mình hắn công ty đi ra ngoài làm việc đón lấy thạch lỗi các nghệ nhân sẽ đến đến công ty sau đó phỏng vấn ký kết bởi vậy s i n h gạo liền gạo nấu thành cơm tiền thưởng đều là hắn cho dù hàn g ca trở về nữa cũng đã mượn lần trước chính là như vậy lúc ấy hàn ca biết sau chuyện này liền đi cùng chu vũ còn nói kết quả chu vũ quang không chỉ chưa nói thạch l ô i ngược lại quái bản thân hắn không có bảo vệ tốt chính mình nghệ nhân phê bình hắn không có năng lực sau đó lúc ấy hàn ca c ư nhiên liền q u ấ t p h ủ nghiêm chỉnh mà nói tiếp trước gặp được sự tình là có điểm kinh sợ hàn ca thở k h ẽ khẩu khí chuyện này suy nghĩ một chút thật là có điểm nét khuất một lát sau hàn ca bỗng nhiên đứng người lên hàn ca muốn tiếp tục đi tìm nghệ nhân sao hà dinh thấy thế hỏi ừ hàn ca bất đắc dĩ gật đầu cũng không thể trong công ty ngồi không a vậy chúng ta cùng đi a ta cũng phải đi ra ngoài đó đi thôi hàn ca mỉm cười gật đầu một bên thạch lỗi thấy được hàn g ca ra ngoài cảm thấy không khỏi âm thầm trộm vui cười nếu như lúc này trầm bích n g u y ệ t khẳng định chính là hắn nghệ nhân cứ như vậy trong lúc bất chi bất giác đi qua hơn một giờ đang lúc thạch lỗi nhàm chán đến sắp ngủ thời điểm một cái có chút thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở phía trước thời đại phòng thạch lỗi hai mắt t r ợ n mắt tinh thần nhất thời tỏa sáng là trầm bích n g u y ệ t nàng cuối cùng thực tế thạch lỗi gấp vội vàng đứng lên hướng phía trước lên trên cục trầm tiểu thư người dốt cục tới tới thạch lỗi có chút kích động hướng trầm bích nguyện phất phất tay nàng tới đã nói lên nàng đã cân nhắc cùng với công ty ký kết mà thôi nàng điều kiện. thông qua công ty phỏng vấn đã làm mười phần bát cựu sự t ì n h vừa nghĩ tới trương khả khiết cho năm ngàn khối tiền thưởng thạch lỗi vẫn có chút tiểu hưng phấn còn có công ty cho vượt mức tiền thưởng vài ngàn khối chống đỡ vượt được hơn hai tháng lương tạo t r â m bích nguyệt trông thấy thạch lỗi nhàn nhạt mà cười lấy lên tiếng kêu gọi ngươi hảo t r â m tiểu thư hẳn là muốn tới phỏng vấn a ta hiện tại đều có thể dẫn ngươi đi chúng ta mã tổng giam văn phòng thạch lỗi lập tức làm ra thỉnh thủ thế t r â n tiểu thư bên này thỉnh ách trần bích nguyện lộ có chút chăn trở cuối cùng vẫn là gật đầu hảo ba đi đến mã tuấn tải cửa phòng làm việc thạch lỗi mặt mang vẻ nghe được mã tuấn tài thanh âm hai người liền đẩy cửa đi vào ngài chính là mã tổng giám sao không đợi thạch lôi nói chuyện trâm bích nguyệt đã trước tiên mở miệng ngài khoe chứ ta là mã tuấn tài ngẩng đầu nhìn trâm bích nguyệt nhất nhãn nhất thời hai mắt tỏa sáng hắn lại không càng hẳn rỡ nhất nhãn liền có thể nhìn ra trâm bích nguyệt tướng mạo rất giống trương khả khiết ta là tới phỏng vấn trương khả khiết tiểu thư thế thân trâm bích nguyệt cười nói ừ mã tuấn tài có chút thỏa mãn gật gật đầu trâm tiểu thư ngoại hình xác thực tương đối phù hợp chúng ta muốn hình tượng chỉ nhìn một cách đơn thuần điểm này ta là tương đối hài lòng bất quá trâm tiểu thư hẳn là đã biết chúng ta đối với vũ kỹ phương diện cũng có một chút yêu cầu cái này tự nhiên không có vấn đề t r ầ m bích nguyệt như gió nhẹ cười cười mã tổng giam văn phòng đã đầy đủ rộng rãi ta có thể ở chỗ này biểu thị một chút t r ầ m tiểu thư phiền thoái hơi chờ một chút mã tuấn tài vội vàng vây vây tay cười nói trương khả khiết vừa vặn liền ở công ty ta lập tức để cho nàng cũng qua cùng trầm tiểu thư giao lưu một chút trầm tiểu thư ứng không có ý kiến a nói là giao lưu một chút kỳ thật bất quá là phỏng vấn nàng gạt bỏ chính là để cho trương khả khiết nhìn xem có hay không đối với trần bích nguyện thỏa mãn trên thực tế ở trên vấn đề này mã tuấn tài thật sự là làm không đương nhiên sẽ không tuy trầm bích nguyệt nội tâm minh bạch mã tuấn tài ý nghĩ trên mặt còn là tự nhiên cười cười kỳ thật ta cũng đã sớm muốn gặp thấy trương khả khiết tiểu thư nàng lời này cũng không phải giả bất quá nàng muốn gặp trương khả khiết cũng không phải là bởi vì sùng bái người sau nàng nhưng cho tới bây giờ không truy tinh chỉ là bởi vì cùng trương khả khiết có vài phần rất giống duyên cớ thật là muốn gặp thấy chân nhân ước chừng năm phút đồng hồ trương khả khiết liền g õ vang văn phòng đại môn so với nàng khí chất càng tốt c h ư ơ khả khiết bản có thể có chút tâm tư đấu kỵ lý dù sao chính là không rất cao hứng bất qua sau đó vừa nghĩ t r â m bích nguyệt lớn lên xinh đẹp hơn nữa ngược lại thời điểm đại biểu cũng là mình không vừa lúc là dạy hoa trên g ấ m đơn giản gọi qua t r â m bích nguyệt liền đơn giản làm tự giới thiệu tuy mã tuấn tài đám người biết bất kỳ tu tập võ học người đều chọn một môn công pháp luyện tập tóm lại là không thể nào càn dỡ luyện thế nhưng biết được t r â m bích nguyệt là luyện vịnh xuân quyền mã tuấn tài đám người còn là hơi ăn cả kinh bởi vì trong nước chân chính luyện vịnh xuân cũng không có nhiều người luyện đến tinh lại cả ít không ít đại học đều có tự phát tê cung đô xã nhưng rất ít đại học có vịnh xuân quyền xã từ điểm đó liền có thể nhìn ra đại đa số người trong nước đặc biệt thích tương đối mà nói thời không người xác thực không thể nào rõ ràng định xuân quyền bởi vì vậy thời không không có công phu siêu sao lý tiểu long sở dĩ nói lên lý tiểu long là bởi vì hắn năm đó từng là diệp vấn đô đệ đi theo diệp vấn học qua vịnh xuân quyền hơn nữa về sau hắn tự nghĩ ra t i ệ t quyền đạo liền hấp thu rất nhiều vịnh xuân quyền tinh hoa bởi vậy tại lý tiểu long đại hòa rất nhiều người mới từ trên người hắn rõ ràng định xuân quyền đây là mình tinh hiệu ứng Bất quá thế giới này có Vấn, thế quả nhưng giới Diệp này còn có không có d i ệ phải Vấn này t u Xuân Quyền ộ c cấp phong Vịnh hướng đỉnh phong điện đầy n Không h h p ả không thừa nhận năm đó rất nhiều người cũng là bởi vì diệp vấn bộ phim này mới rõ ràng thích vịnh xuân quyền cũng là tại diệp vấn đại hỏa cả nước vịnh xuân quyền quán mới như măng mọc sau mưa hiện ra đây cũng là một loại minh tinh hiệu ứng Thiếu hai cái này trọng yếu nhân tố, thế thường. Thự thể hai nhân Vịnh không như bình cái giới đại người coi yếu Xuân Quyền đa Sao cũng có này này ràng rõ số bị do. dự c ầ nàng n tu tập kia cửa quyền pháp trần bích nguyệt hỏi hội quyền pháp gì đều không trọng yếu chỉ cần có thể đánh thân thủ nhìn lên rất chuyên nghiệp là được mã tuấn tài cười nói vũ kỹ không phải là phổ thông đồ vật không có phương diện này năng lực người hắn cũng đánh không ra loại kia hiệu quả nếu như tìm là người bình thường còn phải cho hắn huấn luyện nào có tìm có sẵn cao thủ thuật tiện nếu như chỉ yêu cầu có thể đánh vậy không có vấn đề trần bích nguyệt có chút tự tin mà cười nói ta luyện mặc dù là vịnh xuân quyền bất quá vịnh xuân quyền chồng có một môn vật luật pháp là lấy vịnh xuân quyền đi đối kháng khác bất đồng lưu phái công phu ví dụ như thái quyền kaz tây tán đả nhu đ ạ o cùng quyền kích đ ợ i nếu để cho ta đánh chỉ là người bình thường vậy càng đơn giản hảo mã tuấn tài cười gật gật đầu không biết trầm tiểu thư có thể hướng chúng ta biểu hiện ra một phen đương nhiên không có vấn đề trầm bích nguyệt gật gật đầu trên mặt đẹp nụ cười chậm rãi thu l i ễ m lập tức hai chân rửa vào hiệp nghiêm hai tay rủ xuống với hai chân bên cạnh ánh mắt nhìn thẳng hai tay từ hai chân bên cạnh nhắc tới đ ế n n g ư ợ c bên cạnh nghiêm trình mà nói vịnh xuân quyền xem xét tính cũng không phải rất mạnh nhưng nếu là đằng đánh cũng đủ để khiến người thấy vui vẻ thoải mái nay một bộ quyền pháp nàng đã đánh mười mấy năm đã quen thuộc nàng gốc không cần suy ngh thượng một động tác vừa lên hạ một động tác đã dính liền vịnh xuân quyền đặc điểm chính là ngắn nhanh giòn hung ác bởi vậy trầm bích n g u y ệ t động tác đường con cũng không lớn chiêu thức cùng thủ pháp một mực duy trì trong thân thể tuyến thượng đây là vịnh xuân quyền t r u n g tuyến nguyên lý thế nhưng đ ừ n g nhìn động tác không lớn nếu là đánh đối với người khác trên người người bị công kích liền sẽ phát hiện tổn thương cùng nàng động tác đường con hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp đây là vịnh xuân quyền một cái khác tuyệt kỹ thô n tính bọn họ là dùng ngắn nhất phát lực cự ly tối nhanh tốc độ công kích đánh ra tàn nhẫn nhất tổn thương vung tay cây phật thủ phần che tay ôm tay đang trưởng ấ n trưởng ngồi mấy năm à qua trần bích nguyện cũng không ngừng đối với bộ quyền pháp này tiến hành cải tiến gia nhập ý nghĩ của mình cùng giải thích hiện giờ đã kiêm chức nhất định tính công kích cùng so sánh mạnh mẽ xem xét tính để cho người bên ngoài nhìn lên không chỉ không biết là bậc đẻ còn có thể cảm giác được một tia rung động quả thực là xoáy đến không có bằng hữu tuy mã tuấn tài đám người hoàn toàn không hiểu vịnh xuân quyền nhưng thấy được t r ầ m bích nguyệt đánh ra tới đây một bộ hai phút quyền pháp cũng biết nàng là thành thạo nay căn bản không phải người bình thường có thể đánh đạt được A. ta r ầ m Bích nguyệt hai chân Nguyệt vào vô Vịnh vội vàng Vịnh là Tài bao hiệp, nghiêm thu thức, tiếng tay tất nhiên là ít không. Thư, hỏi. Bích nhưng chính thức tiếng Tiểu người cười nói, tuổi liên tiếp nói luyện Nguyệt tập Xuân Quyền Tuấn Xuân Quyền, nếu Trầm Mã mò Trầm tay tất ít tò ta từ bắt lâu? đầu xúc l đã vậy trầm tiểu thư cũng luyện mười mấy năm tại trong mắt chúng ta đã là cấp bậc thông sư mã tuấn tài tán thắn nói thông sư thì không dám trầm bích nguyệt khiêm tốn cười cười mã tuấn tài quay đầu nhìn qua nhãn trương khả khiết cười nói khả khiết cảm thấy như thế nào ta không có ý kiến gì trương khả khiết có chút thỏa mãn gật đầu hơn nữa nàng bây giờ là tóc ngắn nếu như làm thành giống như ta tiểu tóc hai chúng ta hẳn sẽ tặng giống một bên thạch l ố i nghe vậy cảm thấy nhất thời thả l ò n g trên mặt cũng kê tiếp tạo nên vẻ hư vấn liền trương khả khiết bản thân đều đã không có ý kiến rất hiển nhiên đã thông qua phỏng vấn chuyện này xem ra là đã định vai n g à n khối tiền thưởng a suy nghĩ một chút đều cảm thấy làm cho người ta vui vẻ trầm tiểu thư ngài đối với chúng ta ký kết trả lại có ý kiến gì không mã tuấn tài đạo các ngươi sao dò xét đã cùng ta nói rồi ký kết liên quan chi tiết ta trên cơ bản không có ý kiến trầm bích n g mới nói thạch l ộ i vô đùi mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng tổng thanh tra trầm tiểu thư kia chúng ta bây giờ đều có thể ký hợp đồng ha ha thạch l ộ i nguyên nghệ nhân tìm s á t thực rất tốt mã tuấn tài cũng hết sức hài lòng cuối cùng là cầm chương khả khiết khó hầu hạ đại bài đối phó cảm ơn tổng thanh tra tản dương bất quá đây đều là chúng ta phải làm thạch lỗi vui dạo d ự c mà cười đạo bất quá ta trả lại thật tò mò ngươi là ở nơi nào tìm đến tại hoa thành trường sư phạm đại học bên cạnh thạch lỗi cười nói nhé t r â m tiểu thư quả nhiên là văn võ song toàn còn là hoa thành trường sư phạm đại học đệ tử a đây chính là t ỉ n h chúng ta trọng điểm đại học mã tuấn tài khen như thế mã tổng giam hiểu lầm ta ngày đó chỉ là từ nơi ấy đi ngang qua t r â m bích nguyệt cười nói như vậy a mã tuấn tài nhẹ g i ọ n cười cười chúng ta đang chuẩn bị một chút ký kết vấn đề a ừ trần bích nguyệt gật, gật đầu sau đó lại nói bất quá ta còn có một cái vấn đề t r â m tiểu thư mời nói t r â m bích n g u y ệ t nghi hoặc nói công ty của các ngươi hàn ca không có ở đây không mọi người nghe vậy lập tức tập thể sửng sốt nàng ở thời điểm này đột nhiên nhắc tới hàn ca làm gì vậy nhất là thạch lỗi trên mặt nụ cười cũng dần dần không tự nhiên lại đột nhiên cảm thấy sự t ì n h dường như không thích hợp nhi hàn ca hẳn là ra ngoài t r â m tiểu thư vì cái gì đột nhiên hỏi hắn mã tuấn tài nghi ngờ nói t r â m bích n g u y ệ t nói ta là hàn ước nghệ nhân nha đương nhiên muốn tìm hắn mới đúng ngài là hàn ca ước mã tuấn tài giật mình mà nói liền trước mắt tình huống đến xem kỳ thật hai cũng hội cho rằng nàng là thạch lỗi tìm nghệ nhân đúng rồi t r â m bích n g u y ệ t cười gật gật đầu ta bây giờ còn có chút vấn đề muốn hỏi một chút hắn có thể cho hắn trở về s a o mà t u ấ n tài ánh mắt nghi ngờ quang hướng thạch l ô i đây là có chuyện gì này ta thạch l ô i cũng là vẻ mặt một bước thầm t r â m tiểu thư ngươi có phải hay không lầm ngươi là hợp tác với ta à? t r â m bích n g u y ệ t nói ta ngay từ đầu là có nghĩ như vậy qua thế nhưng là về sau ta lại cảm thấy dù sao cũng là hắn ca trước tìm ta ta hay nên cùng hắn ký mới đối với bằng không trong nội tâm của ta hội băn khoăn t r â m tiểu thư ý tứ là mã tuấn tài ngữ khí mặc dù có chút nghi hoặc bất quá hắn nội tâm tựa hồ đã minh bạch cái đại khái chính là hàn ca trước tìm ta vị này thạch lôi tiên sinh tại hàn ca đi rồi tới tìm ta mã tuấn tài lúc này rất rõ ràng thạch lôi đây là đến muốn đi cắt hàn ca nghệ nhân nghĩ tới đây mã tuấn tài biểu tình không khỏi khó coi loại hiện tượng này trong công ty là văn bản rõ ràng cấm bằng không nếu là tất cả mọi người không nghĩ làm việc cho giỏi lại chỉ muốn lấy đoạt nhà mình đồng sự nghệ nhân trong công ty bầu không khí có thể nghĩ mã tổng giam có thể hiện tại để cho hàn ca trở về sau trần bích nguyệt cười nói đương nhiên không có vấn đề ta hiện tại liền gọi điện thoại cho hắn mã tuấn tài thu hồi đặt ở thạch lỗi trên người không vui ánh mắt mặt hướng trầm bích nguyệt lại bày ra tương đối khách khí biểu tình ts thứ hai c ầ u phiếu đề cử không không tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy chương bốn mươi ba d u thờ thưa n ở dê quá trình đâu này loại chuyện nhỏ nhặt này tỉnh mã tuấn tài nhất định sẽ theo trầm bích nguyệt ý tứ chung k h i tìm đến một cái để cho trương khả khiết thỏa mãn nghệ nhân khó khăn hàn ca vốn không có đi xa bởi vì hắn biết mình hội đón đến trong công ty điện thoại thu được mã tuấn tài thông báo hàn ca lại lắc lư trong chốc lát mới về công ty sở dĩ cô ý chậm trễ một chút thời gian là không muốn làm cho người biết hắn liền ở công ty phụ cận thạch lỗi đến bây giờ còn có điểm mỡ bức hai người không phải là trò chuyện hào hào sao như thế nào đột nhiên lại biến thành hợp tác với hàn ca đâu này chẳng qua hiện nay nghĩ lại thạch lỗi đột nhiên phát hiện trâm bích nguyệt dường như cũng từ không đáp ứng qua hắn chỉ là một mực nói ở trong cân nhắc hắn cảm thấy trâm bích nguyệt là tới tìm hắn hết tất cả đều là chính mình suy nghĩ một phía l i ê n ngay cả trâm bích nguyệt chính mình vừa mới nói có thể sẽ tới công ty cũng không có rõ ràng cho thấy là tìm hắn giữa hai người Kỳ t h các đồng sự nghệ nhân nếu như bị chọc khai mở hậu quả vẫn rất nghiêm trọng nhẹ thì trừ tiền lương nặng thì khai trừ lần trước hắn cắt hàng ca cái kiêm nghệ nhân sở dĩ không có xuất hiện chỗ sơ xuất là vì hai người ý rất tốt liền cái kiêm nghệ nhân cũng nói từ chưa thấy qua hàng ca kiêm nghệ nhân vàng đỏ nhọn lòng son cầm một ít hàn phí làm việc cũng hoàn toàn phù hợp quy củ cho nên lúc đó hàn ca là có đau khổ nói không nên lời không có chứng cơ chứng minh cái k i a n g h ệ nhân là hắn trước hẹn đến chỉ có thể ăn người cầm t h ị t t ỏ i thế nhưng lần này không đồng nhất t r â m bích nguyệt hiển nhiên không phải là thấy tiền sáng mắt người liền nàng cũng đã cầm c ắ t nghệ nhân sự tình trọ c ra t r â m bích nguyệt nhưng khi sự tình người nàng nói chuyện là có thể làm chứng cớ mặc dù nói nàng không có nói rõ nhưng mã tuấn tài nhất định hiểu chỉ là mã tuấn tài hiện tại trong lòng tại cân nhắc cái gì thạch lỗi liền không được biết có lẽ sẽ vương thả hắn có lẽ sẽ không hiện tại thạch lỗi quả nhiên là như ngồi trên đống lửa h à n g ca mới trở lại công ty đến mã tuấn tài văn phòng liền sau khi nghe được người thanh â m h à n g ca ngươi xem một chút trầm tiểu thư có phải hay không ngươi nghệ nhân ách là ta ngày hôm qua tại hoa thành trường sư phạm đại học phụ cận tìm đến h à n g ca như có như không lường thạch lỗi nhất nhãn cười nói bất quá nàng một mực nói cân nhắc một chút ta còn tưởng rằng không có đó ừ mã tuấn tài cười gật gật đầu nếu như tới là tốt rồi trầm tiểu thư bây giờ còn có sự tình muốn cùng ngươi nói ngươi lại cùng nàng cầm liên quan công việc đã định một chút hảo trầm tiểu thư mời đi theo ta hằng ca cầm trầm bích nguyệt lĩnh sau khi rời khỏi đây hai người kỳ thật đã không có công việc gì thượng sự t ì n h có thể nói hôm qua đã nói cá biệt tiếng đồng hồ nên phải hỏi cũng đã nói xong bất quá vì làm dáng một chút hai người còn là trò chuyện mười phút lời o n g tiếng ve về. về sau trần bích nguyệt mới đi cùng công ty ký kết h à n g ca thì trở lại công tác vị h à n g ca n g ư y i cái k i a n g h ệ nhân lại trở về hà dĩnh cười nói ừ đại khái là đột nhiên lại nghĩ thông suốt ta h à n g ca cười gật gật đầu vậy hảo hà dĩnh tiêu tan thả l ỏ n g kỳ thật ta cũng điểm tâm sáng muốn cho công việc này nhanh chóng chấm dứt mỗi ngày tìm người này đều cầm ta tìm điên ha ha ngươi buổi tối hôm nay phải mời ta cùng đại hà ăn cơm hà dĩnh cười nói hằng ca cười đánh cho búng tay không có vấn đề đúng lúc này hằng ca chợt nghe một cái để cho hắn vui vẻ thanh â m tiểu miêu chúc mừng ngươi thành công để cho trâm bích n g u y ệ t tiểu thư hoàn thành ký kết hằng ca sững sờ một chút lập tức cười rộ lên lần này ban thưởng là cái gì đâu này tiểu miêu phần mềm đã phục chế mục tiêu trâm bích n g u y ệ t ưu tú nhất vũ kỹ vịnh xuân quyền thiên phú ngươi có thể lựa chọn kế thừa này thiên phú để mà nghĩ mô phỏng bổ chính mình chưa đủ hằng ca vội vàng kiểm tra một chút phần mềm phát hiện ở trong thùng vật phẩm quả nhiên có cái vũ kỹ thiên phú khởi nguồn trầm bích nguyện thiên phú c h ứ c n g h i ệ p vịnh xuân quyền t â y thiên phú cho điểm chín mươi ba hai phân thiên phú bình xét cấp bậc ưu có thể kế thừa thiên phú tỷ lệ trực tiếp kế thừa một trăm linh ta đi chín mươi ba hai phân thiên phú nàng liền cho phát huy ra tám mươi bảy năm cho điểm quả nhiên là không h ả o h ả o luyện a tiểu mưu chúc mừng ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ thành công để cho hai vị nghệ nhân cùng công ty hoàn thành ký kết đạt được rút thưởng cơ hội một lần hàng ca nao nao lúc này mới nhớ tới lúc trước còn có cái nhiệm vụ đó chính là ký kết hai cái nghệ nhân sau đó rút cái đem rút liền r ú ta có thể làm thế làm người à o rút? h n ca, vụ vụ ca t đây là dự định a quá trình đâu này không biết rút thưởng quá trình mới là làm cho người ta mong đợi nhất sao ta muốn nhìn rút thưởng quá trình a n g ư ơ i để ta một lần nữa rút thiếu miêu hảo người có thể một lần nữa rút khúc k h c hàng ca t h ở sâu lần nữa điểm kích lớn vào rút thưởng lần này hình ảnh quả nhiên thay đổi xuất hiện rút thưởng trong quá trình c h ữ đón lấy xuất hiện ti ano hai chữ hàng ca lại là vẻ mặt m ộ t bức ngươi đặc biệt tại t r e o t r ọ c ta t i ế u miêu vâng thuận tiện đánh một mực truyền bá bình đài hàng ca t i ế u miêu đấu t r e o t r ọ c chó tv hàng ca ta ngày mội mội của ngươi tiểu miêu m a n g chửi người là không đúng xin chú ý ngươi ngôn hành cử chỉ mặt khác rút thưởng kết quả đã khóa chặt ti ano không thể sửa đổi h à n ca hừ một tiếng chẳng muốn cùng tiểu loại ngu vãi nờ so đo t i ế u miêu hiện ở dưới tuyên bố một cái nhiệm vụ thành lập một cái thuộc về mình phòng làm việc hoặc công ty nhiệm vụ ban thường mạng lưới phòng làm việc thiết bị một bộ hàng ca nghe vậy cảm thấy không khỏi vui lên vừa vặn mình cũng chuẩn bị thành lập phòng làm việc sau đó thấy được thùng vật phẩm trong a n tĩnh địa nằm tia n o hàng ca một hồi h i ế u kỳ cũng không biết này khung tia n o có thể giá trị bao nhiêu tiền tuy chúng vô danh không có bài thế nhưng so với những hàng hiệu đó đều trâu bỏ mấy cấp bậc chỉ là tiếc nuối là không thể bán a hàng ca có chút nhàm chán đ i ệ trong lòng thán một tiếng kỳ thật thật làm cho hắn bán hắn cũng chưa chắc hội bán hiện tại có cái này phần mềm bánh mì chậm rãi chắc chắn sẽ có nhưng này không đi a n o nếu l à b án có lẽ đợi này liền cũng tìm không được nữa chiếc thứ hai h à n g ca mã tổng giam cho ngươi đi một chút hắn văn phòng có việc cùng ngươi nói sau lưng bỗng nhiên truyền đến t r ầ m bích nguyệt cười m ỉ m thanh âm h à n g ca đứng lên quay đầu lại cười cười hợp đồng chuẩn bị cho tốt hảo ngươi nhanh chóng đi qua đi ta tại ngươi này nghỉ một lát t r ầ m bích nguyệt đ ặ t mông ngồi ở bên trên vị trí h ằ n ca chơi cười một tiếng đúng ngươi trong máy vi tính hẳn là không có nhận không ra người đồ vật ta chỉ cần ngươi không lọt lật khẳng định lại không có ha, ha. Đơ c ầ u p h i ế u ruột, đề cử, rất xuất ruột, cảm rất sốt ơ n mọi n g ư ờ i Không không. Cấm kỵ Cấm bốn u u ô n g x g trung thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng thần trở tụ, kiệt tranh t quần chân hội hào về, văn r ư ợ n nưu trùng trùng, g kê ơ i bốn một ngày nào đó hàng ca đến mã tuấn tài văn phòng thấy được mã tuấn tài trương khả khiết cùng thạch lỗi ba người ở bên trong hàng ca ngươi tìm nghệ nhân tà phi thường hài lòng trương khả khiết cười đứng d ậ y đi đến hàng ca trước mặt cầm trong tay một cái phong thư đưa cho hắn cái này là ngươi đồ vật h à n ca tiếp nhận phong thư vừa nhìn bên trong là tiền mặt hắn liền biết đây chính là t r ư ơ n g khả khiết lúc trước theo như lời từ nàng cá nhân ban thưởng năm ngàn khối tiền trực tiếp cho ngươi cũng không cần ngươi nộp thuế t r ư ơ n g khả khiết cười nói cảm ơn h à n g ca cười gật gật đầu h à n g ca chuyện này ta đã từ trầm tiểu thư trong miệng nghe nói lên một điểm mã tuấn tài này mới mở miệng nói thạch lỗi nghĩ cắt ngươi nghệ nhân thế nhưng không có có thành công thạch lỗi ngay vậy sắc mặt nhất thời khó coi liền biết mã tuấn tài sẽ không mặc kệ việc này h à n g ca chỉ là nhàn nhạt gật đầu đối với cái này cũng không có phát biểu ý kiến gì nguyên bản mã tuấn tài cho rằng hàn ca sẽ đối với thạch lỗi bỏ đá số giếng nhưng không nghĩ tới hắn một câu cũng không nói thế thế mã tuấn tài liền tiếp theo nói đối với các nghệ nhân hiện tượng công ty làm mệnh lệnh rõ ràng cấm ai dám phạm đều quyết không nung chiều thạch lỗi ngươi ngày mai không cần tới làm tổng thanh tra ta mã tuấn tài quyết đoán vây vây tay ngươi không cần nhiều lời ta đã quyết định như ngươi loại này sâu mọt trong công ty chính là thai họa tổng thanh tra ta đây đi ra ngoài trước h à n g ca gật gật đầu quay người liền rời phòng làm việc đối với thạch lỗi hắn không có lại liếc mắt nhìn người này chỉ là nhân sinh đường một cái đằng trước tiểu tiểu c h ư ớ ngại vật mà thôi về phần mã tuấn tài xử lý như thế nào thạch lỗi bất kể là khai trừ còn là phạt một ít tiền này hai loại phương thức xử lý đều là hợp lý hàng ca cũng sẽ không có ý kiến gì chỉ cần khác tuấn tư vũ tệ làm việc thiên tư cái gì cũng không xử lý là được như vậy trận tròn mắt mặc kệ liền quá phận dù ai đều n h ậ n không x u ấ t văn phòng hàng ca trở lại công tác vị thấy được trần bích nguyệt vẫn còn ở ngươi nếu như đang còn muốn này nghỉ ngơi xin mời liền bất quá ta hiện tại muốn đi ra ngoài ngươi chạy sau nhớ rõ cầm ta còm hủ tờ tắt đi hàng ca nói xong lời này liền chuẩn bị cách mở công ty bởi vì hắn muốn chuẩn bị đi cục công thương đăng ký sắp thành lập phòng làm việc mặc dù chỉ là cái loại nhỏ phòng làm việc nhưng là muốn đăng ký đăng ký bằng không liền thuộc về phi pháp kinh doanh kẻ nhẹ sẽ phải chịu nhất định công thương quản lý xử phạt nghiêm trọng người liền cấu thành phi pháp kinh doanh tội dù sao cũng là việc buôn bán lại muốn tuân thủ một chút quốc gia pháp luật bằng không đến lúc đó thực hội phiền thoái thủ tục cũng không phức tạp đi cục công thương hạch chuẩn danh sưng liền phòng làm việc danh tự đạt được hạch chuẩn hiệu bơn cầm lấy văn phòng nơi thuê hiệp nghị hoặc hợp đồng lại đến cục công thương tiến hành đăng ký sau đó đều giấy chứng nhận hạ xuống là được h ằ ca bây giờ còn không có, có bản thân công tác địa điểm cho nên trước mắt mà nói cũng có thể đi trước thuê cái phòng làm việc phòng làm việc lớn nhỏ ngược lại là không quan trọng. tạm thời có thể có cái bốn m ư ờ i mở t ả hữu liền đầy đủ về sau phát triển dễ dàng lại tiếp tục quyết t r ư ơ n g nghe được hàng ca t r â m bích nguyệt tắt máy tính cười đứng lên ngươi đều muốn đi ta khẳng định không có khả năng cử động nữa ngươi đổ vận ta cũng đi hàng ca liền cười gật đầu t r â m bích nguyệt cùng sau lưng hắn một chỗ xuống lầu ngươi là lại thu được nhiệm vụ gì sao lần này cần tìm cái gì nghệ nhân t r â m bích nguyệt nghi hoặc nói không có bây giờ là muốn đi làm chính ta sự tình chuyện gì t r â n bích nguyệt lời vừa ra khỏi miệng lại vội hỏi ta chỉ là có điểm hiếu kỳ nếu như bất tiện nói cũng không quan hệ hàng ca cười, cười. ta ý định thuê một gian phòng làm việc ngươi có cái gì có thể để c ừ sao ta đối với phương diện này ngược lại không có gì nghiên cứu hơn nữa ta cũng không có bằng hữu là mang m này đi bất quá ta cùng ngươi nhìn xung quanh ngược lại không có vấn đề dù sao ta cũng nhản dỗi không chuyện gì làm thực bằng không thì đâu này vậy cùng đi đi thôi dù sao ta một người cũng rất nhàm chán hơn hai giờ hàng ca rốt cuộc tìm được một chỗ tương đối hài lòng địa phương vị trí tại cự l y chỗ ở 1 0 0 0 m thương nghiệp quảng trường bên cạnh tám lầu 50 m mươi m h tháng thuê 2300 n nguyên trong phòng bố cục là hai phòng một phòng khách hai phòng đều là một mươi năm m hai chính sảnh thì là hai mươi m hai từ lắp đặt thiết bị cùng vị trí địa lý đến xem t r â m bích n g u y ệ t cũng h i ể u được gian phòng này tính giá cao hơn rất hàng ca liền liền ký hợp đồng áp của một một vừa tới tay năm khối tiền trực tiếp liền đi bốn sáu trăm rời phòng công tác hàng ca liền cùng t r â m bích n g u y ệ t phân biệt về sau hàng ca cầm lấy phòng làm việc thuê hợp đồng trực tiếp đi cục công thương hàng ca cầm phòng làm việc danh tự mệnh danh là hiện đại giải trí hiện đại kỳ thật chính là hiện đại thời thượng thủy triều không giống với đi qua y tứ do vì chu đang lúc duyên cớ xử lý hiệu suất còn là rất nhanh không được nửa giờ h à n ca liền cầm đến hạch chuẩn hiệu bơn mà hắn liền dùng mang đến hợp đồng tư liệu đăng ký đăng ký liên quan thủ tục toàn bộ làm tốt h à n g ca liền chỉ cần chờ đợi giấy chứng nhận phê chuyển đến nếu như hiệu suất cao vài ngày đều có thể cầm đến giấy chứng nhận đến xế chiều hơn sáu giờ đồng hồ h à n g ca cho hà dĩnh gọi điện thoại bởi vì hắn cùng hà dĩnh ước hẹn buổi tối t h ỉ n h các nàng ăn bữa cơm bữa cơm này đại khái coi như là ly biệt món ăn bởi vì hàn ca đã quyết định gần nhất mấy ngày nay liền hướng công ty trình đơn xin từ t r ư c vốn hàn ca cầm trên tay năm khối tiền cảm giác chính mình rốt cuộc tới có thể xa hoa một bả kết quả không nghĩ tới thuê cái phòng làm việc trở về đến trước giải phóng bất quá hảo tại trên thân thể còn có cái mấy trăm khối tiền đi tiệm cơm ăn bữa cơm vẫn còn không có vấn đề kết quả hàng ca nghĩ nhiều liền tiệm cơm đều không cần đi hà d ĩ n h trực tiếp để cho đi hắn khu dân cư bên cạnh lao sông quán bán hàng loại địa phương này ba người hơn một trăm khối tiền liền đầy đủ hàng ca là người thứ nhất đến bởi vì nơi này ngay tại hắn dưới lầu hắn nơi này là khu dân cư tám mươi người đều là từ bên ngoài đến vụ công nhân thành viên t r ờ i vừa tối những cái này quán bán hàng đều là đủ q u n số sinh ý đặc biệt hảo h à n ca trước điểm thức ăn ngon qua hơn mười sau hà dĩnh cùng tôn h i ể u hà hai người liền đều đến hằng ca tuy cùng các nàng lưỡng nhận thức không tính lâu cho tới bây giờ cũng liền hơn một tháng mà thôi bất quá này hai người làm người đều cũng không tệ lắm cùng các nàng ở chung cũng coi như tương đối nhẹ lòng ba người tự nhiên là uống rượu nhất là hà dĩnh uống tối đa hằng ca kỳ thật ta thực thay ngươi cảm thấy không đáng t i ể u qua ba tuần hà dĩnh hai gõ má phiếm hồng mơ mơ màng màng địa đột nhiên toát ra một câu nói như vậy hằng ca nghe vậy không khỏi hơi kinh ngạc một chút kỳ thật ngươi ký dịch thủy giao tiền thưởng là một nghìn năm trăm ngươi ký giang c h í c tiền thưởng là năm nghìn thế nhưng ma tuấn tài cắt xén ngươi tiền thưởng những cái này ta ta cũng biết hàn g ca cái này càng giật mình hắn ký dịch thủy giao cầm đến tiền thưởng là một nghìn ký giang chết cầm tiền thưởng là ba nghìn nếu như hà d ĩ n h nói là thực mã tuấn tài đã khấu trừ hắn hai nghìn năm trăm khối tiền tôn h i ể u hà cũng xứng sở một chút d ĩ n h tỉ người làm sao biết sao vâng là chu chủ tính chung cùng ta nói ta cùng hắn quan hệ tương đối khá tôn h i ể u hà xứng sở địa nhìn qua hàn g ca nhất nhãn nhất thời không nói gì a n cơm đi hàn g ca thu hồi ánh mắt bưng chén rượu lên thật sâu uống một ngụm một ngày nào đó ta sẽ cầm lại ở chỗ này mất đi hết thảy cấm kỵ bông xuống chúng thần trở về q u â nếu như nhớ không lầm trước kia trong công ty đã nghe nói qua một ít đồn đại nói mã tuấn tài hội làm việc thiên tư cắt xén sao dò xét tiền thưởng chỉ là một mực như vậy nghe nói nhưng mã tuấn tài chưa từng có đạt được xử lý cho nên về sau mọi người cũng liền dần dần cảm thấy nay có thể là đối với mã tuấn tài bất mãn một số người cố ý phóng ra lời đồn h à n g ca không nghĩ tới loại chuyện này đột nhiên cũng rơi xuống trên đầu của hắn nếu như là thực h à n g ca cũng không muốn ăn thiệt thòi mình tại bên ngoài vất vả khổ cực tìm người kết quả ngươi tiện tay liền cho khấu trừ mất mấy ngàn khối tiền thưởng thế nhưng vấn đề này muốn như thế nào chứng thực đâu này h à n g ca có phần bất đắc dĩ bằng vào hà dĩnh say rượu lời khẳng định không thể coi như chứng cớ ngày mai lợi nàng tỉnh rượu chính nàng đều không nhớ do nói qua cái gì thế nhưng là trực tiếp đi tìm mã tuấn tài hiển nhiên cũng không thể thực hiện được c hằng ca suy nghĩ trong chốc lát tại trong lòng có cái đại khá ý nghĩ hắn mới đem chuyện này thả ở sau ý định ngày mai đi công ty lại xử lý đón lấy hằng ca thông qua văn tiểu thi điện thoại ngươi bây giờ tại nơi nào đâu này hằng ca hỏi ta đã trong nhà đêm qua đăng ký đấu cho tv số tài khoản thông qua xét duyệt sao đã thông qua văn tiểu thi đáp vậy ngươi buổi tối chuẩn bị khai mở trực tiếp trước thử một chút nước c hằng ca cười nói ừ văn tiểu thi nhẹ nhàng gật đầu cắn cắn xuống môi ta có một chút khẩn trương không quan hệ h à n g ca cười an ủi ngươi không cần để ý có mấy cái người xem coi như là hát cho mình nghe để mình trước nhận thức một chút trực tiếp cảm giác ừ văn tiểu thi trùng điệp gật đầu bất quá ta nhất định sẽ nhìn ngươi trực tiếp như thế này chuẩn bị xong đem ngươi trực tiếp gian phòng hiệu chia ta hảo tại hàn ca trước mặt văn tiểu thi đã hoàn toàn không luôn cuống nàng đã tại trước mặt nàng hát qua không ít lần ca tắt điện thoại h à n g ca mở ra phần mềm lựa chọn kế thừa vũ kỹ vịnh xuân quyền thiên phú sau đó kỳ thật vẫn còn không có cảm giác được cái gì biến hóa thiên phú là vô hình đồ vật ngươi không đi luyện tập khẳng định liền không cảm giác được nó tồn tại mặc dù có thiên phú hằng ca mà đã không có mù quáng đi luyện tập vịnh xuân quyền bởi vì hắn ít nhất biết vịnh xuân lúc đầu giai đoạn làm ấu chốc nhất tư thế chi tiết các đốt ngón tay góc độ tứ chi cùng thân thể huy động thị lực những cái này đều cần phải có kinh nghiệm người đến d ẫ n đạo vô cùng vô cùng dễ dàng luyện mắc lỗi nếu như là đối với video luyện tập căn bản vô pháp nắm giữ tinh túy trong đó một khi chính mình học sai tư thế dưỡng thành thói quen về sau sẽ rất khó hồn nắn đương nhiên nếu như chỉ là coi nó là làm tập thể dục theo đài đồng dạng luyện lấy chơi vậy không quan trọng hằng ca đối với vịnh xuân quyền thật không có quá đặc biệt cảm tình hắn ý nghĩ rất đơn、giản. hoặc là liền không luyện hoặc là liền luyện hảo k h á c cả có tứ bất tượng trả lại để cho người chê cười về phần sư phụ nhân tuyển trầm bích n g u y ệ t ngược lại có thể tính cả về sau nếu là có cơ hội có thể hướng nàng lánh giáo một chút chắc hẳn nàng cũng rất thích ý chỉ điểm quá l ớ n ước hai mươi phút hàng ca mới thu được văn tiểu thi phát tới gian phòng hiệu hàng ca tiến nhập trực tiếp đăng lúc thấy được thanh t h u ầ n động lòng người văn tiểu thi một đầu đen nhánh tóc d à i xoả vai thẳng phát ra từ nhưng tán rơi xuống nàng trải lấy chỉnh tề mề mại bình lưu hải hiển nhiên là tỉ mị quản lý qua phối hợp lấy nàng giống như xấu hổ giống như chắc trắng non khuôn mặt thanh thuận tịnh lệ vượt qua động lòng người. l i ê n lấy văn tiểu thi này nhắn chị hàng ca cảm thấy kỳ thật nàng đều không cần ca hát mặc điểm gợi cảm ý phục lộ một chút danh mương danh mương sau đó cùng người xem điều ký h nói chuyện t i ế m liên có rất nhiều trạch nam hoặc thổ hảo soát lễ vật trung pin à n g dáng người cũng là không sai cụp mút ngực cũng là c về phần hẳn g ca làm sao biết rõ ràng như vậy n g ư ờ i đoán bất quá loại phương thức này cuối cùng khó trèo lên nơi thanh nhã ca ca có phải hay không ngươi nha văn tiểu thi cười khanh khách bởi vì trong phòng liền chỉ có một người nàng tự nhiên nghĩ đến hàng ca đừng nói chuyện hát ngươi ca hàng ca phát một cái mưa đạn a vốn c nàng ca hát. Hiện tại chỉ có chính là thường xuyên ở trường học tiệc tối thượng biểu diễn người hơn nữa cũng từng tham gia trường cao đẳng giữa cử hành văn nghệ trận đấu nhất là piano coi như là gặp qua một ít tiểu phong tiểu lắng người nàng tâm lý tố chất vẫn có cam đoan chủ ba thật sinh đẹp a thấy có người phát này mưa đạn văn tiểu thi liền cười nói một tiếng cảm ơn vì vậy tại hai giờ về sau văn tiểu thi cũng liền hạ truyền bá thời gian tối cao nhân khí là bốn mươi hai người hạ truyền bá thì chú ý số là hai mươi lăm cái Trực tiếp ngành sau ả n cạnh xuất t sức r n h thực sát q á lớn, nếu như không có đó n tuyên truyền, đơn g gói dựa văn à dàng. Hàng o chính ca hiện tại rất bội phục chịu mình nghĩ thật không hiện ninh manh, tự mình đường người chịu đựng mở một máu, bội một tại rất tự quá sự dễ m liều đ ế bây giờ cũng là r ấ tiểu khó khăn.、Sau、đó Văn Sau t thi chạy tới hàng ca gian phòng người sau cùng với nàng giảng một chút trực tiếp thì nào chi tiết cần cải tiến ước chừng qua hơn mười sau đông nhiên chuyển đến đông đông đông tiếng đập cửa hàng ca s ữ n g sở một chút ai a ta ngoài cửa chuyển đến khương phượng vân thanh âm lập tức mở cho ta cửa văn tiểu thi nhỏ giọng nói mẹ ta h à n ca gật gật đầu đứng dậy đi đem cửa mở ra c h u y ệ người ì h ơ n Phượng Vân đạp tiến gian phòng, ánh mắt đầu tiên hàn cùng Văn tiểu thi trên g đạp Thi ư đầu tại mắt Tiểu ca là gió xét một chút, t mà lại r o nhà g p ò n bốn nhìn sang. Người n g phía h đầu kia thiên lúc trời tối hướng phòng của hắn chạy các ngươi làm cái gì đấy khương phượng vân có chút không vui mà nói không có làm cái gì nha văn tiểu thi nói ca ca chính là dạy ta đạn đàn ghi ta ca hát cái gì ca ca khương phượng vân nhăn hạ lông mày có phần không chịu nhận thân mật như vậy xưng hô người này hô thật sự là buồn nôn a là ca khúc ca ca ca ca c á i nào ca cũng không được theo ta trở về về sau đêm hôn khuya k h á t không muốn xa hơn phòng của hắn chạy ƠS, phiếu đề chương ử k ô n g k bốn mươi sáu bạch mã vương tử hằng ca nghe vậy nhẹ g i ọ n g cười cười kỳ thật hắn cũng có thể hiểu được k hương phượng vân tâm tình nếu như về sau nữ nhi của hắn thiên lúc trời tối hướng một nam tử sinh trong phòng chạy hắn cũng sẽ chịu không tuy hai người s á t thực chỉ là tại thảo luận sự tình không có làm cái gì khác người cử động nhưng hương phượng vẫn nội tâm không có yên lòng à mẹ ta cùng ca ca không phải là ngươi nghĩ như vậy ngươi như vậy chuyên chế thật sự không đúng nếu về sau ta thực cùng ca ca vị trí loại kia bằng hữu ta khẳng định sẽ nói cho n g ư ơ i biết khương phượng vẫn nghe xong lời này lông mày nhảo có càng sâu ngươi đ ừ n g cùng ta dài dòng lập tức trở về ra thật nhỏ thơ chúng ta hôm nay nên phải hỏi cũng đều nói xong ngươi cũng xác thực nên đi nghỉ ngơi hăng ca cười nói ta không muốn như vậy thật giống như ta nhóm lượng thực có cái gì nhận không ra người sự tình giống như văn tiểu thi thở phì phì địa nhìn qua khương phượng vẫn nói các ngươi những cái này đại trong lòng người mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì ta kết giao bằng hữu có phải hay không còn không được thấy được văn tiểu thi dường như thực tức giận khương phượng vân ngược lại có phần hư đoán chừng thực là mình nghĩ nhiều nha đầu kia bình thường sẽ không cùng mình nổi giận đi hôm nay về trước đi về sau nghĩ đến lại nói đi cũng không cho ngươi tới đi nhanh lên đi khương phượng v â n ngữ khí mềm mại phần văn tiểu thi thấy thế lúc này mới cùng hàn ca chào hỏi mới rời đi tiểu thi ngươi cùng hắn làm bằng hữu có thể thế nhưng không cho phép nhưng yêu đương xuống lầu thời điểm khương phượng vân dặn dò ngươi phải cho ta tìm người địa phương nơi khác ta lại bất đồng ý khương phượng vân lời này ngược lại cũng không phải cố ý nhằm vào hàn ca nàng cho tới nay đều là tư tưởng đã ai cũng cùng dạng trong đại thành thị không ít cha mẹ luôn là sẽ có loại này bài ngoại tư tưởng mẹ ta cũng cùng ngươi nói rõ a văn tiểu thi quật cường mà nói về sau ta nếu như gặp được chân ái đừng nói nàng không phải chúng ta người địa phương cho dù hắn là nông thôn hộ khẩu ta cũng như cũng phải gà ngươi ngươi đứa nhỏ này làm sao lại là không nghe lời đó chính ta tình yêu ngươi có thể hay không để cho c h í n h ta làm chủ mẹ không phải sợ ngươi chịu khổ sao ngươi đến nơi khác nhiều không quen còn không phải là vì ngươi hảo ta không muốn cùng ngươi nhiều lời cái đ ể tài này nhanh chóng về nhà ngủ đi văn tiểu thi đi rồi hàng ca mới mở ra phần mềm tiến nhập thùng vật phẩm thấy được bên trong kia k h u n g tia n o hàng ca có phần hiếu kỳ muốn đem nó lấy ra tiểu ra hỏa nếu như ta trực tiếp cầm tia n o lấy ra lực xung kích hội sẽ không quá lớn khả năng trực tiếp liền đem tia n o dập đầu xấu hàng ca hỏi bởi vì một trận tia n o trọng lượng có vài trăm cân này trực tiếp rơi xuống trên sàn nhà quá dọa người tiểu miêu từ trong phần mềm lấy ra vật phẩm tại trước khi rơi xuống đất là không có trọng lực n g ư ơ i cứ việc yên tâm ngay vậy hàng ca lúc này mới thả lỏng thiết kế quả nhiên rất nhân tính hóa sau đó hàng ca vội vàng điểm hạn tia nô sau đó nhắm ngay cùng nơi không lựa chọn lấy ra hằng ca chỉ cảm thấy trước mắt n á n một cái một trận như tuyết trắng n á n tia n o lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện ở trước mặt hắn đồng thời tia n o lúc rơi xuống đất gần như không âm thanh vang dội quả nhiên là không có trọng lực ca hằng ca đang chuẩn bị gõ vài cái phím đàn thử một chút tấm sắc đ ồ n g nhiên nghĩ đến một vấn đề tiểu g i a hỏa này không tia n o còn dùng điều âm sao t i ể u miêu tạm thời không cần về sau nếu như đi âm ngươi chỉ cần dùng phần mềm quét hình một chút tia n o sau đó lựa chọn điều âm nó liền tự động triệu hồi tốt nhất t m sắc lợi hại như vậy kêu đàn guitar đi âm có phải hay không cũng xử lý giống nhau phương pháp thiếu miêu vâng h à n ca lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu sau đó lại hơi s ư ớ n g sở thế nhưng là không có cầm băng ghế sao còn có cầm cháo cái gì thiếu miêu thứ ba hiện tại cho ngươi h à n ca vội vàng mắt nhìn thùng vật phẩm quả nhiên có đàn băng ghế cùng cầm cháo vậy ta lúc trước đàn guitar có phải hay không cũng có thể có đàn guitar túi sách đâu thiếu miêu thứ ba hiện tại cho ngươi h à n ca túi đầu vừa nhìn thùng vật phẩm trong cư nhiên lại nhiều cái đàn guitar bao ngọ tảo ngươi thằng này đến cùng tham ta bao nhiều thứ thiếu miêu thứ ba chính ngươi không cùng ta m u ố n trách ta rồi hắn ca lắc đầu chẳng muốn cùng nó lý luận hắn hướng trước dương cầm cầm trên ghế ngồi xuống hơi hơi hít một hơi bình phục quyết tâm cảnh trong thoáng chốc cảm giác mình dường như là cái bạch mã vương tử dù sao người khác rất hoan hỉ cầm lớn lên đẹp trai khí đồng thời tiano đàn người tốt thanh danh tốt đẹp vì bạch mã vương tử đi hắn ca tiện tay ở trên phím đàn gõ vài cái hắn không hiểu nhiều tiano thế nhưng cũng hiểu được â m thanh này thanh thúy sáng lời trầm trọng cực dầu có lập thể cảm giác dường như tiano thượng trang một cái âm hưởng đồng dạng âm vận lập thể cảm giác m ư ơ i phần nghe thật sự làm cho người ta tán thưởng này, b ấ t quá nghĩ đạn thép t ố t c ầ m đầu tiên phải hiểu cái khác một ít đồ vật ví dụ như tuyến phổ cơ sở phổ hiệu k h u ô nhạc n âm phủ danh sưng thì giá trị b ỏ chỉ phủ đ ẹ p hiệu v v trước đ ê m những ngày học được tài năng đi đánh đàn dương c ầ m thế nhưng những cái này đối với hiện giờ hàn ca mà nói có chút ít phức tạp hẳn ở phương diện này tạo nghệ thật sự thấp đáng thương cũng không muốn đi lãng phí thời gian cho nên trông mà thèm trong chốc lát diano hàn ca vẫn là đem nó thu vào thùng vật phẩm hiện tại loay hoay diano còn không bằng chính mình đạn, đạn đàn guitar hoặc là rèn luyện rèn luyện thân thể đó ngày hôm sau hàn ca tại đi công ty trên đường cho giang chiết gọi điện thoại ca ca có chuyện gì không giang chiết cười nói ngươi như thế nào cũng gọi là ta ca ca hằng ca bất đắc dĩ cười nói ha ha tiểu thi cùng chúng ta trò chuyện lên ngươi thời điểm cứ như vậy hô chúng ta cũng đều thói quen hà o ba hằng ca gật gật đầu cười nói ta hiện tại có cái sự tình muốn cho ngươi rút một việc ca ca có chuyện gì cứ việc nói hằng ca nói ngươi cùng chúng ta lão bản gặp mặt số lần nhiều hay không lại nói tiếp còn là thật nhiều giang chiết giải thích nói lão bản đối với chúng ta xác thực tương đối coi trọng trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ đi chúng ta luyện tập phòng nhìn một chút sau đó hỏi một chút chúng ta luyện tập tiến độ các loại vậy ngươi hôm nay nếu như thấy lão bản giúp ta hỏi hắn một vấn đề hỏi cái gì liên hỏi lúc ấy công ty ký ngươi thời điểm cho sao dò xét bao nhiêu tiền thưởng dưng một cái h à n g ca lại nói đương nhiên ngươi không nên hỏi quá trực tiếp có thể dùng khác chủ đề dẫn xuất vấn đề này tận lực huyện chuyển một chút hảo giang c h ế t cũng không có hỏi vì cái gì l i ề n g ậ t gật đầu hôm nay nếu như ta gặp được lão bản sẽ cùng hắn nói hạ vấn đề này ừ phiền t h o ngươi ca ca này nói là nơi nào ta hẳn là lại cùng giang chiếc khách sáo vài câu hàng ca mới tắt điện thoại đến công ty hàng ca liền ghi một phần từ c h ư c đơn mặc kệ mã tuấn tài có hay không cắt xén hắn tiền thưởng hắn đều không có ý định ở chỗ này làm xuống thế nhưng nếu như mã tuấn tài thật như vậy làm tự nhiên cũng phải cầm lại thuộc về mình đồ vật mới được tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bắn phát tự do chính bản thân mình giành lấy chương bốn mươi bảy cộng lại công ty hàng ca đang ngồi ở công tác vị hà d ĩ n h tựa hồ đã quên nàng tối hôm qua nói chuyện nhiều tôn hiểu hà cũng nghiêm chỉnh mở miệng nhắc lại chuyện này hàng ca thấy thế tự nhiên cũng chưa kể tới trong lòng của hắn rõ ràng là được hằng ca cũng không muốn đem hà d ĩ n h dụ dỗ chính mình tuy muốn đi nhưng nàng trả lại muốn ở chỗ này công tác nếu như mã tuấn tài biết là nàng lộ ra t i ế n g rõ đoán chừng sẽ không bỏ qua nàng ước chừng đến m ộ ư ơ i giờ hằng ca bỗng nhiên đón đến giang chiết điện thoại đối phương bảo hắn biết k i a phần tiền thưởng là năm nghìn khối những thứ này là đi qua lão bản phê chuẩn hơn nữa phần này tiền thưởng số lượng lại khá lớn bởi vậy l ã o bản nhớ rõ rất rõ ràng biết được kết quả này hằng ca cũng, cũng không có sốt ruột đi tìm mã tuấn tài lý luận rất đơn giản Bởi vì vậy người h n à muốn t từ h n chức thấy được hàn ca đưa tới từ chức đơn mã tuấn tài thần sắc có không che giấu được ngoài ý mớn trung quy hàn ca những ngày này biểu hiện xác thực quá tốt cũng đã để cho hắn thay đổi ngày xưa đối với hàn ca thành kiến vâng hằng ca chăm chú gật đầu ngươi đây không phải làm tốt được không nào này ba cái nghệ nhân cũng làm cho ngươi cầm lên vạn khối tiền thường a không có cái nào người mới sao dò xét có thể làm được ngươi một b ư ớ c này chỉ cần ngươi kiên trì tương lai có tương lai hằng ca nghe vậy đáy lòng không khỏi s ù y cười một tiếng mỗi ký một người nghệ sĩ đều làm ngươi bóc lột một chút sao ta cũng không dễ khi dễ như vậy hơn nữa ngươi công tác hiệu suất nếu như có thể một mực tiếp tục giữ vững chờ ngươi lý lịch sâu hơn m ộ t ít, công ty đều có thể để bật ngươi tiền lương tương ứng cũng sẽ có một cái trên phạm vi lớn điều chỉnh hằng ca nói tổng thanh tra ta đã suy nghĩ kỹ cảm đây cũng là ta cuối cùng quyết định mã tuấn tài hồ nghi địa nhìn sang hàng ca ngươi có phải hay không chuẩn bị đi ăn máng khác đi k h á c công ty hàng ca lắc đầu ta không có ý định đi làm cho người khác vậy ngươi muốn làm gì ta nghĩ chính mình mang một ít chuyện chính mình gây dựng sự nghiệp có thể nói như vậy ha ha hàng ca ngươi có phải hay không cảm thấy tìm đến mấy cái không sai nghệ nhân chính mình đều có thể gây dựng sự nghiệp l i ê n dùng ngươi kiêm một vạn khối tiền sao ngươi làm sao có thể như vậy ngây thơ đâu này hàng ca nói lúc t u ổ i còn trẻ là nên điên của một chút không muốn đợi đến chính mình lao mới hối hận mã tuấn tài bị hàn ca bình tĩnh bộ d á nghẹn n một chút nói thực ra hàn ca hiện tại chính là danh tiếng tối thịnh sao g dò xét hắn cũng không nghĩ thả hắn đi tuy không biết hàn ca vì cái gì đột nhiên trở nên lợi hại như vậy nhưng hắn gần nhất làm việc hiệu suất cùng chất lượng xác thực rất cao hàn ca a mã tuấn tài bắt đầu ngữ khí thành k h ẩ n lên công ty bồi dưỡng người ngươi cũng không thể cứ như vậy vòng ân phụ nghĩa a hàn ca nghe vậy đ á y lòng không khỏi cười là khí cười công ty bồi nuôi mình cái gì hắn còn chưa nhớ không lâu sau lúc trước thiếu chút bị đổi đi tình huống hiện tại những cái này đều là chính mình nỗ lực đổi lấy đương nhiên không phủ nhận công ty cung cấp một cái bình đài thế nhưng bình tĩnh mà xem xét công ty từ trên người hắn cầm đến lợi ích càng lớn hơn nữa bởi vì như mã tuấn tài loại này lãnh đạo duyên cớ hằng ca đối với bình đài cũng đã không có hào cảm gì lại nói công tác bản thân chính là hai bên tình nguyện sự t ì n h nếu như không muốn làm từ t r ư ớ c là hoàn toàn hợp lý hợp pháp ai cũng can thiệp không mã tuấn tài lại khích lệ vài phút sắc mặt cũng dần dần có chút không vui hằng ca cũng có chút khó chịu ta chính là từ cái trước ngươi có nhiều như vậy nói nhầm sao vậy đi a mã tuấn tài tối cuối cùng vẫn gật đầu tháng sau ngươi đều có thể đi hằng ca nói tổng thanh tra ba ngày sau ta đều có thể đi như thế nào ba ngày lâu n à y mã tuấn tài n h ă n tóc mày từ chức cần sớm một tháng xin ngươi cũng không phải không biết ta tại thử việc công ty cũng không có cho ta tiến hành c h u y ể n chính thức ta tháng này cầm cũng là thử việc lương tạm h à n g ca bình tĩnh mà nói thử việc thời gian ba ngày đều có thể tạm rời cương vị công tác mã tuấn tài hơi hơi run r ậ y hạ khỏe miệng ngươi còn là suy nghĩ thêm một chút ta không cần cân nhắc h à n g ca ngữ khi đã có chút không kiên nhẫn vậy đi a mã tuấn tài âm hạ mặt nhắc nhở người trẻ tuổi không muốn thật cao theo đổi xa không có một chút kinh nghiệm liền nghĩ gây dựng sự nghiệp làm sao có thể khác đều về sao đụng vào nam tường mới nghĩ đến công ty hảo đến lúc đó còn muốn trở về công ty cũng không nhất định muốn ngươi hàng ca hơi hơi phết động hạ khoe miệng cảm ơn tổng thanh tra nhắc nhở mà hắn liền quay người rời đi sắp đi tới cửa thời điểm hàng ca bỗng nhiên hồi phía dưới đối với tổng thanh tra ta ký giang chiếc cái kia tiền thưởng là bao nhiêu hạ mã tuấn tài xứng sờ một chút lúc trước không phải là cùng ngươi đã nói ba ngàn hàng ca gật gật đầu vậy ký t r ầ n bích nguyện tiền thưởng đó mã tuấn tài con ngươi đảo một vòng trả lại không có phê hạ xuống ta không rõ ràng lắm h à n ca kéo cửa ra quay người rời phòng làm việc hiện tại hắn liền chờ nhìn ba ngày về sau chính mình có thể kết đến bao nhiêu tiền lương đến lúc đó tiền lương đơn thượng sẽ có các loại rõ ràng chi tiết ví dụ như lương tạm tiền thưởng phụ cấp nếu như sai biệt quá lớn h à n ca khẳng định không thể n h ẫ n nhịn bất kể thế nào nghĩ đều cảm thấy như vậy quá ngại khuất bất kể như thế nào đều muốn thử tranh thủ chính mình lợi ích dù cho cuối cùng không thể lấy lại công đạo ít nhất chính mình nỗ lực qua phản chính tự mình cũng không có ý định ở chỗ này làm xuống đi cũng không cần lo lắng h ắ n trong công ty châm đối với chính mình hay là như thế nào nhưng nếu thực liền công ty đều bao che mã tất h à n g ca không phải không thừa nhận là chính mình trước mắt xác thực cũng không có k h á c biện pháp l i ê n trước mắt mà nói hắn còn không có cùng một cái công ty chống lại năng lực thế nhưng nên cầm về khi nào đều muốn cầm về rời phòng làm việc h à n g ca xuất công ty hắn chuẩn bị tiếp tục vì chính mình tìm kiếm nghệ nhân l i ê n trước mắt tình huống mà nói điện ảnh khẳng định không có khả năng nhưng là mình liền sẽ có được thuộc về mình phòng làm việc như vậy sao chép ca là không có vấn đề cho nên có thể tìm một cái thiên phú dị bẩm ca sĩ đem cái này người nâng lên sau đó để cho người này trở thành hắn cầm phòng làm việc thăng cấp thành công ty món tiền đầu tiên liền cái mục tiêu này mà nói người này ít nhất phải vì hắn kiếm được tiền ngàn vạn mới được khả năng sao hắn g ca cảm thấy là khả năng trên tay hắn hảo tài nguyên rất nhiều chỉ cần có thể tìm đến một cái tại âm nhạc phương diện thiên phú dị bẩm nhan t r ị lại đẹp như tựa thiên tiên người chính là loại kia bất luận âm nhạc còn là nhan t r ị đơn độc lấy ra bất kỳ một cái nào cũng có thể để cho người xem rung động người lại phối hợp trên tay mình hiện tượng cấp ca khúc sau đó hảo hảo tuyên truyền đóng gói tê h dựa vào cái gì không hỏa chương ấ m kỵ buông xuống, ầ quần n long hội tụ, hào kiệt tranh ong. hồng chân vạn trở tụ, kiệt t r về, hào Giữa hội pha bốn mươi tám vượt qua thổi nhiều thế điều an ca đưa hảo âm hàng ca mở ra tinh diệu phần mềm mắt nhìn trước kia thiết lập cái kia cực kỳ nghiêm khắc điều kiện nhan trị chín mươi lăm phân trở lên âm nhạc chín mươi lăm phân trở lên vũ đạo chín mươi lăm phân trở lên dáng người chín mươi lăm phân trở lên thân cao vừa phải mười bảy hai mươi mốt tuổi hàng ca thoáng nghĩ một chút vẫn cảm thấy điều kiện này quá phận sau đó một lần nữa tiến hành một ít cả biến nhan t r ị cùng âm nhạc này hai hạng hắn không có sửa yêu cầu vẫn là chín mươi lăm phân thế nhưng hàn ca cầm vũ đạo cùng dáng người này hai hạng yêu cầu hạ thấp tám mươi phân bởi vì hắn nếu ca sĩ trọng yếu nhất nhất định là âm nhạc thực lực về phần nhan t r ị đây là quyết định thiết phấn h ạ n mức cao nhất điều kiện tất yếu cũng rất cần tuy không ít người thường nói xem mặt quá tụ c khí nhưng chân chính truy tinh người không có mấy cái không nhìn mặt trong hiện thực đương nhiên là có không ít nhan t r ị phổ thông thực lực phái ca sĩ bọn họ nổi tiếng là rất lớn nhưng phần lớn đều là người qua đường phấn người qua đường phấn tiêu phí ý nguyện sa không bằng thiết phấn b á liệt tương đối mà nói dáng người cùng vũ đạo chỉ cần không có trở ngại là được sau đó h à n g ca lại nghĩ tới một cái khác điểm nếu quả thật có biểu hiện ưu tú như vậy người trả lại đến phiên chính mình tới chọn sao khả năng sớm đã bị người khác ký đi thôi cho nên đi qua suy nghĩ sâu xa h à n g ca quyết định đem những cái này yêu cầu thiết lập vì thiên phú cho điểm ta biểu hiện v ẫ n có thể tương đối phổ thông thế nhưng chỉ cần có ưu tú như vậy thiên phú đều có thể ký h à n g ca đang nghĩ ngợi những cái này di động bỗng nhiên vang lên thấy được trên màn hình ma ma hai chữ h à n g ca không khỏi có chút hoảng hốt tuy cha mẹ khỏe mạnh thế nhưng đó cũng không phải cha mẹ của hắn bất quá tuy không phải là thân sinh nghĩ đến đi đến thế giới này vẫn có người nguyện ý coi hắn là làm thân nhân đối đãi hẳn ca bao nhiêu cảm thấy có một chút t an ủi hiện giờ đương đây là một loại kỳ diệu d u y ê n phận hắn cũng không muốn cầm này một đôi cha mẹ cự chi chi ở ngoài ngàn dặm nếu như có thể ở chung làm như vậy một đời thân nhân cũng chưa hẳn không thể ít nhất ngày lễ ngày tết thời điểm mình cũng không phải là l ẻ loi một mình trong nội tâm nghĩ đến những cái này hắn ca cũng tiếp thông điện thoại đối diện liền chuyển tới một hiền lành thanh âm an ca ngươi tại sao lâu như thế cũng không hướng trong nhà gọi điện thoại nha có phải hay không công tác không thuận lợi không có ý tứ mở miệng an ca là hắn đ ủ danh ý vì thần thái an tưởng địa ca hát từ một đầu thơ đường vượt qua thổi nhiều t h ế điều an ca đưa hảo âm cha mẹ kỳ thật không có đọc qua vài năm sách tự nhiên không có tốt như vậy văn hóa cho hắn lấy loại này danh tự chỉ là khi còn bé tìm tiên sinh cho hắn coi số mạng tiên sinh bô bô một đồng lớn nói hắn ca hát hảo về sau chỉ định có thể thành đại sao ca nhạc sau đó liền lấy danh sự thật chứng minh đại đa số tiên sinh nói chuyện căn bản không đáng tin cậy nguyên bản hắn tên khoa học gọi là hàn a ca thế nhưng là về sau phát hiện gọi hắn người gần như đều hô thành hàn ca ăn âm điệu mạc danh kỳ diệu cũng bị người cho ăn vì vậy cha mẹ một phẫn nộ dứt khoát gọi hàn ca có bất quá về đến trong nhà thân nhân vẫn sẽ gọi hắn a n ca ngài ngài không cần lo lắng ta kỳ thật rất tốt hàn ca cười nói chỉ là mẹ cái chữ này hiện tại hắn còn là hô không quá xuất r a hàn mẫu trầm mặc trong chốc lát h i ệ n nhiên là không quá tin tưởng hắn có cần hay không tiền hàn mẫu tiếp tục hỏi khẳng định không cần a ta đều chuẩn bị hướng trong nhà gửi tiền đó ngươi hay là trước chú ý hảo chính n g ư ơ i a hàn mẫu nhẹ nhàng thắn một tiếng ta nói là thật vậy ngươi chừng nào thì về nhà một chuyến ách có thời gian ta nhất định hồi đi xem một chút nhanh lên đi thôn nhi trong vương đại thẩm giới thiệu cho ngươi cái đối tượng rút cái thời gian trở về cùng nhân ra gặp mặt h à n ca nghe được sao đi đều ta về nhà nhất định gặp con gái người ta h à n ca gật đầu nói thân cận về thân cận lại chưa nói nhất định phải đồng ý đều về sau về nhà lại cùng cha mẹ hảo hảo nói rằng vấn đề này để cho bọn họ không muốn lại quan tâm lại an tính mà cười lấy nghe hàn mẫu vài phút d ặ n d ò h à n ca mới tắt điện thoại tuy đi đến một cái thế giới xa lạ nhưng vẫn là có người chân chính quan tâm hắn loại cảm giác này còn là rất ấm m a i cho đến buổi tối h à n ca liền ở bên ngoài đi bộ mệt mỏi tìm cửa tiệm nghỉ một lát hoặc là ngồi trên một cỗ xe buýt tha cho hắn cái hơn m ộ ư ơ i đầu phố mai cho đến trạm cuối cùng dù sao buổi tối là không dùng về công ty đánh tạm bởi vì đại đa số thời điểm bọn họ công tác đến m ộ ư ơ i giờ tối chung là hiện tượng bình thường cũng không thể điểm trả lại đi công ty một chuyên a hiện tại là do ở hắn có cái này phần mềm đã không cần phải khổ cực như vậy r ấ trong sớm đều có thể h Hơn à n công h h i ty c h n c hắn yêu cầu người. Hàng ca h c đã đến tải vụ thanh toán sở hữu tiền lương tiền lương đơn thượng tích hiệu quả tiền thưởng tiên một lan mức là sáu nghìn n không mươn cả trương khả khiết cho kia năm nghìn khối là không toán ở trong trừ đó ra hãng tổng cộng là ký ba cái nghệ nhân nếu như dựa theo mã tuấn tài thuyết pháp dịch thủy giao là một nghìn nguyên giang chết là ba nghìn nguyên như vậy toán hạ xuống trầm bích nguyệt cũng chỉ có hai nghìn nguyên điều này rất rõ ràng có vấn đề hàng ca không tin trầm bích nguyệt để cho công ty cùng trương khả khiết đều hết sức hài lòng nghệ nhân chỉ có hai nghìn khối tiền thưởng l i ê n ngay cả trương khả khiết bản thân đều cam lòng cho năm nghìn khối kỳ thật hàng ca cũng trong lòng biết rõ ràng chỉ là đánh dấu giang chết tiền thưởng liền có năm nghìn tiền lương đơn thượng số này ngạch như thế nào toán cũng không thể có thể đối được h à n g ca không có lại do dự gõ vang mã tuấn tài văn phòng đại môn h à n g ca ngươi còn có chuyện gì sao mã tuấn tài hỏi mã tổng giam ta đánh dấu trâm bích nguyện tiền thưởng là bao nhiêu h à n g ca hỏi mã tuấn tài nói tiền lương ngươi trả lại không có cầm đến sao tiền lương đơn thượng là bao nhiêu khẳng định liền là bao nhiêu a h à n g ca nghe vậy khẽ cười một tiếng thản nhiên nói tổng thanh tra một mình cắt xén công nhân tiền thưởng tại công ty chúng ta hội như thế nào xử phạt nghe được h à n g ca mã tuấn tài không khỏi hít mắt hạ ánh mắt lập tức cười nói ta lại không có chịu qua loại này xử phạt đâu rõ ràng vấn đề này h à n g ca nói nếu như là như vậy ta đây cũng không sao có thể nói vốn hắn muốn dùng loại phương pháp này nhắc nhở một chút mã tuấn tài nếu như hắn nguyện ý cầm cắt x é n chính mình tiền thưởng ngoan ngoãn giao ra đây h à n g ca cũng không định lại đổi cùng d i ế t ậ n nhưng xem ra mã tuấn tài cũng không có ý nghĩ này h à n g ca có một số việc tốt nhất có chừng có mực bằng không hậu quả có thể so với so sánh nghiêm trọng ngươi trả lại rất tuổi trẻ có tốt tiền đồ đó k h á c đem mình cho trả đạp mã tuấn tài cười hít mắt nói ngươi là người thông minh nên biết nên làm như thế nào cầm ta tiền còn uy hết ta h ằ n ca vứt xuống miệng chân trần không sợ đi giày ngươi muốn là kính sợ hắn sử dụng càng ngày càng t r ắ n g trợn lúc này nếu như lui nữa có lại mình cũng xem thường chính mình tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy chương bốn mươi chín nhân sinh khóa hàng ca trực tiếp rời phòng làm việc hiện tại có hai loại phương thức xử lý một là đi công ty chính quy con đường một mình cắt xén công nhân tiền thưởng khẳng định là không cho phép hai là đi đường ngang ngó tắt thí dụ như cầm mã tuấn tài đánh một bữa ép buộc hắn đem tiền giao ra đây này hai loại phương thức tự nhiên vẫn là ưu tiên thử một chút loại thứ nhất trong công ty có thể xử lý chuyện này người lão bản nhất định là chọn lựa đầu tiên cho nên hằng ca chuẩn bị đi trước hướng lao bản trách cứ lại làm bước tiếp theo ý định duy nhất vấn đề là phía trên người có thể hay không quản c h u y ệ n này hằng ca đối với cái này sự t ì n h xác thực cũng không có quá lớn n ắ m chắc lão bản thực hội đứng ở hắn bên này sao càng nghĩ tiếp hằng ca càng cảm giác mình không có n ắ m chắc mặc kệ hắn đúng là vẫn còn cảm thấy mặc kệ lao bản quản mặc kệ việc này mình cũng hẳn là thử một chút mới được nếu như ngay cả lão bản đều bao che lấy mã tuần tài vậy lo lắng nữa bước tiếp theo nghĩ tới đây hằng ca liền cho giang chiết gọi điện thoại lão bản hôm nay ở công ty sao hằng ca hỏi đến ngay đây giang chết cười gật gật đầu đại khái một giờ trước hắn t ớ i chúng ta luyện tập phòng một lần ừ hắn g ca gật gật đầu nếu như ngươi nghĩ tìm l ã o bản ta cảm thấy cho ngươi tại nơi này an t ĩ n h địa chờ là được hắn hội chính mình qua sao hắn g ca nghi ngờ nói đúng ở ơ ia bởi vì hôm nay là tuần lễ năm ta nghe nói m ỗ i thứ sáu buổi chiều trước khi tan sở lão bản cũng sẽ đi một chuyến các ngươi mã tổng giam văn phòng đại khái là nghe một chút tuần này công tác thuận tiện cũng giám sát một chút đi thì ra là thế này ta biết tắt điện thoại hắn ca liền liền an tính địa chờ một lát đến hơn bốn giờ sáng thời điểm quả nhiên thấy lóc bản bên cạnh hắn trả lại đi theo cái chức trang nữ nhân đại khái là thư ký hoặc trợ lý hai người trực tiếp hướng mã tuấn tài văn phòng đi đến hàng ca hơi chờ một lát mà đi qua gõ vang mã tuấn tài cửa phòng làm việc hàng ca ngươi làm gì thế đó không thấy được ta đang cùng lão bản đàm luận tình sao mã tuấn tài c a o mày nói hàng ca nói cho nên ta trước gõ cửa n g u y ê n lai、like、ngươi chính là hàng ca ta biết người gần nhất biểu hiện rất không tệ chỉ là đột nhiên từ t r ư ớ c có một chút đáng tiếc lão bản tên là từ nghi kiện là một ba mươi tuổi trên giới nam nhân lúc này cười văng cười hiện tại qua là còn có chuyện gì sao hàng ca không có lập tức trả lời ánh mắt tại mã tuấn tài trên người nhìn quét một chút người sau thấy thế nội tâm không khỏi lộn bột một chút hắn đã ý thức được hàn ca muốn làm cái gì lão bản ta cũng không có khác ý tứ chính là nghĩ tại trước khi đi cầm ta tiền lương rõ ràng chi tiết hiểu rõ hàn ca cười nói hả có cái gì không rõ sao thứ nghi kiệt hỏi ví dụ như ta nghĩ rõ ràng một chút ta đánh dấu ba vị nghệ nhân tiền thưởng theo thứ tự là bao nhiêu tứ nghi kiệt s ữ n g sở hầu nghi địa mục quang chuyển qua mã tuấn tài trên người mã tuấn tài phát giác được lão bản ánh mắt vội vàng dành nói vật này còn có nghi vẫn sao người tiền lương đơn thượng viết bao nhiêu liền là bao nhiêu a người tổng cộng ký ba cái nghệ nhân tiền thưởng tổng cộng sáu nghìn khối nghe được hàng ca tiền thưởng tổng cộng mới sáu nghìn khối từ nghi kiệt lông mày hơi hơi nhăn một chút sau đó lặng lẽ r a hắn ra nhưng hắn cũng không nói thêm gì hàng ca hơi nhữ hạ lông mày vậy mã tổng giam có thể nói một chút ba vị này nghệ nhân phân biệt mang đến cho ta bao nhiêu tiền thưởng thu vào thấy được từ nghi kiệt chưa từng nhiều lời mã tuân tại như là ăn viên thuốc can thần lớn tiếng nói dịch thủy dao một nghìn giang chết ba nghìn trầm bích một m ư ơ hai nghìn có vấn đề sao hàng ca nghe vậy quay đầu nhìn qua nhãn từ nghi kiệt thấy hắn đang trầm mặc h à n ca khẽ rũ mắt xuống kiểm cảm thấy đã có một chút phổ t ừ nghi kiệt lúc này mới rốt cục tới nhẹ g i ọ n g cười cười không sai ngươi tiền thưởng là những cái này khả năng ngươi cảm thấy cùng mong muốn có phần trích l ệ n h tới hỏi một chút cũng không quan hệ giải thích rõ ràng là được ta minh bạch ta đây cũng, cũng không sao sự tình h à n g ca cười gật gật đầu quay người liền đi ra cửa đưa lưng về phía mọi người thời điểm h à n g ca nhàn nhạt địa ném hạ một câu cuối cùng có lẽ tương lai có một ngày ngươi sẽ hối hận ngươi quyết định này t ừ nghi kiệt hơi hơi híp mắt hạ ánh mắt khoe miệm chậm dai phết động một chút cũng không nói lời nào h ằ n ca đối với kết quả này đã có chuẩn bị tâm lý cho nên lúc này cũng không có quá chủ con rất đơn giản một nguyên nhân hắn đã là từ trước người về sau cùng công ty sẽ không nửa điểm quan hệ cũng không có khả năng lại vì công ty sáng tạo bất kỳ lợi ích những cái này nhà tư bản nhóm đa số rất hiện thực ngươi không thể cho hắn sáng tạo lợi ích hắn khả năng liền sẽ không để ý ngươi chết sống cho nên từ nghi kiệt hơi do dự một chút cũng lại không có vì hắn làm chủ ý nghĩ bất đắc dĩ là h à n g ca cũng xác thực không có biện pháp gì trung quy tiền thưởng vật này là sống bọn họ nói là bao nhiêu liền là bao nhiêu đến đâu nhi cũng không có lý thuyết đến trước mắt vị trí nơi này cho hắn ấn tượng thật sự không thể nào、hảo. vốn hàn ca vẫn chỉ là phản cảm mã tốt tài hiện tại liền lao bản đều là như thế này ngay tiếp theo để cho hắn đối với tất cả công ty ấn tượng cũng không tốt lắm bất quá chuyện này cũng coi như để cho hàn ca hảo hảo học một khóa không thể nghĩ đến đi nhờ vào người khác lực lượng trên thế giới này vĩnh viễn vĩnh viễn có mình mới là tối tin cậy một người ở trong xã hội lang b ả n n g ư ờ i có thể làm cho mình trở nên tốt hơn càng mạnh mới được Phải phòng ngập anh? Hàng ca rời phòng làm việc, từ nghi kiệt trợt hạ khấu hắn nhiêu khối. bản, rời việc, kiệt cái người tiền? tải ca bao đến cùng tuân ngừng ngừ làm trợt trừ Mã vô từ mã tuấn tài khóc không ra nước mắt khấu trừ hơn bốn nghìn kết quả phạt một vạt khối nếu có lần sau nữa ngươi đều có thể xéo đi tứ nghi kiệt tâm nghiêm mặt rời phòng làm việc chính như hàn ca suy nghĩ tứ nghi kiệt không phải là đối với việc này mặc kệ không hỏi loại hiện tượng này khẳng định lại muốn ngăn chặn hắn chỉ là không muốn quản hàn ca sự t ì n h nói một cách khác nếu như hàn ca còn không có từ chức ý chuyện này hắn khẳng định sử dụng b u ả n thế nhưng là ngươi đã đã đi tự nhiên cũng không cần phải cho ngươi thêm mấy ngàn khối tiền thưởng vốn chính là công ty định công ty nói bao nhiêu liền là bao nhiêu ngươi chỉ có thể ăn cái này khó chịu t h i t t i h à n g ca thu thập xong đồ vật cùng hà dĩnh tôn h i ể u hà chào hỏi tất cả trong công ty để cho hắn cảm thấy không sai cũng liền này hai người h à n g ca ngươi về sau nếu phát đạt có thể đừng quên chúng ta hà dĩnh vui lộ đạo mặc kệ về sau phát không phát đạt ta có thể cũng không dám quên d ĩ n h tỷ vậy ta đâu này tôn h i ể u hà cười nói ngươi cho dù a ngươi không có d ĩ n h tỷ xinh đẹp ha ha gọi đánh xong h à n g ca liền không được dừng lại trực tiếp cách mở công ty đi tới cửa thời điểm hắn lại quay đầu lại cuối cùng nhìn qua nhãn thiên ngữ giải trí bốn chữ to mà không chịu được cười một tiếng trong tơi cười có vài phần châm trọc ý vị chương năm mươi ít nói chuyện làm nhiều sự tình cách mở công ty hàng ca t r ợ t cảm thấy một thân nhẹ nhõm rốt cuộc tới có thể làm tự mình nghĩ làm việc nhất định phải hay mau đem chính mình phòng làm việc làm mới có cùng thiên ngữ giải trí đánh cờ với liếng hàng ca hiện tại đã đem chúng xem như cái thứ nhất giả tưởng đối thủ cùng mục tiêu đang hướng trên quảng trường chạy sau h à n g ca bỗng nhiên đón đến trầm bích nguyệt điện thoại ta có cái sự tình muốn hỏi ngươi điện thoại truyền được trầm bích nguyệt liền đi thẳng vào vấn đề mà nói ta kêu ba vạn khối tiền thanh toán là thuế trước còn là thuế nhất định là thuế trước ca h à n g ca cười nói ừ trầm bích nguyệt phình cái má các ngươi liền khi dễ n g ư ờ i cầm h à n g ca cười nói không phải chúng ta khi dễ n g ư ờ i cả nước bất kỳ một nhà công ty cùng ngươi nói tiền lương thời điểm nếu không có tưởng tế thuyết minh khẳng định chính là thuế trước trầm bích nguyệt cười nói đi ta lại không có thật làm cho ngươi giải thích cái gì hào ba hằng ca cởi thở khẽ khẩu khí bất quá về sau những sự tình này thì không muốn hỏi ta như thế nào ta đã từ t r ư ớ c trâm bích nguyệt dừng một cái tựa hồ cảm thấy quá mức ngoài ý mớn như thế nào như thế nào ta vừa tới ngươi làm sao lại đi đó cầm ta thu tới tay về sau liền chính mình vụn trộm chạy trốn nào có ngươi như vậy người a đang đi ở trên đường cái trâm bích nguyệt vừa mới nói xong đ ỗ n g nhiên cảm giác bên cạnh đi ngang qua người hướng nàng quăng tới đồng tình ánh mắt có ít người thậm chí còn lắc đầu vẻ mặt t i ế t hận biểu tình trâm bích nguyệt vội vàng bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn bức nhanh rời đi mọi người ánh mắt nghe được trâm bích nguyệt hàng ca ngược lại là có phần lý giải nàng tâm tình chính mình đem nàng ký tới sau đó liền trơn trượt nàng trong lúc nhất thời khẳng định có chút buồn b ự c không có gì từ t r ư ớ c cũng là bởi vì ta không muốn làm h à n g ca qua loa một câu ngươi bây giờ làm không phải là hào hảo vì cái gì đột nhiên không muốn làm đâu này h à n g ca nói cái công ty này làm cho người ta làm lấy không phải mái nhất là lãnh đạo thật làm cho người cảm thấy có phần buồn ôn như thế nào h à n g ca suy nghĩ một chút cũng liền cầm hôm nay phát sinh sự tình cùng nàng đại khái tự thuật một chút cầm không vui sự tình nói ra để cho bằng hữu hỗ trợ chia sẻ một chút có thể cho là mình giảm bớt một nửa áp lực những lời này thật là có đạo lý ít nhất t r ầ m bích nguyệt ta đuổi vài câu hàng ca xác thực cảm thấy nội tâm thoải mái một chút bọn họ những người này thật sự là rất chán ghét t r ầ m bích nguyệt cũng có chút bất đắc dĩ nếu như ta hiện tại không hợp tác với bọn họ có phải hay không muốn bồi thường tiền người cứ nói đi điểm tâm sáng biết sự tình có thể như vậy ta lúc đầu cũng không cùng bọn họ ký hợp đồng này không quan hệ dù sao ngươi này hơn mười s a o hí tối đa vài ngày liền đọc xong sau đó cùng bọn họ cũng liền không quan hệ t r ầ m bích trầm mặc một chút vậy vấn đề này nguy định làm như thế nào cứ như vậy toán hội sẽ không cảm thấy rất n h ẹ quất Toán khẳng định không được ca h à n g ca cười nói quân tử báo thù mười năm không muộn đều ta về sau có tiền tìm mấy người đem hắn đánh một bữa sau đó đem hắn khấu trừ ta tiền liền vốn lẫn lời toàn bộ cầm về ok ta trên tinh thần cùng hành động thượng đều ủng hộ ngươi ta có thể cảm ơn ngươi ha ha tắt điện thoại h à n g ca phối hợp đi trong chốc lát lại cho văn tiểu thi gọi điện thoại ngươi tan học sao hạ nha ta đang chuẩn bị đi ăn cơm đó ngay tại quảng trường bên cạnh lòng người lâu có phải hay không rất có tư tưởng ha ha ngươi cũng tới đây một c h ú ta đi trong vòng hai mươi phút đến h à n g ca đến lúc đó văn tiểu thi đang tại quán r ư ợ u môn khẩu trông mong mà đối đ ạ i lấy mà văn tiểu thi liền dẫn hàn ca hướng phòng đi đến người trả lại đến phòng h à n g ca hỏi đúng rồi ta cùng hảo mấy người bằng hữu h à n g ca xứng sờ một chút ngươi như thế nào không nói sớm a sớm biết ngươi cùng bằng hữu ta liền không đến ngươi cũng không hỏi ta nha văn tiểu thi cười cười đi dù sao đã đến nhanh chóng đi vào h à n g ca là bị văn tiểu thi gần hơn phòng bên trong có hai nam hai nữ h ằ n ca chỉ nhận nhận thức một cái trong đó tướng mạo phổ thông nữ hải lần đầu tiên cùng văn tiểu thi gặp mặt cô bé này trả lại theo tới phòng của hắn dường như là kêu tiểu g a i mấy người thấy được hàng ca đa số lộ ra tương đối lễ phép đủ cười về sau văn tiểu thi giới thiệu sơ lược một chút mọi người cũng coi như có cái sơ bộ rõ ràng ít nhất là biết đối phương tên gọi là gì t i ể u thi ngươi đến cùng ở đâu cái bình đài trực tiếp a vì cái gì không nói cho chúng ta biết chứ một cái trong đó nam sinh bông như nói hàng ca từ văn tiểu thi trong giới thiệu biết được người này tên là lý mười ba lưu lại cây đay sắc xóa tung tiểu tóc tướng mạo coi như xuất khí văn tiểu thi nói bởi vì ca ca không cho ta nói cho các ngươi biết nhà hắn nói muốn nhìn một chút c h í n h ta truyền bá có thể có bao nhiêu n h â n ký h kk mọi người đủ xưng sở đạo chính là hắn văn tiểu thi cười t r i a u t r i ệ hàn ca á c h tiểu thi chính ngươi làm trực tiếp như thế nào còn cùng hàn tiên sinh có quan hệ đâu này lý nguyệt ba nhìn qua hàn ca nhất nhãn trong ánh mắt hơi có vài phần nghĩ hoặc vốn chính là hắn đề nghị ta làm trực tiếp nha hơn nữa cũng không phải chính ta làm trực tiếp ta cùng kk hợp tác hợp tác ừ hắn thành lập một cái phòng làm việc ta hẳn là hắn ký kết đệ một người nghệ sĩ a thật nhỏ tơ hiện tại đừng nói là cái này ăn cơm đi h à n ca bất đắc dĩ nhìn qua nàng nhất nhãn vừa nhắc tới những chuyện này nàng thật hưng phấn không được ừ lý n g u y ệ t ba hơi n h í u hạ lông mày hàn tiên sinh ngươi khai mở phòng làm việc có buôn bán giấy phép sao giấy chứng nhận đang ở trong xin mau xuống đây h à n ca cười nói ngay vậy lý n g u y ệ t ba lại không cười hắn dò xét hàn ca nhất nhãn lại quay đầu nhìn sang văn tiểu thi muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn còn muốn nói lại thôi tiểu thi ngươi đừng thấy được người khác làm trực tiếp hỏa ngươi liền muốn cùng tâm lây một chuyến này thật không có đơn giản như vậy một cái khắc hóa lấy tươi đẹp trang giống như cười mà không phải cười giọng nói của nàng rất bình thường nhưng biểu tình lại đều khiến người cảm thấy nàng tựa hồ đang tố khổ người ta trước kia cũng đã làm cái này kết quả là bại lui kỳ thật nước rất sâu sẽ không c a c a nói hắn trong nửa tháng liền có thể để ta có mười vạn tới n g u y ê n đ ế m thử này đạo thịt băng hương cá thế nào h à n ca cười cho văn tiểu thi đĩa rau tự nhiên cũng cắt đứt nàng a văn tiểu thi nhìn qua hàn ca nhất nhãn biết hắn đây là không muốn làm cho chính mình nhiều lời sau đó câm miệng hắn ca xác thực không muốn làm cho nàng nhiều lời cái gì trong nửa tháng có mười vạn nhân khí loại lời này nói ra những người này khẳng định cũng không tin bọn họ nếu như tính khí tốt khả năng sẽ chỉ ở nội tâm khinh bỉ ngươi tại l o ạ n suy sinh khí táo một chút trực tiếp liền mở miệng nói móc ngươi khoác lắc bức không cắt cỏ bàn thảo cho nên hà tất cùng bọn họ nói nhiều như vậy lâu này về sau mình làm ra kết quả để cho bọn họ câm miệng là được cái này kêu là ít nói chuyện làm nhiều sự t ì n h về sau mọi người chủ đề cũng liền nhẹ nhõm rất nhiều không được bay quanh trực tiếp sự t ì n h chỉ là hàn ca cảm giác cảm thấy lý n g u y ệ t ba thỉnh thoảng hội dò xét hắn nhất nhãn nhất phó không yên lòng bộ dáng nhưng người sau cũng không có mở miệng nói cái gì mãi cho đến bữa tiệc chấm dứt thời điểm Hàng chương năm mươi mốt trung pi thời đại tại tiến bộ tiểu thi vừa rồi ngươi nói hắn trong nửa tháng để cho ngươi có mười vạn cái gì lý nguyệt ba hỏi để ta trực tiếp thì có mười vạn người xem nha lý nguyệt ba thì không lời ngươi cảm thấy khả năng sao tuy nghe thật là có phần bất khả tư nghị văn tiểu thi hít mắt hít mắt đẹp mắt con n g ư ờ i bất quá ca ca nếu như dám nói như vậy ta biết hắn liền có nhất định nắm chắc ít nhất hắn hội có một chút biện pháp tiểu thi a ngươi như thế nào như vậy ngây thơ đó ngươi cứ như vậy tin tưởng hắn sao lý n g u y ệ t ba có chút gấp mà nói cái gì gọi là ta ngây thơ a văn tiểu thi nhàu hạ đôi mi thanh tú hắn là nhà của ta thuê khách ta cùng hắn đã nhận thức nửa tháng mới nửa tháng có thể rõ ràng cái gì a văn tiểu thi lắc đầu ngươi khó hiểu ta cùng người khác ở chung quá trình ta không có cách nào khác cùng ngươi giải thích nửa tháng là không trường nhưng đại khái rõ ràng một người vẫn còn không có vấn đề từ văn tiểu thi cá nhân góc độ Sắp thực cảm thấy hàn ca người này cũng không tệ lắm chủ yếu là hàn ca chuyên nghiệp năng lực cho nàng không nhỏ rung động chuyên nghiệp năng lực chỉ tự nhiên là vì nàng chỉ điểm đàn g u i ta r kỹ xảo thì biểu hiện ra ngoài năng lực ít nhất trước mắt mới chỉ nàng trả lại không có từ trên người hàn ca tìm đến cái gì điểm đen ngươi vừa rồi không có phát hiện sao hắn cũng không dám để cho ngươi tại trước mặt chúng ta nói phòng làm việc chủ đề hắn đây không phải t r ộ t ra sao ngươi sai hắn đây là điệu thấp khắc lấy bụng tiểu nhân đo lòng có tử có thể hắn liền phòng làm việc liên quan giấy chứng nhận cũng không có chứ lý nguyệt ba câu mày nói hắn không phải nói d â y chứng nhận ở trong xin ngươi là không có nghe không được sao đối với ngươi cảm thấy hắn chính là nhìn ngươi rất xinh đẹp cố ý lừa dối ngươi ngươi thực cùng hắn ký hợp đồng chẳng khác nào bán mình cho hắn ta nói lại lần nữa xem văn tiểu thi dựng thẳng lên ngón trọ chỉ hướng hắn không có thực tiễn liền không quyền lên tiếng ngươi không cùng hắn ở c h u n g q u a thì không muốn vọng thêm bình phán hắn là người lý nguyệt ba không nói gì vẻ mặt bất đắc dĩ tiểu thi ta cảm thấy cho ngươi như thế nào bị ra hỏa này tẩy não đâu này ta thanh tỉnh vô cùng văn tiểu thi vứt xuống những lời này quay người liền hướng hàn ca đi đến tùy ý lý nguyệt ba ở sau lưng nàng thét to nàng cũng không để ý tới nhìn xem hai người bóng lưng lý nguyệt ba không khỏi có chút buồn bực có phải hay không cũng không tin ngươi cũng không tin ta hai người đi xa một ít hàng ca mới nhẹ g i ọ n g cười nói ừ v n tiểu thi phồng lên miệng gật gật đầu cho nên thì không muốn cùng người khác nói nhiều như vậy cơn sóng nhỏ thời điểm bất luận người khác nói như thế nào ngươi ngươi phản bác đều rất yếu ớt vô lực thế nhưng chờ ngươi thành công này so với bất kỳ phản bác đều có lực ừ mặt khác về sau ngươi cùng bằng hữu của ngươi lúc ăn cơm sau liền không nên gọi ta là vì cái gì bởi vì ngươi có vài bằng hữu khẳng định không tin ta vì cái gì bởi vì những người kia thích ngươi hằng ca cười nói ta cũng không muốn cùng các ngươi những cái này thời kỳ trưởng thành các thiếu niên và thiếu nữ lẫn vào những cái này nhàm chán vấn đề c á c nói ngươi thật giống như nhiều lao nhất dạng kỳ thật ngươi cũng liền so với ta lớn một chút ta đại khái a văn tiểu thi cười cười hiện đang chuẩn bị làm gì vậy về ra công tác a nhân ra đều như vậy xem thường chúng ta ngươi trả lại không có một chút tư tưởng giác ngộ sao văn tiểu thi buổi tối mã tuấn tài bị bằng hữu kéo đi cờ tờ vờ này một sóng vốn hắn hôm nay tâm tình không tốt không quá đến muốn đi thế nhưng này lưỡng tiếng đồng hồ cảm giác tâm tình là tốt rồi nhiều cùng bằng hữu phân biệt mã tuấn tài liền hướng trong nhà tìm đến đi đến một cái yên tĩnh ngõ hẻm sau lưng đ ố n g nhiên xông tới một cái đeo khẩu trang người và vỡ mã tuấn tài nhất thời bị đã giật mình n à y đêm h ô n k h u y a t quát sẽ không phải là ăn cơm a mã tuấn tài có chút thấp t h ỏ m g địa t ư ợ n g ở bên tường huynh đệ ngươi là hỏi đường sao người k i ê u du dương trong tay côn đồng ngươi gặp qua cầm côn chỉ vào ngươi hỏi đường sao mã tuấn tài nhanh chóng lấy tiền một b ạ n thiếu một phân cũng không thể đi khắc g à y vò khớ khổ lão tử này côn có thể không có mắt không phải huynh đệ mã tuấn tài đau khổ lên mặt trên người của ta kia có nhiều như vậy tiền mà ta ai đặc biệt còn dùng tiền mặt hiện tại cũng là cầu cầu tiền trả không biết sao nhanh chóng tới quét ta mã hai chiều chuyển khoản mã tuấn tài không khỏi run rẩy lên k h vệ miệng huynh đệ các ngươi hiện tại ăn cướp đều cao như vậy đ â u nam tử chăm chú gật đầu trung quy thời đại tại tiến bộ a l i ê n tên ăn mày đều dùng quét mã chuyển khoản chúng ta như thế nào cam tâm dứt lại phía sau đ â u này a、ah、ha ha mã tuấn tài cảm thấy hiện tại chính mình cười nhất định so với khóc còn khó coi hơn ngươi đặc biệt đến cùng trả lại quét không quét nam tử sắc mặt trong t r ớ c mắt â m lệ hạ xuống bức ta động thủ đúng không ta cho ngươi biết cho ta thành thật một chút không lớn ta một côn à y t ự đặt xuống đầu ngươi coi trọng ta chạy trốn không không ta quét quét mã tuấn tài vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra cướp bóc xung đột động phía dưới khả năng cái gì đều làm ra mã tuấn tài không dám cùng hắn cứng rắn đ ổ i tiền không có có thể kiếm lại người không có liền thực cái gì cũng không có huynh đệ đã truyền hảo mã tuấn tài nuốt khô lấy nước b ọ t nhắc nhở nam tử kiểm tra một chút di động lúc này mới phất phất tay đi cùng ngay mã tuấn tài vội vàng nhanh chân bỏ chạy bất quá mới chạy hai bước hắn lại dừng thân quay đầu lại nhỏ giọng nói huynh đệ ngươi sẽ không phải là hàn ca t i ể u tử kia ha ha ngươi còn rất thông minh nam tử nghe vậy thành thạo liền thừa nhận ngươi cũng không mở to hai mắt nhìn một cái ta h à n ca là ngươi có thể khi dễ sao về sau hắn nếu như ít một cọng tóc gáy lần sau ta liền không phải tới tìm ngươi đòi tiền đặc biệt lao tử giết chết người tin hay không dạ dạ cũng không dám có mã tuấn tài là thật sợ hãi ngươi có thể cho ta nhớ rõ ràng chớ ép lao tử động thật sự nam tử mặt lạnh lấy cảnh cáo nói nhất định nhớ kỹ cúc chết tiệt mã tuấn tài lên tiếng nhanh chân chạy đi nội tâm được kêu là một cái đau khổ a Khấu trừ hàng ca hơn khối tiền. kết hàng hơn phạt thiệt thòi quả trừ tiền, ty công vạn, người vạn, ca cối bị mã tuấn tài hận không thể cho mình một bậc hai lúc trước làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh muốn khấu trừ tiền hắn đâu này đợi mã tuấn tài sau khi rời đi nam tử lào đ ả o địa chuyển tới góc sau đó gỡ xuống khẩu trang rõ ràng là vương vinh nguyễn tỷ vương vinh miễn cưỡng n h ữ n môi bà tới thăm ngươi cả có nghiêm túc cùng cái gì giống như ta còn tưởng rằng đây là một hồi ác chiến đó kết quả hắn cứ như vậy cái kinh sợ bao trong bóng tối trước mặt hắn dáng người cao gậy châm bích nguyễn thản như nói thành tựu đi đừng nói nhiều nhiều như vậy thế nhưng là n g u y ệ t tỷ ngươi làm như vậy tại phạm tội biết không vừa rồi phạm tội người rõ ràng là ngươi k h ắ c nhắc lên ta vương vinh hảo ngươi lưu lại hai nghìn chính m ì n h hoa còn lại cho ta vương vinh cười gật gật đầu n g u y ệ t tỷ tại sao phải giúp đỡ cái kia hàn ca đâu này t r â m bích nguyệt cười đánh cho búng tay ta cái này gọi là gặp chuyện bất bình rút giao tương trợ ngươi là nhổ ta đi đ ts tân một ngày phiếu đề cử tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy chương năm mươi hai chính thức mở ra buổi tối Hàng ca đang ca trong p đó nhân g n khí tối cao t khối là trò chơi phân loại trồng vương giả liên minh trung quy cái trò chơi này trước mắt chính là lửa nóng đến tiệm inter nghe quét mắt một vòng một nửa máy móc đều tại triệt cho nên bình thường mà nói lựa chọn tại cái này vương giả liên minh khối khai mở trực tiếp nhất định là tốt nhất chung k u y người xem số đến tối đa thế nhưng khối là không cho phép ca hát chủ bá ở chỗ này mang âm nhạc chủ bá muốn ở chỗ này cần phải có đấu cầu quan phương đồng ý đồng thời ký vương giả liên minh khối hiệp nghị cũng có thể có thể khiến chính thức vì n g ư ờ i phá lệ chủ bá khẳng định chính là đại chủ truyền bá ví dụ như trước mắt ngày đồng đều một trăm vê đút nhân khí tả hữu đấu cho một tỷ phùng tiểu lãnh nàng chính là tại cái này khối mà như linh manh như vậy ngày đồng đều năm mươi vê t tả hữu nhân khí chủ bá cũng còn tại giải trí khối nếu như nàng có thể đi vương giả liên minh khối nhân khí nhất định có thể có một cái rất lớn để thăng về phần văn tiểu thi liền lại càng không cần phải nói nàng hiện tại khẳng định tại giải trí khối khối trước mắt tại trực tiếp tổng cộng có năm trăm hai mươi tám cái chủ bá khối mỗi trang một trăm cái trực tiếp tổng cộng chia làm sáu trang trước mắt văn tiểu thi trực tiếp đang lúc có một trăm l i h a i cái người xem trực tiếp đang lúc xếp hạng khối trang ép đệ bục trang t u y ệ t đại đa số người xem vốn sẽ không đi lật giấy nhìn trực tiếp chớ nói chi là vẫn còn ở đệ bục trang hơn nữa cho dù nhân ra đi đến đệ tứ trang cũng chưa chắc hội nhìn trang w e chủ bá c hằng o d ca lật đến cuối cùng một tờ liếc mắt nhìn từng i ã y không người xem trực tiếp đinh đinh đinh ba đúng lúc này hằng ca di động đột nhiên vang lên là trầm bích nguyệt đánh tới muốn như vậy chuyện gì hằng ca hỏi người xuất ra một chút làm cái gì mời ta ăn cơm hằng ca sững sờ một chút ta dựa vào cái gì mời ngươi ăn cơm chỉ bằng ngươi rất xinh đẹp thế nhưng là không cho ngủ lớn lên xinh đẹp hơn nữa có làm được cái gì không muốn tỉnh đúng không đi ngươi sẽ hối hận t r â m bích nguyệt hử nhẹ nói đi a ngươi đều mở miệng ta cự tuyệt nữa ngươi liền quá thật mất mặt bất quá liền lần này hàng ca cho thấy thái độ mình hàng ca đến quán bán hàng thời điểm t r â m bích nguyệt đã điểm thức ăn ngon nhà của ngươi cách nơi này dường như có một đoạn ngắn cự ly a hàng ca hỏi đúng rồi thế nhưng là ta có thể đi tiểu manh kiên g ủ linh manh nàng ở bên này sao ừ nàng quê quán là nơi khác bất quá ở chỗ này mua phòng l h à n g ca nghe vậy cười lắc lắc đầu liền so với chính mình trả lại tiểu m ộ i giấy đều có phòng mình cũng phải nhanh lên một chút cố gắng lên t r â m bích nguyệt vẫn còn tiếp tục nói qua nàng mua nhà ngay tại quảng trường mặt phía nam gia ngọc c ư xá từ nơi này đi qua bộ hành hơn mười sau đi ra h à n g ca s ứ n g sờ một chút nguyên lai、like、nàng sẽ ngủ ở bên này a như thế nào không có nghe các ngươi nói qua t r â m bích nguyệt trợn mắt chừng một cái chúng ta tại sao phải cùng ngươi nói thế nhưng là ngươi đã vừa mới nói a t r â m bích nguyệt một hồi không nói gì qua một lúc nhi nàng lại thanh thanh cởi rộ lên ta giúp ngươi đem tiền đòi lại hằng ca ngẩm đầu nhìn qua nàng nhắc nhãn cái gì mã tuấn tài cắt xén ngươi tiền bị ta muốn trở về t r â m bích nguyệt lần nữa nói hàng ca nuốt khô nước bọt ngươi ngươi đ o ạ n đừng nói khó nghe như vậy chúng ta làm lớn nhưng không phải là ta lớn vương vinh đ o ạ n muốn bao nhiêu một vạn các ngươi ngoan đ ộ c ca con người của ta làm việc chính là trực tiếp như vậy nếu như pháp luật đã xử lý không hắn ta liền chính mình đi nếu như làm đều đã làm còn là ăn cái gì a t r â m bích nguyệt lặng yên một chút ngươi là cảm thấy ta làm không đúng sao không có hàng ca cởi rộ lên kỳ thật không nói g ặ ngươi c hắn ta cũng nghĩ qua về sau dùng tiền tìm người đem hắn sửa chữa một bữa nếu như hắn khi dễ đến trên đầu ta ta cũng không phải lớn cỡ nào độ người t r â m bích nguyệt khẽ gật đầu dán mày cười cười thế nhưng là lần này hắn cho rằng là ngươi làm hắn g ca lơ lẽn ta biết thế nhưng là hắn đi qua chúng ta miệng xác nhận là ngươi hắn g ca s ư ơ n g sở lập tức như trước cười rộ lên bất luận các ngươi nói hay không hắn cũng sẽ tưởng rằng ta làm không có gì khác nhau bất quá ta cảm thấy hắn không dám tìm ngươi trả thù hắn là cái kinh sợ bao ngươi không cần quá lo lắng ta xem người rất chuẩn hắn mỉm cười nói ta cũng hiểu được hắn người này xương quất mềm có thể ngươi biểu tình rõ ràng đang nói ngươi cảm thấy ta làm việc quá liều lĩnh t r â m bích nguyệt nhẹ nhàng nói ra khí điểm này ta thừa nhận ta tính cách xác thực quá thẳng một vọng động thu lại không được h à n g ca không nhanh không chậm cười cười ăn cơm đi đừng nói cái này đã qua t r â m bích nguyệt nhìn qua hắn lấy điện thoại cầm tay ra ngươi cầu cầu số tài khoản là nhiều phải cái này làm gì vậy cho ngươi chuyển khoản nha hắn chính là dùng cầu cầu chuyển khoản cho chúng ta tiền h à n g ca một hồi không lời không nghĩ được đoạt tiền còn có thể cao lớn như vậy bất quá chúng ta lịch sử cái c h u n ép hắn cha không được ngươi yên tâm vậy khá tốt hàn ca gật gật đầu ngươi cho ta bốn năm g à n n là được cảm ơn thế nhưng là ta chỗ này còn có tám ngàn đó vậy chúng ta mỗi người một nửa cũng có thể còn là đều cho người a thế nhưng là ta một phần lực cũng không có suất ta thế nhưng là ngươi thay chúng ta đảm nhiệm n ổ i nha đi qua hai người một phen phản bác cuối cùng hàn ca thu sáu ngàn khối tiền thuận tiện kết đêm nay trướng bất quá hắn cũng không có đưa trầm bích n g u y ệ t trở về nàng này một thân công phu gặp được tiểu tặc liền cùng đập vào chơi giống như năm ngày hàn ca cầm đến phòng làm việc đăng ký giấy chứng nhận t i ế những cái này chương trình cũng không cần hoa quá nhiều tiền bởi vì khai mở phòng làm việc là không cần bất kỳ đăng ký tài chính cuối cùng chỉ ở lĩnh chứng thì hoa bàn nhỏ trăm phí tổn sở hữu chương trình không sai biệt lắm đi đến phòng làm việc rốt c ụ c tới có thể thoải mái chính thức buôn bán tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy chương năm mươi ba nhàn nhạt yêu thương đồng thời tại làm việc trong phòng giấy chứng nhận đầy đủ toàn bộ hãng ca cũng nghe đến tiểu miêu thanh âm chúc mừng ngươi hoàn thành thành lập phòng làm việc nhiệm vụ ban thưởng mịt r ô phồn các âm thanh lời thả các mê r a nghe lén t h a n h nghe nghe lén âm hưởng điều âm đại mịt r ô phồn cái giá bàn máy tính còn p h tờ ghế rựa còn p h tờ máy chủ còn p h tờ màn hình mỗi cái một cái luôn mà nói đây là vây quanh c ổ m g vụ tờ một bộ thiết bị bất quá cũng coi như đầy đủ tương đối bất kể là dùng để sao chép ca còn là trực tiếp cũng có thể chiều cố hàng ca cầm những thiết bị này nhất nhất lấy ra thả tại làm việc trong phòng một cái trong đó bên trong căn phòng nhỏ lắp ráp hoàn thành về sau hàng ca cầm tia n o cũng đặt ở bàn máy tính đối diện mặt tia n o độ rộng chỉ có không được không sáu mét mà gian phòng độ rộng có ba năm vị trí vẫn tương đối rộng rãi nay một bộ thiết bị chủ sắc điệu là thuần khiết bạch sắc phối hợp cùng một chỗ vẻ ngoài xác thực rất đẹp làm cho người ta đều không đành lòng đi đụng một chút sợ bắt bọn nó làm dơ h à n g ca nghĩ trong chốc lát cuối cùng vẫn là quyết định để cho văn tiểu thi tới đây nhìn xem về phần ti ano cùng những thiết bị này dứt khoát để cho nàng biết toán luôn không có khả năng vĩnh viễn không cho nàng tới phòng làm việc hơn nữa h à n g ca nghĩ là cũng có thể để cho nàng dùng bộ này thiết bị thử một chút trực tiếp tuy h à n g ca trả lại vô dụng những thiết bị này cứ việc chúng cũng liền tấm bảng đều không có nhưng h à n g ca đã có thể khẳng định những thiết bị này chất lượng khẳng định xa siêu việt hơn xa trên thị trường đồng loại sản phẩm dùng bộ này thiết bị trực tiếp cùng dùng ở trên thị trường mua thiết bị trực tiếp tuyệt đối là hai loại rất rõ ràng hiệu quả về phần như thế nào cùng văn tiểu thi giải thích thiết bị lai lịch trong nội tâm nghĩ như vậy đấy hàng ca liền cho văn tiểu thi gọi điện thoại ước chừng nửa giờ sau văn tiểu thi dựa theo hàn ca cho địa chỉ đi tới đây lúc này đã là sáu giờ tối nhiều đây còn là văn tiểu thi lần đầu tiên tới nơi này không khỏi có chút mới lạ nhất là đương nàng nhìn thấy kia khung diano cùng nguyên bộ ghi âm trực tiếp thiết bị lại càng là ăn cả kinh loại này lập tức diano coi như là tiện nghi cũng phải bảy tám ngàn còn có kia một bộ còm phụ tờ thiết bị thế nào lấy cũng phải hơn một vạn khối thế nhưng là loại này giá tiền phối trí là chống đỡ không nổi trực tiếp lấy hàn ca tư duy văn tiểu thi cảm thấy hắn cũng sẽ không làm cho như vậy nát phối trí cho nên những vật này thêm một chỗ ít nhất phải hết mấy vạn có thể hàn ca tại một tháng trước liền tiền thuê nhà cũng còn chưa đóng nổi một tháng sau liền có thể lấy ra mấy vạn khối sao văn tiểu thi không quá tin tưởng nàng tò mò đi đến trước dương cầm ngồi ở cầm ghế dựa rỗi da xanh mít ngón tay bắn ra một đoạn g i a điệu n h ị điệu nghe được tiếng nhạc trong tích tắc văn tiểu thi ngón tay đều nhẹ nhàng rung động một chút bất khả tư nghị đ ị a quay đầu nhìn qua hàn ca nhất nhãn nàng cảm giác mình lỗ thai quả thật muốn mang thai nếu như không phải là gặp này khung t i ano nàng từ trước đến nay đều không biết mình cư nhiên có thể b ắ n ra như thế mỹ rượu thanh âm văn tiểu thi đã từng tiếp xúc qua đắt tiền nhất một trận tia n o là năm mươi vạn mi dan đa cầm lúc ấy cảm thấy kia âm sắc quả thật đẹp đến không còn để cho nàng đạn thượng một ngày đều cảm thấy là hưởng thụ nhưng là bây giờ trước mắt này khung tì ano cư nhiên so với kia khung hơn năm mươi vạn cầm cao hơn suất không chỉ một cấp bậc muốn biết rõ giá cả đến hơn mười vạn、piano. âm sắc chất lượng khác biệt đã rất nhỏ nói đơn giản một chút năm mươi vạn ti ano cùng một trăm vạn ti ano tuy giá cả trên lệnh gấp đôi nhưng diễn tấu hiệu quả khác biệt cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy thế nhưng là nếu như dùng này k h u n g ti ano so sánh kia k h u n g năm mươi vạn lại có thể rõ ràng cảm giác được hai người chất lượng trên lệnh có phần đại cái này k h u n g ti ano giá trị liền không thể đo lường không chỉ như thế trong này sở hữu thiết bị cũng toàn bộ là không có nhãn hiệu logo rất hiển nhiên cùng lúc trước cái thanh kia các hắn đều là tư nhân đính chế thế nhưng l à ti ano cũng có định chế này nói sao mà còn có thể đem người ra công ty logo cho xóa đi cho dù thật sự có này nhiều l ắ m quý a cũng không phải người bình thường có thể khiến cho đến đây đi cho nên văn tiểu thi lại càng thêm không tin hàn ca có thể mua được những thiết bị này hai người mắt to t r ừ n g đôi mắt nhỏ một h ồ i nhi cuối cùng vẫn là văn tiểu thi mở miệng trước những cái này người người làm cho hàn ca cảm thấy nàng biểu tình có chút thú vị bằng không t h ì đâu này lại là người kia người bằng hữu đưa thông minh hàn ca cười đánh cho búng tay người lừa gạt quỷ đó văn tiểu thi càng cảm thấy xem không hiểu hàn ca ngươi không phải là cái nào phú nhị đại cố ý chạy tới cùng ta nhân sinh nói đùa sao h à n g ca cười nói tiếp sau đó giữa chúng ta phát sinh một đoạn khắc cốt ghi tâm tình yêu chuyện xưa nhưng ba mẹ ta không thích ngươi cho ngươi một trăm vạn để cho ngươi rời đi ta thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác thuần khiết như một đoá bạch liên hoa xem tiền tài như cặp bã nhờ vậy ngươi thần tượng kịch nhìn quá nhiều a văn tiểu thi không lời thế nhưng là ngươi rốt cuộc là làm sao làm tới những vật này hào ba nhìn ngươi tốt như vậy kỳ bộ dáng h à n g ca khẽ thở dài vẻ mặt hồi ức thân sắc vậy ta liền cầm bí mật này báo cho ngươi đi vâng văn tiểu thi có chút chờ mong địa vanh h à n g ca ngồi ở cổm p h ủ tờ ghế dựa sắc mặt có chút yêu thương năm trước ta gặp một cái bạch phú mỹ chúng ta phát sinh một đoạn khắc cốt ghi tâm tình yêu nhưng ba nàng mẹ cũng không thích ta cho ta một trăm vạn để ta rời đi có thể ta hết lần này tới lần khác thuần khiết như một đoá bạch liên hoa xem tiền tài như c ặ n bã dưới sự tức giận ta đi đến tòa thành thị này thế nhưng là nàng vẫn không có buông tha cho văn tiểu thi lệch ra cái đầu nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m h à n g ca tuy cảm thấy hắn là vớ vẫn vô nghĩa nhưng vì cái gì cảm thấy hắn yêu thương biểu tình là thật đó hằng ca thật có điểm yêu thương bởi vì đây là bản thân hắn trải qua sự tình hắn và trước bạn gái cảm tính s á c thực lọt vào đối phương cha mẹ mãnh liệt cản trở cuối cùng là lấy chia tay châm d ư ớ nang rất trắng cũng rất đẹp tuy không tính là đặc biệt phú nhưng là so với nhà của h ắ n phú hai cái này chuyện xưa duy nhất khác nhau là đối phương cũng không có cho hắn một trăm vạn người tin ta nói sao h à n g ca cười nói văn tiểu thi xứng sở ta ban tín bán nghi ba mươi phần trăm tín bảy mươi phần trăm không tin không nghĩ được còn có thể có phần tin ta ta còn tưởng rằng ngươi tại độc miệng ta trong biên chế chuyện xưa đó h à n g ca trêu kẹo nói người chuyện này văn tiểu thi lần nữa mắt nhìn kia không tì ăn ô dù sao cá nhân ta cảm thấy có mờ ám cho nên ta biết chân chính đáp án nhất định cũng thật phức tạp như vậy dù cho ngươi nói lại mơ hồ chỉ cần là có khả năng chuyện phát sinh ta cũng sẽ không toàn bộ chối bỏ hàng ca nhẹ g i ọ n g cười cười cô nàng này tư duy năng lực vẫn có thể đến đây đi chúng ta cầm hợp đồng cộng lại một chút hàng ca c ư ờ i đổi lại chủ đề sau đó từ hôm nay chính thức bắt đầu trong nửa tháng để cho ngươi làm được mười vạn nhân khí cấm kỵ buông xuống chúng thần trở về quần long hội tụ h à o kiệt tranh phong giữa hồng trần văn trượng ngữ kê trung trùng ai sẽ là người vấn đỉnh chương năm mươi b ố đem mình xáo lộ tiến vào sau đó nửa giờ trong hằng ca liền bắt đầu cùng văn tiểu thi xác nhận hợp đồng chi tiết trên cơ bản dựa theo lúc trước nói tiêu chuẩn mỗi tháng ít nhất sáu khối tiền lương tạm vượt qua bộ phận dựa theo năm năm phần thành kỳ thật hằng ca đối với văn tiểu thi đã rất lương tâm bởi vì đại đa số phòng làm việc cùng nữ nhân vật chính truyền bá phân cg là bảy ba cuối cùng hai người tại hợp đồng thời gian chỗ đó kẹt lại một chút chúng ta muốn ký bao lâu văn tiểu thi hỏi ít nhất cũng là một năm đến hai năm a hằng ca suy nghĩ một chút đạo vậy chúng ta một năm dưới như thế nào đây ta sợ ký trường ngươi trả không nổi ta tiền lương ha, ha. đua cận vậy đi a hằng ca cười gật gật đầu trước hết một ư ơ i tám tháng đều đến ngày đó rồi nói sau hằng ca nội tâm cân nhất là cho dù một ư ơ i tám tháng về sau văn tiểu thi không muốn làm trực tiếp cũng không quan hệ bởi vì lúc đó hắn trọng tâm khả năng cũng đã không tại nữ nhân vật chính truyền bá hai người cầm hợp đồng chi tiết toàn bộ thương định văn tiểu thi lời ghi chép thượng chính mình đại danh hằng ca thì tại ký tên trả lại che lên phòng làm việc con dấu hết thể sau khi hoàn thành hằng ca đột nhiên nghe được tiểu miêu thanh nhâm chúc mừng ngươi đã thành công ký văn tiểu thi tiểu thư phần mềm đã phục chế mục tiêu ưu tú nhất vũ đạo thiên phú ngươi có thể lựa chọn kế thừa này thiên phú để mà bù đắp chính mình chưa đủ hằng ca nghe vậy không khỏi s ư n g sờ một chút nghe được tiểu miêu nhắc nhở hắn mới kịp phản ứng bất quá liền trước mắt mà nói hằng ca muốn nhất kỳ thật là nàng t i a n o thiên phú hắn hiện tại cũng không có học tập khiêu vũ ý nghĩ bất quá có như vậy một trận hoàn mỹ t i a n o ngược lại là có hứng thú học tiểu miêu chỉ có thể cho vũ đạo thiên phú sao hằng ca từ đ ấ y lòng hỏi tiểu miêu mục tiêu ưu tú nhất thiên phú là vũ đạo mục tiêu biểu hiện ưu tú nhất năng lực là piano cam chịu mặc định kế thừa ư tú nhất thiên phú bất quá ngươi có thể tự chủ lựa chọn này hai trong cổ nhất hạng h a n g c a nói cũng chính là có thể lựa chọn diano thiên phú thiếu miêu có thể chỉ là nàng diano thiên phú chỉ có tám mươi b ố một p h â n so với chín mươi ba bảy phân vũ đạo thiên phú thấp rất nhiều ngươi nhất định phải lựa chọn sao h a n g c a thoáng nghĩ một chút vũ đạo phương diện về sau khẳng định trả lại có thể tìm tới hảo hiện tại cũng không nóng nảy là mình rõ ràng có một trận diano lại chỉ có thể mỗi ngày đặt ở nơi nào làm cho người ta d ư ơ n g mắt nhìn thật sự rất không được tự nhiên đương nhiên cũng không phải không thể học nhưng học tiến độ tương đối chậm ngược lại là thực bây giờ có thể đạt được một cái hảo thiên phú tự nhiên là một chuyện tốt tuyệt đối có không nhỏ trợ r ú t tuy hàn ca không có muốn trở thành cái gì t i a n o đại sư nhưng ít ra cũng hy vọng mình tại ngồi trên cầm ghế dựa thời điểm có thể bắn ra một đoạn không sai giai điệu nhịp điệu bằng không thì thực có lỗi với tự mình có được này không t i a n o dù sao tương lai nếu là gặp được t i a n o thiên phú tốt hơn người cũng có thể đưa h ắ n ký tới tiếp tục để t h ă n g chính mình ở phương diện này thiên phú ta xác định hàn ca nghiêm túc đạo tiểu miêu phần mềm đã một lần nữa phục chế mục tiêu piano thiên phú ngươi có thể lựa chọn kế thừa hàn ca gật, gật đầu mắt nhìn thời gian đã bảy giờ đồng hồ cũng nên cùng văn tiểu thi cùng đi ăn cơm vì vậy cũng tạm thời trước tiên đem chuyện này thả ở sau gót bởi vì văn tiểu thi tám giờ muốn bắt đầu trực tiếp bây giờ là mỗi ngày cố định làm trực tiếp kiên kỵ nhất chính là trực tiếp thời gian không ổn định nếu hôm trước là hai điểm truyền bá ngày hôm qua lại tám giờ truyền bá hôm nay lại năm giờ truyền bá như vậy rất hủy nhân khí coi như là ninh manh nàng cũng không dám chơi như vậy đều bảy điểm chúng ta hạ xuống ăn một chút gì a hàn ca đề nghị ừ văn tiểu thi cùng sau lưng hàn ca gật gật đầu cái kia như thế này ta dùng ngơi bộ này thiết bị trực tiếp thử một chút biết không cho ngươi dùng đương nhiên là không có vấn đề nhưng hôm nay khẳng định không được hàng ca cười giải thích nói bởi vì cổng p ụ tờ cũng là mới vừa bắt hảo còn không có điều chỉnh từ đó ngày mai cho ngươi t h ê ma văn tiểu thi có chút thất vọng địa bẹt cái miệng nhỏ nhắn vậy được rồi ăn cơm xong hàng ca thuận tiện cầm văn tiểu thi đưa về nhà tại phản hồi phòng làm việc trên đường chung điện thoại di động đột nhiên văng lên thấy là ninh manh đánh tới hàng ca không khỏi sưng sờ một chút nay đều tám giờ ngươi hôm nay không có khai mở trực tiếp sao hàng ca nghi ngờ nói người quên nhà ninh manh nhẹ dọn cười nói hôm nay tuần lễ ba ta nghỉ ngơi a đúng hàng ca cười vô đầu một cái có chuyện gì không cũng không có gì quá lớn sự tình ninh manh cười cười nhỏ giọng nói chính là ta hiện tại đã có thể đánh ngươi hàng ca vô ý thức nhìn lại quả nhiên thấy cười mỉm ninh manh liền tại sau lưng nàng bên cạnh còn đứng lấy châm bích n g u y ệ t hai người mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật xem bộ dáng là tại d ạ o phố ngươi này trả lại gọi điện thoại cho ta cố ý lãng phí lời phí a hàng ca cười cúp điện thoại ha ha vấn đề nhỏ hàng ca cười nói các ngươi đây là đi dạo xong đúng rồi chuẩn bị về nhà ngươi muốn đi hay không trong nhà của ta ngồi một chút h à n ca nghĩ một chút gật gật đầu có thể ninh manh không khỏi khẽ giật mình bởi vì nàng chỉ là thuận miệng nói một chút nói chung chỉ là khách sáo một chút mà thôi không nghĩ tới hẳn ca trả lời như vậy dứt khoát vậy đi thôi ninh manh lộ ra một vòng coi như tự nhiên mỉm cười thấy được ninh manh biểu tình biến hóa một bên trầm bích n g u y ệ n che miệng trộn cười rộ lên để cho ngươi thích nói lời khách sáo đem mình sáo lộ vào đi thôi mà hàn ca sở dĩ đáp ứng ninh manh là có hai nguyên nhân một là hắn xác thực cũng có chuyện cùng với ninh manh nói hai là hắn có phần hiếu kỳ nhà nàng nhất là nàng trực tiếp thời gian bài trí cùng hoàn cảnh hàn ca muốn đi xem là dạc gì Ngủ phòng, phòng ngủ, phòng c nàng đi ano cùng còm hụ tờ hiện lên góc vương dựng thẳng đặt ở bên trái phía sau là một cái màu cà phê sách nhỏ khung phía trên trừ chỉnh tệ địa bảy đã xếp vở trả lại thích hợp tô điểm một ít khả ái tiểu con rối các mê gia có thể soi sáng vị trí cũng, cũng chỉ có những cái này trên đại thể chính là một cái rất ấm áp rất ít nữ tâm bố trí hàng ca ở bên trong quét vài lần quay đầu lại phát hiện trầm bích nguyệt đi t o i l e t các ngươi nhìn trực tiếp thời điểm khả năng trả lại cảm thấy bối cảnh rất phiêu lượng kỳ thật thực đến nơi đây liền sẽ phát hiện cũng liền bình thường thôi ninh manh tựa ở cửa vừa cười nói không có a ta cảm thấy có rất tốt hàng ca cười một chút một lát sau lại nói ninh manh cùng ngươi nói cái chính sự hả ta có cái sự tình muốn cho ngươi giúp đỡ hạ vội vàng ninh manh liền thanh thanh cười rộ lên ta cuối cùng toán có có thể giúp đỡ của ngươi phương sao tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy vọt đến đầu lưới hàng ca cười nói nói thực ngươi có thể giúp ta địa phương nhiều đi chỉ là ta không có ý tứ mở miệng mà thôi n à y có cái gì n g ư ơ i giúp ta nhiều như vậy ta cũng nên hồi báo ngươi một chút linh manh cười nói khả năng ngươi không biết qua ngươi chỉ điểm ta hiện tại ngón giọng thực so với trước k i a lại tinh tiến không ít chính ta cũng có thể cảm nhận được hàng ca nghe vậy không khỏi tò mò kiểm tra đo lường nàng một chút trước mắt tại âm nhạc phương diện cho điểm tám mươi bảy hai phân hàng ca lần đầu tiên gặp nàng thời điểm nàng âm nhạc cho điểm còn là tám mươi lăm bốn phân cũng không phải hàng ca nhớ do rất rõ ràng mà là kiểm tra đo lường đếm rõ số lượng theo ở trong phần mềm cũng có ghi chép tổng thể mà nói nàng thật là không hề sai tiến bộ đến nàng tình trạng này gần như đã đạt tới chính mình ở phương diện này cực hạn còn có thể tại ngắn như vậy thời gian có những cái này để thăng xác thực rất tốt nói nha ngươi đến cùng có chuyện gì ninh manh tò mò đạo hằng ca nghe vậy cũng liền không sĩ diện cãi láo cười nói ta có người bằng hữu cũng đi đấu chó làm trực tiếp ngươi có thể hay không cho nàng tới một sóng trợ công ninh manh sững sờ một chút chật cười rộ lên cha nàng phòng không sai h ằ n ca cười gật gật đầu cái gọi là cha văn tiệu thi phòng chính là để cho ninh manh tại trực tiếp thời điểm đi văn tiểu thi trực tiếp đang lúc nhìn xem như vậy có thể vì nàng trực tiếp đang lúc mang đến không ít người xem vậy phần có thể mang đến bao nhiêu người xem cùng kiểm tra phòng đối tượng có quan hệ nói chắn g ra thực lực ngươi mạnh mẽ chạy tới tham gia náo nhiệt người xem là hơn ngươi quá yếu nhân ra tự nhiên chẳng muốn đi nhìn lấy văn tiểu thi tình huống hằng ca cảm thấy có thể sẽ có một phần tư tả hữu người xem đi qua tham gia náo nhiệt l i ê n ninh manh trực tiếp cách một ngày đồng đều năm mươi vạn nhân khí đến xem đi qua người khả năng đều có hơn mười vạn người đương nhiên số này theo yêu cầu ninh manh gian phòng người xem phải là người sống mà không phải dùng tiền đóng gói mua được chống đỡ nhân khí cương thi hiệu bằng không là không đạt được cái tỷ lệ này thế nhưng là ngươi có biết hay không để ta tra một lần phòng rất quý h à i ninh manh nửa thật nửa giả mà nói ngươi thật sự là làm kiểm tra phòng sinh ý a h à n g ca sững sờ một chút vậy ngươi tra cái phòng thu bao nhiêu tiền vậy ngươi cảm thấy ta giá trị bao nhiêu tiền n à y sinh ý ta thực chưa làm qua ta cũng không rõ lắm h à n g ca cười cười nhưng ngươi cho ta cái tình bạn giá được rồi đi ninh manh ngay vậy cười đến hai con mắt đều biến thành thắng nha không cùng ngươi ngồi cận kỳ thật ta ngẫu nhiên không có chuyện thời điểm mình cũng hội kiểm tra phòng tùy hàng ca sâu a o chấp nhận gật đầu một cái ngành sản xuất đột nhiên hòa bạo khẳng định liền có một số đông người vóc nhọn đầu hướng bên trong toàn chui vào Rất nói cái này, trời tối ngày mai ngươi đem Nàng, ta ta nàng. ó i nha trần t bích nguyệt thanh nhâm bỗng nhiên chuyển tới trong giọng nói còn có mấy phần bất đắc dĩ lúc trước vốn đã làm muốn ký đi qua đều cùng đấu cầu quan phương nói hảo kết quả chính thức đột nhiên lại tìm mượn cớ cầm chuyện này gắt lại hằng ca xứng sở vì cái gì a còn có thể vì cái gì nhất định là cái k i a phùng tiểu lãnh dở trò quỳ quá đáng thương ta tiểu manh manh không có đoàn đội đưa vào hoạt động đi a quan hệ xã hội chỉ có thể bị người ta khi dễ t r â m bích nguyện bất đắc di lắc lắc đầu ngươi đừng nhìn cái k i a phùng tiểu lãnh mỗi ngày một trăm vê đốt nhân khí kỳ thật nàng trực tiếp đang lúc có một nửa đều là treo hiệp nghị hiệu chân thật người xem nhân số cùng manh manh không sai biệt lắm thì ra là thế này a h a n g c a cười gật gật đầu đúng ở a đi a điểm này phùng tiểu lãnh chính mình rất rõ ràng nàng cũng biết manh manh tại giải trí khối nhân khí đã báo hòa nếu để cho manh, manh đổi khối đến vương giả liên minh một sóng lớn tân người xem r a n h ậ m nhân khí nhất định sẽ để thăng một m ả n g lớn thời khắc uy hiếp được nàng đấu cho một tỷ tết tuổi cho nên phùng tiểu lãnh một mực dùng đoàn đội áp chế manh manh hàng ca cười nói nàng mánh khỏe nhiều hơn nữa có thể nàng kiếm tiền hẳn là không có ninh manh n h i ề u ba như thế t r ầ m bích nguyệt cười rộ lên phùng tiểu lãnh mũi có mười khối tiền thu vào đâu cho cầm năm khối công ty cầm ba năm khối nàng chỉ lấy một năm khối k i a giống chúng ta manh manh chính mình liền có thể cầm một nửa hai m ư tỷ linh manh bất đắc dĩ cười nói ngươi cũng đừng thổi cái này ta hiện tại đối với tiền loại vật này thực đã không có cảm giác gì h à n g ca có một cái chốc mắt không lời vậy đại khái chính là cái gọi là vô hình trâu bọ a một lát sau h à n g ca ánh mắt rơi ở trên t i ano ngươi này không t i ano bao nhiêu tiền cũng không mắc mới hơn ba mươi vạn h à n g ca ghét bỏ địa nhìn qua ninh manh nhất nhãn ngươi có thể không trâu bọ sao ngươi nghĩ đạn sao không bằng ta dạy ngươi một chút ninh manh cười nói một bên trầm bích nguyệt cười rộ lên lớn tuổi như vậy trả lại đạn cái gì v ti ano lời này của ngươi ta liền k h ô n g phục hôm nay ta không phải hào hào học một ít không được ha ha ta đây tới giáo giáo ngươi kỳ thật ninh manh cũng chỉ là rảnh rỗi tới nhàm chán sẽ dạy hàn ca vui đùa một chút ngược lại không nghĩ hắn có thể học biết bao nhiêu thế nhưng thực bắt đầu giáo hàn ca về sau ninh manh mới phát hiện sự t ì n h dường như không phải mình tưởng tượng như vậy hàn ca lực lĩnh nộ quá tốt nàng nói đồ vật hàn ca trên cơ bản rất nhanh liền có thể hiểu trung quy hàn ca lúc trước đã đem những cơ sở này đều rõ ràng một lần ví dụ như tuyến phổ âm phủ đập hiệu các loại đồ vật những cơ sở này hàn ca cũng biết ninh manh liền giáo hàn ca đánh đàn tư thế ngồi tay hình đánh đàn phương pháp tuy phần mềm cũng có thể chỉ điểm những cái này nhưng khẳng định không bằng bên cạnh có người tay đem ngón tay điểm thuận nhưng khuyết điểm ở chỗ người trung quy không có phần mềm chuyên nghiệp như vậy nhưng những cái này cơ sở nhất đồ vật hằng ca cảm thấy linh manh hẳn là không có vấn đề một giờ sau đã chuẩn bị cho tốt cơm tối trầm bích n g u y ệ t đi tới vẻ mặt kinh ngạc ta còn tưởng rằng ngươi đã nói nói mà thôi đó ngươi cái tên này thật sự là kiên trì học n g u y ệ t tỷ ngươi khoan hãy nói hằng ca thiên phú cùng nộ tính thật tốt mạnh mẽ linh manh cười nói phải không vậy còn có thể đại khí muộn được không đối mặt trầm bích n g u y ệ t trêu g ẹ o hằng ca bĩu môi đừng nói piano ngươi dám dạy ta luyện một chút vịnh xuân quyền không ra nửa năm ta có thể đem ngươi đánh bỏ xuống、ca. ngươi nói chuyện cũng đừng vọt đến đầu lưỡi ta chỉ có hôn môi mới có thể vọt đến đầu lưỡi tự do sao có thể dựa vào k ẻ địch bắn phát tự do chính bản thân mình giành lấy chương năm mươi sáu lật bài t r ầ m bích nguyệt không lời một chút ngươi cái tên này thật muốn luyện b ệ n h xuân sao hằng ca cười nói nếu có thời gian chưa từng không thể bất quá trước mắt ta b ể bộn nhiều việc chúng ta ngày sau hay nói à. đi t r ầ m bích nguyệt gật gật đầu có thể ăn cơm chiều tới nếm thử ta thủ nghệ hằng ca lắc đầu lần sau đi ta đã vừa mới ăn xong cơm tối ngươi tốt xấu cũng nếm một chút đi t r â một b gật gật lát nữa nhi trâm bích nguyệt nhìn qua hàn ca cười nói cảm thấy vị đạo như thế nào đây hàn ca cười lao lao miệng loại vấn đề này ngươi thì không muốn hỏi bởi vì ngươi đạt được trả lời nhất định là dễ uống hai cánh tay đồng thời ở trên phím đàn diễn tấu đối với một cái chưa từng đạn qua cầm người mà nói thật có điểm không quen những vấn đề này ngược lại không có gì đường tắt đáng nói cần phải từ từ quen thuộc đạn nhiều lắm tự nhiên cũng liền nhớ kỹ khóa vị trí ngón tay linh hoạt độ cũng sẽ cùng theo đi lên người một khi tiếp xúc một cái tân đồ vật vừa mới bắt đầu luôn là hội hào hứng tràn đầy tựa hồ chơi như thế nào đều trời không đủ hằng ca cũng giống như vậy tia nô nhập môn đã cảm thấy đặc biệt thú vị nhất là bắn ra một đoạn không sai giai điệu nhịp điệu chính mình sẽ cảm thấy rất có cảm giác thành cựu mãi cho đến m ộ ư ơ i một giờ chung hằng ca mới dỗi cái lưng mọi chuẩn bị trở về đi nghỉ ngơi hắn hiện tại đã có thể hoàn mỹ điệu bắn ra một đoạn giai điệu n h ị điệu d ù n tới meo phát toa ra xì mặt khác tại phần mềm dưới sự trợ giúp hắn cũng có thể so sánh đơn giản đ ị a bắn ra một đầu nhi đồng khúc lóe lên lóe lên sáng l o n g lánh đầy trời đều là tiểu tinh tinh chỉ là diễn tấu hiệu quả s á t thực trả lại không tốt lắm cảm giác có phần mới lạ bất quá chỉ dùng một ngày thời gian liền sơ lược đ ị a nắm giữ một đ bắt khúc tiến độ này đã rất biến thái trừ hàn ca lúc trước đã làm đủ khúc phổ bài học bên ngoài phần mềm công lao cũng không thể bỏ qua công lao nó chính là một cái hoàn mỹ đến không thể bắt b ẻ lao sư bất luận hàn ca đang luyện tập trong quá trình tồn tại vấn đề gì phần mềm cũng có thể vì hắn chỉ ra trọng yếu nhất là còn có thể vì hắn cung cấp thỏa đáng phương pháp giải quyết không biết để cho hắn ít đi bao nhiêu đường q u a n co đây là bất kỳ một cái nào tia n o học tập người tối tha thiết ước mơ đồ vật thu thập xong sau đó h à n ca liền rời đi phòng làm việc trên đường thời điểm h à n g ca vẫn còn ở suy nghĩ có phải hay không ở trong phòng làm việc làm cho cái giường về sau nếu như không muốn quay về chỗ ở trực tiếp tại làm việc trong phòng nghỉ ngơi là được dù sao có hai gian bên cạnh phòng một gian để cho văn tiểu thi làm trực tiếp một gian có thể coi như hắn phòng ngủ h à n ca lắc lắc đầu hai ngày nữa nhìn tình huống rồi nói sau ngày hôm sau bảy giờ tối hàng ca cùng văn tiểu thi sau khi ăn cơm xong liền trở lại phòng làm việc văn tiểu thi cầm trực tiếp thì cần dùng đến thiết bị toàn bộ kiểm tra một lần đang xác định không có vấn đề nàng mới đạn trong chốc lát đi an ô ca ca ngươi cũng không khen ta một chút không văn tiểu thi biên đánh đàn dương cầm biên đạo hàng ca có phần n g ộ n g a n g ư ơ i hôm nay là rất phiêu lượng không phải là n g ư ơ i tối hôm qua là không thể không xem ta trực tiếp văn tiểu thi hử khẽ một tiếng á c h điều này nói rõ ta đối với ngươi đã rất yên tâm biết ngươi tại trực tiếp thì sẽ không xảy ra vấn đề gì ừ ta ngày hôm qua thu được một trận máy bay như vậy à? h à n g ca bừng tỉnh địa cười một tiếng vậy cũng không t ệ lắm đáng cổ vũ máy bay là đấu chó bình đài soát cho chủ b á một loại lễ vật giá trị một trăm l khối tiền chủ b á có thể cầm năm mươi thuế nói sau cũng chính là hơn bốn mươi văn tiểu thi cười ngẩng đầu lên đây chính là ta trong đời chiếc thứ nhất máy bay dạ dạ rất có ý nghĩa kỷ niệm hai người cứ như vậy t á n gấu thời gian rất nhanh đi đến tám giờ văn tiểu thi cũng mở ra trực tiếp h à n g ca đã đem chính mình laptop lấy tới lúc này liền tại khắc một cái phòng ăn tính địa nhìn trực tiếp phát sóng ba phút đồng hồ văn tiểu thi trực tiếp đang lúc tới mười lăm cá nhân mười mấy người này hẳn có thể xem như fan s â mộ m thấy được phát sóng nhắc nhở cứ tới đây đối với một cái chú ý chỉ có một trăm nhiều người mà nói đã rất không tệ tuy người tới không nhiều lắm nhưng trung quy phát sóng ba phút đồng hồ thi thi ngươi đổi địa phương có người liếc thấy đây không phải nàng trực tiếp bối cảnh cùng lúc trước không đồng nhất mặt khác nàng ai đi gọi thi Thi? ừ đây là ta một cái khác ra văn tiểu thi cười nói ta cảm thấy cho ngươi mạch cùng lúc trước cái kia cũng không giống nhau dạng ta cũng như vậy cảm thấy mạch tâm sắp cảm nhận cùng rõ ràng độ so với lúc trước tốt quá nhiều đ ổ i một cái tân đương nhiên sẽ tốt hơn rồi văn tiểu thi cười nói điểm này trong nội tâm nàng cũng rõ ràng mạch nàng đã thử hát qua âm sắc chính là so với trước đẹp mấy cấp bậc so với k i a cái hơn một n g à n khối mua mạch tốt hơn quá nhiều cùng người xem phiếm vài câu văn tiểu thi liền bắt đầu ca hát 8 giờ 30 phút linh manh hát xong một ca khúc dừng lại ước chừng vài giây đồng hồ mà thanh thanh cười nói ta nghĩ đi thăm dò phòng nạp nhi lại đã kích động nhân tâm kiểm tra phòng thời khắc ha ha không biết lần này người may mắn sẽ là ai chứ mông nữ thần tâm địa thật là tốt thường xuyên trợ giúp tân chủ truyền bá đáng yêu ra khuẩn thời khắc chuẩn bị ninh manh mỉm cười mở ra đấu chó bình đài dựa theo trước kia thói quen trực tiếp lật đến cuối cùng một tờ hôm nay phát sóng chủ bá chỉ có bốn trăm linh i ề u cũng chính là năm trang sau đó nàng tìm trong chốc lát lại đi lật về phía trước một tờ đến đệ tử trang thấy được một cái gọi thi thi chủ bá đây là hà n g ca lúc trước nói cho nàng biết ninh manh tới lui tại cái này trang ép chuyển động trong chốc lát cuối cùng cười điểm tiến văn tiểu thi trực tiếp sau một khắc trực tiếp đang lúc mưa đạn phong cách trong c h ố p mắt liền thay đổi chúc mừng vị này tên là thi thi người may mắn ha, ha lật bài lật bài tốc độ truyền m ô n n g ô n ý chỉ đêm nay t ử thi thi cô n ư ơ n g thị tẩm lúc này văn tiểu thi đang tại đánh đàn dương c ầ m ninh manh nghe một đoạn ngắn khúc cảm thấy không khỏi kinh ngạc lên t hôm nay tuần lễ một phiếu đề cử đặc biệt trọng yếu khóc lóc gom s ò m lằn qua lăn lại cầu phiếu phiếu ba không không. cấm kỵ bông u xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hảo kiệt tranh phong giữa hồng trần văn trượng ngữ kê t r ù n g trùng ai sẽ là người vấn đỉnh chương năm mươi bảy bạo tuy chỉ nghe một đoạn ngắn ninh manh liền có thể cảm giác được văn tiểu thi ano năng lực không kém nàng vốn nàng ngược lại phản đối hàn ca bằng hưu ôm hy vọng quá lớn chỉ là lo trả lại hàn ca một món nợ ân tình trung quy chân chính ngoại hình thợ dai ca hát lại e m hai còn muốn có đủ cái khác một ít cực hạn t à i nghệ người bản thân liền không nhiều lắm ninh manh đã gặp quá nhiều rõ ràng năng lực đồng d ạ n g nhưng chỉ bằng lấy một lời nhiệt huyết liền hướng trực tiếp giới toản chui vào người thế nhưng là không nghĩ tới thi thi bất luận nhan t r ị còn là thực lực cư nhiên đều không kém nàng hoàn toàn có đủ cất cánh điều kiện mặt khác trả lại để cho ninh manh giật mình là văn tiểu thi này không ti a nô âm sắc ấm sắc so với nàng muốn tốt rất nhiều thậm chí là đơn thuần một cái hào chữ đều không cách nào h ì h d n g ninh manh ngừng thở dụng tâm đi nghe chỉ cảm thấy này linh hoạt kỳ ảo tiếng đàn đẹp đến để cho nàng không đành lòng hô hấp cái giấy nghĩ đến chính mình kia k h u n g t i ano hơn ba mươi vạn kia văn tiểu thi này k h u n g đâu này thực không thể đo lường lúc này ninh manh trực tiếp đang lúc mưa đạn đã toàn bộ đều về văn tiểu thi chủ bá thật xinh đẹp t i ano đàn có c ũ n g t ố t nghe cô em gái này giấy ta thích không được ta muốn đi qua vì mông mông cầu hôn t i ano đối với phần lớn người xem mà nói xem như một cái tương đối thường thấy nhưng cũng rất ít tiếp xúc đồ vật nói là thường thấy đại đa số cũng chỉ là ở trên t i vi thấy chân chính đạn qua ngược lại không nhiều lắm cho nên bao nhiêu vẫn cảm thấy có phần mới lạ bên kia văn tiểu thi trực tiếp đang lúc nhân số đã hiện lên bạo tạc thức tăng trưởng chỉ là nàng vẫn còn ở đánh đàn dương cầm một đoạn khúc đạn hết lúc trước nàng là không nhìn còm hụt t ờ cho nên cũng không biết lúc này trực tiếp thời gian tình huống ba phút văn tiểu thi này một khúc đạn xong mà lúc này nàng trực tiếp thời gian nhân số đã nhanh tiếp cận mười vạn người đến chín mươi năm bốn trăm sáu mươi chín người văn tiểu thi đứng dậy trở lại trước máy vi tính cầm máy trợ thính thức thai nghe đeo lên nữ nhân vật chính truyền bá dùng đều là máy trợ thính thức thai nghe mà không phải đầu đội thức thai nghe tại sao vậy chứ bởi vì đẹp như vậy xem một ít dùng đầu đội thức thai nghe rất dễ dàng quấy dày tiểu tóc văn tiểu thi đang đeo thai nghe thời điểm chật phát hiện trực tiếp thời gian tình huống tựa hồ không hợp lắm mưa đạn bay lời trời nhiều đến nàng đã nhanh không thấy rõ hơn nữa trực tiếp thời gian trả lại đang bay năm cái h ỏ a tiễn đây chính là năm n g h n khối tiền a lại vừa nhìn trực tiếp đang lúc nhân số c ư nhiên là hơn tám vạn người văn tiểu thi đang đeo thai nghe tay hơi hơi đỉnh trệ một cái trước mắt vẻ mặt đáng yêu nhưng chuyện gì xảy ra đây là ta trực tiếp đang lúc sao không phải là xuất bậc a ha ha ha hào đáng yêu a chủ ba thật xinh đẹp khe rửa gần màn ảnh càng xinh đẹp ngu xuẩn đáng yêu ngu xuẩn đáng yêu quá khả ái chủ bá ngươi ca mê ra rõ ràng độ xấu như vậy a văn tiểu thi chụp được đầu nàng đã từ hơn mười người trong chớp mắt đến tám vạn người sự kiện q u ỷ dị bên trong phản ứng kịp đoán chừng có cái nào đại chủ gieo tại cha nàng phòng có thể có lớn như vậy hiệu triệu chủ trương gắng sức thực hiện truyền bá tại toàn bộ đấu chó cũng tìm không được mấy cái lại nhìn mưa đạn nội dung có không ít là nhắc đến mông n ông chẳng lẽ là tiểu lính ông hẳn là thật sự là nàng chứ nàng toàn bộ đấu chó cũng không có cái thứ hai mông、ông. quả nhiên là đại chủ truyền bá a thổ hào fans hâm mộ thật nhiều tuy tiện t r a cái phòng liền phi mấy cái hỏa tiễn bất quá sự thật đến không có văn tiểu thi nghị khoa trương như vậy hỏa tiễn lại muốn nhìn người cũng không phải nàng t r a ai ai liền có hỏa tiễn một lát sau văn tiểu thi tâm tình cũng thoáng bình phục một chút các ngươi là tranh tỷ tỷ người sao văn tiểu thi mỉm cười hỏi tuy nàng không biết minh manh đến cùng có bao nhiêu nhưng đeo tỷ tỷ chuẩn không sai liền đúng đặt được mưa đạn đáp lại văn tiểu thi vừa cười nói tiếng cảm ơn sau đó nàng tuyển sở trường nhất ca khúc nhất hát lên văn tiểu thi đương nhiên biết qua nói chuyện p h i m thì không được những người này hiện tại chưa từng nghe qua nàng ca hát khẳng định hết sức tò mò nếu như hát thật tốt liền có thể để cho bộ phận người chú ý nàng một chút trái lại những người này vẫn sẽ s ó i mòn bất quá liền ca hát mà nói bất luận ngón giọng còn là âm sắc văn tiểu thi vẫn rất có tự tin còn có nàng tuyển làm mình sở trường nhất ca trừ thân thể đột nhiên không thoải mái bên ngoài cơ bản không tồn tại lật xe khả năng nếu như từ phần mềm cho điểm đến xem nàng ở trên âm nhạc chỉnh thể thực lực so với hiện tại ninh manh còn mạnh hơn một chút tuy người xem không cách nào phân biệt văn tiểu thi cùng ninh manh ai hát tốt hơn nhưng bọn hắn ít nhất cũng cảm giác văn tiểu thi hát rất khá nghe liền đúng vì vậy đương văn tiểu thi hát xong một ca khúc trực tiếp thời gian lại có người xem tích lũy soát bảy cái hỏa tiễn mưa đạn cũng là điên cuồng ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại phiền thoái các ngươi đi báo cho mông n ô n g đêm nay ta không quay về lớn lên xinh đẹp như vậy ca hát lại dễ nghe như vậy cảm giác s ắ p yêu không nổi a mỹ nữ ngươi ca hát dễ nghe như vậy chẳng lẽ bờ môi cũng bị tiểu h o n g mật tỉ nỉn chết sao chủ bá ta màn hình có phân bẩn ta có thể thẻ lưới ra liếm một thẻ lưới ra liếm sao ta nữ thần có bệnh nan y trước khi chết muốn nghe chủ bá lại hát một bài đối với ta nữ thần là thi, thi. thấy được những cái này các loại hiếm thấy mưa đạn văn tiểu thi thỉnh thoảng bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn cười một chút nàng xác thực còn không quá thói quen những cái này mưa đạn đại thủ kỳ thật coi như là ninh manh cũng thường xuyên bị một ít mưa đạn làm cười mà lúc này nàng trực tiếp thời gian nhân số cũng đã đến một trăm ba mươi hai ba trăm năm mươi bảy người mấy phút đồng hồ này lại tăng thêm bốn vạn người thế nhưng ninh manh trực tiếp đang lúc cũng không có tổn thất quá nhiều người khí bởi vì chín mươi người xem đều là khai mở hai cái trực tiếp trừ phi hắn còn bụ tở hoặc mạng lưới vô pháp duy trì đồng thời mở ra hai cái trực tiếp một phương diện khác nơi này đã không riêng gì ninh manh mang đến người xem Văn tại i thi hiện ể u t trực tiếp đang lúc đã dây đến. Giải trí, lúc giải khối, đến, đang đã lấy dây văn ạ Tại n nhân khí nhảy cư đến tên thứ tư. Rất nhiều người qua đường người cũng Còn còn tiễn toàn bộ đứng quảng bá dẫn lưu, cũng sẽ mang đến không sai lưu lượng. khí thứ khi thấy hỏa cư có có tư, lưu, lưu điểm đi rất sai qua sau xem sẽ sẽ vào. v bộ bá tiểu thi nhắc nhở một sóng điểm chú ý nàng chú ý số cũng từ phát sóng thì hơn một trăm đến bây giờ hơn tám vạn người xem số cùng điểm chú ý tỷ lệ đã rất khoa trương về sau văn tiểu thi lại đây một đoạn phát huy hoàn mỹ đàn guitar đàn hát linh manh đều muốn nhìn x ư n g sở nay thật là một cái tiểu tài nữ a đây là hàn ca đ â bằng hữu mà lúc này linh manh trực tiếp đang lúc fan hâm mộ cũng không khách khí chút nào trào phúng lên mông nông ngươi thật giống như sẽ không nói đàn guitar đó một trận chiến này mông nông thua rất triệt đề mông nông thật sự là hỏa nhãn kim tình kiểm tra phòng tra ra một cái đem mình miếu sát linh manh thấy thế không khỏi có chút không chịu thua t h ứ các ngươi chờ không lớn ta cũng đi học một chút đàn guitar không ra nửa tháng liền đến đem cho các ngươi đạn bên kia văn tiểu thi trực tiếp đang lúc người xem đã đến mười sáu vạn người chú ý nhân số cũng đã tiếp cận mười vạn linh manh ở thời điểm này cũng rời khỏi văn tiểu thi trực tiếp nàng đã nhìn mười phút Tiếp t ụ c n h ư vậy n ữ a sẽ bị n g ư ờ i xem p h u năm nắng tại l n lộn thời gian. Bất quá này cũng nàng vãng thời Bất bất với quá đã so với nàng dĩ bất kỳ ộ t lần k i ể mươi tra t phòng tám bất khả tương nghị theo ninh manh rút lui khỏi văn tiểu thi trực tiếp đang lúc người xem cũng dần dần giảm thiếu một ít đây là tất nhiên xu thế tại mười phút thời gian văn tiểu thi trực tiếp thời gian người xem từ m ộ ư ơ i sáu vạn người dần dần té thập nhị vạn người sau đó liền ổn định tại đây khe đếm giá trị trên giới di động sẽ không quá lớn Này cho thấy cho t ạ i đây trong lúc n h ấ t t h ờ i đoạn bên trong, rời đi người xem cùng đi trong, vào bên người cùng người rời xem xem số lượng trên đại thể ngang hàng. Mà còn lại ư ợ n trên g đ thể n g a n hàng. g một à này còn ước chừng có vạn người, lại m nửa hẳn ninh là trước kia m a n n h g ư ờ i xem. Mặt khác một nửa, hẳn là bởi vì văn tiểu thi trực tiếp khác hẳn nửa, văn là bởi vì phút sau văn tiểu thi trực tiếp đang lúc người xem số lượng lại bắt đầu dần dần tăng trở lại này cho thấy tiến nhập trực tiếp đang lúc người xem đã so với rời đi người xem số lượng nhiều hơn lúc này văn tiểu thi rốt c ụ c tới xem như cảm nhận được một lần đại chủ truyền bá cảm giác mỗi hát một ca khúc hoặc đàn một b ả n khúc nhất định sẽ có hỏa tiễn hoặc là máy bay xuất lên đối với lần đầu tiên kinh lịch loại này tình cảnh nàng mà nói nội tâm bao nhiêu là có chút kích động bình thường chỉ có thể hâm mộ người khác hiện tại rốt c ụ c tới đến phiên chính mình về sau chính là bình thường trực tiếp thời gian văn tiểu thi áp dụng trực tiếp phương thức là mỗi hát một ca khúc hoặc hai bài hát liền nghỉ ngơi một ca khúc thời gian lúc nghỉ ngơi sau nàng liền phát ra một ca khúc khúc coi như bối cảnh âm nhạc sau đó nhìn mưa đạn cùng người xem tâm sự cùng người xem ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại vốn chính là trực tiếp một cái phương thức nhất Bằng không nếu là mình liên tục lại đạn lại hát ba giờ không chỉ chính mình không chịu được nổi người xem cũng sẽ cảm thấy nhàm chán khả năng trả lại làm cho người ta cảm giác n g ơ i chính là cái chỉ sợ biểu diễn động vật đồng dạng cho nên ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại nói chuyện phiếm thật là cần phải trả lại có thể làm cho mình nghỉ ngơi thật tốt một chút đáng nhắc tới là tại hai mươi hai ba mươi sau tiến hành cùng lúc sau thời gian này văn tiểu thi nhớ rất rõ ràng bởi vì lúc ấy trực tiếp đang lúc mưa đạn họa phong đột nhiên thay đổi có một phần ba tả hữu mưa đạn đang cậy về một cái gọi lam tổng người lam tổng miễn phí nhìn trực tiếp k h ô người có bài mặt. Lam Tổng không còn xoát hỏa tiễn liền cút cho bài bỏ tiễn liền đi, mặt. Lam Lam muốn m Tổng soát ta suốt Tổng thông ta thần. hỏa không không đồng nữ khắc. a đạn thượng theo như theo l Lam t ổ này g l chỉ cái hệ thịnh thổ một Lam gọi biển Người sắc n ả hảo. à tại đấu chó bình đài tương đối nổi danh dù sao vừa rồi có tiền mà người xem sở dĩ biết hắn đi vào là bởi vì hắn mỗi tiến nhập một cái trực tiếp trực tiếp đang lúc sẽ có hoan n g h ê n ít ít tiến nhập b ả n trực tiếp đang lúc nhắc nhở chi cho nên sẽ có nhắc nhở là bởi vì hắn dùng tiền mua đấu chó bình đài đỉnh cấp hội viên thủ hộ thần huy chương cái đồ chơi này muốn duy nhất một lần nạp tiền hai mươi vạn khối tiền mới có qua hơn một phút đồng hồ văn tiểu thi cũng cầm trước mắt này một ca khúc hát xong sau đó đã nhìn thấy lam sắc biện hạ hệ gìn duy nhất một lần phóng ra năm mươi cái h ỏ a tiễn cũng chính là năm vạn khối tiền mưa đạn trong t r ư ớ c mắt tạc ngọa tàu lam tổng b ạ khí lam tổng trên đùi còn có vị trí không lam tổng còn là như vậy có bài mặt lam tổng ngươi đây là vứt bỏ tiểu lanh sao cảm ơn lam tổng năm mươi cái h ỏ a tiễn văn tiểu thi trên miệng mỉm cười cảm tạ trên thực tế nội tâm tương đối giật mình nàng còn là không quá có thể hiểu được những cái này kẻ có tiền ý nghĩ không chỉ là nàng lý giải không đang xem trực tiếp hàn ca cũng không quá có thể hiểu được bất quá hàn g ca biết n à y chỉ là bởi vì hắn không có lăn lộn đến cái tia tiền trong lòng chỉ là một đống con số tình trạng rất đơn giản một cái đạo lý hiện tại hắn chắc chắn sẽ không cầm một khối để vào mắt cho nên nếu như muốn không đem năm vạn khối tiền để vào mắt chỉ cần đem mình tài sản ra tăng năm vạn lần là được đều đến ngày đó năm vạn khối tiền cũng chính là nhiều nước ba cho dù một ngày x o á t mười cái năm vạn khối cũng liền cùng văng ra mười khối tiền đồng dạng hoàn toàn không có cảm giác trừ đó ra trả lại để cho văn tiểu thi có phần giật mình là l a m tổng là phùng tiểu lãnh số một phen hâm mộ vị tư phùng tiểu lãnh phen hâm mộ cống hiến luôn bảng vị thứ nhất đây cũng là vì cái gì có mưa đạn nói hắn vứt bỏ tiểu lãnh nguyên nhân mà lúc này phùng tiểu lãnh trực tiếp đang lúc cũng có mưa đạn bắt đầu nói chuyện này tiểu lãnh lam tổng cho người khác soát năm mươi cái hỏa tiễn lam tổng không muốn tiểu lãnh ha ha lam tổng chạy trốn phùng tiểu lãnh tự nhiên cũng đã biết chuyện này bởi vì nàng cũng có thể thấy được lam tổng cho thi thi soát hỏa tiễn toàn bộ đứng nhắc nhở đã gặp nàng thổ hào chạy tới cho khác chủ bá soát nhiều như vậy lễ vật phùng tiểu lãnh tâm bữa sau thì có phần không vui loại tâm tính này kỳ thật là bình thường sự tỉnh giữa các nàng vốn chính là cạnh tranh quan hệ còn có nàng cùng văn tiểu thi là người xa lạ loại này nghẹn khuất phiền muộn cảm giác liền càng cường liệt ngoa tạo ta không có chú ý l a m tổng cho hai suất năm mươi h ó a tiễn một cái gọi thi thi chủ bá trước kia không có nghe nói dường như là tân chủ truyền bá v ó n g b ẩ y ta đi xem một chút cứ như vậy không ít người xem bởi vì tò mò đều chạy tới văn tiểu thi trực tiếp đang lúc nhìn lên phong tiểu lanh thấy được trực tiếp đang lúc những cái này mưa đạn tâm tình liền b ế t b ắ t hơn đây không phải vẫn còn ở cho văn tiểu thi tuyên truyền sao nếu như có thể nàng thật muốn hiện ở dưới liền truyền bá nhưng là hôm nay trực tiếp thời gian còn chưa đủ nàng mỗi ngày thời gian là chín có một chút không điểm tương ứng văn tiểu thi trực tiếp đang lúc nhân khí lại nên đón một sóng tiểu cao chiều kế tiếp vài phút bên trong lại dần dần gia tăng hơn hai vạn người bởi vì hôm nay trực tiếp hiệu quả rất tốt văn tiểu thi trực tiếp thời gian cũng kéo dài một ít từ 20, i h ô n g i ờ bắt đầu đến 23, 30 phân chấm dứt tổng cộng ba cái nửa giờ trực tiếp chấm dứt thời điểm trực tiếp thời gian nhân số cũng đã đến hôm nay ngọn núi cao nhất đến 19 h ơ n vạn đã phản vượt qua ninh manh tại hơn tám giờ thì vì nàng mang đến cao điểm thì 16 vạn nhân khí mà nàng chú ý số cũng đã đến 14 hơn vạn hạ truyền bá về sau văn tiểu thi lại nhìn một chút hậu trường lễ vật số liệu đêm nay tổng cộng thu được tám mươi bảy cái hỏa tiễn một trăm linh sáu không máy bay tổng cộng là chín mươi bảy sáu trăm khối tiền còn có một hai trăm tám mươi tư bao thức ăn cho chó m ộ ư ơ i khối tiền một bao đây cũng là một mươi hai tám trăm bốn mươi khối tiền còn có những cái kia khen đáng yêu các loại miễn phí tiểu lễ vật liền lại càng không cần phải nói vô số kể những lễ vật này mặc dù là miễn phí nhưng chỉ cần số lượng đạt tới nhất định tiêu chuẩn đồng dạng có thể kết toán thành tiền mặt hạ truyền bá thời điểm văn tiểu thi trả lại cảm thấy có phần h o a n g hốt hôm nay thật sự quá khoa trương những lễ vật này cho dù xóa đi đấu cho rút đi năm thành thuế cũng có chừng năm vạn thu vào đời này đều từ trước đến nay không dám nghĩ tới hơn ba giờ cư nhiên có thể lợi nhuận năm vạn khối tiền đ ô n g nhiên cạnh cửa truyền đến đ ộ n tĩnh văn tiểu thi quay đầu nhìn lại có chút kích động che cái miệng nhỏ nhắn ca ca hôm nay hảo bất khả tư nghị à. ta cảm giác giống như là đang nằm mơ đồng dạng hàng ca tựa ở cạnh cửa nhẹ g i ọ n g cười cười hôm nay tình huống cũng đã vượt qua hắn mong muốn vốn là muốn lấy hôm nay có thể có một hai vạn khối lễ vật là được không nghĩ tới cư nhiên phá mười vạn xem ra mọi thứ cầm chờ mong thả thấp một chút kinh hỉ mới có thể càng lớn một chút tất một ngày cầu phiếu đề cử không, không. cấm kỵ b u ô n g xuống chúng thần trở về quần long hội tụ h à o kiệt tranh phong giữa hồng trần văn trượng n g u kế trung trùng ai sẽ là người vấn định chương năm mươi chín gánh nặng đường xa bình tĩnh chậm rãi ngươi liền thói quen hằng ca nhẹ g i ọ n g cười cười như tiểu n ị n h mông như vậy một ngày nếu như không có khoảng mấy vạn khối tiền lễ vật nàng đều sẽ cảm giác có không quen thế nhưng là ta hiện tại thật sự có điểm bình tĩnh không hằng thi ca cười nói vậy ngươi có phát hiện hay không ngươi bây giờ đã là tuần này siêu sao bảng đệ nhất danh a văn tiểu thi ngốc một chút ta một mực không có chú ý đó Nghe Hàn nói như vậy, Văn thi mới vội vàng lật một cái đầu chó, tuần này bảng danh sách. Mới phát hiện đệ nhất danh quả nhiên là chính mình, tên thứ hai là Phùng、Tiểu、Lánh, cái thứ ba là Nhỏ Tranh. Bảng danh sách này bài danh tiêu chuẩn rất đơn giản, chính là lấy đường nhiêu Văn nhịn Thi chó, sách? phát thứ hai thứ sách chu thu được lễ vật bao nhiêu tới Văn Thi nhịn không được đầu đệ được Ca cái cái là là là bài là sao ba bao Tiểu mới vội Mới Tiểu tiêu tới Tiểu vậy, vật lật lấy dãy. một rất quả lễ、2A. không sai cũng chính là ta ngày hôm nay lễ vật tiền so với hai người bọn họ hai ngày đều nhiều hơn không sai bảo bảo tiếp tục cười gật đầu hai người bọn họ lễ vật bình quân mỗi ngày hẳn là tại bốn năm vạn khối bộ dáng ngươi hôm nay lễ vật không sai biệt l ắ m cũng có thập nhị vạn khẳng định so với hai người bọn họ hai ngày đều nhiều hơn ta tiên h có muốn hay không khoa trương như vậy văn tiểu thi cảm giác phải cẩn thận bẩn lại bịch bịch nhảy dựng lên thế nhưng ngươi cũng không muốn cầm chờ mong thả quá cao h à n g ca cười giải thích nói bởi vì ngươi hôm nay là ngày đầu tiên mới lạ cảm rất đủ cho nên lễ vật nhiều trở qua đi một tuần lễ ngươi lễ vật hẳn cũng liền dần dần gần như ổn định sau đó ngươi mỗi ngày khả năng cũng chỉ có một hai vạn còn là so với nàng nhóm giảm rất nhiều cho dù một ngày một hai vạn cũng rất nhiều hà ba h ằ n ca bị môi ngươi thật sự là không có mộc tưởng văn tiểu thi hàng ca cười nói đi thôi thỉnh ngươi đi ăn ă n k t bia chờ một chút ta đi trước hạ toilet văn tiểu thi vội vàng chạy ra phòng nhỏ hàng ca liền đi rời phòng công tác lấy điện thoại cầm tay ra bấm ninh manh điện thoại còn chưa ngủ à? hôm nay cảm ơn ngươi hàng ca cười nói không có đó đang chờ ngươi cho ta nói câu c ả m ơn hiện tại rốt cục tới l ợ i đến có thể ngủ làm n g ọ đẹp ngủ ngon hàng ca hơi xứng sở trâm bích n g u y ệ t ngươi làm cái gì đâu này ta cũng bởi vì ngươi nghe không hiểu ta thanh n h m đó trâm bích nguyện cười nói ngươi này g ọ n ta làm sao có thể nghe không hiểu Trâm nghiến nghiến ta thế răng bích nghiến nghiến như nguyện này giọng lợi, nào? không có chuyện, cho chút, cơm. Cái ninh manh thỉnh thật Manh manh hảo ngày ngươi nàng ăn ngon gì? g mai i báo bữa một tâm ta ú phải ngươi, ngươi lại kết trả quả để c o nàng cùng ngươi ăn cơm. Không cơm. h p ta mời nàng ăn cơm như thế nào biến thành nàng theo giúp ta ăn cơm muốn mời manh manh ăn cơm người đã quá nhiều rất nhiều người d ã y xếp hạng không hơn hiệu như thế nào ngươi nói mời thì mời đó minh bạch ta ý tứ sao ba mẹ nó ta chính là cảm tạ nàng một chút mà thôi ngươi đang suy nghĩ gì đấy ha ha hào ba không đùa cận ta sẽ cùng nàng nói ngủ ngon tắt điện thoại h à n g ca liền nghe được văn tiểu thi thanh âm c a c a tiểu định mông vì cái gì đột nhiên cha ta phòng à. ngươi cảm thấy thế nào h à n g ca tự tiếu phi tiếu đạo á c h văn tiểu thi xứng sở chẳng lẽ là ngươi để cho nàng tới h à n g ca cười đẻ xuống thang máy ngươi cứ nói đi ta nói tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình đó văn tiểu thi nhất thời bừng tỉnh thế nhưng là ngươi vì cái gì không nói cho ta biết trước đâu này để ta có chuẩn bị tâm lý nha nếu như sớm báo cho ngươi ngươi vừa rồi gặp được chuyện này phản ứng sẽ có biểu diễn thành phần ta cảm thấy có như vậy không tốt hà ba văn tiểu thi gật gật đầu có thể ngươi là tại sao biết tranh đại chủ truyền bá hơn nữa ngươi để cho nàng kiểm tra phòng nàng trợt nghe ngươi các ngươi quan hệ có lẽ đúng a ta cùng nàng quan hệ một phương diện xem như rất tốt nhưng một phương diện khác kỳ thật cũng không thâm giao cho nên cũng không tốt làm nói văn tiểu thi nghe có phần t ỉ n h t ỉ n h ngươi đ â y rốt cuộc toán hảo còn là toán không tốt đâu này phòng làm việc trong phùng tiểu lanh thấy được chính mình chu bảng đệ nhất cư nhiên bị văn tiểu thi ba giờ liền bạo rơi nội tâm đừng đ ể cập nhiều không được tự nhiên vốn nàng còn tưởng rằng văn tiểu thi là lấy cái bình đại đại chủ truyền bá đi ăn máng khắc qua t hiện ế nhưng cha là một m chút ớ phát h i tại r ê n m n cũng không văn g có về t ể u thi bất cứ t i nhiên tức gì, nếu n ư nàng là đ ăn mắng khác, t r mạng nhất đ ị n nàng h thế. sẽ Sau tạo đó m ớ i biết i t được, văn ể u tra h ninh manh i kiểm là bị t phì phì phòng t ra hỏa, l một r cái hoàn toàn có thể động g cưới h h í n là n h lao nương trên đầu quả thực là không thể nói lý cái này kêu văn tiểu thi chủ bá uy hiếp xác thực rất lớn phùng tiểu l á n h bên cạnh một nữ nhân nói ta vừa rồi cũng nhìn nàng trực tiếp các phương diện thực lực đều mạnh phi thường trực tiếp thì biểu hiện cũng rất tốt nhất định là đi qua bồi dưỡng chủ bá đoan chừng cũng là ký kết công ty nói chuyện nữ nhân tên là dương tử lan là phùng tiểu l á n h người đại diện phùng tiểu l á n h nghe vậy cảm thấy có phần không c o i yên lòng nàng tự biết thực lực của chính mình không bằng văn tiểu thi thậm chí ngay cả ninh manh nàng đều so ra kém có thể có hôm nay công ty đóng gói cùng nàng cá nhân vận khí có rất lớn nguyên nhân dương tử lan nói đừng có gấp nàng chỉ là tân chủ truyền bá nghị thượng vị còn phải một đoạn thời gian đó ngày mai ta sẽ cùng lão bản nói một chút chuyện này ừ nhất định phải đem nàng ngăn chặn nơi này chỉ có một m tỷ nếu như ta bị nàng lách vào hạ xuống rất mất mặt ta biết ngươi yên tâm dương tử lan gật gật đầu hiện tại phùng tiểu l á n h là công ty kiếm lợi nhiều nhất chủ bá công ty chắc chắn sẽ không mặc kệ một phương diện khác đâu cho tổng bộ nhân viên công tác tự nhiên cũng chú ý tới văn tiểu thi cái này tân chủ truyền bá là một con hát mã cái hạt giống a trực tiếp cầm phùng tiểu l á n h đều cho tuyệt s á t đây là từ trước tới nay vị thứ nhất ta người nói chuyện đều ức chế không nổi chính mình kích động nàng là bị tranh kiểm tra phòng tra lên một người khác cười nói thế nhưng là cũng không thể phủ nhận nàng thực lực người này ta vừa rồi cũng nhìn ta cảm thấy có so với phùng tiểu lãnh cùng tranh còn lợi hại hơn ừ cảm giác đã có thể cùng nàng ký kết lãi suất một cái tiềm lực chủ bá thật tốt ta ha ha hằng ca cùng văn tiểu t h ì đã ăn ăn khuya liền đưa nàng về nhà trở về trên đường hồi tưởng đến hôm nay thành quả hằng ca không khỏi có chút cảm khái chính mình có thể cầm đến hơn hai vạn khối tiền xem như rất tốt ở công ty chạy một tháng cũng không có nhiều tiền như vậy hơn nữa tiền thưởng còn có m ở ám suy nghĩ một chút đều cảm thấy phiền chán trước mắt muốn tìm nhân tài hằng ca cảm thấy có rất nhiều rất nhiều âm nhạc điện ảnh thậm chí là điện cạnh cùng vận động nhất là quốc gia yếu nhược thế một ít hạng mục ví dụ như bóng đá hắn rất muốn đi phát hiện phương diện này thiên tài thế nhưng là hàn g ca cũng biết trung quốc bóng đá không chỉ là cầu thủ vấn đề còn có tất cả đại hệ thống hạ thể chế vấn đề cho dù ngươi là cho bọn hắn một đội thiên tài cầu thủ cuối cùng cũng có thể bị bọn họ trò chơi thành phế nhân thế nhưng những vấn đề này hàn g ca rất rõ ràng chỉ dựa vào hiện tại hắn là vô pháp cải biến cho nên vẫn là gánh nặng đường xa、A. cấm kỵ bung xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hảo kiệt tranh phong giữa hồng trần vạn trượng ngữu kê trung trùng ai sẽ là người vấn đỉnh